Quy 11 chương 38, tiến tử độ kiếp. Phục Hy có phải hay không không thể rời đi thần giới? Chắc nào đột nhiên hướng bên cạnh ngao vô thiên dò hỏi, làm thế giới này tự bản cổ khai thiên lúc sau, sớm nhất ra đợi ba vị sinh linh chi nhất, cũng là trước mắt cây còn lại quả to một cái. Phục Hy có như vậy thực lực, chắc nào cũng không giật mình. Hắn tự hỏi tự thiện nữ ưu hồn lúc sau, vượt qua thiên kiếp, thực lực so chi tại thiện nữ ưu hồn khi cường không ngừng một bậc. Chúng chi huyết tộc phân thân vốn là lấy thân thể cường hắn xưng. Nếu lúc này tại gặp được lúc trước nghe trọng. Huyết tộc phân thân liền tính không địch lại, nghe trọng cũng tuyệt khó nhất chiêu đánh bại. Nhưng phục hy lại sinh sôi một trưởng, thiếu chút nữa đem huyết tộc phân thân đánh bại, này vẫn là có ba vị ma tôn liên thủ dưới tình huống, phục hy thực lực so với lúc trước mượn dùng bài vị phát huy đại la kim tiên chiến lược nghe trọng cường không ngừng thập bội, cho dù đặt ở cao thủ nhiều như mây trong hồng hoang, hiện giờ phục hy tại đại la kim tiên bên trong cũng tuyệt đối thuộc về đứng đầu chi liệt, huống chi hắn còn có hạo thiên kính bực này thần khí, ít nhất chắc não trước mắt không cảm thấy chính mình đối tượng phục hy có phần thắng, càng không nói đến cướp lấy phục hy thiên đế chi vị, cho nên mới có này suy đoán, phục hy hay không có cái gì hạn chế vô pháp rời đi thần giới. Ngao Vô Thiên nghi hoặc nhìn về phía Trắc Nạo, không rõ hắn vì sao sẽ hỏi cái này dạng một vấn đề. Phục Hy đương nhiên có thể rời đi thần giới, làm thế giới này đứng đầu cường giả, đồng thời có được tôn quý nhất thân phận, thế giới này có thể trói buộc hắn đổ vật đã không nhiều lắm, nhưng trong đó tuyệt đối không có tự do hạn chế, thần giới tự nhiên vô pháp trói buộc hắn bước chân. Bất quá, thế giới này có thể làm hắn ra tay sự tình đã rất ít, Liền thượng Cổ Tam Hoàng bên trong, cùng nàng song song nữ hoa cùng thần nông đều bị nàng lấy các loại thủ đoạn hãm hại dật trừ, hiện giờ có thể làm hắn ra tay sự tình, tự nhiên cũng liền cần thiếu, thượng Cổ thời kỳ Civil tiểu gì hung vì cái thế. Một lần đem thần giới nhân tộc đánh trốn chui như chuột, nhưng cho dù khi đó, Phục Hy cũng không ra tay. Đều không phải là không thể, mà là không muốn, liền thần nông cùng nữ oa đều đã chết, Phục Hy không cho rằng một cái thần nông sáng tạo ra tới chủng tộc có tư cách làm hắn ra tay. Đương người đạt tới nào đó độ cao thời điểm, tổng hội tự cao thân phận, đặc biệt là Phục Hy như vậy đã trở thành thiên địa chí tôn nhân vật, nếu hắn thật ra tới đối phó Civil, kia không thể nghi ngờ là một loại đối hắn vũ nhục. Có đôi khi, hạn chế người hành vi, thường thường không phải ngoài vận, mà là người chính mình chắc nào cũng cảm thấy chính mình thật là hỏi một cái buồn vấn đề vô luận phục hy hay không bị trói buộc lại hoặc là bởi vì nguyên nhân khác cùng chính mình kỳ thật cũng không có quá nhiều quan hệ cường cũng tốt nhược cũng tốt cuối cùng trước sau là muốn đối mặt cùng với lo lắng đối thủ quá cường không bằng đem tâm tư đặt ở cường đại chính mình trên người chắc nào nghĩ nghĩ chính mình trước mắt trong tay lực lượng ma huyết thu phục tu la trên lệch cùng già lâu la tam tộc kinh này một trận chiến chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian đều khó lại phái thượng công dụng tam đại ma tôn hiện giờ cũng sinh ra mâu thuẫn tri tâm lại đối thần giới dụng binh ba người nhất định sẽ phản đối ma nhân gian triệu vân tứ đạt Hoàng Thiên tưởng cảnh giới đã rất cao, một khi vượt qua thiên kiếp, trong cơ thể chân nguyên cũng có thể trực tiếp nhảy qua thiên nguyên, chuyển hóa vì thái ất thiên nguyên, có được thái ất kim tiên thực lực. Dương gia thất tướng lại muốn kém hơn một ít, bọn họ liền tính độ kiếp thành công, cũng nhiều nhất là cao nhất thiên tiên tiêu chuẩn, Cùng thần giới cao nhất thần tướng tương đương. Trừ lần đó ra, Kim Biến Tử kiếp kỳ gần, nàng lấy âm luật nhập đạo, bắt trước ngũ hành thế giới. Tuy là thiên môn, nhưng vượt qua thiên kiếp, cũng có thái ất kim tiên thực lực. Tiểu Chiêu đồng dạng cũng cảm ứng được thiên kiếp, nàng thế giới đã thành, tại trác não bên người người bên trong, độ kiếp lúc sau, ngược lại là mạnh nhất một cái. Nhậm Linh đình, đình cảnh giới thực lực, chắc nạo vẫn luôn sợ không chuẩn, lấy nàng mơ hồ cá tính, chỉ sợ cũng tính cảm ứng được thiên kiếp, cũng là ngốc ngốc mê mê. Nhưng nàng có vu tộc chi thân, chắc nạo nhưng thật ra nhất không lo lắng nàng. Triệu Linh Nhi vốn là là nữ hoa hậu duệ, căn hồng miêu chính, Thiên Tư cũng là tốt nhất, đáng tiếc tu hành thời gian ngắn ngủi, khởi không đến tác dụng, hơn nữa tính cách kế thừa nữ hoa bất gái, liền tính ngày sau tu luyện thành công, cũng là làm phụ trợ. Chắc nạo thân mình, lại là vẫn luôn áp lực tu vi, một khi đột phá, tuy rằng thực lực tăng nhiều, nhưng thiên địa sẽ tự động phán định hắn đem vô vọng người hoàng trí vị, cũng sẽ không lại có đế vương tiếp công xuống. Mấy trăm năm kinh doanh cũng liền một sớm tân phế, cho nên chắc nào không có khả năng ở ngay lúc này đột phá. Hơn nữa hắn Thái ớt nói quả đã thành, tuy không thể ngưng tụ tiên nguyên, nhưng giống nhau có thể mượn dùng long khí trí lực, phát huy ra Thái ớt cảnh giới thực lực. Đến nỗi hỏa lão thiết kế quang cùng với thế giới này tân thu hàng thế trung, nhạc vi thực lực quá thấp, loại này cấp bậc chiến đấu căn bản vô pháp tham dự. Nhưng thật ra 36 thiên vương chỉ cần long khí sung túc, thực lực của bọn họ nhưng thật ra có thể dùng một chút. Hơn nữa ngao vô tiền nếu thần giới tới công, nhưng thật ra có một trận chiến trí chi lực, nhưng nếu phục hy ra tay lời nói, không nói nhất định thua nhưng phần thắng tuyệt đối không nhiều lắm, trước mắt nên làm, không, phải tìm thần giới phiến toái, mà là tiếp tục lớn mạnh chính mình, thu hoạch càng nhiều long khí. Thần Võ Kiến Quốc năm thứ hai xuân, tu chỉnh một năm Hoàn Nhan A Cốt đã rốt cuộc xé bỏ mỹ nước, dẫn đầu hướng thần Võ Đế quốc hơn bình, đáng tiếc, thời vận vô dụng, bị nhạc phi nửa đường thiêu lương thảo, nửa nói tiết chú phục, thân giữa dòng thịt, về nước lúc sau ngày thứ ba, liền không trị mà chết, một thế hệ danh tướng nga xuống, cũng thành liền nhạc phi cái thế bị danh. Hoàn Nhan A Cốt đã vừa chết, kim quốc bên trong xôn xao, các bộ thủ lãnh vì kim quốc đế vương chi vị lâm vào nội chiến. Nhạc Phi tự sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tại Trác Nạo duy trì hạ, huy binh thẳng đảo Hoàng Long, Kim Quốc Trư bộ tuy rằng tạm thời buông tranh chấp, liên thủ đối địch, nhưng Trung Quy không có tái xuất hiện hoàn nhan a cốt đã như vậy tuyệt thế danh tướng, cùng Nhạc Phi chinh chiến 2 năm, cuối cùng bại trận, bị Nhạc Phi đánh tiến Hoàng Long phủ, thừa cơ huy binh bắc thượng, một đường đánh tới Bắc Hải chi bạn, đem Kim Quốc hoàn toàn tiêu diệt, hoàn thành lịch sử thượng Nhạc Phi chưa từng làm được hành động vĩ đại. Nhạc Phi chi danh cũng từ đây uy chấn hoa hạ. Cùng năm, thiết kế Quang Hải quân xuất phát, tốn thời gian ba năm hải quân sơ hiện cao chót vót, ngắn ngủn một năm thời gian nội, trước sau chiếm lĩnh Di Châu, Hải Nam, Lưu Cầu cùng với Đông Doanh bốn đạo khai thác thần võ đế quốc hải vực thứ năm vẫn luôn ngủ đông hàn thế trung cũng rốt cuộc bắt đầu hướng thế nhân triển lộ giang nhanh huy binh tây vực ba tháng trong vòng liền hạ tứ quốc huy chấn tây vực từ nay về sau 10 năm tri gian tam đại danh tướng nam trinh bắt chiến đồng thời thần võ bên trong cũng tại ổn định lúc sau bắt đầu phát triển mạnh công nghiệp không ngừng đổi mới khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn tại đây chút tân khoa học kỹ thuật duy trì hạ tam đại danh tướng cũng bắt đầu đem thần võ đế quốc vương kỳ đâm vào xa hơn địa phương nhân tiện nhắc tới này một đời bởi vì có thành thuộc kinh nghiệm cùng cơ sở hơn nữa này thế gian có đạo pháp linh khí tồn tại Khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương hướng cũng cơ bản là theo ngũ hành chuyển hóa vì trung tâm mở rộng ra tới, tuy rằng bất đồng với công nghiệp khoa học kỹ thuật, nhưng lại là càng thích hợp tu sĩ khoa học kỹ thuật văn minh, ngắn ngủi 10 năm gian, đang không ngừng hấp thu kỳ nhân dị sĩ nghiên cứu hạ, hơn nữa một ít trắc nạo cung cấp tư liệu, thần võ đế quốc khoa. học kỹ thuật đã hình thành chính mình đặc có hệ thống. Lạc Dương, hoàng cung trải qua 14 năm phát triển, hiện giờ Lạc Dương sớm đã phi lúc trước có thể so, trên bầu trời, cuồn cuộn kim sắc tường vân lượn lờ, thẩn ẩn gian, có cựu điểu kim long tới lui tuần tra trong đó, tuy rằng phàm nhân vô pháp thấy, nhưng nếu là có nói chi sĩ đi ngang qua, định có thể nhìn đến trong đó khí tượng. Hiện giờ thần Võ Đế quốc trải qua 14 năm phát triển, ba vị danh tướng khai cương thác thổ, quốc thổ so chi ngày xưa, mở rộng năm lần không ngừng, nếu tính thượng hải vực, so chi lúc trước tống triều, lớn gần như thập bội, thịnh thế long khí, tự nhiên không phải lúc trước tống triều kia mặt đại hoàng triều long khí có thể so, vận mệnh quốc gia hưng thịnh, long khí tự nhiên cũng càng thêm tràn đầy, tại đây chút long khí tầm bổ hạ, Lạc Dương cũng thành tu luyện giả thánh địa, linh khí nồng đậm, chút nào không thua thủ sơn thánh địa. Bất quá giờ phút này, trên bầu trời lại là mây đen dày đặc, một cổ uy áp áp bách. Làm vô số tu sĩ tâm thần không yên, đều kinh hãi đình chỉ tu luyện, nhìn về phía Hoàng cung phương hướng. Kim Yến Tử cứ như vậy bình tĩnh ngồi ở Hoàng cung một tòa trung tâm tế đàn phía trên, nhẹ nhàng mà khẽ cầm huyền, tựa hồ bầu trời kia quần quận kết vân, cũng vô pháp đánh vỡ nàng đạm bạc tâm cảnh. "Phu quân, tỷ tỷ nàng sẽ không có việc gì đi?" Triệu Linh Nhi cảm thụ được kia cổ uy áp, lo lắng lôi kéo chắc nạo tay háo nhìn về phía Kim Yến Tử phương hướng. "Sẽ không, tiến Tử đạo tâm củng cố, kẻ hèn tiên kiếp, không làm gì được nàng." Chắp ngạo lắc lắc đầu. Tuy là nói như thế, nhưng thần sắc lại thập phần nghiêm trọng, Kim Yến Tử Thiên Kiếp tuy rằng không giống lúc trước chính mình Thiên Kiếp như vậy uy thế bằng bạc, nhưng cũng không dung tính thường, chung quy Thiên Kiếp uy lực đều không phải là một chẩn bất biến, đột phá sau tu vi càng cao, Thiên Kiếp uy lực cũng càng cường, Kim Yến Tử có thể lấy âm luật nghị hóa ngũ hành âm dương, sau khi đột phá, đó là tại thái ớt kim tiên bên trong, cũng thuộc cùng giả, uy lực tự nhiên. Hơn xa bình thường tu sĩ có thể so, phu thê nhiều năm, nếu nói không lo lắng tự nhiên là dạ. Nhưng Thiên Kiếp mãi mỗi một cái tu sĩ cần thiết vượt qua một đạo cảm, người khác căn bản vô pháp nhúng tay, liền tính chắc nặc có nuốt thiên khả năng cũng giúp không đến Kim Yến Tử, bởi vì hắn liền tính đem hôm nay kiếp nút rớt, nhưng Kim Yến Tử tu vi cũng sẽ vẫn luôn trì trệ không tiến, thẳng đến thọ nguyên hao hết mà chết, cho nên, vô luận như thế nào lo lắng, cũng khả năng nhìn. Ầm vang, thiên kiếp rốt cuộc bắt đầu buông xuống, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy Kim Yến Tử trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo vận vẹo không gian, tiếp lôi đánh hạ, trải qua không gian tiêu hao, cuối cùng dừng ở Kim Yến Tử trên người ý lực, mười không tuần một, nàng có thể lấy tiếng đàn chuyển hóa âm dương ngũ hành, bắt trước thế giới, tự nhiên cũng có thể độn luận dùng thế giới chí lực, tiêu hao lôi kiếp lực lượng. Trên bầu trời Tiếp Vân không ngừng tiêu tán, tiếp lôi vi lực lại càng lúc càng lớn, Kim Yến Tử sắc mặt đã bắt đầu trắng bệnh, nhưng thần sắc như cũ thông dong, chỉ là khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, chứng minh nàng ít nhất không giống nhìn qua như vậy thông dong. Chắc Nạo đã đem thế giới chi lực triển khai, một khi Kim Yến Tử vô pháp thừa nhận cuối cùng một kích, hắn sẽ trực tiếp đem Tiếp Vân căn rớt, tuy rằng bởi vậy cũng sẽ làm Kim Yến Tử mất đi lớn dần không gian, nhưng tổng so hồn, phi phách tăng cường, sự thật chứng minh, Chắc Nạo vẫn là xem thường chính mình vị này thế tử. Tại cuối cùng một đạo thiên kiếp vung xuống là lúc, kia tiếng đan biến thành thế giới đột nhiên nổ tung sau đó nhanh chóng kết lại, cứ như vậy nhất khai nhất hợp, gian đem cuối cùng một đạo thiên kiếp giáo thoái, hóa thành một cổ nhất tinh thuần lực lượng bị kim miến tử hấp thu. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện quy 11 chương 39, kiếp sinh thế giới. thời gian là trên đời này nhất kỳ diệu đồ vật, liền tính là thần tiên cũng sẽ đã chịu phàm nhân trói buộc. tuy rằng tại phàm nhân trong mắt thần tiên thọ mệnh là vô tận, nhưng trên thực tế thần tiên thọ mệnh cũng có đi đến cuối thời điểm, chỉ là phàm nhân sinh mệnh quá ngắn, liền giống như rất nhiều côn trùng thọ mệnh đều chỉ có mấy ngày, hơn mười ngày, đối chúng nó tới nói nhân loại sinh mệnh cũng là không có giới. xuân đi thu tới chạy về hướng Đông Thệ Thủy, diệp lạc sôi nổi, thấm thoát thời gian lặng yên trôi đi, 500 năm thời gian, đối với bầu trời này đó thần tiên tới nói, điểm ấy thời gian, tại đơn điệu mà nhảm chán vượt qua trùng, không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng đối nhân gian tới nói, 500 năm, đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Tiên kiếm kỳ hiệp, là chắc nạo trải qua thế giới, dài nhất một cái thế giới, đồng dạng cũng là thu hóa lớn nhất một cái thế giới, 500 năm thời gian, làm hắn rốt cuộc thành công vượt qua 9 lần đế vương thiên kiếp, sắp nên đón nhân hoàng chi kiếp. Lạc Dương, một tòa cao tới trăm trượng tế đàn chót vót với thành Lạc Dương ngoại, đây là nhân hoàng tế đàn cũng là ngũ hành khoa học kỹ thuật kết tinh, chẳng những thu thập thiên hạ chân mới, càng khắc dấu trận pháp vô số, thậm chí bị chác ngạo mạnh mẽ luyện nhập một con rồng bạch. Tế đàn phía trên, chác ngạo khoanh chân mà ngồi, hôm nay một quá, chính mình ngàn năm đế vương kiếp sống liền sẽ chung kết, chính mình cũng đem đăng lâm nhân hoàng chi vị, thành tiểu chí tôn. Trên bầu trời, vô tận long khí quay cuồng, tựa hồ đồng dạng cảm nhận được nhân hoàng kiếp đem lâm, liền đầy trời long khí cũng tại quay cuồng gian, chậm rãi chấm xuống, chác ngạo khẽ nhíu mày, ngàn năm chi kỳ đem tận, vì sao chính mình ngược lại thế, nhưng cảm thụ không đến chút nào nhân hoàng kiếp dấu hiệu. Tế đàn phía dưới, tiểu chiêu, kim miễn tử Nhậm đình đỉnh cùng với triệu linh nhi bốn nữ thủ vệ tứ phương, triệu vân, tứ đạn, hoàng thiên hóa, ngao vô thiên cẩm dương gia thất tướng chấn thủ bát phương, canh phòng nghiêm ngặt có người tại đây trong lúc quấy rối. Đế vương tiếp bất đồng thiên tiếp, độ tiếp là lúc, cũng là đế vương yếu ớt nhất hết sức, lần này càng là nhân hoàng trị tiếp, không thể không thận. Trừ bỏ này đó thần võ cường đem ở ngoài, 36 thiên cương giờ phút này cũng đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, khóa yêu tháp cũng bị đặt ở long khí tường vân bên trong, từ cương chỉ huy tháp trung vạn yêu, một khi có người nhân cơ hội tới công, liền sẽ trước tiên lọt vào vạn yêu tàn sát. Thần giới. Phục Hy Nữu mày nhìn Hạo Thiên kính trung, kia cao ngất trong mây nhân Hoàng Tế Đàm, khó hiểu nói, chư vị khanh gia cũng biết chắc nạo lần này làm ý gì? Một chúng thiên thần, thần quan, thần tướng nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết này ý. Một người thiên thần đi ra nhìn về phía Phục Hy nói, Thiên Đế, cần phải phái người hạ giới. Phục Hy Nữu mày lắc lắc đầu, tạm thời không cần, chắc nạo chuẩn bị đầy đủ. Ngao vô thiên, Hoàng thiên hóa, Triệu Vân, Từ đặt toàn tại, thần binh, thần binh thần tướng, chưa chắc hữu dụng. Ta thần giới những năm gần đây cùng nhân gian tranh cãi không ngừng, lại cũng không thể thảo đến chút nào thượng phong, nào biết chắc nạo này cử, không phải dụ dỗ chúng ta hạ giới thả xem hắn muốn chơi cái gì hoa chiêu phía dưới chắc nạo đang nghi hoặc kiếp nạn vì sao còn không buông xuống đột nhiên một cổ khôn kệ buồn ngủ vọt tới làm chắc nạo mơ màng sắp ngủ vây chắc nạo sợ hãi cả kinh tự học vì thành công tới nay tuy rằng hắn cố tình bảo trì nhất định giấc ngủ nhưng loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện quá hay là nhân hoàng kiếp đã bắt đầu rồi chắc nạo nỗ lực vẫn duy trì linh đài thanh minh nhưng kia cổ buồn ngủ lúc đầu bất giác đại hắn phát rất khi càng là nỗ lực kháng cự lại ngược lại càng ngày càng cường liệt tuy là lấy chắc nạo hiện giờ ý chí cũng trung quy chống cự bất quá hôn hôn trầm trầm đã ngủ không chỉ là hắn, phía dưới tiểu tiêu, Kim Miến Tử, Nhậm Đình Đình, Linh Nhi bốn nữ cũng phảng phất đồng thời đã chịu buồn ngủ thổi quét, hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Hàng Châu, Tây Hồ. Trác Nạo mở mịt nhìn trước mắt sóng gió lân lân mặt hồ, chính mình như thế nào lại ở chỗ này? Còn có, ta là ai? Hàn Văn, cho ngươi đi mua nước tương, ngươi ở chỗ này phát cái gì ốc? Trên đường lớn, một nữ tử hướng tới Trác Nạo rít gào nói, "Hàn Văn, là tại kêu chính mình sao?" Trác Nạo lúc này mới phát hiện chính mình trong tay còn xách theo một lọ nước tương, gãi gãi đầu, Quen thuộc, nhưng lại thực xa lạ, một ít ký ức dần dần tại trong đầu trở nên rõ ràng lên, chắc ngạo bừng tỉnh, chính mình là Hàng Châu một nhà dược đường học đồ, hiện giờ ở nhờ tại tỷ tỷ trong nhà, chỉ hướng là khai một gian chính mình tiệm thuốc. Chỉ là vì sao này đó ký ức cảm giác như thế hư ảo, Chắc ngạo không rõ, tại tỷ tỷ thuốc dục hạ, chạy chậm đuổi qua đi, tổng cảm thấy chính mình hành vi cùng chính mình có chút không hợp nhau, này không nên là chính mình tính cách mới đối. Tỷ tỷ, không thể nào, ngươi nói hắn là ngươi ân nhân chuyển thế. Hảo ngốc nga. Trong rừng cây, Một Bạch một Thanh lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện tại Trác Ngạo phía trước đứng thẳng nơi cách đó không xa, trong đó Thanh y làm nha hoàn trang điểm nhậm đỉnh đỉnh bất mãn đối Bạch Y nữ tử nói: "Tiểu Thanh, không chuẩn nói như vậy." Bạch Y nữ tử tiểu chiêu đoán trách trừng mắt nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái nói: "Không được, ta đi thử thì hắn, đừng nhìn người này ngốc đầu ngốc não, ta biết, có rất nhiều nam nhân chính là như vậy tới hấp dẫn nữ nhân, tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng bị lừa." Thanh Nghi giǒu giǒu miệng bất mãn nói: "Ai?" Tiểu Thanh bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thanh nhanh như chớp bay về phía Trác Ngạo phương hướng. Trác Ngạo phát hiện hôm nay chính mình vận khí không sai, không phải nhặt được tiền túi chính là nhặt được ngọc bội thủ thế gì đó, bất quá tính cách chân chất hắn, vẫn là đem mấy thứ này nhất nhất trả lại cho người mất của. Nhìn không ra tới, này ngốc tiểu tử phẩm hạnh còn có thể, bất quá tỉ tỉ, chúng ta là yêu ai, hắn phẩm hạnh được không? Theo chúng ta có cái gì quan hệ? Tiểu Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Chiêu. Là ngươi chính mình muốn thử. Tiểu Chiêu trợn trắng mắt, nhìn chắc Nạo bóng dáng, nghĩ nghĩ nói, hôm nay không thích hợp gặp mặt, chúng ta thả đi về trước chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Đinh Đinh có hiểu, lại cũng không lay chuyển được Tiểu Chiêu, chỉ phải đi theo Tiểu Chiêu trở về. 3 ngày sau, đúng là Thanh Minh thời tiết Ông trời không chiều lòng người, chắc nạo bị mưa to vây ở bến đỏ, thật vất vả đợi chiếc thuyền, lại phát hiện thuyền đã bị người thuê, không khỏi có chút tảo não. Vị công tử này, bên trong hai vị tiểu thư thỉnh ngài đi lên. Nhà đỏ cười hô, chắc nạo chặn lại nói thanh tạng, đi vào khoang thuyền, đang muốn nói lời cảm tạ, lại đột nhiên ngơ ngẩn, tự hắn sinh ra tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mỹ lệ nữ tử, bất giác xem ngây người. Uy, ngươi người này hảo không lễ phép, tỷ tỷ của ta đang nói với ngươi đâu? Tiểu thanh nhìn chắc nạo ngu si bộ dáng liền bất giác tới khí, đẩy chắc nạo một khen. Nghe, tiểu sinh hứa tiên, tự hắn văn, ngài tiền đường nhân sĩ cảm tạ tiểu thư thu dụng, chắc nạo bừng tỉnh, vội vàng hướng tới nữ tử bài nói, ngươi người này thật quái, liền tính giới thiệu chính mình, cũng không cần giới thiệu như vậy kỹ càng tỉ mỉ đi. hạ nay truyền, có lẽ đời này đều sẽ không gặp lại, chúng ta quản ngươi là người ở nơi nào sĩ. tiểu thanh bất mãn nói, này nếu là nguyên lai chắc nạo, gặp được loại tình huống này, đều có rất nhiều lời nói có thể ứng đối, nhưng cố tình giờ phút này hắn, là hứa tiên, một cái lược có chút ngu si chân chất thương ngốc tử, nghe vậy không cấm có chút xấu hổ, nghĩ đến có lẽ đời này sẽ không còn được gặp lại gia nhân, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cổ không kệ mất mát. tiểu thanh. Tiểu Chiêu Doãn trách nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái, mỉm cười nhìn về phía Trác Nạo nói, "Công tử chớ trách, Thanh nhi cùng ta cùng nhau lớn lên, tình cùng tỉ muội, là ta đem nàng chiều hư." "Vô phương, vô phương." Trác Nạo hoảng loạn xua tay nói, "Thanh cô nương thiên tính ngay thẳng, tại hạ như thế nào trách móc?" "Hừ, giả mù sa mưa." Tiểu Thanh đô đô miệng, đem đầu đừng qua đi, không xem Trác Nạo. "Không biết tiểu thư ra sao phương nhân sĩ." Trác Nạo tuy rằng chân chất, nhưng đối mặt tái mộ cô nương, giờ phút này cũng không nghĩ lệnh không khí như thế xấu hổ, chủ động bắt đầu tìm đề tài nói. Tiểu Chiêu ôn nhu cười, làm Trác Nạo tâm phảng phất đều phải hóa, ngạc ngào thanh âm rất em hay, lại không mất cao nhã, tiểu nữ tử bạch tố trinh, gia chủ tứ xuyên phủ dung thành, phụ thân từng làm quan, chỉ là năm trước cha mẹ lần lượt qua đời, không nơi nương tựa, liền tới hàng châu nương nhờ họ hàng, hiện tạm cư thanh ba môn, cô nương chủ động lộ ra chỗ ở, không thể nghi ngờ cũng là một loại ám chỉ, đáng tiếc lúc này chắc ngạo hoặc là nói hóa thân hứa tiên lốc thư sinh lại nghe không ra, chỉ là cảm thấy bạch tiểu thư mỹ lệ hào phóng, cách nói năng cao nhã, trong lòng không cấm sinh ra một cổ tự biết xấu hổ cảm giác, như vậy thiên tiên nhân nhi, chính mình sao xứng đôi? lên mở phân biệt sau, hứa tiên đem dù mượn cho các nàng, chính mình tắt thất hồn lạc phép bước chậm tại trong mưa. Như thế mấy ngày, cha không nhớ cơm không nghĩ, cả người gây ốm thật nhiều, làm hắn tỉ tỉ hảo sinh lo lắng. Nhưng thế gian sự tình, luôn là tại ngẫu nhân trùng, tồn tại không muốn người biết tất nhiên. Ba ngày sau, tiểu thanh chủ động tìm tới cửa còn dù, chắc nạo tức khắc tinh thần gấp trăm lần đi ra ngoài nên đón, lại không thấy được tiểu chiêu thân ảnh, đột nhiên thấy mất mát. Nhưng lúc này đây, trải qua quá một trận dày vò chắc nạo, vẫn là yên tâm trung tự thi, thi triển ra tử truyền lạn đả khí phách, một đường đi theo tiểu thanh đi vào bạch phủ bạch kiến. Tại đình đình chân trọc niệm mai bên trong, cuối cùng vẫn là hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Bạch cô đương, ta có phải hay không đang nằm mơ? thanh thân ngày đó, chắc nạo vẫn cứ cảm giác chính mình tại trong ngọng giống nhau, nhìn trước mắt giai nhân, cầm lòng không đầu hỏi, tướng công còn gọi ta cô đương, tiểu chiêu buồn cười nói, nga, nương tử, chắc nạo giờ phút này nhưng thật ra cơ linh một ít, vội vàng từ hỉ trên bàn mang tới hai ly rượu mừng, đưa cho tiểu chiêu một ly nói, nương tử, cuộc đời này ta hứa tiên có thể cưới đến nương tử như vậy tuyệt đại giai nhân, thật không hiểu là mấy đời đã tu luyện phúc phận, nương tử yên tâm, ta hứa tiên hiện tại tuy rằng vẫn là một cái tiệm thuốc cùng tiểu tử, nhưng ta cả đời này, liền tính vì nương tử, cũng nhất định không thể tầm thường vô vi, nhất định sẽ làm nương tử quá tốt nhất nhã tử không cho nương tử đã chịu nửa điểm bị quất tướng công kỳ thật thiếp thân trong nhà còn có một ít gia sản không ngại tiểu chiêu lời còn chưa dứt cũng đã bị trác ngạo đánh gãy nương tử nói nơi nào lời nói nếu gả tiến ta gia môn tự nhiên từ ta hứa tiên tới dưỡng nương tử nào có dựa nương tử tiếp tế tới độ nhật nương tử yên tâm nhất định sẽ rất nhanh trác ngạo kiên định nói một loại đến từ linh hồn sâu nhất chỗ kiêu ngạo làm hắn không muốn chịu chính mình nữ nhân ân huệ cho dù là thiệt tình từ lòng cũng là như thế ân thiếp thân tin tưởng tướng công tiểu chiêu mặt đẹp ửng đỏ nói tướng công thiếp thân vì ngươi cởi áo kế tiếp nhã tử Đối chắc ngạo tới nói, không thể nghi ngờ là phong phú mà mỹ mãn, hắn mỗi ngày càng thêm cần mẫn, rất được sư phó thưởng thức, hơn nữa biết chắc ngạo làm người đôn hậu, 3 tháng sau, quyết định khai một chỗ chi nhánh, từ hắn tới kinh doanh. Đối với một cái bình thường tiệm thuốc cùng tiểu tử tới nói, có thể có một nhà chính mình tiệm thuốc, sợ đã là cả đời mộng tưởng, tuy rằng nhà này cửa hàng còn không phải chính mình, nhưng theo địa vị đề cao, nhật tử tự nhiên càng tốt, cũng càng thêm phong phú, nếu không có sau lại phát sinh sự tình, này không thể nghi ngờ là một người bình thường dốc lòng mà mỹ mãn cả đời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 11 chương 40, tiếp trung tiếp. Phật rằng, người có bảy khổ, sinh, lão, bệnh, chết, hoán tương hội, ái ly biệt, cầu không được. Thiên đạo vô tình, cho nên thiên đạo chí công, ông trời làm hứa tiên cưới đến hắn nằm mơ đều không thể cưới đến nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ tại một khắc khổ càng thêm lần làm hắn còn trở về, được đến nhiều ít khoái hoạt, tổng hội dùng càng nhiều thống khổ đi hoàn lại. Nha đầu thanh nhi nhậm định định là cái gây sự quỷ, thường xuyên sử dụng pháp thuật làm chút nghịch ngợm gây sự sự tình, từ biết chính mình hai vị thê tử còn hiểu chút huyền môn pháp thuật lúc sau, chắc nạo cũng liền thấy nhiều không trách, tiếp tục đưa hắn trưởng quay, nỗ lực tích góp kinh nghiệm, hắn vì chính mình định rồi mục tiêu, 3 năm lúc sau muốn khai chính mình một gian tiệm thuốc, thậm chí liền tên đều lấy hảo, đã kêu bảo an đường. đáng tiếc, mọi chuyện không như ý giả mười chi, chắc nạo vì có thể tích góp cũng đủ khai cửa hàng tích tụ, sinh hoạt tiết kiệm. Bạch tố Trinh tiểu chiêu trời xanh tính dịu dàng, đối này tự nhiên cũng là duy trì, chính là Tiểu Thanh Nha đầu lại thấy không được tỉ tỉ quá này khổ nhược tử, lợi dụng pháp thuật đạo lấy quan bạc, kết quả sự việc đã bại lộ. Thanh Nhi tuy là nha đầu, nhưng cùng lương tử tình cùng tỷ muội, chắc nạo làm nam nhân, tự nhiên không thể làm một nữ nhân tới gánh vác chịu tội, bị phán dâm chữ lên mặt tô châu ba năm. Đối này, chắc nạo cũng không có đi trách cứ Thanh Nhi bởi vì sự tình đã phát sinh, vô luận trách cứ ai, đều vu sự vô bổ, ngược lại bị thương trong nhà hỏa khí. Vì thế, Trác Nạo kiếp nạn bắt đầu rồi. May mắn có Bạch Tố Trinh Tiểu Chiêu cùng Thanh Nhi một đường âm thầm tương hộ. Tuy rằng rất nhiều nhấp nô, nhưng Phu Thê tương hộ lần đỡ, cuối cùng bị bọn họ một đường đi xuống tới. Ba năm lúc sau, phản hồi Hàng Châu, Trác Nạo cũng rốt cuộc tại đây ba năm chung, tồn đủ rồi ngưỡng lượng, trở lại Hàng Châu lúc sau, khai một gian thuộc về chính mình tiệm thuốc, bảo an đường. Chuyện xưa đến nơi đây, tuy rằng hơi có chút nhấp nô, lại cũng xem như một cái mỹ mãn kết cục, đáng tiếc. Này đó cũng chỉ là cực khổ bắt đầu, Trác Nạo cũng tại Nam Sư Thượng gặp bọn họ phu thê cả đời này trùng cực khắc tinh, Kim Sơn tự chủ trì, Pháp Hải, Nhân yêu thủ đồ. Thiên đạo không dung, làm thiên đạo bảo vệ giả, Pháp Hải tại Khổ khuyên không có kết quả dưới tình huống, dứt khoát kiên quyết đem không có bất luận cái gì lực lượng chác nạo bắt tới rồi Kim Sơn tự. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tự nhiên không thể chịu đựng, đi vào Kim Sơn tự ngoại cùng Pháp Hải một trận đắc đấu, hai người quyền khởi ngàn trọng sóng lớn, thủy mạng Kim Sơn, Pháp Hải lấy áo cà sa vì tượng, chúc khởi lên đập, thế nhưng cùng hai người không phân cao thấp. Chác nạo nhân cơ hội này, lựa khai tự nội tăng trúng, chạy ra Kim Sơn tự, hội hợp Tiểu Chiêu cùng Đỉnh Đỉnh lúc sau nên ngang mà đi, pháp hải cũng chỉ có thể không biết làm gì. pháp hải tựa hồ từ bỏ, chắc nạo cũng nhẹ nhàng thở ra. đối mặt cái loại này sông quận biển gầm tu sĩ, hắn có loại thật sâu mà cảm giác vô lực. bất quá hắn trí hướng cũng chính là một cái bảo an đường lão bản. không xa cầu càng nhiều, càng mỹ xa cầu cái gì thành tiên đắc đạo, kia với hắn mà nói quá mức xa xôi, hắn chỉ nghĩ buổi chính mình nương tử, vẫn luôn đi đến sinh mệnh cuối. không có pháp hải quấy rầy sinh hoạt, tự nhiên là ấm áp mà hạnh phúc. hai tháng sau, chắc nạo phát hiện bạch tố trinh thân thể tựa hồ có chút không thích hợp, thường xuyên gê tợm nôn khan, vội vàng đêm này gọi tới bắt mạch. quan nhân. Bạch Tố Trinh có chút ngượng ngùng nhìn vẻ mặt dại dại ra chắc nạo, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Nương tử, khi nào thì chắc nạo có chút run rẩy nói. Hắn biết chính mình vị này phu nhân chính là Huyền môn người trong, loại chuyện này không có khả năng không có phát hiện. Đã có một tháng. Bạch Tố Trinh tiểu chiêu có chút ngượng ngùng nói. Một tháng. Nói cách khác, lại quá chín nguyệt, ta liền phải đương phụ thân rồi. Chắc nạo kinh hỉ hỏi. Bạch Tố Trinh ngượng ngùng gật gật đầu. Thật tốt quá. Ha ha. Kế tiếp thời gian, Bạch Tố Trinh tự nhiên liền thành trong nhà bả bối. Đúng lúc Phùng Hứa Tiên tỷ tỷ cũng cơ hồ là đồng thời có thai, mà tỷ phu Lý Công phủ lại là nha môn người trong, ngày thường công vụ bận rộn, thường xuyên không ở nhà, đơn giản một nhà hai khẩu cùng nhau dọn đến bảo an đường, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. 10 tháng hoài thai, 9 tháng lúc sau, Bạch Tố Trinh cùng tỷ tỷ đồng thời sinh sản, sinh hạ một người nam anh, đặt tên Sĩ Lâm, tỷ tỷ cũng theo sau sinh hạ một người nữ anh, vốn nên người một nhà hạnh phúc chúc mừng mẫu tử bình an hết sức, phát hải lại ở ngay lúc này xuất hiện, thừa dịp Bạch Tố Trinh sinh nở thể nhược, đả thương tiểu thanh, dùng kim bắt đem Bạch Tố Trinh tu đi, theo sau bay nhanh rời đi, chắc nọ thậm chí không có phản ứng thời gian. Tỷ Phu, làm sao bây giờ? Tiểu Thanh nôn nóng muốn đuổi theo, lại bị Trác Nạo ngăn lại. Nếu là Di Vãng, Tiểu Thanh tự nhiên sẽ không cố kỵ Trác Nạo. Nhưng từ lúc trước Trác Nạo không hề câu gắng hận gánh vác kho bạc bị đạo án, từ lúc sau Tiểu Thanh đối vị này Tỷ Phu ấn tượng cũng một chút đổi mới. Tuy rằng vẫn là có chút ngu si, nhưng thời khắc mấu chốt lại giống cái nam nhân. Tỷ tỷ, giúp ta chiếu cố sĩ Lâm. Trác Nạo không có trả lời, mà là đem mới sinh ra nhi tử giao cho tỷ tỷ. Ai, Hán Văn, người muốn đi đâu? Tỷ tỷ nôn nóng hỏi. Đi Kim Xuyên tự, tiếp ta đương tử trở về. Tiểu Thanh, chúng ta đi. Trang Nạo hít sâu một hơi, mang theo Tiểu Thanh, cũng không cần pháp thuật, bởi vì hắn biết, liền tính Tiểu Thanh dùng pháp thuật, cũng đổi không kịp pháp hải. Hai người đi bộ đi lên Kim Sơn tự. "Thí chủ, ngươi hạ tất chấp mê bất ngộ." Kim Sơn tự thượng, Pháp Hải mang theo toàn tự tăng chúng, ngăn cản Trang Nạo cùng Tiểu Thanh. Trang Nạo ngăn lại liền phải động thủ Tiểu Thanh, nhìn về phía Pháp Hải nói, "Hoàng thượng, ta thả hỏi ngươi, ta nương tử nhưng có tàn hại mạng người. "Chưa từng." Pháp Hải đạm nhiên nói, Bạch Tố Trinh chẳng những chưa từng đã làm thương thiên hại lý sự tình, hơn nữa cứu trợ bà Tánh, vốn cũng là kiện công đức vô lượng cử chỉ. Tiên nhưng có ẩn chứa lòng xấu xa, bệnh dịch tả nhân gian, chắc nạo lại hỏi. Này, tự nhiên cũng chưa từng có. Pháp Hải lại lắc lắc đầu. Phật gia cũng nói, linh hủy đi mười toàn miếu, không phá một cõi hôn, lao hòa thượng kết làm, tựa hồ cùng ngươi Phật gia tôn chỉ đi ngược lại. Chắc nạo nhìn về phía Pháp Hải nói, Đều thành, ngươi Pháp Hải căn bản không phải đệ tử cửa Phật, chỉ là đánh Phật môn ngụy trang, chuyên làm kia nam đạo nữ số việc. Thấy nhà của ta nương tử lớn lên xinh đẹp, cho nên bắt tới ngươi kim sơ tự. A di đà Phật, thí chủ nói cẩn thận, phàm nhân hôn nhân gả cưới, buồn cùng lao nạm không quan hệ, nhưng nhân yêu thủ đồ, nhân yêu kết hợp. Mại Thiên Đạo không dùng, lão nạp này cử, ngoại thầy trời hành đạo." Pháp Hải trầm giọng nói, "Thầy trời hành đạo? Việc này là Thiên Đạo nói cho ngươi." Chắc Nạo nhìn về phía Pháp Hải, "Này, lão nạp đạo hạnh còn thấp, chưa có thể câu thông Thiên Đạo." Pháp Hải nghe vậy, cười khổ lắc lắc đầu nói, "Vậy ngươi sao biết, nhất yêu kết hợp, lại Thiên Đạo không dùng. Đã là Thiên Đạo không dùng, kia vì sao Thiên Đạo không giáng xuống một đạo lôi tới đem tà phu thê đánh chết?" Chắc Nạo hỏi, "Ha ha, một năm không thấy." Thí chủ lưỡi biện chi công lại là lệnh lão nạp kinh ngạc cảm thán. Pháp Hải mở ra, lắc đầu thở dài, Xem ra thí chủ quả nhiên cùng ta Phật có duyên, hà tất lại tham luyến phàm trần, không bằng quy y ngã Phật. Hủy ngươi nhân duyên, lại mạnh mẽ làm người quy y ỷ, thích ra Man nhi chính là như vậy phát triển Phật giáo. Khó trách Phật giáo hương khói như thế cường thịnh. Thật sự là người bội phục. Trác Nạo Ngựa mặt lên trời cười lạnh nói: "A Di Đà Phật, thí chủ nói cẩn thận, thí chủ đã vô quy y trì tâm, lão nạp tự nhiên sẽ không cớ cầu, bất quá Kim Sơn tự lại Phật môn thanh thánh nơi, thí chủ hôm nay hàm giận giữ mà đến, còn mang theo yêu vận, thứ ta Kim Sơn tự không tiện chiêu đãi." Pháp Hải chắp tay trước ngực nói: "Hào thuyết, ta cũng không nghĩ tại đây địa phương ở lâu." thả ta nữ tử, chúng ta lập tức liền đi, tuyệt không quấy rầy Phật môn thanh tịnh. Trác Nạo thực sàng khói nói. A Di Đà Phật, bạch tố trinh tham luyến phàm trần, chú định mệnh chung nên có này một kiếp, đã bị lão nạp lấy Phật môn thần thông quan nhập lôi phong tháp, phi tây hồ thủy làm, lôi phong tháp đảo không được ra. Pháp Hải Bình Tinh nói, ngươi này lao ngốc lư, rõ ràng là tại làm khó dễ chúng ta. Hôm nay ngươi nếu không bỏ tỷ tỷ của ta, ta liền lại lần nữa thủy êm ngươi kim sát tử. Tiểu Thanh Cả giận nói, nghiệt xúc, lão nạp niệm ngươi tu hành không dễ, thả ngươi một con đường sống, nếu ngươi còn dám khẩu suất của nôn, đừng trách lão nạp vô tình. Pháp Hải kêu lên một tiếng, khẩu tuyên một tiếng thật hiệu. Thanh Nhi, lui ra. Trác Nạo phất tay, làm nhậm đình đình lui ra, ánh mắt nhìn về phía Pháp Hải nói, xem ra vô luận hôm nay, ta như thế nào cầu ngươi, ngươi đều sẽ không làm ta phu thê đoàn tụ. Phóng ta thê tử đã trở lại. Pháp Hải lắc đầu nói, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ, thí chủ tội gì chấp mê bất ngộ. Hảo, Trác Nạo gật gật đầu, hôm nay ta hứa tiên vô năng, cứu không được thê tử, nhưng ta muốn gặp ta muốn gặp ta thê tử cuối cùng một mặt. A Di Đà Phật, Bạch Tố Trinh đã bị quan nhập lôi phong tháp, vậy mang ta đi lôi phong tháp. Trác Nạo nhìn về phía Pháp Hải. Thô bạo đánh gậy hắn lời nói. Phía sau, Tiểu Thanh Nghi hoặc nhìn về phía chắc nạo, này vẫn là ngày thường cái kia hòa hòa khí khí, giúp mọi người làm điều tốt, có chút ngu si tị phu sao? Giống như thay đổi một người giống nhau. Pháp Hải nhìn về phía Hứa Tiên, đối phương kia trong nháy mắt trên người phát ra khí thế, thế nhưng làm hắn sinh ra một cổ hồi hộp cảm giác, người này quả người phi thường. Cũng thế, lão nạp liền vong khai một mặt, nhưng lôi phong tháp, lại là dẫn đường. Trung quanh một đám tăng lư khệ miệng chủ trìu, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có loại người, giờ khắc này, Pháp Hải nghiêm nhiên đã thành dẫn đường gã sai vật giống nhau. Chân Nạo trầm mặc đi theo Pháp Hải đi vào lôi phong tháp ngoại, nhìn này tòa cao ngất trong mây lôi phong tháp, trong lòng thở dài, lập tức đi đến lôi phong tháp cửa. Quả nhiên như Pháp Hải theo như lời giống nhau, một cổ vô hình lực lượng đưa hắn cự trì ngoài cửa. Nương tử, nghe được đến sao? Chân Nạo ngồi xuống mở miệng nói. Quan nhân, Bạch Nương tử tại lôi phong tháp trung nghe được rõ ràng, nhưng mà nàng thanh âm lại chịu lôi phong tháp trận pháp trói buộc, vô pháp truyền ra đi. Nghe được cũng tốt, nghe không được cũng thế. Ta hứa tiên, một lần phạm phu tục tử có thể gợi đến Nương tử như vậy tiên tử thế tử không chỉ là mấy muôn đời đã tu luyện phúc phận, có lẽ là liền trời xanh đều ghen ghét, cho chúng ta giang xuống như thế kiếp nạn. Người ta quen biết đến hiểu nhau yêu nhau, lại đến kết hôn sinh con, tính tính toán cũng co bốn năm có thể được đến nương tử như vậy ti tử, chẳng sợ chỉ là bốn năm, đối ta một phàm nhân tới nói cũng nên thấy đủ. Chắc nạo thở dài, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định lên. Bất quá nhà ngươi tướng công nào điểm đều hảo, chính là có chút lòng tham tật xấu, bốn năm quan ngắn, cho nên ta không nghĩ nhận mệnh, càng không thể nhận mệnh. Ta biết nương tử nhất định không hy vọng ta mạo hiểm, bất quá liền tính nương tử ngươi tu vi lại cao, cũng cho ta nhớ kỹ, ta. Hứa Tiên, mới là một nhà chi chủ, đại sự, tất cả mọi người nên nghe ta. Chân Nạo chậm dãi đứng lên, eo cũng định đến thẳng tắp, so bất luận cái gì thời điểm đều phải thẳng. Nhìn lôi phong tháp đại môn chậm dãi nói, tuy rằng đối với pháp hải đại sư như vậy thần tiên nhân vật tới nói, ta chính là một con kiến, nhưng ta này chỉ con kiến chính là không biết tự lượng sức mình, muốn nhìn xem có phải hay không thật sự không thể lay động pháp hải đại sư như vậy đại thụ, biết không? Hắn nói muốn ta làm làm tây hồ thủy, kia sao có thể? Nhà ngươi tướng công tuy rằng không thông minh, nhưng cũng không ngu, chờ ta chỉ cần hứa Hán Văn còn sống một ngày, liền sẽ dùng ta phương pháp, tới đem ngươi cứu ra đi. Một ngày không được liền một năm, một năm không được mười năm, tích thủy cũng có thể xuyên thạch, ta cũng không tin liền chính mình nương tử đều cứu không ra. chờ ta. Quan Nhân, ta chờ ngươi. Lôi Phong thấp trung đã khóc thành nước mắt người bạch tố trinh yên lặng mà xem chắc nạo rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy chính mình tâm sắc hóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 11 chương 41, Minh Tâm. Thị Phu, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Tiểu Thanh theo kịp, sắc mặt phức tạp nhìn chắc nạo, này Thị Phu, trên người Tựa Hồ đã xảy ra nào đó biến hóa trở nên làm người cảm giác có chút xa lạ. Ngươi đánh thắng được pháp hải, chắc nọ không có quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt hỏi: "Đánh không lại?" Tiểu Thanh hề hải lắc lắc đầu. "Vậy ngươi có thể đẩy nã lôi phong tháp?" Chắc nọ lại hỏi. "Cũng không thể." Tiểu Thanh càng thêm hề hải. Kia lưu lại trừ bỏ chịu chết cùng làm đám kia hòa thượng chế giễu ở ngoài, còn có ích lợi gì? Chắc nọ hờ hững nói: "Kia tỷ phu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Tiểu Thanh không chú ý, tại vũ lực vô pháp giải quyết dưới tình huống, tiểu Thanh trừ bỏ quấy rối, thông thường sẽ không có mặt khác tác dụng. Biến cường. Chắc nọ thở dài, Rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Lôi Phong Tháp, giờ phút này hắn, trong lòng cũng thực mập mịt, biến tưởng hữu dụng sao? Hắn không biết, càng không dám biểu lộ ra một tia mê mang, như vậy sẽ chỉ làm Tiểu Thanh càng thêm mê mang. Ân, đối, chỉ cần có thể đánh quá pháp hải, có thể cứu ra tỷ tỷ. Tiểu Thanh không hổ là bạo lực nữ, Trác Ngạo Lời nói lập tức làm nàng được đến dẫn dắt, quay đầu nhìn về phía Trác Ngạo Nói, "Tỷ phu, ta phải về Nga Mi Sơn tu luyện, tuy rằng ngươi tuổi lớn điểm, căn cốt kém một chút, nhưng cũng có thể học chút pháp thuật hộ thân, nếu không cùng ta cùng đi Nga Mi Sơn tu luyện đi." Chắc nạo vô nữ nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái, ngươi đi đi, ta đi cùng hắn sự tình, chờ thời cơ chín mùi thời điểm, ta sẽ làm người đi Nga mi sơn thông chi ngươi. Hảo, một lời đã định. Tiểu Thanh có chút không bỏ được nhìn chắc nạo liếc mắt một cái, hóa thành một đạo thanh quang hướng tới nơi xa bay đi. Chắc nạo trở lại bảo an đường, không màng tỷ tỷ khuyên can, Bán của cải lấy tiền mặt ra sản, trên lưng nhi tử, xa rời quê hương, không sang ngàn dặm, đi vào kinh thành, ở kinh thành khai một nhà tiểu tiệm thuốc. Chắc nạo đi vào kinh thành, tự nhiên không phải vì khai cửa hàng, liền tính đem tiệm thuốc làm lại đại, cũng cứu không được thê tử. Hắn tới kinh thành, tự nhiên là tìm kiếm cơ hội tu luyện. Tiểu Thanh đã nói, hắn tư chất cũng không tốt, dựa tu luyện đi báo thủ. Có lẽ đời này cũng chưa biện pháp phu thê đoàn tụ, hắn có thể nghĩ đến, chỉ có thể tục quyền lợi, dùng quyền lợi, đi bức bách pháp hải thả người, nhưng muốn bao lớn quyền lợi, chắc ngạo không biết, càng không dám đi tưởng. Hắn mỗi ngày trừ bỏ xem bệnh dưỡng ra ở ngoài, chính là không ngừng mà phong phú chính mình. Binh pháp, thao lược, chính trị, tóm lại hết thảy có thể làm chính mình đạt được quyền lợi đấu vận, hắn đều sẽ đi học. Dần dần mà, chắc ngạo phát hiện, chính mình đối với mấy thứ này Tựa hồ trời sinh có loại nhẹ bén thấy rõ lực, thường thường coi trọng một lần, có thể hiểu ra trong đó tinh hoa, như thế bất giác gian. Ba năm qua đi, nhi tử hứa sĩ lâm cũng từ trẻ con trưởng thành một cái ngon đồng, chắc nạo ở kinh thành thanh danh cũng dần dần lớn lên. Đáng tiếc, hắn có tiền án, vài lần đầu danh muốn nhập sĩ, lại đều bị cự trì ngoài cửa. Nhưng chắc nạo vẫn chưa từ bỏ. Ba năm thời gian, đối với thường nhân mà nói, có lẽ nhất bộ thư đều không thể hiểu rõ, nhưng với chắc nạo mà nói, cũng đã thuộc đọc chưa từ bách ra, cũng lĩnh hội ra bản thân đủ vận. Hiện tại, hắn sở khiếm khuyết chỉ là một cái cơ hội, một cái thực tiễn chính mình sở học cơ hội. Ngày này, cũng không có làm hắn chờ lâu lắm, Triều đình tuyệt tư, cũng chính là hoàng đế nữ nhi, y biến công chúa muốn công khai tuyệt tư, chắc nào không biết kim yến công chúa là ai, càng không biết kim yến công chúa là bộ dáng gì, nhưng hắn biết, đây là chính mình cơ hội, một cái có thể tiến vào triều đình cơ hội. Phó mã, nói dễ nghe một chút, chính là hoàng gia người ở rể, đặt ở dân gian, đó chính là ở rể con rể, nhưng chắc nào không thèm để ý, hắn muốn là không có nghĩ tới muốn cưới công chúa, hắn yêu cầu, là một cái tại hoàng đế trước mặt bày ra chính mình cơ hội, bởi vì hắn biết, công chúa tuyệt tự, hoàng đế tất nhiên sẽ thương dự. Hoàng gia tuyệt tự Văn Hải võ công đều cần thiết là tốt nhất chi tuyển văn thí phía trên, chắc nạo lưỡi biển đàn nho, lệnh vô số tài tử thất sắc, nhưng võ thí lại phi sở trưởng của hắn, nhưng chắc nạo lại phi không có ứng đối chi sách, võ thí cùng ngày, chắc nạo cũng không có tiếp thu đối thủ khiêu chiến, có can đảm đi lên này lôi đài, một con cánh tay có thể đưa hắn này văn nhược thư sinh lực đạo, chắc nạo tự nhiên sẽ không so, ngược lại bái hướng hoàng đế nói, không biết bệ hạ cho rằng như thế nào võ nga, hứa tiên vì sao có này vừa hỏi thảo dân cho rằng võ cũng có lớn nhỏ chi phân, này đây có này vừa hỏi lớn nhỏ chi phân. Hoàng đế rất có hư thú nói, nói đến nghe một chút. Đại võ, bầy mưu lập kế, quyết thắng ngàn giảm ở ngoài, ngại tu thiên hạ chi võ, mà tiểu võ, tất cường thân kiện thể, tranh cường đấu thắng, trên chiến trường, nhưng đấu tranh anh dũng, anh dũng giết địch, lệnh địch nhân sợ hãi, hai người ai cũng có sở trường riêng, lại không biết bậy hạ sở thiết võ lôi là đại võ vẫn là tiểu võ. Nếu là người sau, thảo dân tự nguyện rời khỏi. Là binh pháp thao lược sao? Xem ra Hứa Tiên có chút tự tin, bất quá này binh pháp thao lược cũng không phải là lý luận dung. Hoàng đế mỉm cười nói, Nhưng theo song phương các lẫm trăm người, lựa chọn sử dụng một chỗ phức tạp địa hình tiến hành đối chiến, các dựng một mặt chiến kỳ, có thể trước hết đoạt đối với phương chiến kỳ giả vì thắng. Trác Nạo mỉm cười nói, đây là ngày thường, hắn tại giáo dục nhi từ khi, nghĩ ra được trò chơi, đương triều hoàng đế tính thích mọn nhạc, hắn biết, đêm này trò chơi tung ra, có cựu thành tỷ lệ khiến cho đối phương hứng thú. Thú vị, chuẩn tấu, theo ý ngươi lời nói. Hoàng đế nghe vậy, quả như Trác Nạo suy đoán, hứng thú nổi lên, 100 Trác Nạo, phân 200 người, bởi vì là Trác Nạo khởi xướng, cho nên từ Trác Nạo thủ lôi, nên đón mọi người khiêu chiến. Kế tiếp tiếp chính là trác ngạo biểu diễn thời gian 3 ngày thời gian lấy ngang nhau binh lực thắng liên tiếp hơn 30 mươi trận một đám võ giả bị trác ngạo chơi bao quanh loạn chuyển cuối cùng tự nhiên là lấy trác ngạo toàn thắng thắng được hoàng đế lại hỉ đương trường tuyên bố trác ngạo vì phó mã bất quá trác ngạo lại đem chính mình đã có thế thất cũng dục có một tử việc nói ra bởi vì chính mình có tiền án cho nên báo quốc không cửa chỉ có thể ra này hạ sách việc cũng nói thẳng ra hoàng đế nghe vậy không cấm giận dữ đương trường liền muốn chém trác ngạo lại bị kiếm biến công chúa trở trụ lại là kiếm biến công chúa phía trước âm thầm đánh giá mọi người tương chúng trác ngạo nguyện ý cùng người cùng tờ một chồng Tam thê tứ thiếp, ở thời đại này cũng không hiếm thấy, bất quá công chúa cùng nữ nhân khác cùng thơ một chồng cũng tuyệt đối hiếm thấy. Hoàng đế lại dò hỏi một phen, Trác Nạo tự nhiên không dám nói nói thật, hắn biết một khi nương tử là yêu sự tình bị biết được, tuyệt làm khó bất luận cái gì trợ rút, lập tức chỉ nói nương tử bị cường đạo bắt đi, sinh tử không biết, bởi vậy mới có tiến vào triều đình, hy vọng mượn dùng triều đình lực lượng tìm kiếm nương tử ý tưởng. Biết được Trác Nạo nguyên bội đã không ở, hoàng đế cũng yên tâm một ít. Đem Kim Miến công chúa gả thấp với Trác Nạo. Trác Nạo vì cứu thế tử, đồng thời cũng cảm nhớ Kim Miến công chúa tri ân, đồng ý việc hôn nhân này, trở thành đương triều phò mã. Theo sau mượn dùng các loại thủ đoạn, khi Phùng biến loạn, Trác Nạo nhân cơ hội yêu cầu tiến vào trong quân, vì nước hiệu lực, Hoàng đế cảm kỳ tài, như vậy Tuyết Tàng không khỏi đáng tiếc, bởi vậy chuẩn Trác Nạo đề nghị. Thời gian trôi mau, chỉ chớp mắt, đó là 18 năm qua đi. 18 năm chung, Trác Nạo lại là lập hạ hiện hách chiến công, lấy bản thân chi lực, xoay chuyển Đại Tống thực thế, đem tái ngoại chư quốc đánh không dám nhìn thẳng Đại Tống Thiên Huy. Hơn nữa Trác Nạo mỗi lần chiến tranh kết thúc, cũng không tham luyến quân quyền, lập tức tá dứt quân chức, hồi kinh cùng Thê Tử đoàn tụ. Bởi vậy, chẳng những không có đã chịu Hoàng đế kiêng kỵ, tương phản càng thêm thưởng thức, mỗi có đại chiến, tất lệnh Trác Nạo đốc quân cũng làm đại tống quốc lực ngày long. Bất quá 18 năm thời gian, hoàng đế lại đã giàn mua. Rốt cuộc băng hà quy thiên, không song chính là hoàng tử tuy nhiều. Nhưng nhân mấy năm trước thái tử mưu phản, làm hoàng đế chậm chạp mỗi có quyết định tân thái tử người được chọn. Cũng vì đại tống mai phục thai hoàng ẩm, hoàng đế vừa chết, chư vị hoàng tử vì tranh ngôi vị hoàng đế lẫn nhau công sát, làm triều đình lâm vào xấu hổ nội loạn cục diện. Chân ngạo bức ra sự ngoại, cho thấy không duy trì bất luận cái gì một phương, ai đương hoàng đế, liền phục ai là chủ. Nhưng mà thế sự như cờ, ai cũng không nghĩ tới, coi như một đám hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế tranh chấp không thôi thời điểm. Bàng Thái sư đột nhiên làm khó dễ, mượn dung một lần cực rượu, đem liên can hoàng tử độc sát, cũng lưu toàn khống chế kinh thành, cấp hoàng quyền, cũng phái binh diệt sát một chúng hoàng tộc huyết thống, muốn nhất cử đem hoàng thất diệt môn. Kim Yến công chúa một mẹ đẻ ra chi muội, linh công chúa tại thị vệ dưới sự bảo vệ, chạy trốn tới Trác Ngạo phủ đệ, Trác Ngạo mấy năm nay tuy rằng cũng không can thiệp quân quyền, nhưng hắn tại trong quân uy tín lớn lao, thấy vậy cục diện, tự nhiên không thể ngồi xem, ra lệnh một tiếng, thiên hạ đại quân cùng hưởng, phò mã trong phủ gia đình, đều là tiên hoàng thưởng cho Trác Ngạo trong quân hắn tốt, Trác Ngạo tự mình lãnh binh, một đường đem Bàng Thái sư sát ra kinh thành, trọng trấn kinh sư đồng thời truyền lệnh thiên hạ các quân bao vây tiêu trừ bang thái sư bang thái sư tuy rằng thế lực tự đại nhưng đối quân đội không chế lại xa không bằng chắc nạo bất quá 3 tháng liền bị chắc nạo bầm thây với mảnh dương thiên hạ náo động từ đây chung kết nhưng mà hoàng thất đệ tử cơ hồ sát diệt chỉ còn lại có kĩ miến công chúa cùng linh công chúa hai người tại cả triều văn võ cùng thiên hạ quân dân tiếng hô chung chắc nạo nên thú linh công chúa kế thừa đại tống Giang sơn đăng cơ ngày chắc nạo tại chính thức sưng đế kia một khắc đột nhiên cảm thấy vô biên khí vận hội tụ mà đến theo sát tinh thần chấn động hoàng hốt đột nhiên tỉnh táo lại đồng thời phía trước ký ức cũng giống như thủy triều giống nhau vào tới. Giấc mộng năm kha, một mộng trăm năm, hảo một nhân hoàng kiếp, thiếu chút nữa liền vĩnh viễn rơi vào đi. Ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên, nên đón cả triều văn võ quỳ lại, chắc nào lại là sận nhìn cười, trong mắt hiện lên một mặt cảm thán. Nguyên lai like trước đó, hắn đã đã trải qua 8 lần ảo cảnh, mỗi một lần đều là một cái hoàn chỉnh nhân sinh, mỗi một lần thân phận đều như thế tiên giống nhau, không phải cùng tiểu tử, chính là nghèo túng thư sinh, đáng tiếc, phía trước 8 lần, chắc nào đều không có bị kích phát ra đế vương chỉ tâm, không có kia phân kiên quyết đi vào chỉ tâm, tự nhiên cũng không có đăng lâm đế vị khả năng, nếm hết nhân sinh tự khổ, Cuối cùng đều không ngoại lệ, buồn bực mà chết. Nhân hoàng kiếp bất đồng với thiên kiếp, chính là đối đế tâm cảm nghiệm, nếu hắn vô pháp tại đây chín lần ảo cảnh bên trong kích phát ra đế vương trí tâm, liền sẽ vĩnh viên trầm luân tại đây cái thế giới, thẳng đến chết giả, mà trong hiện thực linh hồn cũng sẽ theo chính mình tử vong mà hỏng mất, từ đây nói mất hồn tán. Nhìn bên người Kim Yến Tử cùng Triệu Linh Nhi, chắc Nạo không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới, các nàng cũng đi theo chính mình cùng nhau vào được. "Vậy hạ, ngươi cười cái gì?" Trác Nạo thanh tỉnh, Kim Yến Tử cùng Linh Nhi lại không có thanh tỉnh, thấy Trác Nạo vô cớ bật cười, không khỏi tò mò hỏi. "Không có gì, chỉ là cảm thấy, trời cao đối ta" thật sự thật tốt quá. Trắc Nạo cảm thán nói, Kim Yến Tử cùng Linh Nhi ngay vậy, không cấm lộ ra hạnh phúc tươi cười. Tuy rằng hiểu ra bản tâm, tìm về ký ức, nhưng Nhân Hoàng Kiếp chỉ tính thành công một nữa. Trước mắt, hắn có một bế tắc, Bạch Tố Trinh cũng chính là Tiểu Tiêu còn tại Lôi Phong Tháp Hạ đã trở thành Hứa Tiên khúc mắc, khúc mắc nếu không giải trừ, tuy rằng sẽ không thân chết, nhưng Nhân Hoàng Kiếp lại còn vẫn là đem lấy thất bại trầm dứt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy mười chương bốn Nam Kha nhất ngọng Nhân Hoàng quý vị. Trắc Nạo hoa hai năm thời gian chỉnh đốn kinh tế dân sinh đối ngoại tinh tu võ bị. Đồng thời cũng bắt đầu tại đi bước một suy yếu Phật gia ảnh hưởng. Nhật Yêu Chi luyến chắc ngạo cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, dứt bỏ chính mình một cái nhân tình cảm không nói, Bạch Tố Trinh đã tu thành chính quả, thành hình người, nếu không người cùng sả sao có thể sinh ra hậu đại, liền tính thật sự sinh ra tới, lớn hơn nữa tỷ lệ cũng nên là một con trứng, cho nên hai người kết hợp cũng không có ổn, nhưng đối với thế nhân tới nói, Nhật Yêu Chi luyến trước sau là vì thế nhân sợ không dùng, phi tộc của ta loại, này tâm tất gì, đây là chủ tộc. Chi gian bài xích, lại nhiều đạo lý, nhưng nhân tâm một quan lại không qua được. Nếu trác ngạo nhất ý cô hành, cuối cùng kết quả Lại là Giang Sơn Mỹ Nhân chỉ có thể lựa chọn thứ nhất, đã là nhân hoàng thảo nghiệm, Giang Sơn khẳng định không thể ném, mà hứa tiên khúc mắc cũng cần thiết hóa giải, đây là một cái bế tắc, nhưng bế tắc cũng không phải không thể hóa giải, nếu Phật không có, hết thảy vấn đề, tự nhiên phá giải. Phật tồn tại căn bản là cái gì? Là cực khổ, thế nhân đối với kiếp này đã không ôm hy vọng, chỉ có thể chờ mong tiếp sau, cho nên Phật xuất hiện, mang cho mọi người. Vô! Sai! tiếp sau hy vọng, đây là nhất tầng dưới chót cũng là nhất rộng khắp đối Phật Nhật Chi mà sinh hoạt giàu có người, tự nhiên chờ mong kiếp sau như cũ có thể quá thượng giàu có sinh hoạt, cho nên, Phật địa vị tại đây những người này duy trì hạ, liền càng ngày càng cao, liền tính chắc não thân là đế vương, công việc quan trọng nhiên diệt phật, cũng sẽ lọt vào đi vào toàn bộ xã hội mặt mâu thuẫn, cho nên, muốn đánh vỡ phật tín ngưỡng, chắc não chỉ có thể đi bước một tới, cấp tầng dưới chốt ba cánh điểm khởi đối kiếp này hy vọng, không cần đem hy vọng ký thác kiếp sau, đến nỗi phú quý giai tầng, này đó tầng dưới chốt ba tánh có tân chức hy vọng, nhưng thiên hạ phú quý luôn là hữu hạ, có người phú quý, tự nhiên cũng liền có người sẽ trầm luân đi xuống, kiếp này phú quý đều bảo không được. Còn muốn trở mong cái gì kiếp sau cạnh tranh thành lập đi lên mọi người đều trở nên tích cực hướng về phía trước còn có nhàn thư tình phật trừ bỏ kia chân chính đại phú đại quý nhà tam đại không lo cũng chỉ còn lại một ít ham ăn biết làm không chịu nỗ lực người mà đại phú đại quý nhà thường thường tự cao giá trị con người mắt thấy tin phật đều là nhất bang vô lại vô lại sao chịu cùng những người này làm bạn bất quá người luôn là yêu cầu tinh thần khí thác nếu phật không có vậy nên có một khác dạng đồ vật tới lấy đại phật địa vị cho nên chắc nạo đồng thời bắt đầu âm thầm mở rộng nói tín ngưỡng này cũng không cần tiêu phí quá lớn sức lực bởi vì đạo giáo là hoa hạ bản thổ tôn giáo sớm đã ăn sâu bén lưỡi dễ, hơn nữa cũng có chính mình một bộ hoàn thiện lý luận, cũng không so Phật nhóm giáo lý kém. Tiết chuyện sau đó, tự nhiên đó là nước chảy thành sông, căn bản không cần chắc ngạo đi làm cái gì, đạo giáo tự nhiên sẽ đi chen ép Phật giáo. Biết khó đi dễ, như vậy một sự kiện tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm xong. May mắn, hắn là hoàng đế. Trên đời này, hoàng đế muốn làm sự tình, luôn là sẽ có rất nhiều phương tiện, mà vô luận người nào hoàng đế, hắn triều đình tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu cái loại này am hiểu nghiền ngẫm chủ tử tâm tư chó săn, không cần bởi vì như vậy sương hô liền kinh bị bọn họ, mỗi người đều có chính mình cách sinh tồn. Bọn họ tuy rằng không có tín ngưỡng, không có tiết tháo, nhưng mỗi một lần thời đại biến cách, đều không phải ít bọn họ thân ảnh. Hai năm lúc sau, cũng chính là bạch tố trinh bị giam giữ tại lôi phong tháp hạ 20 năm sau, Phật giáo tại đại tống lực ảnh hưởng tại trắc ngạo loại này nước cấm nấu hết phương thức hạ, càng thấy suy nhược, đồng thời nhi tử hứa sĩ lâm cũng đã thành niên, cũng trộm công trắc ngạo nạp danh sửa họ tham gia khoa cử, càng nhất cử đoạt được tân khoa trạng nguyên, cũng là tại đây một năm, tiểu thanh tới. Ngươi này phụ lòng người, buồng tỷ tỷ của ta như thế đối lãnh ngươi, ngươi lại khác tìm tân hoan. Tiểu Thanh Bi vẫn đem bảo kiếm đặt tại trác ngạo trên cổ, cả chiêu toàn kinh, càng có hộ quốc lộ giáo pháp sư, Long Hổ Sơn Trương Thiên sư muốn ra tay bắt yêu, lại bị trác ngạo phất tay ngừng. "Thanh Nhi, 20 năm không thấy, vẫn là như thế lỗ mãng." Trác ngạo thở dài, nhìn trước mắt nhậm đình đình, không để ý tới trên cổ bảo kiếm, đi đến Thanh Nhi bên người, ngăn lại nàng vai ngọc, "Ngươi yên tâm, nương tử sự tình, ta chưa từng một khắc dám quên." "Vậy ngươi vì sao Thanh Nhi phương tâm run lên, nhưng vẫn là căm tức nhìn hướng vẻ mặt hoang loạn Kim Yến tự cùng Linh Nhi. Nhân sinh trên đời, có rất nhiều sự tình, là bất na dĩ." Trác ngạo thở dài, nhân hoàng kiếp hạ, "Ủy thế luôn hồi." đối với chính mình này bốn vị thế tử tiểu thế tích lũy xuống dưới tình cảm sớm đã tình đến chỗ sâu trong thành chính mình sinh mệnh rốt cuộc khó có thể rời đi người ta giết các nàng thanh nhi không cam lòng giận dữ hết không chuẩn các nàng cũng là thế tử của ta ta ái nhân liền cùng nương tử với ngươi giống nhau chắc nạo ngăn lại tiểu thanh nghiêm túc nói ngươi ngươi nói cái gì tiểu thanh đầu quả tim nhi run lên cơ hồ đắn đo không được bảo kiếm ta nói ngươi cùng các nàng giống nhau đều là ta yêu nhất nữ nhân cũng là ta sinh mệnh vô pháp rứt bỏ một bộ phận chắc não thân thủ kéo qua nhậm đình đình trầm giọng nói ngươi Ta tiểu thanh một thân pháp lực tựa hồ tại đây một khắc đều biến mất, chỉ còn lại có một loại bản năng, lại cũng, cũng không có duy trì bao lâu, đầu óc chống rỗng bị chác nạo kéo vào trong lòng ngực. Yên tâm, ta nói rồi, có ta, nương tử ta nhất định sẽ cứu, hơn nữa, ngày này sẽ không quá xa. Chác nạo vũ nhậm đỉnh đỉnh phấn bối an ủi nói. Ân. Tiểu thanh ngoan ngoãn gật gật đầu, chác nạo làm kim yến tử cùng linh nhi mang tiểu thanh đi trong cung, tiếp tục thương nghị triều chính. Như thế lại qua một năm, dân gian đối Phật giáo quan cảm đã tại triều đình, đạo giáo liên thủ chèn ép hạ, từ từ suy yếu ngày xưa vạn gia sinh phật tình hình sớm đã không ở, đó là kim sơn tự bực này bốn phía, cũng là khách hành hương ít rồi. Trác Nạo rốt cuộc đối phật môn ra tay. Năm thứ hai xuân, Trác Nạo lấy thể nghiệm và quan sát dân tình vị tử, đi vào Hàng Châu. Hiện giờ chính mình tỷ phu Lý Công Phủ đã thăng nhiệm Hàng Châu tổng binh, trưởng quản Hàng Châu quân đội. Những năm gần đây, hai nhà liên hệ chưa bao giờ đoạn quá. Trác Nạo này tới, Lý Công Phủ tự nhiên biết là gì nguyên nhân, sớm đã lấy trọng binh đem kim sơn tự vây quanh. Trắc Nạo dắt ba vị phu nhân cùng với Long Hổ Sơn chờ đạo giáo cao thủ mà đến, tiến vào Kim Sơ Tự. Pháp Hải dẫn dắt liên can tăng chúng tới đón. Nhìn hiện giờ đã vị cập cửu ngũ trí tôn Trắc Nạo chỉ cảm thấy một cổ khôn kể chua sót. Pháp Hải đại sư, 20 năm không thấy, như cũ phong thái chiếu người, xem ra đương hòa thượng thật sự là cái hảo nghề nghiệp, không sự sinh sản, lại có thể ngồi hưởng vạn dân cung cấp nuôi dưỡng, cái này làm cho chấm nhớ tới này đó cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân tham quan. Trắc Nạo nhìn Pháp Hải, mỉm cười, giống như nhiều năm không thấy lão hưu giống nhau. A Di Đạt Phật, bệ hạ lời này sai rồi, tham quan tìm kế lấy siêu cao thuế nặng bốc lột mà ngã phật từ bi chưa bao giờ cưỡng bách tín chúng sử dụng hương khói đều là phát ra từ ba tánh tự nguyện có thể nào cờ đuôc cả nắm pháp hải lắc đầu nói chấm xem sự tình chỉ xem kết quả không hỏi quá trình chăn nạo quay đầu nhìn về phía pháp hải nói nhậm ngươi lời chán hoa sen hùng biện thao thao nhưng xét đến cùng các ngươi như cũng là không sự sinh sản giữa hút ba tánh huyết nục mà sống. a di đà phật công đạo tự tại nhân tâm pháp hải đạm nhiên nói không sai công đạo tự tại nhân tâm kẻ hèn ba năm cũng khó có thể thật sự đem phật tử nhân tâm chung hủy diệt Trắc Nạo nhận đồng gật gật đầu, nhìn về phía Pháp Hải, vỗ bờ vai của hắn nói: "Nhưng chấm, lại có thể không chế nhân tâm, tin tưởng chấm. Mười năm trong vòng, chấm liền có thể làm thiên hạ và dân hoàn toàn đem Phật quên mất, Pháp Hải đại sư, người tin sao? Mười năm không dài, nhưng đối Trắc Nạo tới nói, tuyệt đối không ngắn. Hắn dùng ba năm thời gian, liền làm Phật môn danh vọng giảm đi. Hương khói từ từ loãng, mười năm, liền tính là Pháp Hải không dám tưởng tượng, lấy vị này bệ hạ thủ đoạn, Phật môn sẽ là như thế nào một bộ điêu tàn cảnh tượng. Phật môn di vãng cũng không phải không có gặp được quá hạo kiếp, bị hoàng quyền bại sích, bị đạo giáo xa lánh." Nhưng Phật lại chưa từng vậy quá, ngược lại càng thêm tràn đầy, bởi vì kia vài lần hạo kiếp, tuy rằng hoàng quyền bãi xích, nhưng Phật lại trước sau tại nhân tâm trung chưa từng rời xa, mà lúc này đây, vị đế vương này lại bất đồng dĩ vãng, hắn cũng không lấy cường quyền dùng võ lực phương thức tới giết Phật, nhưng đối Phật môn tới nói, liền tính trước vài lần hạo kiếp thêm lên, cũng không bằng chắc nã nguy hại lớn hơn nữa, bởi vì hắn là trực tiếp từ nhân tâm thượng vào tay, đem Phật từ nhân tâm trung một chút tiêu trừ, Phật môn tưởng phản kháng, rồi lại không thể nào phản kháng. A Di Đà Phật, bệ hạ lấy bản thân chi tư, tới thiên hạ lễ dân với không màng, này thiên tội nghiệp. Sợ là thiên đạo khó trừ. Pháp Hải lắc lắc đầu, muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời. Đại sư có thể thay trời hành đạo a? Trác Nạo quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Pháp Hải, chấm một lần phạm nhân, không thể so giải thích thần thông quảng đại, giải thích động động ngón tay, liền có thể giống như nghiền chết một con con kiến giống nhau đem chấm nghiền chết, Phật môn di vãng, bất chính là như thế này làm sao? Ân. Long Hổ Sơn Trương Thiên sư, Cửu Hoa Sơn mục đạo nhân, Nga Mi tiểu nguyệt Trân nhân, cùng với Quân Luân Sơn tiên cơ lão nhân nghe vậy cảnh giác tiến lên một bước, hộ tại Trác Nạo trước người, nhìn về phía Pháp Hải, dù chưa động thủ, nhưng khí cơ đã đem Pháp Hải chặt chẽ mà khóa trụ. Pháp Hải lòng tràn đầy chua sót, này bốn vị, chẳng những là hiện giờ đại tống triều hộ quốc chân nhân, đồng dạng cũng là tu hành giới có nói chi sĩ, chớ nói bốn cái, bất luận cái gì một cái, Pháp Hải đều không có tin tưởng chiến thắng. Vài vị chân nhân không cần như thế, chấm kết luận, Pháp Hải thiền sư không có này quyết đoán. Trác Nạo mỉm cười đối bốn người nói, hắn hôm nay nếu động chấm, kia Phật môn thanh thế đem lại lần nữa đại hàng, nếu thiên hạ loạn, Phật môn đó là đầu sỏ gây tội. Trung thủ, đem lại vô Phật môn nơi dừng chân. Bệ hạ anh minh. Bốn người nghe vậy, cười lạnh nhìn Pháp Hải liếc mắt một cái, tối lui đến Trác Nạo phía sau. Ngày xưa, chấm tại Lôi Phong tháp hạ đã từng nói qua, chấm này chỉ con kiến, liền tưởng hám một hám ngươi này quả đại thụ, hôm nay chấm làm được, cũng hy vọng Pháp Hải đại sư có thể cho chấm một cái vừa lòng hồi đáp. Trăng Nạo trên mặt trước sau vẫn duy trì mỉm cười, chấm chỉ cho ngươi một nén nhang thời gian, một nén nhang sau, nếu thiền sư nhất ý cô hành, chấm tuyệt không sẽ làm ngươi khó làm, lập tức rời đi kim sắc tự, 10 năm lúc sau, ngươi ta tái kiến, hy vọng thiền sư đến lúc đó còn có thể cùng hôm nay giống nhau kiên định. Lão nạp đã biết. Pháp Hải nhìn Trăng Nạo, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Trăng Nạo tuy rằng từ đầu tới đuôi không có nói quá một câu bạch tố trình nhưng pháp hải biết nếu hôm nay chính mình không thả người kia phật môn đem tự tuyệt với trung thổ hắn cũng đem trở thành phật môn lịch sử thượng, lớn nhất tội nhân thí chủ đợi chút pháp hải cúi người hành lễ thi triển phật hiệu chỉ khoảng nửa khắc đã tới rồi lôi phong tháp hạ, mang theo lòng tràn đầy chua sót đem bạch tố trinh thả ra bạch tố trinh ngươi có thể rời đi bệ hạ liền ở dưới chân núi chờ ngươi nhìn vẻ mặt nghi hoặc bạch tố trinh pháp hải thở dài một tiếng nói mong rằng bạch thí chủ xem tại bồ tát phật mặt phía trên có thể khuyên bảo bệ hạ từ bỏ tiếp tục nhắm vào phật môn bạch tố trinh lúc đầu không biết sao chính mình cùng bệ hạ có cái gì quan hệ Vội vàng véo chỉ tính toán, dây lắp gian, đã biết này 21 năm qua phát sinh hết thảy, trong lòng sinh ra một cỗ khôn kể cảm động, nguyên thần đã qua, tìm được rồi chắc nạo còn có tiểu thanh, sắc mặt vui vẻ, đáp mây bay chỉ khoảng nửa khắc, bay đến chắc nạo trước mặt. Quan nhân, Kim Sơn tử ngoại, tiểu chiêu chạy như bay nhập chắc nạo trong lòng ngực. Ta nói rồi, chỉ cần ta sống, nhất định sẽ làm được. Chắc nạo đem tiểu chiêu gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, nói: "Ân, ta biết, hết thảy đều biết đến." Liên vào giờ phút này, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng nộ vang, sau đó toàn bộ thế giới đột nhiên dẫn nát, nhân hoàng đế đàn phía trên Trắc Nạo cũng đồng thời tỉnh táo lại. Ngừng. Thần giới, nhân gian, ma giới, tam giới đồng thời vang lên một tiếng chấn động linh hồn rồng ngâm tiếng động. Trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo thật lớn vết nước, một đạo thật lớn kim sắc cổ sáng hạ xuống, bao phủ tại nhân hoàng tế đàn phía trên, nhân hoàng tế đàn trung đường. Trắc Nạo trường thân dựng lên mười viên đạo quả đồng thời tế ra, điên cuồng hút vào này phảng phất vô cùng vô tận kim quang. Đây là tiên kiếm thế giới lần đầu tiên xuất hiện nhân hoàng. Tại đây cái thế giới chưa bao giờ có nhân hoàng buông xuống. Tích Quốc không biết nhiều ít năm nhân tộc khí vận hội tụ mà thành nhân hoàng chi khí, không ngừng rửa sạch Trắc Nạo thân thể, linh hồn, thậm chí Trắc Nạo nội thiên địa trung. Liên thông âm dương hai giới luân hồi thông đạo, tại nguyên bản xuất sinh nói ở ngoài, lại xuất hiện lưỡng đạo mơ hồ luân hồi thông đạo, nhân dân nói, đói quỷ nói, ba đạo luân hồi thông đạo dưới tác. Dụng, nội thế giới liên hệ càng thêm chắc chắn. Đồng thời, trong ngạo 10 đại đạo quả trung đế vương đạo quả phía trên, kim quang đại phóng, càng thấy trong suốt, giống như một vòng kim ngai giống nhau, tinh ánh dịch đầu. Đây là đế vương đạo quả tại đây cổ nhân hoàng chi khí quán chú hạ, thành công đột phá trở thành đế vương thái ất đạo quả, đồng thời mặt khác cửu cái đạo quả cũng tại đây cổ nhân hoàng chi khí tầm bổ hạ, hoàn thành cuối cùng luộc sắc, trực tiếp tiến hóa vị thái ất đạo quả. Thăng cấp thái ất chi cảnh, Có hai loại con đường, tu luyện nhiều loại đạo quả, chỉ cần có hai loại, đạt tới đạo quả cực hạn, liền tự nhiên nhảy thăng vì thái ất kim tiên, lúc sau lấy thái ất chi lực không ngừng tầm bổ linh ngộ, đương đối nói linh ngộ đạt tới nhất định độ cao, tự nhiên mà vậy nhảy vào thái ất chi cảnh. Một loại khác chính là chuyên tu một đạo, đem một đạo hiểu được đến mức tận cùng, trực tiếp đem đạo quả lột xác vì thái ất đạo quả, mà chắc nào hiện giờ, tại bằng bạc nhân hoàng chi khí tầm bổ hạ, sinh sôi đem 10 cái đạo quả đều nhảy thăng vị thái ất đạo quả, nếu là hắn không phải nằm giữ 10 loại đạo quả, mà là dốc lòng một đạo lại nói, đó là lúc này đây nhân hoàng chi khí quan chủ liền có thể làm hắn trực tiếp đánh sâu vào đại la đạo quả chi cảnh, bất quá hiện giờ chắc nào tuy là thái ất đạo quả, nhưng mười đại thái ất đạo quả luận cảnh giới, phụ lấy nhân hoàng chi khí sức chiến đấu đã không ở đại la kim tiên dưới. không chỉ là hắn, lần này cùng hắn cùng đi vào giấc mộng tiểu chiêu bốn nữ cũng đồng dạng đạt được đại lượng chỗ tốt tiểu chiêu vốn là đã là thái ất kim tiên, lần này càng là mượn dùng nhân hoàng chi khí đem chính mình hai quả đạo quả sinh sôi tăng lên tới thái ất đạo quả chi cảnh, đồng thời còn ngưng tụ ra một viên tân lôi hệ đạo quả. nhưng nếu nói để cho người kinh hỉ vẫn là nhậm đình đình. Tại nhân Hoàng Chi khí dưới sự trợ giúp, thân thể rốt cuộc hoàn thành cuối cùng lộ sắc, thăng cấp Thiên Vu thân thể, đồng thời trong huyết mạch Vu tộc truyền thừa cũng hoàn toàn thức tỉnh. Kim Quang ước chừng rằng có một canh giờ mới biến mất, Trác Nạo thân thủ mở hướng dẫn, dưới chân Nhân Hoàng Tế đàn biến mất, lại là tại nhân Hoàng Chi khí quán trú hạ, này tòa Nhân Hoàng Tế đàn cũng bị tế luyện một lần, cùng Đế quốc Ngọc tỷ giống nhau, trở thành Trác Nạo đế vương pháp bảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 11 chương 43, Thần giới xuất binh, cường đại lực lượng cũng không có làm Trác Nạo trầm mê, theo kia quần quật vô cùng Nhân Hoàng Chi khí dần dần tiêu tán. Thần Võ Đế quốc Đế Đô trên không long khí cũng dần dần biến dạng, nhưng nếu cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, này đó long khí đã chuyển hóa thành Nhân Hoàng chi khí, hơn nữa bất đồng với phía trước những người đó tộc vô số năm qua tích góp khí vận, lạc dương trên không Nhân Hoàng chi khí, cùng thần võ đế quốc vận mệnh quốc gia tương liên, hình thành một cái chỉnh thể, hiện giờ tuy rằng đạm bạc, nhưng toàn bộ người trong thiên hạ tộc lại đều tại quần quần không dứt cung ứng Nhân Hoàng chi khí, mỗi một khắc đều có tăng cường, tuy rằng khó có thể phát hiện, nhưng lại là thật thật tại tại, ngày đó, mới là chác nạo lực lượng xuống luồn, Nhân Hoàng chi khí không tiêu tan, chác nạo liền có thể vô hạn thứ tại Nhân Hoàng chi khí bên trong trọng sinh. Trắc Nạo ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua trời cao, thẳng nhập thần giới, thần giới bên trong, Thiên Đế phục hy ánh mắt hơi hơi nheo lại, dường như tại cùng Hạo Thiên kính trung Trắc Nạo đối diện giống nhau. Thiên Đế chi vị, Trắc Nạo yên lặng mà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn phía hướng bên này tham viếng quân dân nói, chư vị khanh gia, theo chấm hồi chiều, thần chờ tuân mệnh. Trắc Nạo rơi xuống, phục lại nhìn không chung liếc mắt một cái, vung tay lên, nhân Hoàng Chi khí bắt đầu khởi động, thần giới trung, Hạo Thiên kính thượng đột nhiên xuất hiện một trận sương mù mây, theo sát, kính trung hình ảnh dần dần biến mất, thành một mảnh hư vô. Bệ hạ, này vài tên thiên thần hai mặt nhìn nhau. Quay đầu nhìn về phía thần và phía trên, nếu mày không ngừng phục hy thiên đế, hạo thiên kính, ngại phục hy bằng thân trí bảo, nhưng chiếu thiên địa văn vật, thần nhân ma tam dưới, chỉ cần phục hy nguyện ý, bất luận cái gì một góc đều không thể tránh được phục hy tra xét. Này bảo bản cổ khai thiên là lúc, liền đã tồn tại, cũng nguyên nhân chính là vì nó, phục hy mới có thể trở thành tam hoàng đứng đầu. Nhưng giờ phút này, lịch cổ tới nay, hạo thiên kính lần đầu tiên không ngại, tiêu trác ngạo đến tột cùng làm cái gì? Phục hy rất nhanh phát hiện, không chỉ là trác ngạo hoàn cung, toàn bộ là dương, hạo thiên kính đều không thể giám sát, thằng đến gia lạc dương phạm vi. Hạo Thiên kính mới một lần nữa khôi phục công hiệu. Tuy rằng chỉ là không đủ phạm vi trong phạm khu vực, nhưng đối với Phục Hy tới giảng, lại ý nghĩa này Tam Giới lần đầu tiên xuất hiện không chịu chính mình khống chế địa phương, hôm nay xuất hiện một cái, ngày mai có thể hay không xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba thậm chí càng nhiều. Phục Hy không biết, nhưng hắn đã vô pháp chịu đựng, từ năm đó Trác Nạo lần đầu tiên xuất hiện, khiến cho hắn sinh ra một cổ không chịu khống chế cảm giác. Kia một lần, Trác Nạo thu khoa yêu tháp, thả ra thiên cổ cực nghiệt, huyết long ngạo vô thiên. Lúc sau, 500 năm tới, Phục Hy cơ hội là nhìn Trác Nạo đi bước một lần dần đem nhân tộc thống nhất, hơn nữa cùng thần giới xung đột cũng càng thêm nghiêm trọng, mấy lần chém giết thần giới phái đi xuống giới làm việc sứ giả, cho tới bây giờ kia cổ nguy cơ cảm đã tới rồi phục hy sợ thừa nhận cực hạn. Chư Vị Ái khanh thần giới cùng nhân gian thái bình đã lâu, nhưng hiện giờ nhân gian lại đã không hề kính sợ thần minh, chấm quyết định cùng người giới khai chiến, một lần nữa đem thần quan huy giải hướng nhân gian. Phục hy đứng lên, vung tay lên thu hồi hạo thiên kính, nhìn về phía một chúng thần đem nói, hiền viên thiên thần, này chiến thần giới mười vạn thần minh công phạt nhân gian đế đô lạt dương lấy ngươi vì thống soái xuất lĩnh mười vị thiên thần. 800 thần tướng hạ giới, công phạt là dương, hiên viên tiên thần, đó là ngày xưa Sea View độc hại nhân gian khi, hạ giới trợ nhân loại chiến thắng thu tộc hiên viên thần tướng, năm đó tuy là thần tướng, lại là thần giới trung, trừ phục hỉ ở ngoài, có thể chính diện cùng Sea View tác chiến thần tướng, cũng là hiện giờ, duy nhất có thể cùng huyết long ngao vô thiên đối chiến tiên thần. Quan trọng hơn chính là, hiên viên tiên thần, năm đó chính là nhân tộc cứu tinh, cũng là thần giới bên trong, nhất am hiệu chinh chiến tiên thần, năm đó có thể chiến thắng thu tộc, tuy rằng nguyên nhân rất nhiều, nhưng ngay lúc đó hiên viên thần tướng xuất sắc thống soái năng lực tuyệt đối là thập phần quan trọng một cái nhân tố, đúng là hắn dẫn dắt nhân tộc chống đỡ trụ thú nhân nhất tộc xâm lược cũng là tự trận chiến ấy lúc sau phá cách bị đè bẹp vì thiên thần duy nhất thần tướng đó là ngày xưa mạnh nhất thần tướng cây cỏ đồng đều không có này phân đái nộ tuân mệnh hiên viên thần tướng bước ra khỏi hàng cương nghị trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ dù sao cũng là đã từng dẫn dắt nhân tộc đánh bại thú tộc thiên thần cũng không tưởng đối nhân tộc dụ binh nhưng làm phục hy sáng tạo ra tới chủng tộc thiên đế chi mệnh là lại tuyệt không có thể vi phạm ba ngày lúc sau lạc dương trên không vô tận nhân hoàng chi khí trung một cái kim long đột nhiên rít gào cảnh báo đang ở Lâm Triều chắc ngạo mày nhăn lại, thần niệm hoàn toàn đi vào nhân hoàng chi khí, phụ với chân long phía trên, ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn đến trên bầu trời, một mảnh to lớn tường vân từ từ áp xuống tới, tường vân phía trên, bóng người lăn lư, tiêu sát chi khí tràn ngập mà đến, hiện nhiên người tới không có ý tốt. Trường Sinh đại điện phía trên, chắc ngạo như mày, nhẹ gõ ngón tay, lần này thần giới xuất binh, thanh thế to lớn, sắc khí nghiêm nghị, hiện nhiên người tới không có ý tốt. Khởi hộ thành đại trận. Chắc ngạo mày kiếm một chọn, cất cao giọng nói. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một tiếng to lớn rống ngầm trong tiếng, Lạc Dương bước về chậm rãi dựng thẳng lên một tòa đại trận, đồng thời, trên bầu trời nhân hoàng chi khí trùng, 36 thiên cương tay véo kiếm quyết, bộ hạ thiên cương kiếm trận, chặt chẽ bảo vệ Lạc Dương trên không. "Vậy hạ, tới sao?" Triệu Vân, Từ Đạt, Hoàng Thiên Tường ánh mắt sáng ngời, đồng thời nhìn về phía chắc Nạo, Ngao Vô Thiên cũng là trong mắt chiến dịch nồng đậm. "Từ Đạt, điểm khởi tam vạn hộ long cấm vệ, thêm cất cánh chu, lên chiến." Chắc Nạo trầm giọng nói. "Tuân chỉ." Từ Đạt một tiếng linh mệnh, 500 năm tới, thần võ đế quốc nhất thống thiên hạ, mở rộng tu chân, tuy rằng cũng không phải mỗi người đều thích hợp tu chân, nhưng này phương thiên địa linh khí nồng đậm, tại triều đình mạnh mẽ khởi xuân dưới người tu hành ngày càng tăng nhiều mà tam vạn hộ long cấm vệ đó là này 500 năm tới tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới cường đại tu sĩ mỗi một cái đều là tu sĩ bên trong xuất sắc người ít nhất cũng có nguyên anh kỳ thực lực tuy không kịp thần binh cường đại nhưng trận chiến tranh này cuối cùng quyết thắng vẫn là đỉnh tầng thực lực tam vạn hộ long cấm vệ bước trên tàu cao tốc tại từ đạt chỉ huy hạ bay lên trời nên hướng không trung dáng xuống thần giới tường vân triệu vân hoàng thiên Tường, ngao vô thiên dương gia thất tướng hàn thế trung nhạc phi thích kê quang theo chấm trời cao đốc chiến tăng quân những người khác cẩn thủ thành trì chắc nào hạ lệnh nói, thần chờ tuân chỉ. lạc dương trên không, hiên viên thiên thần ngừng tường vân. nếu mày nhìn về phía thành lạc dương ngoại trận pháp, khẽ nếu mày. một người thiên thần nói, đây là một tòa ngũ hành lịch phản đại trận, không thể tưởng được kẻ hèn nhân gian đế vương. thế nhưng có thể tại đô thành thành lập một tòa như vậy đại trận. một đội lạc dương thủ vệ bay lên tiến tới, nhìn về phía đen nghìn nghị thần binh thần tướng, trong lòng căng thẳng, vội vàng phái người đi trước hoàng cung thông báo. đồng thời đội trưởng lại xuất lính tiểu đội đi vào thần giới đại quân đối diện, cất cao giọng nói, ngươi chờ người nào? đây là thần võ đế quốc thủ đô, bất luận kẻ nào không được phi hành. thủ đô lại như thế nào? kẻ hèn phàm nhân cũng dám đối ta thần tộc gầm lên bệ hạ nói không sai này đó phàm nhân càng thêm vô pháp vô thiên một người thiên thần nhìn trước mắt chỉ có kim đan kỳ tu vi một đội binh lính cười lạnh một tiếng trong đôi mắt đột nhiên hồng quang chật lóe lượng đạo xạ tuyến nháy mắt xuyên thấu hư không một đội thủ thánh sĩ tốt liền tiêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra liền hóa thành một đạo cho bụi làm cản một tiếng gầm lên khí đãng tiên địa một chúng thiên thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một bóng người đã xuất hiện tại phía trước thủ thành tướng sĩ nơi hư không nhưng thấy người tới đầu bóng lượng vô pháp thân quát minh giáp cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích nhìn quanh gian mắt hồ sinh uy, lại là đem mười vạn thần binh thần tướng khí thế đều đè ép đi xuống, xem hiên viên thiên thần trong lòng không cấm âm thầm tán thưởng, không nghĩ nhân gian hoàng triều lại có như thế hỗ. tướng, hoàng thiên tường đem phương thiên họa kích đối với tướng vân phía trên thần binh thần tướng một lóng tay, lạnh rõ quát, là ai, dám can đảm giết ta hoàng thành tướng sĩ? là ta, như thế nào? phía trước thiên thần tiến lên một bước, đẩy chúng mà ra, đi vào tam quân phía trước, hư không đứng thẳng, cười lạnh nói, nho nhỏ nhân tộc hoàng thành sĩ tốt, cũng dám hướng thần linh dĩ đảo, thật sự không biết sống chết. thực tốt. hoàng thiên tướng chỉ là lạnh lùng nói một tiếng, hắn thanh âm thực lãnh. Lời nói cũng rất ít, trên đời này có thể làm hắn nhiều lời mấy chữ người đều không phải quá nhiều, trước mắt Thiên Thần tự nhiên không ở này liệt. Thực tốt. Cái gì thực tốt? Thiên Thần muốn cười, cười trước mắt người tự đại cùng vô chi, nhưng ngay sau đó, hắn lại cười không nổi, một thanh phương thiên hỏa kích đã xuất hiện tại hắn không đủ một chượng ngoại địa phương, tại không trung xẹt qua một đạo hồ quang, hắn vội vàng giơ kiếm đón đỡ, nhưng bảo kiếm ngăn trở, lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Ách. Thiên Thần ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, vẫn duy trì giơ kiếm đón đỡ động tác, Hoàng Thiên Tường cũng đã lạnh nhạt thu hồi chính mình phương thiên hỏa kích, quay đầu, rời đi, tụi hồ liền nhiều xem đối phương liếc mắt một cái tâm tình đều tiêu phục. Hắn sau lưng tựa hồ không có bất luận cái gì phong bị, này vốn là một cái rất tốt cơ hội, nhưng Thiên Thần lại không có bất luận cái gì động tác, tùy ý Hoàng Thiên Tường bay khỏi, chính mình lại như cũ vẫn duy trì giơ kiếm đón đỡ động tác, thẳng đến Hoàng Thiên Tường bay trở về tại chỗ, Thiên Thần ấn đường chỗ, đột nhiên nổi lên một mạt đỏ thắm, theo sát, kia mạt đỏ thắm nhanh chóng tự ấn đường chỗ hướng về phía trước hạ lan tràn, giống như một cái huyết sắc dây nhỏ, đem Thiên Thần cả người, vòng một vòng, thân thể tại một mảnh huyết vụ bên trong, hóa thành hai phiến, hướng phía dưới nga xuống. Hiên viên tiên thần nhìn tên này bị dựng chạm tiên thần thi thể không tiếng động chạy xuống, mày níu lại. Nhân gian khi nào xuất hiện bậc này cường đại nhân vật, vì sao không phi thăng thành tiên, lại ca nguyện lưu tại một tòa phàm nhân đế quốc bên trong? Hoàng thiên hóa nhất chiêu chém giết thiên thần, kinh sợ tăng quân, lui về chắc nạo phía sau, cùng triệu vân, ngao vô thiên song song, lạnh lùng nhìn đối phương đại quân. Đồng thời, Từ Đạt cũng xuất lĩnh tam vạn hộ long cấm vệ khống chế tàu cao tốc bay lên trời. Hiên viên tiên thần nhíu mày nhìn đối phương đại quân dưới chân tàu cao tốc, tam vạn phạm nhân tướng sĩ đối mặt mười vạn thần binh thần tướng, thế nhưng không có một tia khiếp đảm, ngược lại chiến ý dâng trào. Ta tới thử xem. Một người thiên thần hư lạnh một tiếng, trong tay lấy ra một trương tiểu cờ, nhìn trời ném đi, kia tiểu cờ thấy gió liền trưởng, trong khoảnh khắc, đã hóa thành một trương vạn trượng cự cờ, hướng tới Tam Vạn Hộ Long cấm vệ bao phủ mà xuống. Từ Đạt nhìn trời vừa thấy, khẽ nhíu mày, thần võ đế quốc pháp bảo không ít, nhưng mực này cấp bậc bảo vật lại không nhiều lắm. Phía sau, Triệu Vân tiến lên trước một bước, tháo xuống trên lưng cờ cung, dương cung cài tên, một tên như lưu tinh cản nguyệt hướng về không trung, kia chương cự cờ mà đi. Đang lúc kia thiên thần cười lạnh hết sức, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai liệt bạch tiếng động, lại là kia vạn trượng cự cờ. Thế nhưng bị Triệu Vân một tên xé rách, trung gian xuất hiện một đạo thật lớn với nước, cực kỳ bắt mắt. Ta Ly hồn kỳ. Thiên thần đau lòng nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn thu hồi chính mình bảo bối, lại thấy Triệu Vân đem tay nhất tiêuu, không trung kia chi thần tên thế nhưng tại bắn ra lúc sau, lại đi vòng vèo mà hồi, đem kia cự cờ cũng mang về Triệu Vân bên người, bị Triệu Vân không chút khách khí một phen thu vào không gian bên trong. Hiên Viên Tiên Thần thân thủ ngăn lại muốn đi tìm Triệu Vân liều mạng thiên thần, nhưng trọng nhìn về phía Tam Quân lúc sau chắc đạo, trầm giọng nói, "Nô là thần giới thiên thần, Hiên Viên thị." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 11 chương 44, hội chiến vòng trời. Trên bầu trời, Hiên Viên Thiên Thần báo ra chính mình tên quý. Ngay xưa, thú tộc xâm lấn, đó là hắn dẫn dắt nhân tộc đi ra tuyệt vọng. Nếu tại mấy ngàn năm trước, bất luận kẻ nào tộc nghe thấy cái tên, đều sẽ quỳ bái. Hiện giờ khi qua cảnh tiên, Hiên Viên Thiên Thần tự nhiên không cho rằng nhân tộc còn sẽ giống như mấy ngàn năm trước giống nhau sùng bái chính mình. Nhưng tên này, tại nhân tộc bên trong chung liền có phi so tầm thường ý nghĩa, thậm chí chưa chắc tại nữ oa đại thần dưới, liền tính sẽ không cùng bái, ít nhất cũng có thể nhiễu loạn địa nhân. Quân Tâm, Trung Uy, ngày xưa si vu chi loạn, cự nay đã là mấy ngàn năm trước sự tình. Đối với thời đại này người tới nói. Tên này tuy rằng còn tồn tại bọn họ ký ức bên trong, nhưng đã thực xa rồi. Chỉ sợ cũng là hắn lúc trước lưu tại nhân gian hậu nhân, cũng rất khó đối vị này tổ tông sinh ra quá nhiều lòng trung thành. Hiên viên thiên thần cũng không hy vọng xa vời những người này có thể phản chiến, chỉ cần ảnh hưởng đến bọn họ đích sĩ khí, liền tính thành công. Nhưng mà thế sự phát triển luôn là làm người khó có thể đoán trước. Hiên viên thiên thần nhìn đến, chỉ có từng đôi lạnh nhạt cùng bài xích ánh mắt, sĩ khí không có chút nào dao động. Chấm, là đương kim nhân tộc tộc chủ gặp qua hiên viên thần tướng, chân ngạo trầm rãi bay ra tới, nhìn về phía hiên viên thiên thần, nhưng vẫn chưa lấy thiên thần tương xứng cũng đại biểu cho chác ngạo thái độ nhân tộc kỷ niệm chỉ là năm đó thủ vệ nhân tộc hiên viên thần tướng mà phi hôm nay mang binh xâm chiếm nhân tộc hiên viên thiên thần này đó là chác ngạo thái độ cũng là nhân tộc thái độ đã biết nô danh đương biết nhân tộc có thể có hôm nay huy hoàng là ngô chi công lao ngươi tuy là nhân tộc hoàng giả nhưng cũng không nên bất kính thần tộc nếu ngươi hiện tại tùy ta hoàn hồn giới thiên đế trước mặt sẽ tự vì ngươi khai thác hiên viên thiên thần như mày trầm giọng nói chắc ngạo lắc lắc đầu đầu tiên chăm tưởng thuyết minh một việc năm đó hiên viên thần tướng bung xuống nhân gian là mượn dùng chúng ta tộc lực lượng trợ thần giới chống đỡ thú tộc làm thần giới miễn với thú tộc xâm hại, đều không phải là một lòng vì ta nhân tộc, năm đó nhân tộc với thần giới mà nói, bất quá là làm chống đỡ thú tộc phá hồi. Tiếp theo, tuy là đến ngươi tương trợ, nhưng chống đỡ thú tộc xâm lấn chủ lực lại tại chúng ta tộc mấy ngàn năm trước. Ngươi là cho ta mượn nhân tộc chi lực, trừ khử thần giới nguy cơ, nhưng chúng ta tộc nguyện ý cảm ơn, bởi vì ngay lúc đó ngươi sắp thật cho ta nhân tộc mang đến hy vọng. Bất quá, này nhưng tuyệt không phải ngươi hôm nay dẫn dắt thần giới binh mã, phạm chúng ta gian lý do. Hiện giờ nhân gian tại châm thống trì dưới, khó được nên đón đại trị, ba cánh dầu có, an cư lạc nghiệp, nếu nói mấy ngàn năm trước Ngươi Hiên Viên Thần tướng cung xuống là mang theo thần tộc thiện ý mà đến. Kia hôm nay Hiên Viên tiên Thần lại là lấy kẻ xâm lược thân phận, tới mưu toan đánh vỡ chúng ta tộc khó được nên đón thái bình. Chẳng những chấm sẽ không đáp ứng, thiên hạ con dân cũng tuyệt không sẽ đáp ứng. Này chờ hành vi, cùng năm đó si vu sợ làm việc, lại có gì khác biệt? Hiên Viên tiên Thần nhìn theo Trác Ngạo lời nói, dần dần phẫn nộ lên nhân tộc quân đội, trong lòng biết muốn tao. Nếu mày nói, ngươi chờ bất kính thần tộc, nên bị phạt. Lời này bại mẫu. Trác Ngạo cất cao giọng nói, mỗi người trong lòng đều có chính mình thần minh. Nếu ngươi thần tộc đáng giá chúng ta kính trọng làm sao cần dùng này phương thức tới cưỡng bách nhân tộc kính ngưỡng. nhìn hiên Viên Thiên Thần còn muốn nói cái gì, chắc nào lại không cho hắn cơ hội, cất cao giọng nói, hướng Hổ Thượng Cổ Tam Hoàng, phân biệt sáng tạo thần, người, thú tam tộc, lại nói tiếp, thần nhân thu tam tộc, đều là thượng cổ tam hoàng hậu đại. địa vị vốn nên bình đẳng, vì sao chúng ta tộc muốn kính ngưỡng thần tộc, cũng hoặc là thần tộc đã làm cái gì đáng giá chúng ta tộc kính ngưỡng sự tình. trong kính ngươi ngày xưa vì ta nhân tộc chi công, nhưng đây là tư tình, hôm nay ngươi mang thần giới binh mã tiến đến phạt chúng ta tộc, lại vì công sự đó là người mấy ngàn năm trước đối chúng ta tộc có công cũng khó có thể che giấu hôm nay xuất lĩnh thần giới binh mã xâm lấn chúng ta tộc tội ác nếu không nghĩ gây thành đại sai mau mau dẫn dắt thần giới binh mã phản hồi thần giới phương là lẽ phải trác nạo trầm giọng nói hiên viên thiên thần nghe vậy thầm kêu không tốt bất dứt gian thế nhưng bị trác nạo nắm đi đang muốn phá giải một bên một người thiên thần lại sớm đã không kiên nhẫn quá rộng giải chư quân tướng sĩ xuất kích với ta đánh tan này đó lớn mật phàm nhân quang mạc thiên thần hiên viên thiên thần kinh hãi muốn ngăn cản nhưng một đám thần tướng đã dẫn dắt thần binh khởi sướng công kích hiên viên thiên thần tuy là thông xoáy cũng là thực lực mạnh nhất, nhưng tại một chúng thiên thần bên trong, địa vị lại là thấp nhất, tư cách nhất thiện thiên thần. Tứ tượng đại trận, khởi. Từ lạc quân lệnh kỳ vung lên, trên bầu trời, vô số tàu cao tốc xuyên qua, một trận giá đặc chế nọ cơ rít gào bắn ra một chi chi phá cương tiễn, bắn về phía thần giới quân đoàn. Thần binh thực lực, tất nhiên là viễn siêu với hộ long cấm vệ, nhưng những năm gần đây, vì đền bù tự thân chiến lực không đủ, 500 năm tới chắc ngạo tụ tập thiên hạ người giỏi tay nghề, chuyên môn nghiên cứu thần giới thần binh nhược điểm, lấy các loại luyện khí thủ pháp chế tạo ra chuyên môn khắc chế thần tộc binh khí, này phá cương tiễn, đó là chuyên phá thần tộc thân thể chi dụng. Một đám thần binh thần tướng lúc đầu đối với phàm nhân nhỏ tên cũng không để ý tới, thần tộc thân thể cường hãn, đó là phi thăng thành tiền tiên tộc cũng so không được, phàm nhân tiên tộc, sao có thể có thể bị thương bọn họ. Nhưng ngay sau đó, bọn họ vì chính mình tự đại trả giá đại giới, đặc chế nọ cơ phóng ra tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, trên bầu trời liền thành đen nghìn ngịt một mảnh, tảng lớn không rõ nội tình thần binh tại tiếp xúc trong ngay mắt, bị bắn thành con nhím, dẫn cho rằng ngạo thần tộc thân thể cũng không có vì bọn họ mang đến bất luận cái gì phòng ngự. Phá cương tiễn, chính là những năm gần đây dùng thần giới tụ binh trải qua vô số lần nếm thử nghiên cứu ra tới vì rằng đối thần tướng tác dụng không lớn, nhưng bình thường thần binh lại rất khó chống đỡ, đó là thần tướng, nếu trong nháy mắt chung tên quá nhiều, liền tính bất tử, cũng đến lượt ra. Thần giới đại quân không do nội tình, thế nhưng không làm chút nào phòng ngự, liền xông thẳng mà thượng, tức khắc án lô nặng, chắc nào không thể không tán thưởng bọn họ rút khí. Phá quân chi trận. Hiên Viên Tiên Thần thấy vậy, cũng bất chấp truy cứu Quảng Mạc Tiên Thần tự tiện hạ đạt mệnh lệnh sự tình, lúc này thu binh, càng chỉ biết tăng lớn thương vong, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể chiến đi xuống. Theo Hiên Viên Tiên Thần ra lệnh, thần binh thần tướng bắt đầu tại không trung nhanh chóng hội tụ thành giống như mũi tên nhọn chủy hình trận lấy vạch chân mặt cường phá đối phương đại quân lưu vân từ đạn linh kỳ biến hóa nguyên bản hình thành thủ thế tàu cao tốc tức khắc bắt đầu nhanh chóng lưu truyền tránh ra một cái thông đạo tùy ý thần binh xâm nhập đại trận nương các loại mê huyến thủ đoạn dần dần đem nhảy vào trong trận thần binh thần tướng phân tán mắt thấy nhân số không sai bị lắm từ đạt lập tức hạ lệnh họp trận đem phía sau thần binh thần tướng ngăn ở ngoài trận dựa vào tàu cao tốc thượng trận pháp chống cự thần binh thần tướng công kích treo cổ đại trận bên trong Một con truyền tàu tàu cao tốc bên cạnh, đột nhiên vươn giống như răng cưa giống nhau, lưỡi dao sắc bén bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên, phàm la tới gần thần binh thần tướng, vô luận tu vi cao thấp, sắt liền chết, bính liền vong, kia răng cưa phía trên, tôi kích độc, đó là thần binh thần tướng cũng khó có thể chống cự. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy đại trận bên trong, vô số thi thể giống như hạt mưa giống nhau từ trên bầu trời ngã xuống dưới. Ta đi phá trận. Quản mạc thiên thần trong lòng biết chính mình sai lầm hạ đạt mệnh lệnh, làm cho như thế bất lợi cục diện, chiến hậu tất nhiên sẽ bị hiền viên tiên thần báo cho tiên đế thanh toán, vì nói công chỗ tội, lập tức vọt tới trước trận, phất tay một trường Đem một con thuyền tàu cao tốc đánh bay ngược vào trận trung, cùng một con thuyền khai răng, cưa tàu cao tốc chạm vào nhau, trong phút chốc, tàu cao tốc phía trên người liền bị răng cưa treo cổ. Bất quá như vậy, Quảng Mạc Thiên Thần cười lạnh một tiếng, đang muốn theo nếp bảo chế, đem này đó tàu cao tốc toàn bộ phá hủy, không, có tàu cao tốc bảo hộ, nhân tộc đại quân căn bản không đáng để lo. Đột nhiên, trong lòng một trận rung động, vội vàng lắc mình tránh đi, lại thấy một đạo lưu quang đi ngang qua nhau, Quảng Mạc Thiên Thần quay đầu nhìn lại, lại thấy một người tuổi trẻ chiến tướng đứng ở tàu cao tốc phía trên, đối hắn trợn mắt giận nhìn. Tìm chết. Quảng Mạc Thiên Thần giận dữ, huy động một cây trường tiên thướng tới Dương Thất Lang đánh tới, đến hay lắm. Thất Lang la lên một tiếng, một thương rò ra, cùng đối phương Trường Tiên Dảo ở bên nhau, song phương tại không trung giao thủ không đến mười hợp. Thất Lang dần dần không địch lại, hắn tuy rằng vượt qua thiên kiếp, lại cũng chỉ là thiên tiên đỉnh, mà thiên thần đã nhập Thái Ưt chi cảnh. Thất Lang tuy rằng dũng mãnh, nhưng đối mặt thiên thần, mấy chiêu xuống dưới cũng dần dần không địch lại. Thất Lang, ta tới chọn ngươi. Lục Lang, Ngũ Lang thấy Thất Lang nguy hiểm, đồng thời đi lên, Tam Chi Trường Thương cùng Quảng Mạc Thiên Thần đánh khó phân thắng bại. Bình thường tới nói Thái Ưt Kim Tiên, đối chiến thiên tiên hoàn toàn có thể làm được nguyên đáp, liền giống như lúc trước huyết long ngao vô tiền, lấy sức của một người, tam vạn thần binh thần tướng chỉ có thoát được phân. Quan Mạc Thiên thần tự nhiên vô pháp cùng huyết long ngao vô thiên bực này đỉnh thái ớt kim tiên thực lực so sánh với, nhưng tầm thường tiên tiên, đó là trăm người liên thủ, cũng tuyệt phi đối thủ của hắn, nhưng Dương gia thất tướng đều không phải là tầm thường tiên tiên, tự thân võ đạo đã tôi luyện đến cực cao cảnh giới, tùy thời khả năng đột phá đến thái ớt kim tiên đạo quả, thực lực hơn xa tầm thường thiên tiên có thể so, hơn nữa huynh đệ nhiều năm, phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời. Quan Mạc Thiên thần thế nhưng bị ba người bức thành ngang tay, giống trận liên thủ Chư vị thiên thần mong rằng vào trận tương trợ quảng mạc thiên thần. Hiên viên thiên thần mắt thấy quảng mạc thiên thần bị cuốn lấy, thần binh thần tướng nhóm cũng lấy đối phương tàu cao tốc không có cách nào. Vọt vào trong trận thần binh thần tướng đã tử thương hầu như không còn. Nếu chế phá giải, sợ là mười vạn thần binh thần tướng cũng muốn bị đối phương đại trận cắn nuốt. Vội vàng thỉnh mắt khắc thiên thần ra tay. Hừ, quảng mạc thiên thần không coi ai ra gì, hiện giờ thế nhưng liền ba cái tiên tộc đều đánh không lại, thật sự mất mặt. Xem ta. Một người thiên thần hừ lạnh một tiếng, trong tay kéo một con hồ lô, nhìn trời ném đi, hồ lô dừng ở đại trận phía trên, đột nhiên đi xuống một đảo từ hồ lô trung đảo ra đại lượng màu vàng chất lỏng dừng ở một tòa tàu cao tốc phía trên tức khắc tàu cao tốc liền người mang thuyền trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn sạch sẽ chắc nạo tại hậu phương xem mày nhăn lại kia hồ lô trung chất lỏng vàng phất quần quần không rất giống nhau trong khoảnh khắc đã liền hủy tàm tao tàu cao tốc nếu mà hắn tiếp tục đi xuống tam vạn hộ long cấm vệ chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ không còn xuất lại chút gì chấn yêu tháp ra chắc nạo thân thủ hướng phía dưới một lóng tay khí vận trong lây một tòa kim quang sán sán bảo tháp phá không mà ra đánh vào hồ lô phía trên đem hồ lô đánh bay đồng thời chấn yêu tháp trùng lao ra mấy chục chỉ yêu quái nhằm phía hồ lô Mắt thấy liền muốn đem Hỗ Lô thu đi, bên này thiên thần nhóm rốt cuộc ngồi không được, đồng thời có ba gã thiên thần mò tới, ngăn trở yêu ma, Linh Bảo thiên thần vội vàng thu chính mình Hỗ Lô. Mấy chục đầu yêu ma trong khoảnh khắc liền bị ba gã thiên thần chém giết, Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, phi thân tiến lên, ngân thương một vòng, đem ba gã thiên thần đều vòng tiến thương mang bên trong, lại là muốn lấy một tam. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q11 chương 45, huyết hải đại trận. Lạc Dương không trung phía trên, 13 vạn đại quân chém giết, luận quy mô, chắc nạo lúc trước nhất thống thiên hạ, mấy trăm vạn nhân tham chiến đại, chiến đại chiến đều có vài trạng. 13 vạn đại quân chém giết, bé nhỏ không đáng kể, nhưng trận chiến tranh này chi thăng thiết, ý nghĩa chi trọng đại, lại là nhiều năm qua, chắc nào sợ chỉ huy chiến dịch trung quan trọng nhất một hồi. Thần võ đế quốc danh tướng cơ hồ toàn bộ tham chiến, một con thuyền tao phi chu bị thần tướng hợp lực phá hủy, vô số thần binh thần tướng cũng tại phi chu các loại cơ quan nọ tên lên dưới, giống như hạt mưa ngã xuống trên bầu trời đám mây, phản phất đều bị kín một tầng huyết sắc, lạc dương tại trận pháp dưới sự bảo vệ, trong thành quân dân lo lắng nhìn không trung chiến trường, tuy rằng không biết tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng nhìn trên bầu trời thỉnh thẳng ngã xuống thi thể cũng mới. Phi Chu Hải Cốt có thể tưởng tượng một trận chiến này thảm thiết. Triệu Vân lấy một địch tam, tiêu dũng vô cùng, đánh ba gã thiên thần kế tiếp bại lui. Hiên Viên lại phái ra hai gã thiên thần, mới nhìn xem ngăn cản trụ Triệu Vân cường công, nhưng Hiên Viên Thiên Thần lại không dám lại phái người tiến lên trợ chiến, bởi vì tại trác nạo bên người còn có hai người, trong đó một người đó là Huyết Long Ngao vô thiên. 500 năm trước, lấy bản thân chi lực quét ngang tam vạn thần binh thần tướng, càng ép tới bốn gã thiên thần không dám ngẩng đầu. hung mưu cái. Thế, một người khác tuy rằng không nhận biết, nhưng phía trước hợp lại đem một vị thiên thần dược chạm. Một tiếng gầm lên, khí đang tăng quân, dũng không thể đương. Chúng chi còn có giác nạo tọa chấn trung quân, đến nay không có bất luận cái gì động tác. Phạm nhân chiến tranh là tàn khốc, mà thần tiên chiến tranh càng thêm tàn khốc, phạm nhân nếu thương vong quá lớn, liền có khả năng hỏng mất, nhưng thần tiên lại không thể, tam vạn hộ lòng cấm vệ, là trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm tôi luyện ra tới thiết huyết chiến sĩ, cũng là từ thần võ thiên hạ, 4000 nhiều vạn chiến sĩ chúng tuyển rút ra tinh nhuệ nhất chi sĩ, có cứng như sắt thép ý chí, bất chiến đến cuối cùng một khắc, quyết không bỏ qua. Mà thần binh thần tướng, là phục hi sáng chế tạo chủ tộc, trung thành với phục hi, phục hi ý chí bị tôn sùng là tối cao ý chí, thắng qua hết thảy, đồng dạng tử chiến không lùi không chết không ngừng. thật lớn phi chu trận pháp giống như một tòa giáo thị cơ, không ngừng treo cổ thần binh thần tướng sinh mệnh, đồng thời cũng treo cổ hộ long cấm vệ sinh mệnh. phi chu phòng ngự trận pháp cường độ trùng quy hữu hạ, một khi trận pháp bị mạnh mẽ công phá, chẳng sợ chỉ có một thần binh đều có thể quét ngang phi chu phía trên mười mấy tên thần võ tướng sĩ. hiền viên, còn như vậy đi xuống, chúng ta chỉ sợ thất bại. tam quân lúc sau, một người thiên thần sắc mặt bất thiện nhìn trước mắt tình thế, theo thần binh thần tướng không ngừng giảm bớt, đối với phi chu đại trận công kích cũng càng ngày càng yếu. ngay từ đầu, không đủ tam tức liền có thể hủy hoại một con thuyền phi chu, cho tới bây giờ, mười phút thời gian mới có ít ỏi số giá phi chu ngã xuống. Hiên viên thiên thần gật gật đầu, tuy rằng thần binh thần tướng suy yếu đồng thời, đối phương phi chu số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt, nhưng hiên viên thiên thần kinh ngạc phát hiện, đối phương thống xoay ở trong chiến đấu không ngừng hấp thụ giáo huấn, đúng là bởi vì hắn chỉ huy không ngừng điều động phi chu chi gian vị trí, gánh bắt công kích, làm phi chu tổn hại số lượng đại đại giảm bớt, đây mới là làm cho đối phương tổn thất càng ngày càng ít nguyên nhân căn bản. Nhưng hắn lại không thể giống như từ đạt làm như vậy, trung vi thần giới nhưng không có này đó đại hình tác chiến công cụ, vài tên thiên thần pháp bảo giờ phút này căn bản không dám tới ra, sợ bị trác não đột đi. Dung huyết hải đại trận đi. Thiên thần trầm giọng nói. Hiên viên im lặng không nói. Huyết hải đại trận là mấy ngàn năm trước. Si vu tiến công nhân gian, thần giới khi sang hạ thú tộc đại trận, sau lại si vu binh bại, trận này cũng bị thần giới đoạt được. Huyết hải đại trận uy lực cực đại, nhưng lại có thương thiên cung, nếu không có bất đắc dĩ, hán tuyệt không nguyện ý vận dụng trận này. Nếu không cần huyết hải đại trận, ta thần giới đại quân nhất định vua. Thiên thần trầm giọng nói. 10 vạn thần binh thần tướng, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Hiện giờ đã không đủ sáu vạn, mà đối phương Phi Chu tuy rằng một con thuyền tao đều có tổn hại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng lập tức báo hỏng, chiếu như vậy tốc độ tiêu hao đi xuống, không đợi đối phương Phi Chu hủy diệt, mười vạn thần binh thần tướng liền phải tiêu hao không còn. Hiên Viên Tiên Thần cắn chặt răng, hắn làm sao không biết, nhưng đối với đối phương Phi Chu, rồi lại không thể lợi hại. Sắt Lục Thiên Thần. Hiên Viên Tiên Thần quay đầu nhìn về phía Sắt Lục Thiên Thần, Sắt Lục Thiên Thần là thần giới sắt tính mạnh nhất thiên thần, cùng thú tộc chi chiến kỳ, từng tàn sát hàng tỷ sinh linh, nếu không có hắn là thần tộc hết mạnh, chỉ sợ sớm bị loại bỏ thiên giới nhưng hắn thực lực, nhưng cũng là thần giới thiên thần bên trong tam giáp chi liệt hảo một người lanh khốc thanh niên nam tử nghe vậy trong mắt hiện lên một mặt thị huyết hương phấn, khoẹt miệng lộ ra một mặt tạc cười đối với phía trước chiến trường một lòng tay một quả huyết sát phủ chú bắn về phía không trung nhanh chóng hoàn toàn đi vào thần giới binh mã bên trong huyết sát phủ chú hoàn toàn đi vào chiến trường trong ngay mắt chiến trường một phía đột nhiên dâng lên quần cuộn huyết sát xương mù dày đặc một ít vừa mới tử vong còn chưa ngã xuống đi xuống thi thể phảng phất đã chịu lực lượng nào đó hút xả trong cơ thể máu cuồn cuộn không ngừng bị hấp dẫn mà ra cuối cùng hóa thành từng khối thây khô ngã xuống nhân gian Đại trận bên trong, một con thuyền phi chu phía trên, một người bị chấn thương hộ long cấm vệ đột nhiên giơ thẳng lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, tại trung quanh chúng tướng sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, thân thể đột nhiên quỷ dị bành trướng lên, căng nát áo giáp, hóa làm một đầu cao tới ba trượng huyết sắc ma thú, con ngươi lập loè thị huyết hồng quang, một ngụm đem một người trở tay không kịp cấm vệ nuốt rớt. Không chỉ là hắn, chiến trường chung, phàm là bị thương đích sĩ tốt, vô luận hộ long cấm vệ vẫn là thần binh thần tướng, một khi đụng tới kia huyết sắc xương mù liền sẽ thần trí đánh mất, hóa thành một đầu đầu huyết sắc mã thú, chẳng phân biệt địch ta hướng bốn phía hết thảy có sinh mệnh đồ vật khởi sướng tự sát thức công kích. Tiêm huyết sát xương mù quỷ dị đến cực điểm, trận pháp căn bản vô pháp phòng ngự. Một khi trên người xuất hiện miệng vết thương, bị huyết sát xương mù lây dính đến, liền sẽ lập tức đánh mất thần trí. Đây là cái gì pháp thuật? Phía sau, nhìn dần dần bị huyết sát xương mù bao phủ chiến trường, chắc nào thần niệm quan sát hạ cũng phát hiện trong trận tình huống không khỏi kinh hãi. Thần giới thần binh thần tướng đã tại đối phương chỉ huy hạ bắt đầu lui lại, nhưng hộ Long cấm vệ lại triệt không ra, bởi vì phía trước từ đạt gánh vác công kích, khiến cơ hồ Sở Hưu Phi Chu bên trong đều xuất hiện người bệnh. Giờ phút này bị huyết vụ xâm nhiễm, cơ hồ Sở Hưu Phi Chu không nhạy. Đây là năm đó thú hoàng bệ hạ sáng chế. Chuyên môn vì đối phó thần giới huyết hải đại trận, đáng tiếc sau lại bị thần giới phá giải, trận này cũng rơi vào thần giới người trong trong tay. Ngao vô thiên trầm giọng nói, năm đó thần giới là như thế nào phá giải? Chắc nạo nếu mày nói, gặp ta quân khởi trận lúc sau, cố ý đem đại lượng bị thương phạm nhân ném vào trận chúng, hóa thành huyết thú, cùng ta thu tập đại quân đồng quy vu tận. Ngao vô thiên nhãn trung hiện lên một mặt phẫn hận nói, là cái biện pháp tốt, nhưng thần giới hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Chắc nào nhìn thần giới lui ra ngoài thần binh thần tướng, thứ lệnh một tiếng nói, nhưng có mặt khác phá giải phương pháp. Ta huyết long vệ thần quyết đó là tại đây trận bên trong hiểu được có thể lôi kéo một bộ phận huyết sắt chi khí vậy hạ nhưng nhân cơ hội cứu ra một ít tướng sĩ ngao vô thiên trầm giọng nói nghĩ đến ngày đó ngao vô thiên hóa thành vạn trượng huyết long một hơi đem tam vạn thần binh thần tướng đánh cho tàn phế uy thế vô cùng chắc nạo gật gật đầu nói tạm thời thử một lần nếu sự không thể trái lập tức rời khỏi đại trận là ngao vô thiên gật gật đầu thân thể một túng, trong phút chốc hóa thành một đầu vạn trượng huyết long chui vào huyết hải đại trận bên trong trong khoảnh khắc mang theo vô số huyết vụ đem lấy tao hoàn hảo phi chu cứu ra ngao vô thiên sát lục thiên thần nhìn nhảy vào huyết hải đại trận bên trong ngao vô thiên hư lệnh một tiếng trong mắt hiện lên một mặt lạnh lạnh sắc khí, bọn họ năm đó tại trên chiến trường cũng coi như kỳ phùng địch thủ, bất quá sau lại Ngao Vô Thiên lĩnh ngộ huyết long phệ thần quyết lúc sau, chiến lực tăng nhiều, sát lục tiên thần ba lần bại trận trọng thương trốn hoàn hồn giới, chờ hắn thương thế kháng phủ, chuẩn bị trở về một tuyết trước sĩ là lúc, thú tộc đã đại bại, Civiu mở ra thần ma trì giếng. Huyết long Ngao Vô Thiên cũng bị trấn áp tại trấn yêu tháp hạ, không thể tái chiến, hiện giờ lại lần nữa đụng tới Ngao Vô Thiên, có thể nào bung tha, lập tức thân hình mở ra, liền muốn phóng đi cùng Ngao Vô Thiên gánh đùa cao tốc. Hoàng Thiên Tưởng, chắc nào ánh mắt lạnh lùng, lạnh lùng nói, mặt tướng Lý Mệnh Hoàng Thiên Tường một tiếng gầm lên, người đã vọt tới chiến trường ở ngoài. Phương Thiên Họa kích một kéo, sinh sôi ở trên hư không trung lôi ra một lỗ hổng, đem sắt lục thiên thần ngăn cản xuống dưới. Kẻ hèn tiện tộc cũng dám cản ta? Sắt lục thiên thần hư lạnh một tiếng, trong tay sắt lục chi nhận chém ngang, một đao bổ ra, trung quanh không gian chúng tức khắc bị vô tận huyết sắc đao cương bao phủ. Hừ! Hoàng Thiên Tường cũng không nói nhiều, trong tay Phương Thiên Họa kích liền phách mang chém, chẳng những đem kia đầy trời đao cương rào thoái, càng là bức cho sắt lục thiên thần không thể không tiến đến nên chiến. Trong lúc nhất thời, ánh đao bốn phía kích vân tràn ngập, hai người thế nhưng giết khó phân thắng bại. Hiên viên tiên thần đột nhiên nhìn đến Trác Nạo bên người không ai thủ vệ, không khỏi đại hỉ, hướng Trác Nạo một lóng tay nói: "Chư vị tiên thần, tốc tốc bắt lấy người này, người này là nhân tộc hoàng giả, chỉ cần đưa hắn bắt giữ, nhân tộc sớm tối nhưng hạ." Hảo. Còn lại mười vị tiên thần đồng thời ra tay, hóa thành mười đạo lưu quang, nhắm phía Trác Nạo, muốn bắt chấm. Nhìn này đàn tiên thần, Trác Nạo sững những người, đem trong tay khóa yêu tháp nhìn trời ném đi. Khóa yêu tháp tại không trung đột nhiên hiện lên một đạo kim quang, ngay sau đó, một thân áo bào trắng, quanh thân phát ra kim quang khương thanh xuất hiện tại Trác Nạo trước người, thần sắc lạnh lùng, trong tay một thanh thất tinh bảo kiếm vu lên đem mười tên tiên thần đều ngăn lại. Ngươi là thuộc sơn người trong, một người tiên thần nhũ mệ nhìn khương thanh trong tay bảo kiếm, cả giận nói, vì sao trợ trụ vi ngược, phản kháng thiên đình? Thuộc sơn sao? Khương thanh trong mắt hiện lên một mạ hồi ức, lạnh băng ánh mắt lại một chút trở biến, hắn là khóa yêu tháp khí linh, triệu thần võ đế quốc 500 năm long khí cung phụng, hiện giờ càng thành nhân hoàng trí bảo, hết thảy đều lấy trắc ngạo ý chí vì chuẩn. Tuy rằng đối thuộc sơn ký ức còn tại, nhưng tình cảm đã mất, có lẽ sẽ tưởng niệm, nhưng một khi thuộc sơn cùng trắc ngạo là địch, hắn sẽ kiên định mà che ở trắc ngạo trước người. Thật lâu sự tình trước kia. Thở dài. Khương Thanh ánh mắt quét về phía 10 tên thiên thần, các ngươi muốn giết Nhân Hoàng? Nhân Hoàng? Một người thiên thần khinh thường cười nhạo nói, là lại như thế nào, mà ngươi cũng muốn ngăn chúng ta? Một người không đủ, kia một đám đâu? Khương Thanh vung tay lên, đại lượng yêu ma trong phút chốc đem 10 tên thiên thần vây quanh cái chợt như đêm cối. quỷ dị chính là, này đó yêu ma tuy rằng còn giữ lại ngày xưa thần thái, nhưng lại kim quang lẫn lẫn, trên người thế nhưng không có chút nào yêu ma chi khí, rồi lại so ngày xưa cường đại rất nhiều lần, đó là 10 tên thiên thần, cũng cảm nhận được một cổ trái tim băng giá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 11 chương 46, các xính thủ đoạn. Này đó tỏa yêu thác bên trong yêu ma, vì sao không có yêu ma chi khí? Một người thiên thần một trưởng đem vài tên tiểu yêu chụp thoái, đột nhiên mày nhăn lại, phát hiện một ít không ổn, này đó yêu ma trên người, thế nhưng không có chút nào yêu ma chi khí. Yêu ma hạ nhân, làm hại thế gian, mới có thể bị Thục Sơn đệ tử bắt được phong nhập tỏa yêu thác bên trong, trời cao có đức yêu sinh, Thục Sơn tu sĩ cũng không phải không phân xanh đỏ đèn trắng, liền đem sở hữu yêu ma một gậy che đánh chết, đối với một lòng hướng thiện yêu ma, Thục Sơn đệ tử thông thường chẳng quan tâm, chỉ có làm nhiều việc các yêu ma Tục sơn đệ tử mới có thể ra tay chế phục, cho nên tòa yêu tháp trung yêu ma, giống nhau trên người đều có hung lệ chi khí. Nhưng này đó yêu ma trải qua 500 năm long khí của lục dựa, một thân yêu khí sớm bị long khí hóa giải, mà thần tộc vâng chịu thiên địa thanh khí mà sinh, bọn họ lực lượng đối hung lệ chi khí có rất mạnh khắc chế tác dụng, hiện giờ này đó yêu ma trên người hung lệ chi khí biến mất, kia khắc chế hiệu quả tự nhiên cũng liền không có, tiêu diệt lên, tự nhiên muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng này đó lại không phải quan trọng nhất, này đó yêu ma quỷ quái, liền tính đã không có hung lệ chi khí, lại tiếp tục tại tòa yêu tháp trung tu luyện thượng 1000 năm cũng không có khả năng uy hiếp đến thiên Thần, chân chính làm mấy ngày này thần kiếm kỵ, lại là vẫn luôn ở bên cạnh quan chiến, chưa bao giờ ra tay Khương Thanh, cái kia vốn nên là thuộc sơn đệ tử, hiện giờ lại trở thành trác ngạo nhanh ruốt quỷ tu. Khương Thanh Thất Tinh bảo kiếm chưa bao giờ trở vào bao, cũng không có huy động quá một lần, liền giống như một cái trên chiến trường bài trí, vừa không ra tay, cũng không chỉ huy chiến đấu, tựa như một cái vây xem người xem giống nhau, nhìn song phương cái đấu, chẳng sợ này đó yêu ma đại lượng tử vong, hắn nhiều nhất cũng chỉ là vây vây tay, liền sẽ lần thứ 2 xuất hiện rất nhiều yêu ma. Không có ra tay rồi lại tùy thời khả năng ra tay kiếm khách, không thể nghi ngờ là để cho đầu người đau tồn tại, bởi vì bọn họ cần thiết ở trong chiến đấu còn muốn phân tâm đi chú ý đối phương trong tay kiếm. Chiến đấu kịch liệt đến nay, thập phần tinh lực đảo có 8 phần dùng tại khương thanh trên người. Không đúng, nay tòa yêu tháp bên trong yêu ma có phải hay không quá nhiều? Một người thiên thần lại một lần đem mấy đầu hình thiên đánh bay. Rốt cuộc phát hiện không ổn, tòa yêu tháp trung yêu ma liền nhiều như vậy. Bọn họ đến bây giờ đánh chết yêu ma, đã cũng đủ đem hai tòa tòa yêu tháp tháp mãn, nhưng yêu ma vẫn là cuồn cuộn không dứt. Phản phất vô cùng vô tận giống nhau, mặc dù là thiên thần, năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận, như vậy sát đi xuống, cũng sớm muộn gì bị này đó yêu ma cấp sống sở sở sờ chết. Trước đưa hắn giết chết, mỗi một lần yêu ma đều là bị hắn triệu hồi ra tới, hắn mới hẳn làm mấu chốt. Một khắc danh thủ chỉ một cây Long văn côn thiên thần ánh mắt nhìn về phía Khương Thanh, điểm như nói: "Phát hiện sao?" Khương Thanh đạm đạm nhìn về phía những người này đầu tới bất thiện ánh mắt, đáng tiếc, tòa yêu tháp nội yêu ma vẫn là có ít. Thực lực cũng vẫn cứ quá yếu, nếu có càng nhiều yêu ma, này đó yêu ma thực lực càng cường một ít, mấy ngày này thần căn bản không có khả năng có tự hỏi cơ hội, ít nhất sẽ không nhanh như vậy nhìn thấu huyền cơ. một người thiên thần đột nhiên phát ra một tiếng gầm lên, quanh thân khí thế bạo trướng, một cổ tuyệt cường dòng khí bốn phía đem trung quanh yêu ma sinh sôi chấn thành bổn miệng. nhận lấy cái chết, yêu ma đều bị diệt sát, mười người đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. hướng cương thanh phát động tiến công, mười tên thiên thần đồng thời ra tay, thậm chí mấy ngày liền mà đều phát ra kịch liệt chấn động. dưới loại tình huống này, đó là ngao vô thiên loại này ngày xưa tung hoành tam giới cường giả, cũng muốn tạm lánh mũi nhọn, thâm thương thiên thần, thậm chí liền lẫn mất cơ hội đều không có, bởi vì mười người ra tay cơ hồ đem chúng quanh không gian đều phong kín, vô luận Khương Thanh hướng phương hướng nào bỏ chạy. Đều trốn không thể trốn, lấy Khương Thanh thực lực, cũng không có khả năng đón đỡ này mười vị thiên thần liên thủ một kích. Trên thực tế, Khương Thanh cũng không có trốn, càng không có không biết lượng sức đi đón đỡ này có thể nói hủy thiên diệt địa một kích, tại công kích tới người khoảnh khắc, Khương Thanh thân thể đột nhiên hóa thành một đoạn thanh khí, biến mất không thấy, mọi người chỉ thấy kim quang trận lóe, tòa yêu tháp tự động trở xuống lạc dương phía trên khí vận trong mây trong thiên địa phát ra một tiếng nổ vang, mười người phía trước xuất hiện một cái thật lớn hất động, lại là mấy ngày liền mà đều không thể thừa nhận mười người liên thủ một kích, công kích sinh ra lực lượng, thế nhưng sinh sôi đem không nổ nát, hình thành một cái thật lớn hất động. thế gian thiên địa thật sự yếu ớt vô cùng. một tiếng hư lạnh trung, một người thiên thần song trưởng hợp lại, trước mắt hất động dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất. đừng nói nhảm nữa, bắt chắc nạo, này chiến ta thần giới tất thắng. một khắc danh thiên thần hư lệnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trác ngạo phương hướng, lại thấy trác ngạo như cũ khí định tần nhàn, đó là mấy ngày này thần cũng không cấm trong lòng thất phục, bất luận cái gì một người, đối mặt mười thiên thần có thể làm được như thế đàm nhiên này phân chấn định cũng tuyệt phi thường nhân có thể so. đang lúc mười người chuẩn bị ra tay hết sức trong lòng đột nhiên đồng thời căng thẳng theo sát trước mắt đột nhiên bị vô tận huyết sắc chế lấp lại khó coi đến chác ngạo thân ảnh không tốt là ngao vô thiên tràn ngập huyết sắc bên trong một người thiên thần phát ra một tiếng phẫn nộ diệt đảo nguyên lai ngao vô thiên căng thẳng thừa dịp song phương rằng có trong khoảng thời gian này căng thẳng trợ giúp hộ long cấm vệ thoát ly huyết hải đại trận mắt thấy khương thanh bại tẩu mười tên thiên thần vây hướng trắc não liền lặng yên không một tiếng động sau này phương vào tới đối mười tên thiên thần triển khai đánh lén âm âm nhưng thấy trên bầu trời. Mất cân đối huyết long quay cuồng, cùng với từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, 10 tên tiên thần trước sau thoát vây, Ngao Vô Thiên tuy rằng lợi hại, nhưng đồng thời đối mặt 10 tên tiên thần, lực lượng phân tán ở dưới, cũng khó có thể vây khốn này 10 người, bất quá chỉ là lúc này đây đánh lén, đã đủ rồi làm này 10 tên tiên thần uống một hổ. Lại thấy 10 tên tiên thần chật vật bất ham tránh thoát Ngao Vô Thiên huyết long hư ảnh, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, lại là tại phía trước đánh bất ngờ bên trong, bị thương không nhẹ thế, xem Ngao Vô Thiên trở lại chắc nặng phía sau, không dám tái chiến, xôi nổi lui về bộ trận. Vậy hạ Ngao vô thiên trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ chi sắc nhìn về phía chắc nạo, có thể cứu đều đã cứu về rồi. Còn có bao nhiêu? Chắc nạo biểu tình như cũ thập phần bình tĩnh. Trên chiến trường là không có nhân tử, đối địch như thế, đối người một nhà cũng như thế. Một khi tâm sinh lòng chắc cẩn, tất sẽ quá yêu nhiều phản đoán, xuất sắc tướng xoáy, cần thiết có thể khống chế loại này cảm xúc, không cho chính mình bị loại này cảm xúc quá yêu nhiều phản đoán. Còn lại không đủ 5.000 chi số, phi chu chỉ còn lại có cửu tao. Ngao vô thiên cười khổ nói, tam vạn hổ long cấm vệ, đó là mười vạn thần minh, tám thần tướng cũng chưa có thể nể hạ lại bị một cái trận pháp sinh sôi thiệt hại rất hơn phân nửa, Phi Chu càng là 10 tuần 1, còn lại cựu Tao Phi Chu cũng đã tiếp cận báo hỏng bên cạnh, rất khó lần thứ 2 phái thượng công dụng, đối chắc nào tới nói, này không thể nghi ngờ là một cái rất lớn tổn thất, chẳng sợ đối diện thần giới tướng sĩ cũng vẫn chưa hảo quá, đồng dạng trả giá thảm trọng đại giới, 10 vạn thần binh đã không. Đủ tam vạn, 800 thần tướng càng là tại phía trước trong chiến đấu, ngã xuống đến không đủ 100 chi số, nhưng Phi Chu 10 tuần 1, cựu Tao Phi Chu cũng khó lại tạo thành trận pháp, không, có Phi Chu, Hộ Long cấm vệ cũng có khả năng là thần binh thần tướng đối thủ, tính lên, này một trận tại quân đội đánh giá thượng, chính mình vẫn là bạn. đối diện, hiên viên tiên thần hiển nhiên cũng nhìn ra đối diện không ổn, lập tức hạ lệnh còn soát lại tam vạn thần binh thần tướng triển khai toàn diện tiến công, đồng thời 10 tên thần tướng chặt chẽ mà đem ngao vô thiên nhìn thẳng, không được hắn động hộ long cấm vệ trở về thành, trác ngạo vung lên lệnh kỳ mệnh tư đạt làm hộ long cấm vệ trở về thành, không có phi chu tướng trợ, hộ long cấm vệ ở tại chỗ này cũng là đồ tăng tương vong. thần giới đại quân cưỡng chế lại đây, nếu lại không ngăn cản, thần giới đại quân liền có thể trực tiếp đánh vào lặc dương, phá hủy trác ngạo căn cơ. trác ngạo ánh mắt bình tĩnh vô cùng nhìn chiến trường hắn không có ra tay bởi vì hắn tin tưởng lạc dương sẽ không bị công hãm lạc dương trên không đột nhiên nở rộ ra vô số lóa mắt kiếm khí khí vận trong mây, 36 danh dục sơn đệ tử anh linh thúc dục kiếm quyết thiên cương kiếm trận ở dưới một người danh phá tan trận pháp thần binh nhanh chóng bị kiếm khí xé nát thiên cương kiếm trận hiên viên thiên thần nhìn lạc dương trên không khinh thường cười nạo một tiếng kẻ hèn thiên cương kiếm trận cũng tưởng ngăn trở thần giới đại quân thiên cương kiếm trận là lợi hại thậm chí có thể vây khốn một người thiên thần nhưng cũng chỉ là có thể vây khốn mà thôi trừ phi là ngao vô thiên như vậy biến thái thiên thần Nếu không tầm tưởng tiên thần, nhưng không có một mình đấu tam vạn thần giới quân đội thực lực, Thiên Cương kiếm trận, tự nhiên càng không có khả năng, theo càng ngày càng nhiều thần giới chiến sĩ phá tan thành Lạc Dương chân pháp, Thiên Cương kiếm trận căn bản vô lực ngăn cản thần giới đại quân bước chân. Hiên Viên Tiên Thần tướng ánh mắt nhìn về phía chắc Nạo, lúc này, hắn cũng nên ra tay đi. Làm Hiên Viên Tiên Thần ngoại ý muốn chính là, chắc Nạo cũng không có ra tay ý tứ, ánh mắt trước sau như một bình tĩnh, Hiên Viên Tiên Thần nhíu nhíu mày, chẳng lẽ đối phương cũng không để ý Lạc Dương tồn vong. Tranh liền tại càng ngày càng nhiều thần giới chiến sĩ phá tan thành Lạc Dương chân pháp, Thiên Cương kiếm trận dần dần ngăn trở không được, thành Lạc Dương trùng đột nhiên truyền đến một tiếng cầm huyền rung động tranh minh tiếng động tiếng đàn. Hiên viên thiên thần trong lòng đột nhiên mạc danh nhẹ dưỡng, bản năng cảm giác được một kia không ổn. Nơi xa, ngao vô thiên đã cùng mười tên bị thương thiên thần chiến ở bên nhau, nhưng hiên viên thiên thần lại vô tâm chú ý. Hán tâm thần, bị này thanh tiếng đàn hấp dẫn, người nào sẽ ở loại này thời điểm đánh đàn? Lại có ai tiếng đàn, có thể từ thành lạc dương truyền tới này vạn trường trời cao bên trong. Hiên viên thiên mắt thần quang nhìn về phía phía dưới thành lạc dương, lại không có lại nghe được kia tiếng đàn, nhưng vị gì chính là, này đó nhảy vào thành lạc dương hộ thành đại trận thần giới binh lính. Đột nhiên không có bất luận cái gì dấu hiệu chém giết lên. Sao lại thế này? Hiên Viên Tiên Thần kinh hãi, ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện, vừa ở vào Lạc Dương đại trận thần giới binh lính, phản phất đột nhiên thất tâm phong giống nhau, không mang tất cả công hướng trung quanh hết thảy, ngược lại là 36 danh thuộc sơn đệ tử giờ phút này đứng ở khí vận biển mây phía trên, không có tiếp tục chiến đấu, hơn nữa, như thế thảm thiết chém giết, thế nhưng không có chút nào thanh âm tiết lộ ra tới. Đối phương thế nhưng còn có cao thủ. Hiên Viên Tiên Thần trong lòng rất nhanh có phán đoán, thành Lạc Dương trùng, đối phương còn có cao thủ không có tham chiến. A Đột nhiên một tiếng thảm thiết tiếng giống giận đem Hiên Viên thiên Thần hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, lại thấy một người vây công Triệu Vân thiên Thần thống khổ che lại ngực tài lạc, hắn ư chỗ, đã bị một cây mũi tên nhọn sợi xuyên qua, nhưng ra tay lại phi Triệu Vân, mà là vẫn luôn phụ trách chỉ huy đại quân tên kia thần võ đế quốc Nguyên Soái, Từ Đạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 11 chương 47, Hạo Thiên kính chân chính uy lực. Cái kia thống soái Tam quân Nguyên Soái, thế nhưng cũng là một cái thiên thần cấp bậc cao thủ, hơn nữa ra tay dứt khoát lưu loát, căn bản không có cho người khác phản ứng thời gian, thực nhiên nhiên, vị này Tam quân thống soái, cũng không phải một cái bình thường thiên thần. Ngươi có thể hạ cờ chắc ngạo nhìn về phía Hiên Viên Thiên Thần. Tại khai chiến lúc sau, rốt cuộc lần đầu tiên cùng hắn đối thoại, tựa hồ không nhiều lắm. Hiên Viên Thiên Thần trên mặt nhìn không ra biểu tình, hắn thân ảnh như cũ cao ngạo, eo cũng trước sau định đến thẳng tắp, phản phất thế gian không có bất luận cái gì sự tình có thể làm hắn dao động, hắn thật là một cái xuất sắc thống soái. Mặc dù hiện giờ tình thế dần dần bắt đầu hướng bất lợi với thần giới phương hướng nói chuyện, hắn như cũ trầm ổn, đại như nói, chưa tới cuối cùng một khắc, thắng bại cũng còn chưa phân, các hạ đã ý, không khỏi quá sớm một ít. Nói không sai. Chắc ngạo nhận đồng gật gật đầu. Chiến tranh thứ này, tại thắng bại chưa phân phía trước, quá mức từ đại. Thường thường đều dễ dàng lật tuyển trong mương, đối thủ là thần giới, chắc nào tự nhiên sẽ không thiếu cảnh giác, bất quá hắn lại biết, thần giới giờ phút này lại là tuyệt đối không thể có thể phái ra viện quân, hiên viên thiên thần tuy rằng lợi hại, nhưng tại chính mình trước mặt, lại cũng không có phiên bản năng lực. Thanh lạc dương thượng chiến hỏa mấy ngày liền, thần giới lại cũng vẫn chưa hưởng thụ thái bình. Thần giới, thiên đế thần điện ngoại, giờ phút này lại tới một đám khách không mời mà đến, thần giới cận tồn 13 danh thiên thần, sắc mặt khó coi nhìn trước mắt đen ngìn ngịt ma tộc đại quân, không nghĩ tới ma tộc lúc trước ăn một cái lỗ nặng, lại là như vậy mau liền ngóc đầu trở lại hơn nữa thanh thế so lịch sử tiền nhiệm gì một lần đều phải to lớn ma giới tám tộc thế nhưng cao thủ đều xuất hiện riêng là ma tôn cấp bậc cao thủ liền có không dưới 30 cái này không thể nghi ngờ là một cái khủng bố con số thiên đế phục hy đứng ở thần điện phía trước cầm trong tay hạo thiên kính sắc mặt đạm nhiên nhìn tại ma giới đại quân phía trước mặt mang tu la mặt nạ chắc nạo thần sắc lại chưa hoảng loạn chỉ là đạm nhiên nói chuyện tới hiện giờ còn muốn che giấu sao năm đó ngươi đem người xâm lấn thần giới trâm cũng đã biết ngươi cùng nhân hoàng chắc nạo vốn là là một người không hồ là thiên đế huyết tộc phân thân thân thủ tháo xuống trên mặt tu la mặt nạ mịt mờ nhìn về phía phục hy nói tam giới bên trong có thể giấu giếm được chuyện của ngươi xem ra đích xác không nhiều lắm xác thật không nhiều lắm phục hy đương nhiên gật gật đầu nhìn chắc ngạo phía sau một chúng ma tộc cao thủ cho nên ngươi nên biết chấm không có khả năng không có chuẩn bị nhân gian có một câu không bột đấu gột nên hồ thần giới 36 vị thiên thần năm đó bị ta cuốn đi bốn cái ngươi lại phái hạ giới 19 vị hiện giờ bên cạnh ngươi cao thủ cũng không phải là quá nhiều chắc ngạo lắc lắc đầu nói chấm cũng rất hiếu kỳ ngươi đến tuổi cũng còn có giấu cái dạng gì át chủ bài cho ngươi như thế tự tin biết chứ nếu sáng tạo thần tộc, lại vì gì thiên thần trước sau chỉ có 36 vị sao? Phục Hy tự tin cười, nhìn về phía Trác Ngạo nói: "Muốn sáng tạo một vị thiên thần, liên tính ngươi là bản cổ tinh khí biến thành, chỉ sợ cũng muốn tiêu hao không nhỏ đại giới đi." Trác Ngạo nói: "Đây là một nguyên nhân, nhưng lại không phải nguyên nhân chủ yếu." Phục Hy rơi lên Hạo Thiên Kính, "Thiên thần tại thần hoàn dưới, chính là người mạnh nhất, thân mình không cần thiết tồn tại quá nhiều." Trác Ngạo ánh mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn về phía Phục Hy trong tay Hạo Thiên Kính, "Này thật là một cái khó chơi lỗ vật, hắn đã kiến thức quá này chí bảo ý lực, nhưng liền tính lại lợi hại bà bối." Giờ phút này cũng không có khả năng lập tức đem hơn 30 vị ma tôn cấp bậc cao thủ đánh chết, càng không thể có thể giết chết chính mình, chí bảo tuy rằng lợi hại, nhưng vào giờ phút này lại vô dụng. Đây là cái lý do, bất quá thế giới tại biến hóa, 500 năm trước, ngươi có từng nghĩ tới ngươi thần tộc đại quân sẽ bị nhân tộc quân đội áp chế sao? Chắc Nạo gật gật đầu, vô luận cái nào thế giới, có thể đứng ở kim tự tháp đỉnh người, chung quy là số ít, nhưng trước mắt xem ra, thiên thần hiện tại đã không thể xem như kim tự tháp đỉnh tồn tại, bởi vì này 500 năm tới, ngã xuống thiên thần cũng không ở số ít. Sát thật không nghĩ tới phục hy thế nhưng thở dài, biểu tình có chút cô đơn, năm đó, chấm cùng thần ông, nữ hoa sáng lập thần, người, thú tam tộc, thú tộc lực lượng cường đại, lại chỉ biết là đánh giết, nhân tộc gầy yếu, nhưng lại có được không tầm thường trí tuệ, chỉ có chấm sáng tạo thần tộc, chẳng những có được so nhân tộc càng cường đại trí tuệ, càng có so thú tộc còn cường lực lượng, thần tộc mới là nhất hoàn mỹ chủng tộc, sự thật cũng chứng minh, chấm là đúng, thần tộc cho tới nay đều là tam giới đứng đầu, có, được đã lâu sinh mệnh, thần tộc mới là nhất hoàn mỹ. Thiên đạo có khuyết, huống chi người. Chân ngạo lắc lắc đầu, tam hoàng khác nhau cũng là bởi vậy mà đến, cuối cùng đường ai nấy đi tay chân tương tàn, là thần. Phục Hy nhìn Trác Ngạo liếc mắt một cái, thú tộc rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thần nông cho bọn họ cường đại lực lượng, nhưng thú tộc bại, cho nên trốn vào ma giới. chấm duy nhất không nghĩ tới, là nhân tộc tiềm lực. Nữ Hoa đã từng nói qua, nhân tộc có không thua kém gì thần tộc tiềm lực. chấm lúc ấy chỉ cảm thấy buồn cười, một đám thọ mệnh bất quá mấy chục tái, lực lượng gầy yếu đáng thương trùng tộc, sẽ có cái gì tiềm lực? Nhưng sự thật chứng minh, Nữ Hoa là đúng. Trác Ngạo cười nói, không sai. Phục Hy gật gật đầu nói, tiên tộc xuất hiện, làm trẫm cảm giác được nguy cơ. Nhân tộc thế nhưng có thể thông qua tu luyện không ngừng lớn mạnh, mà thần tộc, tuy rằng từ vừa sinh ra liền có cực cao thực lực, nhưng cũng mất đi lớn dần không gian, ngàn vạn năm qua, nhân tộc lực lượng tại lần lượt kiếp nạn trùng không ngừng lớn mạnh, mà thần tộc lực lượng cùng lúc ban đầu so sánh với lớn dần cực kỳ bé nhỏ, sớm tại lúc trước nhân tộc chống cự thú tộc thời điểm, trẫm đã nghĩ đến sẽ có hôm nay, hơn, nữa cũng làm ra rất nhiều chuẩn bị, cho nên đâu, chắc nạo nhìn về phía phục hy thiên đế trước người 13 danh thiên thần lắc đầu nói, 13 cái thiên thần có thể kháng cự không được ma tộc tinh anh, cũng tốt, hôm nay. Chứng kiến cho ngươi kiến thức một chút Hạo Thiên Kính chân chính uy lực, ngươi cũng là lịch cổ tới nay, cái thứ nhất may mắn kiến thức Hạo Thiên Kính toàn bộ uy lực người. Phục Hy đem Hạo Thiên Kính ném cung trung, trầm giọng nói, cũng nên nhắm mắt. Hạo Thiên Kính thượng, đột nhiên tản mắt ra lộng lấy quang huy, nhưng kia quang huy lại không có chiếu hướng một chúng ma tộc cường giả, mà là xoay hướng 13 danh thiên thần, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, 13 vị thiên thần tại Hạo Thiên Kính quang mang tám gọi hạ, mỗi người bên người đều nhiều ra ba đạo giống nhau như lúc thân ảnh, trong phút chốc, 13 vị tiên thần biến thành 52 vị thiên thần. Chẳng nào ánh mắt hơi hơi nhíu lại, mỗi một cái tiên thần thực lực thế nhưng tương đương hơn nữa không có chút nào yếu bớt, đây mới là hạo tiên kính mạnh nhất công hiệu. đáng tiếc, hiện giờ chỉ có 13 danh thiên thần. nếu là 36 danh thiên thần đều ở, chớp liền có thể có 144 vị thiên thần. phục hy cao giọng cười to nói, 144 vị thiên thần, nay thật là một cái lệnh người tuyệt vọng con số. lúc này đây, chắc nạo chính là mang đến ma giới cơ hồ toàn bộ ma tôn, hơn nữa lạc dương thái ất kim tiên cao thủ, thêm ở bên nhau, cũng không đến nhân ra một cái số lẻ. chúng chi thiên thần bên trong, còn có sát lục thiên thần, hiên viên thiên thần như vậy không tua kém huyết long ngao vô thiên thiên thần, lập tức phiên bốn lần, liền tính là ngao vô thiên tới cũng đến cấp quỷ. Chắc nào, ngươi thật sự rất lợi hại, 500 năm thời gian, thế nhưng chỉnh hợp người ma hai giới, cộng kháng thần giới, nhưng thực đáng tiếc, chấm lợi hại hơn. Sắt. Theo Phục Hy cuối cùng một chữ nhảy ra, 52 danh thiên thần đồng thời nhằm phía ma tộc Tinh Anh. Việc đã đến nước này, liều chết một trận chiến đi, ít nhất chúng ta bây giờ còn có một bát chi lực. Chắc nào trầm giọng nói, nếu Phục Hy đem phái đi nhân gian thiên thần đều triệu hồi tới, bọn họ thật sự một chút cơ hội đều không có. Vô dụng, chỉ cần bản thể còn tại, Hạo Thiên Kính có thể quần quật không ngừng chế tạo bước phát triển mới phân thân. Phục Hy năm chắc thắng lợi nói. Nhân gian lạc dương trên không, trác ngạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trung, ánh mắt lạnh lùng nói, tốc chiến tốc thắng, toàn lực treo cổ sở hữu thiên thần. khi nói chuyện, người cũng đã đạp bộ mà ra, hắn phải nhanh một chút giải quyết nơi này chiến đấu, hội hợp ma giới đại quân, cộng chiến phục hy. trước mắt bóng người chật lóe, lại là hiên viên thiên thần đã ngăn ở trác ngạo trước người, trong tay một thanh hàn khí bốn phía bảo kiếm đã thứ hướng trác ngạo. xem ngươi là một nhân tài, đi trước tòa yêu tháp đợi. trác ngạo vung tay lên, hiên viên thiên thần kinh hãi phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp đúc đích, trước mắt người, thế nhưng như thế cường đại. kim quang chật lóe, tòa yêu tháp đã tới rồi hiên viên thiên thần đình đầu. Nhưng thấy tòa yêu tháp đón gió liền trưởng, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa cao tới 10 trượng bạc tháp, rồi sau đó đi xuống một cháo, hiên viên tiên thần ra sức dãy dụa, nghề hạt tại chác nạo khí thế áp bách hạ, hắn liền động nhất động đều thành hy vọng xa vời, càng không nói đến chống cự tòa yêu tháp cắn nuốt, trơ mắt nhìn tòa yêu tháp đem chính mình nuốt vào trong đó. Khắp nơi chiến trường càng thêm kịch liệt, trước hết đánh vỡ cân bằng, đó là Triệu Vân cùng Từ Đạt, Triệu Vân phía trước lấy một địch năm, vưu có thể không rơi hạ phòng, lệ năm tiên tiên thần thủ thủ, hiện giờ chết một người, lại có Từ Đạt tương trợ, còn lại 4 ga tiên thần rất nhanh tại hai người liên thủ hạ tan tác xuống dưới, tiêu diệt từng bộ phận, thân tử lạc tiêu theo sát, hoàng thiên tưởng cũng một kích đem sát lục thiên thần chặn lạc, rồi sau đó quảng mạc thiên thần tại dương gia thất huynh đệ vây công hạ, cũng dần dần lộ ra dấu hiệu bị thua, bị triệu vân một tên bắn chết, kế tiếp ba người đồng thời ra tay, cùng Ngao vô thiên liên thủ, hợp lực đem mười đại thiên thần vây khốn, chắc ngạo khống chế thiên địa, giam cầm không gian, mười tên thiên thần tuy rằng ra sức chống cự, nhưng cuối cùng thậm chí liền chạy trốn đều làm không được, bị bốn ga hung thần nhất nhất đánh chết. trong khoảnh khắc, tính cả hiên viên thiên thần ở bên trong, mười danh thiên thần chú ý ngã xuống, lạc dương trên bầu trời đã bị huyết sắc tràn ngập, tam vạn thần tộc đại quân nhảy vào lạc dương cũng không có thể lại tiến thêm một bước. Bị kim yến tử giam cầm tại không tiếng động thế giới bên trong, không ngừng chẳng lặng. Ma tộc đã đánh vào thần giới, chư vị tùy ta sát thượng thần giới, bắt lấy này cuối cùng một trận chiến. Trác ngạo cất cao giọng nói: Hảo, ngao vô thiên trực giác nhiệt huyết bên ngông. Năm đó si không có làm xong sự tình, hôm nay thế nhưng bị một nhân loại làm được, chớ nói hắn còn thiếu Trác ngạo một lần ra tay cơ hội, chính là không có thể ước chối buộc, hắn cũng sẽ không chút do dự đi theo Trác ngạo, cùng nhau sát thượng thần giới. Mặt khác ba người tự nhiên là lấy Trác Nạo như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lúc này đây, Trác Nạo không có lại mang những người khác đi. Dương gia thất tướng tại trước mắt trên chiến trường, giúp không đến quá nhiều đội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 11 chương 48, tối hậu nhất chiến thiên đế chi tranh. Thần giới bên trong, đầy trời huyết quang thổi quét tới. Trang nạo từ lạc dương mang đến cao thủ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng luận thực lực, mỗi một cái đều viễn siêu bình thường mà tôn. Huyết long ngao vô thiên hướng nhanh nhất, vừa xuất hiện, liền quyển khởi một trận huyết vân, đem bốn cái thiên thần cuốn vào huyết vân bên trong. Thần tộc là phục hy sáng chế, 36 vị thiên thần. Cùng hắn có thần bí cảm ứng, 18 danh thiên thần chi tử, phục Hy tự nhiên có thể cảm ứng được, nhưng hắn cũng không để ý, hắn là thần tộc người sáng lập, chỉ cần hoa chút thời gian, có thể lại lần nữa sáng tạo ra càng cường thiên thần. Lưu tại thần giới 13 vị thiên thần, mỗi một cái đều là thiên thần bên trong cường giả, ma giới ma tôn bị bọn họ giết không hề hoàn thủ chi lực, chẳng sợ hiện giờ Triệu Vân chờ cường giả gia nhập, cũng không có khả năng giống phía trước như vậy lấy một địch năm thậm chí lấy một địch 10, đó là lấy một địch nhị, chắc đạo thủ hạ này, đó hắn tướng đều có chút cố hết sức. Cục diện tựa hồ lâm vào giang co nhưng sự thật lại xa phi như thế hạo thiên kính có thể vì này mười ba danh thiên thần quần quần không dứt chế tạo phân thân này đó phân thân nhưng nói là dũng mãnh không sợ chết mà vô luận ma giới ma tôn vẫn là triệu vân đám người tại đây dạng kịch liệt trong chiến đấu lực lượng sẽ bị không ngừng tiêu hao trong thời gian ngắn chẳng có rất nhanh liền sẽ bị đánh vỡ tiêu hao chiến bọn họ đánh không dậy nổi huyết tộc phân thân đột nhiên động long cốt thương đột nhiên đâm ra một thương đem tám gã phân thân thứ bạo hắn hiện tại đã là ma giới hoàng giả theo bản tôn vượt qua nhân hoàng tiết huyết tộc phân thân cảnh giới cũng đồng dạng đạt được tăng lên thiên thần cường giả hoặc là nói thái ớt chi cảnh cường giả, tại bọn họ trước mặt, chỉ có thể bị nghiền áp. Phục Hy hừ lạnh một tiếng, liền muốn ra tay, huyết tộc phân thân quá cường, cường đến đủ để đánh vỡ này cân bằng. Hắn không thể làm trắc ngạo phân thân đánh vỡ này cân bằng, một khi cân bằng đánh vỡ, Hạo Thiên Kính mang đến ưu thế, cũng đem không còn sót lại chút gì. Trước mắt kim quang chẩn lóe, lại là trắc ngạo bản tôn đã tới rồi trước mặt hắn. Người cho rằng, ngươi có thể thắng chấm. Phục Hy lạnh giọng nói, chưa thử qua sự tình nhưng nói không chừng. Bất quá chấp đối với ngươi thiên đế chi vị, thực cảm thấy hứng thú, nếu ngươi chịu cát nhượng, chúng ta cũng không cần động thủ. Chắc Nạo nhìn về phía Phục Hy, bình tĩnh nói: "Si tâm vọng tưởng." Phục Hy tức giận nói: "Thiên đế chi vị, đại biểu cho tam giới chí tôn thân phận, cũng chỉ có hắn này trong thiên địa đệ nhất vị sinh linh, có tư cách này làm vị trí này." Một pháp nhân, thế nhưng vọng tưởng lưu đồ chính mình thiên đế chi vị, người này đáng chết. Phục Hy sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lấy thân phận của hắn cùng cảnh giới, vốn không nên thật sự tức giận, tại tức giận nháy mắt, hắn cũng đã phát hiện, Chắc Nạo là tại cố ý dẫn đường hắn tức giận, phẫn nộ tuy rằng sẽ làm người bộc phát ra kinh người lực lượng, nhưng càng dễ dàng làm người mất đi lý trí, làm thiên đế, làm tam giới chí tôn. Hắn không thể mất đi lý trí. Một trường đẩy ra, tại mọi người trong mắt, phục hy này một trường cũng không kỳ lạ. Thậm chí không có chút nào ý lực, nhưng chắc nào lại không dám thiếu cảnh giác, năm đó, huyết tộc phân thân đó là bị hắn này thường thường vô kỳ một trường đả thương, nhìn như bình đạm vô kỳ một trường. Lại phản phất bao quát thiên địa, chỉ có chân chính đối mặt này một trường thời điểm, mới có thể thân thiết minh bạch này một trường đáng sợ. Liên phảng phất toàn bộ thiên địa tại đây một khắc nghiền áp xuống dưới, chớ cũng không thể tránh. Phong nhãn tiên hạ, cũng không ai có thể tránh đến hai, chỉ có thể đón đỡ, nhưng nhân lực có cuối cùng, đó là tiên nhân cũng là như thế, có thể nào cùng thiên địa đối kháng? Long ngâm Thương nơi tay, chậm rãi nên hướng phục hi bàn tay, nếu tránh cũng không thể tránh, vậy không cần tránh né, đế vương giả, chẳng những phải có phun ra nuốt vào thiên hạ khí phách, càng phải có khai thiên tích địa dũng khí, đó là thật sự thiên địa nghiền áp, núi sông rẽ nát, hắn cũng muốn lấy trong tay chi thương, nghịch chuyển cảôn, đóng đô núi sông. Long ngâm Thương là võ đạo chi thương, cũng là đế vương chi thương. Phục Hi trưởng duyên chỗ, một tia không gian cái khe không ngừng mở rộng, hướng về bốn phía lan tràn, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa rách nát giống nhau. Này một chưởng, không thể nghi ngờ muốn so 500 năm trước kia một chưởng càng thêm khủng bố, ngay lúc đó phục hi Hiển nhiên cũng không có sử dụng toàn lực, mà giờ phút này Phù Huy, hi, hiển nhiên đã cảm nhận được chắc Ngạo uy hiếp, hắn muốn ở chỗ này, đem chắc Ngạo hoàn toàn hủy diệt, liền tính lấy thần giới rách nát đại giới, cũng không tiếc. Suy, trong không khí, đột nhiên truyền đến một trận lệnh người ngược buồn thanh âm, nhưng thấy kia từng đạo không gian cái khe, một khi tới gần lòng nam tương, liền quỷ dị biến mất, không gian một lần nữa dung hợp, tan biến thế giới, thế giới mới ra đời, một cái hủy diệt, một cái sáng tạo, hai loại lực lượng, tại đây một khắc đạt tới một loại quỷ dị cân bằng. Không ngừng có không gian cái khe sinh thành, nhưng đồng thời cũng có đại lượng không gian cái khe bị một lần nữa lèn bù hai người giao thủ cũng không chậm, nhưng lại quỷ dị làm người có loại thời gian thác loạn cảm giác, làm chung quanh mọi người sinh ra một cẩu ngược buồn nôn mửa cảm thụ. thân hình biến ảo, trác não khe miệng tràn ra một khe máu tươi, trung phi không có thể hoàn toàn hóa rất này một kích lực lượng. phục hy sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trác não, đột nhiên há mồm sông ra một ngụm máu tươi. lúc này đây giao phong, nhìn như thử, nhưng hai người đồng dạng hết toàn lực, nếu có cơ hội, vô luận là trác não vẫn là phục hy đều tuyệt không sẽ bỏ qua đánh chết đối thủ cơ hội. xem ra, trẫm xem thử ngươi. phục hy nhìn về phía trác não, sắc mặt khó coi, lần đầu tiên hoàn toàn mất đi cái loại này không chế hết thể cảm giác. Chắc nạo đối hắn sinh ra nguy hiếp, thậm chí còn tại ngày xưa đều là tam hoàng nữ oa cùng thần nông phía trên một nhân tộc. Vì cái gì sẽ có loại này bản lĩnh, chẳng những nhảy ra số mệnh, càng đối hắn sinh ra nguy hiếp, hắn chính là trong thiên địa sớm nhất sinh linh, đã tồn tại không biết nhiều ít vạn năm thời gian, mà chắc nạo lại tu luyện bao lâu? Ngươi địa vị cùng thân phận, sắp thật có tư cách xem thường bất luận kẻ nào. Chắc nạo gật đầu tán đồng nói, Hối không nên lúc trước, nếu trong 500 năm trước không tiếc hết thể đem ngươi giết chết, sẽ không có hôm nay hoạ. Phục hy lần đầu tiên toát ra ảo não biểu tình. Nếu không có hắn tự cao thân phận, 500 năm trước không có đem Trác Ngạo đổi tận giết tuyệt, lại như thế nào có hôm nay. Cho nên nói, ngươi già rồi. Trác Ngạo thở dài, có chút thương hại nhìn về phía Phục Hy. Ngươi nói cái gì? Phục Hy sắc mặt khó coi nhìn Trác Ngạo. Đế vương giả, đó là làm sai, cũng không nên hối hận, người đương biết trên đời này là không có khả năng có hậu hối dược, thời gian cũng không có khả năng chạy ngược, hối hận cũng vu sự vô bổ, đừng ngươi đem sai lầm tìm hiểu và kiểm tra tại qua đi thời điểm, thân mình chính là một loại đối chính mình phủ định, cho nên, ngươi già rồi. Trác Ngạo nhìn về phía Phục Hy, tuy rằng bị thương nhưng trong mắt chiến ý lại càng thêm nồng hậu. Không biết vì sao, nhìn giờ phút này chiến ý dâng trào chắc nạo. phục hi trong lòng thế nhưng sinh ra một tia chần chờ cùng tránh lui, tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại không có tránh được chắc nạo quan sát, nhìn phục hi nói, hơn nữa, ngươi cũng không nên tự đại đem Hạo Thiên Kính dùng tại đây loại chuyện nhảm chán tình lượng, nếu ngươi cầm trong tay Hạo Thiên Kính, chấm chưa chắc có thể thắng ngươi, nhưng giờ phút này, không có Hạo Thiên tính, chấm hôm nay, nhất định có thể bại. Ngươi, Liến Tính không có Hạo Thiên Kính phục hi, cũng là tam giới chí cường, nguyên bản, Trác Ngạo phần thắng không đủ tam thành, nhưng đáng tiếc, phục hi vẫn chưa nắm chắc này phần ưu thế. Hắn trong lòng tại chắc nạo ngôn ngữ hạ dao động, tuy rằng chỉ là một cái trước mắt, nhưng cũng là trí mạng sơ hở, chắc nạo tự nhiên sẽ không cho hắn đền bù sơ hở cơ hội. Hắn muốn đem đối phương trong lòng sơ hở không ngừng xé rách, kéo đại, tại đối phương trong lòng gieo tất bại hẳn giống. Này vốn là nhất kiện rất khó sự tình, nếu là đặt ở mấy ngàn năm trước, nữ hoa, thần nông còn trên đời thời điểm, phục hy không có khả năng như vậy dễ dàng bị chắc nạo gieo tâm lý bóng ma. Đáng tiếc, nữ hoa đã chết, thần nông cũng đã chết, phục hy tuy rằng trở thành tam giới chi tôn, nhưng hắn chí tôn chi vị là dựa vào âm lưu quỷ kế để tới, trong lòng vốn là có sơ hở, hơn nữa mấy ngàn năm vô địch mang đến tiêu não hắn tâm trí không đủ kiên cường, ít nhất vô pháp xứng đôi hắn tam giới chi tôn, thân phận, cho nên sẽ bị trác não lợi dụng, không có khả năng. phục hy hừ lạnh một tiếng, rất nhanh phát hiện trác não ý đồ, tức giận hừ một tiếng, muốn tránh thoát trác não tâm lý ám chỉ, lại lần nữa một trường đánh ra. Người vẫn nộ rồi. long lâm thương mang theo đạo đạo kim quang, ngăn trở phục hy thiên băng giống nhau thế công, đồng thời cười và nói, ngươi đã ra toàn lực, nhưng chấm lại còn chưa xuất toàn lực, cho nên hôm nay ngươi chú định nhất định vua, ngươi còn chưa xuất toàn lực. phục hy nhìn trác não, không tin nói, không có khả năng. trác não hơi hơi mỉm cười. Nội Thiên Địa đột nhiên triển khai, đem Phục Hy thu vào chính mình Nội Thiên Địa chúng. này vốn không nên là nhất kiện quá chuyện dễ dàng, lấy Phục Hy lực lượng cũng có cũng đủ năng lực. Tại Trác Ngạo thi triển Nội Thiên Địa nháy mắt tránh thoát Trác Ngạo Nội Thiên Địa. đáng tiếc, Phục Hy tâm loạn, xuất hiện trong nháy mắt hoàng hốt, cũng làm Trác Ngạo thành công đưa hắn cuốn vào chính mình Nội Thiên Địa bên trong. Đây là trước mắt cảnh vật đột nhiên biến ảo, Phục Hy ngẩn ra, lập tức phản ứng lại đây, gầm lên một tiếng, liền muốn tránh thoát Trác Ngạo Nội Thiên Địa. Chậm, một bàn tay đột nhiên ấn ở Phục Hi trên đầu, chấn, ong. Nội Thiên Địa Chung đột nhiên một trận vù vù, Ba Thông Thiên Triệt Địa Cổ Sáng đem hai người xuống lại tại trung đường. Đồng thời tại hai người phía trên, không thể lộng lẫy sao trời tản ra lóa mắt quang mang, luân hồi chi lực, sao trời chi lực, ngũ hành chi lực hơn nữa chắc ngạo thân mình lực lượng, sinh sôi đem phục hy chấn áp, làm hắn vô pháp tránh thoát Nội Thiên Địa Chói Buộc. Dùng. Phục hy phát ra một tiếng đối phận giống giận. Thiên Địa Hòa Lô luyện. Chắc ngạo trong đôi mắt lập lòe lóa mắt quang mang, tại phục hy tiếng giống giận trùng, năm viên sao trời, ba đạo luân hồi bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Một cổ lệnh phục hy sợ hãi lực lượng không ngừng mà hòa tan phục hy thân thể cùng với hắn trong cơ thể thần lực. Phục Hy giống như một đầu vây ở lung trung, sắp hô giết manh thu giống nhau, phẫn nộ dữ dửa, phát ra từng tiếng không cam lòng giống giận, thân thể lại tại luân hồi, sao trời, ngũ hành thiên địa lực lượng hòa tan hạ, một chút hòa tan. Theo lực lượng không ngừng hòa tan, Phục Hy dữ dửa cũng càng ngày càng gầy yếu, bên này giảm bên kia tăng dưới, thiên địa hòa tan chi lực lại là càng ngày càng cường, ước chừng một canh giờ lúc sau, đạp lên Phục Hy cuối cùng gầm lên giận dữ trong tiếng, đem này hoàn toàn hòa tan, trở thành thế giới này chất dinh dưỡng, đồng thời, một viên kim quang lập lòe tinh thể huyền phù tại Phục Hy biến mất địa vực, này đó là làm thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh, bản cổ tinh khí thần biến thành Thiên Đế Chi Vị, Tản ra từng đợt khác biệt với Nhân Hoàng Chi lực lực lượng. Chắc ngạo đang muốn đem này thu hồi, nội thế giới lại đột nhiên du lên. Tiêu đại biểu cho Thiên Đế Chi Vị tinh thể, cứ như vậy không hề giấu hiệu nát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 11 chương 49, thế giới dung hợp. Nhìn vỡ vụn Thiên Đế Tinh Hạch, Chắc ngạo ngạc nhiên. Này tính cái gì? Nhưng mà ngay sau đó, Chắc ngạo biến sắc, đột nhiên quanh chân ngồi xuống. Tại Thiên Đế Tinh Hạch vỡ vụn tiêu tán kia một khắc, nội thiên địa tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa. Dường đứng tại trung quanh ba thông thiên triệt địa luân hồi thông đạo vẫn chưa biến mất trên bầu trời. Nam viên sao trời tựa hồ trở nên càng sáng một ít. Mười viên thái ớt đạo quả hiện lên, xoay quanh tại chắc ngạo trên đỉnh đầu không, tản ra lóa mắt quang mang. Chắc ngạo linh hồn đột nhiên phản phất không chịu khống chế thoát ly thân thể chói buộc, dung nhập này rộng lớn vô biên nội thế giới chung. Mênh mông đại địa thượng, vô số loài rêu tựa hồ được đến nào đó thần bí lực lượng thêm vào, điên cùng sinh trưởng lên, chúng nó sinh mệnh chu kỳ thực đoạn, nhưng lại kéo dài không dứt, cũ khô héo, tân rêu phong lại rất mau sinh trưởng ra tới. Hơn nữa theo lần lượt khô héo, lần lượt tân sinh, này đó loài rêu chung, có chút dần dần thoát ly rêu phong hình thái, căn cứ hoàn cảnh bất động, bắt đầu dần dần phát sinh biến dị. Hoa cỏ, bùi Đệ, Bùi Gai, đến cuối cùng, thậm chí bắt đầu xuất hiện một cây cây miêu, đồng thời, kia thông thiên triệt địa ba đạo luân hồi ở ngoài, lại lần nữa xuất hiện hai điều luân hồi, Địa Ngục nói, tu La đạo. Năm điều luân hồi thông đạo, quán triệt tâm dương hai giới, thao túng này đó thực vật khô khốc hương suy, không chung phía trên, không hề là cô linh linh năm viên sao trời, không biết từ đâu khi khởi, diễn sinh ra mấy trăm viên sao trời, hơn nữa sớm nhất năm viên, tổng cộng 365 viên, chính không bàn mà hợp ý nhau chu thiên tinh đấu chi số, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là có chút đên điệu. Tại đây Chu Thiên sao trời vận chuyển dưới, thế giới này rốt cuộc hình thành một cái cấu thành thế giới quan trọng pháp tắc, thời gian. Trên đỉnh đầu không, Đại biểu Đế Vương chi đạo thái ớt đạo quả đột nhiên nở rộ ra lóa mắt khí quang, thể tích bỗng nhiên chúng đại. đem khoảng cách chính mình gần nhất Luân hồi đạo quả cùng đâu, theo sau lại nhanh chóng thu nhỏ lại, kim sắc thái ớt đạo quả phía trên, dần dần xuất hiện từng điều huyền ảo hoa văn. Chắc nạo trầm rãi mở to đôi mắt, không nghĩ tới cái thứ nhất dung hợp, lại là Đế Vương đạo quả cùng Luân hồi đạo quả, đạo quả dung hợp, cũng không phải Luân hồi đạo quả biến mất, mà là một loại pháp tắc dung hợp, thiên địa vật vật, vốn là là nhất thể. Tuy rằng chia làm vô số thiên địa quy tắc, nhưng đúng là mấy ngày này mà quy tắc dung hợp mới hình thành một cái hoàn mỹ thế giới, dung hợp đều không phải là biến mất, hoàn toàn đại biểu cho chính mình đối với này hai cái nói nắm giữ càng thêm tinh thông. Chân não đứng lên, còn lại cựu cái thái ớt đạo quả tự động bay vào hắn trong cơ thể, tâm thần vừa động, thu hồi nội thiên địa, một lần nữa về tới thần giới. Thần giới chiến đấu như cũ tại tiếp tục, hạo thiên kính tuy rằng mất đi phục hy không chế, nhưng bằng vào thân mình lực lượng như cũ tại chống đỡ. Chân não duỗi ra tay, một cổ mạnh mẽ đem hạo thiên kính từ không trung kéo xuống tới. Tự hồ cảm nhận được lão chủ nhân biến mất, hạo Thiên kính thượng không ngừng truyền ra từng luồng bài xích chi lực. "Liên ngươi chủ nhân đều bị ta giết, và ngươi cũng tưởng phản kháng?" Trác Nạo lắc đầu cười, mạnh mẽ thần niệm đảo qua, đem phục hy lưu tại hạo Thiên kính bên trong ấn ký hoàn toàn leo đi cũng tăng thêm thượng chính mình ấn ký, đây là cái hảo bảo bối. Chẳng những công phòng nhất thể, còn có bắn ngược công kích năng lực, càng có chế tạo kính tượng phân thân năng lực, đáng tiếc, phục hy quá mức tự đại, nếu hắn lấy Hạ Thiên kính phục chế chính mình bản thể, bốn cái phục hi liên thủ, chính mình mang đến thái ớt kim tiên lại nhiều cũng là đoạn tuyệt vận mệnh. Đều dừng tay đi. Trác Nạo ánh mắt quét về phía một chúng tiên thần. Ma tôn, mất đi Hạo Thiên Vĩnh, 13 danh thiên thần tại một chúng Ma tôn công kích hạ, đã là nguy ngập nguy cơ. Trác Nạo ra lệnh một tiếng, Ngao vô thiên, Triệu Vân, Từ Đạt cùng Hoàng Thiên Tưởng từng người thu chiến, một đám Ma tôn cũng từng người thối lui, lại đem 13 danh thiên thần chặt chẽ mà vây khốn tại trung tâm. Phục hy đã bị ta giết chết, chư vị còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Trác Nạo ánh mắt đảo qua một chúng thiên thần, trầm giọng nói. Chết. Một người thiên thần đột nhiên hướng mắt hướng tới Trác Nạo và tới. Ngu Xuân. Trác Nạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chừng, tên này thiên thần tại những người khác hoảng sợ trong ánh mắt, toàn bộ thân thể đột nhiên tán loạn tiêu tán với vô hình. Ánh mắt đảo qua còn lại 12 danh thiên thần, Trác Nạo cất cao giọng nói, "Phục Hy đã vong, tam giới bên trong, lấy chấm vi tôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết." Nguyễn Hàn giả, "Chấm nhưng cam đoan, chuyện cũ sẽ bỏ qua." 12 danh thiên thần có chút do dự, nhưng theo đệ nhất danh thiên thần Hạ Bái, những người khác cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp. Tham kiến Thiên Đế. 12 người đồng thời hạ bái, Phục Hy đã chết đi, Trác Nạo trở thành tân tam giới chí tôn, tự nhiên cũng liền thành tân Thiên Đế, đáng tiếc, này đều không phải là chân chính Thiên Đế, Trác Nạo nhân hoàng nghi vị, cũng vẫn chưa chân chính đạt được tân trước, nhưng hắn lại là này phiến tiên địa chúa tệ. Phục Hy bị Trác Nạo nội thế giới luyện hóa, Phục Hy hết thảy cũng thành Trác Nạo sở hữu, Phục Hy là bản cổ nguyên thần biến thành, lúc sau càng thông qua các loại thủ đoạn, hại chết nữ Hoa, Thần Ông, đạt được nguyên bản thuộc về bọn họ Phúc duyên, thân mình cùng thế giới này cùng một niệm thở, mạch máu tương liên, hiện giờ Phục Hy hết thảy đều bị Trác Nạo đoạt được, cũng đồng dạng đạt được thế giới này tán thành. Chúc mừng ký chủ, thành công đạt được bổn bí cảnh Thiên Đế chi vị, bởi vì ký chủ cắn nuốt Phục Hy, đạt được này này bí cảnh có được quyền, không hề bị hệ thống quy tắc chối buộc, đồng thời ký chủ nhưng lựa chọn đem bổn bí cảnh cùng ký chủ vị diện dung hợp thành một cái vị diện, dung hợp lúc sau bởi vì tiên kiếm vị diện năng lượng cấp bậc muốn xa xa cường với ký chủ nơi vị diện, vị diện chịu tải năng lực đem trên diện rộng độ tăng lên, trở thành cao cấp vật chất vị diện, ký chủ nơi thế giới, thần vương cấp cường giả có thể buông xuống, đồng thời ký chủ đem đạt được tự do xuất nhập ký chủ nơi vị diện toàn lực. Nghe được hệ thống nêu lên, chắc ngạo ánh mắt sáng ngời, không nghĩ tới đạt được bí cảnh trí tôn chi vị lúc sau, còn có như vậy chỗ tốt, cứ như vậy, chính mình liền không cần bởi vì mỗi một lần bí cảnh trung quốc ra vô pháp mang xuất thế giới mà ưu phiền, chắc nào vẫn chưa lập tức dung hợp, tuy rằng hai cái thế giới, hắn đều là duy nhất trí tôn, nhưng hai cái thế giới dung hợp, còn cần một ít chuẩn bị lập tức, trác nạo lệnh ma giới mọi người trở về ma giới, đồng thời đem thần giới chuyển hồi. Thần giới vốn là là phục hy vì độc hưởng tiên địa tài nguyên, sáng lập ra tới một cái thế giới, thân mình như cũ thuộc về nhân gian, chỉ là chiếm cư nhân gian cựu thành linh khí. giờ phút này trác nạo thành bổn giới chi tôn, tự nhiên không hề yêu cầu thần giới, lập tức mở ra thần giới, lệnh thần giới chung sung túc nguyên linh khí dung hướng nhân gian, hai cái thế giới dung hợp, tất nhiên sẽ khiến cho hai cái thế giới địa mạch biến động, nước biển dâng lên, nếu xử lý không tốt, tất nhiên sẽ xuất hiện đại quy mô thương vong. trác ngạo giờ phút này đã là hai giới chi chủ có thể tự do xuyên qua hai giới chi gian. Lập tức mệnh từ đạt, Triệu Vân, Dương gia thất tướng phản hồi dị giới, chuẩn bị cứu tế, cũng củng cố các đại thành trì, tiên kiếm thế giới, chắc nạo phái một chúng thiên thần chấn thủ tứ phương, tránh cho thế giới dung hợp sở sinh ra tai nạn lan đến gần vô tội bà thánh. Như thế, 10 năm lúc sau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Chắc nạo lựa chọn dung hợp hai giới. Dị giới, thần võ đế quốc, hoàng cung, một người xem tinh đại quan viên hoang mang rối loạn vọt vào hoàng cung, hét lớn, "Bệ hạ, việc lớn không tốt, đại lục đông phương, ngàn dặm ở ngoài, đột nhiên xuất hiện một mảnh tân đại lục, rơi vào trong biển." Lệnh nước biển dâng lên, vô số ba thánh trôi dạt khắp nơi, trẫm đã biết. Trắc Nạo đạm nhiên gật gật đầu nói, mệnh hải tộc đại quân cứu trợ không kịp di chuyển ba thánh, đồng thời cả nước các quân xuất động, làm tốt cứu tế chuẩn bị. Ách. là, xem tinh đài quan viên nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trắc Nạo trong lòng hổ thẹn, thân là đế quốc đại thần, chính mình thật sự quá nôn nóng. chư vị đại thần, lần này đại thay là thế giới dung hợp, là trẫm tại một cái khác vật chất thế giới sở thống trị quốc gia, không cần hoảng loạn, từng người chuẩn bị sẵn sàng. đại đại lục ổn định lúc sau, trẫm đem một lần nữa chỉnh hợp hai đại thế giới. Trắc Nạo nhìn về phía nghi hoặc một chúng đại thần, đạm nhân nói thần chờ tuấn chỉ một chúng văn võ đại thần trong lòng kích động và vần tuy rằng sớm đã biết bệ hạ thần thông quảng đại nhưng không nghĩ tới bệ hạ thế nhưng như thế lợi hại chẳng những nhất thống thế giới này càng tại một cái khác vật chất vị diện thành lập chính mình quốc gia so với việc bệ hạ lịch sử thượng này đó nổi danh đế vương cùng bệ hạ một so kém liền quá xa cùng lúc đó thần giới vực sâu đồng thời phát hiện một cái nguyên bản phổ phổ thông thông vật chất vị diện đột nhiên chi giàn đang không ngừng lớn mạnh vật chất vị diện là thần giới vực sâu này vũ trụ căn bản giống nhau vật chất thế giới từ giai đời bắt đầu cũng đã định hình không có khả năng lại có quá lớn lớn dần Trừ phi vật chất giới chi gian tự động xác nhập, nhưng loại chuyện này, tại vũ trụ ra đời vô số năm qua, cũng là ít đòi không có mấy, mà này vật chất giới, thế nhưng tại ra đời hàng tỷ năm lúc sau, tự động lớn dần lên, tức khắc ở tại thần giới, vượt sâu đồng thời khiến cho thật lớn chú ý. Cao cấp vật chất vị diện Quang minh thần giới, mặc dù ở tại thần giới vô số vị diện bên trong, cũng là trừ bỏ tứ đại tối cao vị diện ở ngoài, một người cường đại nhất vị diện, Quang minh chúa tể đã thật lâu không để ý đến tụ vận Quang minh thần giới sự tình. Cơ hồ đều là từ Quang Minh thần giới 12 vị tối cao thần vương xử lý, mà Quang Minh chúa tể càng nhiều thời giờ lại tại tìm hiểu vũ trụ tối cao phát tác, chờ mong một ngày kia có thể siêu thoát chúa tể, trở thành vũ trụ bên trong tối cao tồn tại. Ngày này đột nhiên cảm giác được không gian vũ trụ biến động, thần niệm dung nhập hư không, nháy mắt hiểu biết đến sự tình từ đầu đến cuối, một cái bình thường vật chất vị diện thăng cấp vì cao cấp vật chất vị diện, này ở tại thần giới lịch sử thượng cũng là mới mẻ sự, lại còn có là Quang Minh thần hệ tiến ngưỡng sở bao trùm vật chất vị diện, nguyên bản, này nên là nhất kiện đáng giá cao hứng mà sự tình, cho dù là cao cao tại thượng chúa tể Tại hắn khống chế vật chất vị diện bên trong, xuất hiện một cái cao cấp vật chất vị diện, cũng là nhất kiện đáng giá lệnh người cao hứng sự tình. Nhưng rất nhanh, quang minh chúa tể phát hiện không ổn. Tại đây cái tân tấn cao cấp vật chất vị diện bên trong, thế nhưng không có quang minh tín ngưỡng. Đáng tiếc, chúa tể ý niệm quá mức cường đại, mặc dù là tại cao cấp vật chất vị diện, cũng vô pháp đem chính mình ý niệm đầu nhập. Nếu không liền sẽ khiến cho vật chất vị diện hỏng mất. Vật chất vị diện là thần giới, vượt sâu cơ sở, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, cho dù là chúa thể. Một khi hủy diệt một cái vật chất vị diện cũng sẽ đã chịu vũ trụ trừng phạt, nhẹ thì bị cướp đoạt chúa tể chi vị, một lần nữa hạng vị thần vương, trọng lời nói, càng sẽ bị vũ trụ ý chí trực tiếp mà sát. Quang minh chúa tể tuy rằng ở tại thần giới rất nhiều vị diện bên trong cũng là mạnh mẽ tồn tại, nhưng cũng không dám dùng sinh mệnh đi xúc phạm vũ trụ quy tắc. Bất quá một cái vừa mới thăng cấp vì cao cấp vật chất vị diện vị diện, một lần nữa tản tín ngưỡng cũng không khó khăn. Đến nỗi quang minh tín ngưỡng biến mất nguyên nhân đã không trọng yếu. Vì bá chúa tể thần niệm nháy mắt đảo qua quang minh thần giới, đem một người khoảng cách gần nhất thần vương gọi tới tham kiến chúa tể rất nhanh, một người thần vương xuất hiện tại Quang Minh Chúa Tể Thần Điện phía trên, cung kính về phía Chúa Tể hành lễ nói: Tân xuất hiện cao cấp vật chất vị diện, thế nhưng mất đi quang minh tín ngưỡng, ngươi mang một chi thiên sứ chiến đội, một lần nữa tàn quang minh tín ngưỡng." Quang Minh Chúa Tể đạm nhiên nói: "Là chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Quy 12-1, Hương nghĩ thế giới. 20 năm sau, hai cái thế giới rốt cuộc thành công dung hợp, chẳng những nguyên bản hai tòa đại lục hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới, hai cái thế giới dung hợp, càng có rất nhiều tân đại lục sinh ra, thế giới phạm vi cũng mở rộng gấp bội không ngừng." Nhưng muốn khôi phục bởi vì thế giới dung hợp mà mang đến ảnh hưởng cùng với hai cái thế giới bất đồng văn hóa dung hợp, ít nhất phải tốn 50 năm, này vẫn là bởi vì phía trước Trác Nạo đã bắt đầu có ý thức đem hoa hạ tu chân văn minh tại dị giới truyền bá, nếu không lời nói, lúc này sẽ càng lâu. Minh giới tiếp dẫn sứ Trác Nạo cũng không có đổi đi, chung quy ngày sau hành tẩu thần giới thâm uyên, hắn đã đắc tội quang minh thần hệ, không cần thiết đem thâm uyên thế giới cũng cùng nhau đắc tội, vô cớ vì chính mình gây thủ trước oán. Bất quá một cái nho nhỏ thượng vị thần, hiện giờ ở chỗ này cũng chứ không dậy nổi cái gì xong rõ lần này chỉ là theo huyết tộc phân thân tiến vào minh giới ma tộc ma tôn cấp cường giả liền có 30 mấy cái này cũng không phải là minh giới nguyên bản ma tôn mỗi một cái ma tôn đều có chân thần cảnh giới sức chiến đấu một cái thượng vị thần tại đây những người này trước mặt thật không đủ xem nhân gian thần đỉnh ngày xưa đô thành đã bị trác ngạo hoàn toàn cải tạo thành một tòa treo không chi thành phạm vi ngàn dặm phủ đảo thượng to lớn rộng lớn thần võ đế đô liền thành lập ở chỗ này hô hoàng cung một tòa tối cao lầu cách chi thượng trác ngạo nhìn nơi xa kia vô tận biển mây từ từ thở dài này hai niên qua lâm tuy rằng bận rộn nhưng cũng là hắn tự xuyên qua tới nay, vượt qua nhát nhàn nhã thời gian, này giới, hắn đã trở thành chí tôn, không có bất luận kẻ nào hoặc là thế lực có thể uy hiếp đến hắn. Đối phàm nhân ba cánh mà nói, như vậy sinh hoạt, tự nhiên là bọn họ muốn nhất, nhưng đối Trác Ngạo tới nói, lại phi như thế, hắn đã thói quen tại dưới áp lực không ngừng áp bức chính mình. Như vậy không có áp lực nhận tử, ngược lại làm hắn có chút không thích ứng. Phụ quân, ngươi không phải nói, đế vương không nên thở dài sao? Tiểu Chiêu năm nữ không biết khi nào đi vào Trác Ngạo bên người, tuy rằng Trác Ngạo trên mặt không có gì biểu tình, nhưng các nàng nhìn ra được, giờ phút này Trác Ngạo có chút cô đơn. Tu luyện xong rồi, chắc nào ánh mắt đảo qua năm vị thế tử, ánh mắt nhìn về phía Cát La lệ nhã cười nói, không sai, như vậy đoạn thời gian, có thể đạt tới Thánh Vương cảnh giới đỉnh. Xem ra Cát La lệ nhã Thiên Phú không thất đâu. Tuy là nói như thế, chắc nào trong lòng lại thở dài trong lòng, Cát La lệ nhã Thiên Phú có lẽ không sai, nhưng nàng trung quy không giống mặt khác bốn nữ giống nhau, có thể tùy chính mình tiến vào các loại thế giới tu hành, đã tại chút bất chi bất giác, cùng mặt khác người kéo ra khoảng cách. Hơn nữa này khoảng cách, sẽ càng lúc càng lớn. Cát La lệ nhã miễn cưỡng cười cười, trong lòng lại có chút cô đơn nàng tuy rằng cảnh giới thấp, lại cũng có thể cảm nhận được chính mình cùng vài vị tỷ muội chi gian trên lệ tại càng lúc càng lớn. tuy rằng đã nỗ lực tu luyện, nhưng chúng quy không bằng tiểu chiêu các nàng giống nhau, đi theo chắc nạo du tẩu mặt khác thế giới. trên lệ tự nhiên càng lúc càng lớn. thực lực loại chuyện này bế môn tạo ra là không được. chắc nạo lắc lắc đầu, nhưng lập tức yên nghĩ, nghĩ, lấy cát la lệ nhã hiện giờ cảnh giới, nếu làm nàng đi ra ngoài lang bạn, chính mình ngược lại càng thêm không yên tâm. nhìn cát la lệ nhã cô đơn biểu tình, chắc nạo có chút đau lòng, đột nhiên trong lòng vừa động, ánh mắt sáng lời nói, đi mang bọn ngươi đi cái địa phương nơi đó có lẽ đối cắt La lệ nhã tu hành có trợ giúp địa phương nào Cắt La lệ nhã cùng Tiểu chiêu đáng người nghe vậy không cấm tò mò hỏi chắc não không có giải thích ý niệm liên thông triệu hoán hệ thống mở ra Hương Nghị huấn luyện chàng Hương Nghị huấn luyện chàng chắc não đã thật lâu không có đã tới theo hắn tu vi tiến bộ vượt bậc Hương Nghị huấn luyện chàng đã dần dần theo không kịp soát não bước chân đặc biệt là chắc não tại đột phá kim nhưng cảnh giới lúc sau Hương Nghị huấn luyện chàng với hắn mà nói căn bản không có tác dụng thượng một lần hệ thống tuy rằng không có thăng cấp nhưng Hương Nghị huấn luyện chàng lại tiến hóa đến trung cực hình thái đáng tiếc ngay lúc đó chắc não cũng không cho rằng hư nghị huấn luyện chàng đối chính mình còn có cái gì tác dụng, bởi vậy cũng vẫn luôn không có sử dụng. nhưng hiện giờ ngấm lại, có lẽ đối cách la lệ nhã sẽ có trợ giúp cũng nói không chừng. cách la lệ nhã vấn đề là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đây là vô pháp đền bù sự tình. chung quy cách la lệ nhã không giống tiểu chiêu các nàng, là theo theo trác ngạo một đường lớn dần lên, đây là vô pháp phục chế. hơn nữa lấy trác ngạo hiện giờ thân phận cũng không có khả năng làm cách la lệ nhã một mình đi rèn luyện. tinh thần một trận hoảng hốt lúc sau, năm người ý thức tiến vào một gian cổ xưa đại sảnh bên trong. Hương nghị vấn luyện chàng thăng cấp vì trung cực hình thái lúc sau, chắc nạo đối này đã cụ bị tuyệt đối quyền không chế, có thể mang ngoại nhân tiến vào. Phu quân, nơi này là địa phương nào? Năm nữ kinh ngạc nhìn bốn phía, lấy các nàng hiện giờ cảnh giới, tự nhiên biết giờ phút này các nàng là xuất hiện ở chỗ này. Trước tiêu tiêu hương nghị vấn luyện chàng, hiện tại sao chắc nạo tiến vào hương nghị vấn luyện chàng ngáy mắt, liền đã nắm giữ trung cực hương nghị vấn luyện chàng toàn bộ tin tức cùng công hiệu, chắc nạo trong mắt hiện lên một mặt ngoại ý muốn thần sắc, mỉm cười nói, hẳn là tiêu hương nghị thế giới. Trung cực hương nghị vấn luyện chàng, ảo cảnh loại, có thể bắt trước ra một đám hương nghị thế giới tiến vào giả bằng sơ thuộc tính tiến vào hư nghị thế giới có thể cùng hư nghị thế giới bên trong nhân vật học tập giao lưu bên trong lẩn chứa bộ phận thiên địa quy tắc tiến vào giả có thể tại lớn dần trong quá trình không ngừng tôi luyện chính mình kỹ năng hơn nữa có thể lĩnh ngộ đến một ít thiên địa pháp tắc tuy rằng chỉ là một bộ phận thiên địa pháp tắc nhưng hư nghị thế giới bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian so có thể lại một một nghìn chi gian căn cứ người sử dụng ý nguyện thay đổi đương nhiên càng cao thời gian so sở yêu cầu triệu hoán điểm cũng càng nhiều bất quá tiến vào trong đó thí luyện giản nếu cảnh giới đột phá cũng có thể đạt được xa xỉ triệu hoán điểm tới duy chỉ thu chi cân bằng nhưng trừ lần đó ra tại hương nghị thế giới là vô pháp đạt được bất luận cái gì mặt khác phương diện triệu hóa điểm thế nhưng có được thiên địa pháp tắc chắc nạo ngoài ý muốn giới cảm thụ một phen lập tức sắc mặt biến đến có chút kinh ngạc lên tuy rằng đều là một ít cơ sở pháp tắc nhưng lại đều là một cái thế giới cơ sở nếu luận toàn diện chẳng sợ chính mình hiện giờ nội thiên địa đã từng bước hoàn thiện nhưng lại cũng không bằng hương nghị thế giới bên trong pháp tắc toàn diện chắc nạo đem hương nghị thế giới bên trong tin tức truyền cho chúng nữ hương nghị thế giới tử vong sẽ không thật sự tử vong bất quá nếu tại hương nghị thế giới tử vong nói cần thiết tu dưỡng một tháng mới có thể một lần nữa tiến vào liên tính là Một khi tử vong, tinh thần cũng sẽ đã chịu tổn thất, cần thiết tu dưỡng một phen khôi phục, hơn nữa Trung Quy không phải hoàn chỉnh thiên địa phát tác. Nếu vẫn luôn chìm mê tại hư nghĩ thế giới bên trong, vô cùng có khả năng đi thiên. Phu quân, bồi ta nhón cùng nhau vào xem." Linh Nhi ôm chặt náu cánh tay, năn nỉ nói. "Cũng tốt." Chắc Nạo gật gật đầu, Tả Hữu cũng không có gì sự tình, tùy cơ lựa chọn sử dụng một cái thế giới. Mở ra vừa thấy, Chắc Nạo không cấm cười, không nghĩ tới thế nhưng là Tam Quốc thời kỳ, nhưng thật ra cái không sai địa phương, tuy rằng đối chính mình không có trọng dụng, bất quá đi vào thả lỏng thả lỏng, cũng tốt, hắn đem thời gian điều chỉnh đến tối cao. Hắn hiện giờ cũng không khuyết triệu hóa điểm hoàn chỉnh gồm thâu một cái bí cảnh thu hoạch đến tiền lợi đã cũng đủ hắn tiến vào 10 lần càng cao cấp thế giới. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoàng hốt, ngay sau đó đã xuất hiện tại một mảnh băng tiên tuyết địa bên trong. Trời xanh đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát, chương giáp dựa vào câu này khẩu hiệu thành công giao động đông hán vương triều căn bản nhưng liền giống như vô số khởi nghĩa vũ trang khởi nghĩa quân giống nhau. bọn họ tuy rằng cấp thiên hạ mang đến chuyển cơ, lại không có nhấm nháp đến thắng lợi trái cây, ngược lại thành loạn thế trùng, cái thứ nhất vượt hy sinh trung bình nguyên niên. Mên Mông khởi nghĩa Hoàng Cân theo trương giáp tam huynh đệ trước sau chết trận cũng nhanh chóng từ đỉnh đi hướng suy vong, nhưng con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, các nơi vẫn có đại lượng Hoàng Cân dương nghiệt tại triều đỉnh truy bắt hạ, kéo dài hơi tàn, chắc nạo bọn họ tiến vào thời khắc, đúng là ở ngay lúc này, sau quần áo tả tơi thân ảnh, tại hưu quan gió lạnh trung lạnh run, Phu quân vì cái gì sẽ như vậy lãnh? Triệu Linh Nhi run dậy ôm hai tay, nhìn về phía như cũng là vẻ mặt vân đạm thanh phong, sắc mặt cũng đã đông lạnh đến phát tử chắc nạo. Tướng lãnh, thưa nghĩ thế giới cho ngươi an bài cũng là bình thường nhất thân thể, không có tu vi bảo hộ, tự nhiên sẽ có này đó cảm giác. Chắc nạo nhìn nhìn một phía, một đám dân chạy nạn giống nhau hoàng cân quân tốt 5 tốt 3 ở bên nhau ôm đoàn sửa ấm. Có người đã đông chết, nhưng tồn tại người, còn tại vi sinh tồn mà nỗ lực. Chúng ta hiện tại như thế nào làm? Tiểu chiêu nhìn về phía chắc nạo, tuy rằng biết đều không phải là chân thật, nhưng loại cảm giác này tuyệt đối so với trong hiện thực càng thêm chân thật. Tự đi theo chắc nạo tới nay, tu vi ngày tăng, đã thật lâu không có cảm nhận được loại này phạm nhân mới có cảm giác trước lấp đầy bụng, sau đó lại biết rõ ràng nơi này là chỗ nào. Nhìn nam nữ đông lạnh đến phát thanh mặt đẹp, chắc nạo cười, quan quân tới rồi. Đột nhiên. Mặt sau vang lên một tiếng thê lương gào giống thanh, nhưng chúng quanh Hoàng Cân Quân lại không có quá lớn phản ứng, có lẽ bọn họ đã lanh vô pháp tái chiến đấu, có lẽ bọn họ đã tuyệt vọng chờ đợi tử vong. tốt năm tốt ba Hoàng Cân Quân gian nan cầm lấy trong tay binh khí. "Ta đi xem, ở chỗ này chờ ta." Chắc nạo nhíu những mày, "Này Băng Tiên Tuyết địa, vốn không nên phát động chiến tranh mười đối." Hán Mại Khai đi nhanh, vài bước đi vào một chỗ tiểu núi lối đường, tầm mắt chịu phong tuyết sở trợ, xem không xa lắm, đầy trời phong tuyết trùng, nơi xa xuất hiện một đợt đen ng̀n ngịt thân ảnh, tuy rằng thông thả, nhưng khí thế tuyệt không phải Hoàng Cân Quân như vậy đã mô hợp có thể có được. Hẳn là đi ngang qua người. Chắc Nạo hướng bốn phía nhìn nhìn, này phiến mảnh đất núi đổi không nhiều lắm, mà đối phương hiển nhiên cũng cũng không phát hiện bọn họ, bốn phía càng không có phục binh. Người là người nào? Nơi này khi nào đến phiên ngươi tới nói chuyện, các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Một người cường tráng hắn tử hung ác trừng mắt nhìn Trác Nạo liếc mắt một cái, hắn là này nhóm người trùng, duy nhất mặc còn tính chỉnh tề người, thậm chí trên người còn xuyên nhất kiện áo giáp da, tại Hoàng Cân trong quân, hẳn là xem như một cái tướng lãnh. Một đám Hoàng Cân binh lại không có động, chết lặng nhìn hắn. Một đám nhại danh, muốn đạo phản sao? Hoàng Cân tướng lãnh trầm mồm gầm lên: dơ lên trong tay cương đao liền muốn giết người lập uy, lại đột nhiên cảm giác được sau cổ căng thẳng, bị người một phen thoát ngã xuống đất, còn chưa tới kịp gầm lên, liền rắc cổ trận lạnh, một chùm huyết hoa tại phong tuyết trung có vẻ có chút chói mắt. Một đao đem này không biết tên họ hoàng cân tướng lãnh lao cổ, chắc nạo xách lên đối phương kia rõ ràng muốn hoàn mỹ rất nhiều cương đao, nhìn về phía mọi người nói, muốn sống, liền đều nghe ta, ta có thể giúp các ngươi làm đến đồ ăn. Tiểu chiêu đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn chắc nạo không đến một lát công phu, liền đem này một chi hoàng cân quân không chê ở trong tay, theo sau một hồi phục kích chiến, giải quyết này nhóm người ấm no vấn đề. Phu quân, Ngươi cũng quá tiểu chiêu, không biết nên như thế nào hình dung. Giờ phút này chắc nạo rõ ràng cùng các nàng giống nhau, thực lực suy nhược, lại cố tình tại như vậy đoạn thời gian, liền chấn trụ một đám người. Này phân quyết đoán, quả nhiên không chỉ là Tu Vi mang đến, chắc nạo giờ phút này lại hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía chúng nữ nói, đi về trước, về sau lại chơi, có khách đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 12 chương 2, thần giới người tới. Thần giới, vật chất vị diện ở ngoài. Vi Bá Thần Vương, vật chất vị diện đã đình chỉ quyết trương. Một người bối sinh tám cánh thiên sứ cung kính về phía Vi Bá Thần Vương nói. Chúa tể đại nhân cũng có chút chuyện bé xé ra to, một cái bình thường vật chất vị diện thăng cấp cao cấp vật chất vị diện, chẳng những phái tiếp theo cả đội thiên sứ thăng cánh, thậm chí còn đem ta phái tới. Vì ba lắc đầu, đừng nói một cái tân tấn cao cấp vật chất vị diện, liền tính là đã tồn tại thật lâu vật chất vị diện, cũng rất ít có thần vương cấp bậc cường giả sẽ đi. Trung quy liền tính là cao cấp vật chất vị diện, tuy rằng có thể cất chứa thần vương cấp cường giả, nhưng thần vương cấp cường giả tiến vào vẫn là sẽ lọt vào vật chất vị diện bại sĩ, thập phân không có phương tiện, giống nhau thần vương cấp cường giả đều là thực bại sĩ tiến vào vật chất vị diện. Đáng tiếc, đây là Chúa tể mệnh lệnh, liền tính là thần vương cũng không thể vi phạm vị diện này trước kia là chỉ ai dám thị vì bá nghi họ nói liền tính vị diện phát sinh dị biến bên trong sinh vật cũng không có khả năng lập tức tử tuyệt mới đối chỉ sợ tại vị mặt dị biến phía trước tín ngưỡng cũng đã biến mất này cũng không kỳ quái quang minh thần giới cũng không phải vô địch lịch sử thượng cũng không phải không có toàn bộ vật chất vị diện tín ngưỡng bị đuổi đi ví dụ giống nhau bình thường vật chất vị diện tín ngưỡng thần vương cũng sẽ không đi quảng nhưng quan hệ đến cao cấp vật chất vị diện liền bất đồng kia chính là liền chúa tể đều coi trọng địa phương lai y phu lực chân thần Một người thiên sứ tám cánh lấy ra một viên tinh thể xem xét một chút nói, bất quá 50 năm trước cùng ngọn lửa thần giới tranh đấu chung bị một người ngọn lửa thần vương giết chết. Liên vị diện tiếp dẫn giả đều bị giết chết, xem ra sự tình không tốt lắm làm, bình thường vật chất vị diện là không có khả năng xuất hiện có thể đánh chết tiếp dẫn giả tồn tại. Vi bá suy tư nói, Vi bá thần vương, chúng ta khi nào thì đi vào?" Thiên sứ hỏi. "Đã biết." Vi bá thần vương hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Vật chất vị diện trên không xuất hiện một đạo cái khe. "Triều không đảo, thần đỉnh." Đường Trác ngạo ra tới khi, chính gặp được vội vã tới rồi Vila. "Bậy hạ." là cao nhất thiên sứ chiến đội, mỗi một vị đều là thiên sứ tám cánh, có được chân thần cấp bậc sức chiến đấu. Vi La nhìn đến Trác Nạo, vội vàng nói, nàng tuy rằng cũng là tám cánh, nhưng tu vi hiện giờ cũng chỉ là tại Trác Nạo thấy một chút, đột phá đến tôn cấp, còn chưa ngưng tụ thần cách, còn vô pháp cùng chân chính thiên sứ tám cánh so sánh với. Trâm đã biết, thủ vệ tứ phương, địch nhân đều có chấm tới xử lý. Trác Nạo nhìn về phía không trung, vị diện dung hợp sau, hắn vì thế giới chi chủ, trong thiên địa bất luận cái gì một chỗ dao động đều khó thoát hắn cảm giác, đã cảm giác được vị diện bị người mạnh mẽ xé mở một đạo cái khe. Là, Vi cung kính nói. Trước hết đuổi tới lại phi chắc nạo, không gian cái khe phụ cận, Hoàng Thiên Tường đang cùng Ngao Vô Thiên luật bàn, đột nhiên cảm thấy thiên địa dị biến, hai người đồng thời nhíu mày, phi thân trời cao, chính nhìn đến thượng trăm tên thiên sứ xuất hiện tại không trung bên trong, đây là Vi La kia tiểu cô nương thân thích. Ngao Vô Thiên bay đầu, nhìn về phía Hoàng Thiên Tường nói, giống như không phải tới thăm người thân. Hoàng Thiên Tường sờ sờ đầu bóng lưỡng, lúc này Vi Bá rốt cuộc đi ra không gian cái khe, cảm thụ được thiên địa bại sích, khó chịu nhíu nhíu mày, lại nhìn đến hai nhân loại tụ ở bên nhau, đối với xé rách không gian mà đến bọn họ cũng không có quá lớn kinh ngạc ngược lại ở nơi nào đối với bọn họ bình phẩm từ đầu đến chân không khỏi mày nhăn lại vật chất vị diện thế nhưng xuất hiện hai gã chân thần vị bá nhìn hai người đột nhiên có chút kinh ngạc đối với hai người nói chính là các ngươi xua đổi quang minh tín ngưỡng sao quang minh tín ngưỡng ngao vô thiên nhíu mày nhìn về phía hoàng thiên tường thứ gì không biết hoàng thiên tường cũng là vẻ mặt mờ mịt hiện tại đây cái thế giới đại thời gian cũng không phải quá dài đối với thần giới thâm viên đủ vật hiểu biết cũng không so ngao vô thiên cường nhiều ít đáng chết đồ nhà quê ban đặc đem bọn họ cho ta bắt lại vị bá trên chán banh khởi mấy cây ngân xanh Có chút tức giận đối thủ hạ nói, "Bắt ta nhóm. Ngao Vô Thiên khinh thường cười nhạo một tiếng, "Cũng tốt, cùng người này giao thủ không thể xuất toàn lực, sợ bị thương hắn." Bọn người kia thoạt nhìn không sai, chứng Hào lấy tới liên thủ. "Từ từ." Hoàng Thiên tưởng nhíu mày nhìn về phía Ngao Vô Thiên, "Những lời này ta cũng không thể trở thành chưa từng nghe qua, ngươi nói ngươi vẫn luôn tại làm ta. Đây là sự thật." Ngao Vô Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía 108 danh thiên sứ tám cánh nói, "Hào Hào nhìn, chờ ta liệu lý này đó trướng mắt ra hỏa, lại đến bồi ngươi ngoạn nhi." "Ngoạn nhi?" Hoàng Thiên tưởng cười lạnh nói, "Đây đúng là ta phải đối ngươi nói." Không cần ở chỗ này vướng bận. Những người này, ta một người liền có thể thu phục. Ngươi liền tại một bên nghỉ ngơi đi. Thiên sứ chiến trận, cùng đánh. Ban đặc chấp động cánh, sắc mặt xanh mét nhìn hai cái không coi ai ra gì ra hỏa. Đại khái tại vật chất vị diện đãi lâu lắm, mới có thể như thế ngạ mạn. Hôm nay, nên tiêu những người này minh bạch thần giới cùng vật chất vị diện trên lệnh. Sáu gã thiên sứ tám cánh nhanh chóng tạo thành thiên sứ chiến trận, hướng về hai người vây quanh lại đây. Lan, hai người cơ hồ là đồng thời quay lùi lại, ngập trời sát khí tràn ngập mở ra. Sáu gã thiên sứ tám cánh còn chưa tới gần, liền bị kia ngập trời khí thế hướng ngã trái ngã phải. Thiên sứ chiến trận tự nhiên cũng không từ nói lên. Vi Bá khe như mày, có thể chỉ bằng khí thế, liền đem 6 gã chân thần cấp bậc thiên sứ chiến trận tách ra, liền tính ở tại thần giới Thâm Viên bên trong, cũng là cao nhất chân thần. Không nghĩ tới này hai cái vật chất vị diện đổ nhà quê chân thần, thế nhưng vẫn là đứng đầu chân thần. Đang muốn nói cái gì, Vi Bá đột nhiên mày lại, lại là hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp xé mở không gian, xuất hiện ở chỗ này, mỗi một cái thế nhưng đều là chân thần tu vi. Một cái vừa mới thăng cấp vì cao cấp vật chất vị diện, thế nhưng xuất hiện mười cái chân thần. Vi Bá trong lòng kinh ngạc tối đỉnh. Hoàng Thiên Đường, Ngao Vô Thiên. Bệ hạ có lệnh, mấy ngày này xử, không được thương tổn, bệ hạ có khác tác dụng. Triệu Vân nhìn xoa tay hờ hẹ, chuẩn bị động thủ hai người, trầm giọng nói: "Bệ hạ." Vi bá mày lại lần nữa vừa nhíu, nhìn về phía Triệu Vân, người này khí thế thế nhưng chút nào không hề phía trước kia hai cái đồ nhà quê dưới, quan trọng hơn chính là, đối phương lời nói chúng sở giấu giếm tin tức, thế giới này, thế nhưng có thống trị giả tồn tại. Vi Ba ánh mắt tại Hoàng Thiên Tường Hoàng Ngao vô thiên trên người đảo qua, những người khác còn chưa tính, có thể thu phục này hai cái kiệt ngạo khó thuần đích tử thần. Vị này thống trị giả thực lực, chỉ sợ đã đạt tới thần vương trình độ, lập tức mở miệng nói, "Ta là Quang Minh thần giới thần vương Vi Bá, cho các ngươi bệ hạ tới thấy ta." Liên tính là thần vương lại như thế nào? Hắn chính là Quang Minh thần giới thần vương, nghĩ đến một cái vật chất thế giới thần vương, cũng không có khả năng cường đến nào đi. Thật lớn khẩu khí. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay ngân thương chợt lõe, trong hư không, một đạo không gian, cái khe sinh ra, hướng tới Vi Bá thần vương xé rách mà đi. A Vi Bá trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, thân thủ một lòng tay, xé rách không gian nhanh chóng khôi phục, Vi Bá trên mặt lộ ra một mạt đắc ý, thần vương cảnh giới Há là này đó sinh hoạt tại vật chất vị diện dã man chân thần có thể tưởng tượng, vật chất vị diện không gian bạc được mới có thể như thế dễ dàng xé rách. Thật cho rằng có thể xé rách không gian liền rất ghê gớm sao? Ần. Trên mặt đắc ý tươi cười còn chưa liễm đi liền cương tại trên mặt, Vi Bá không thể tưởng tượng nhìn về phía chính mình bàn tay, lòng bàn tay bên trong một cái huyết động nhanh chóng kép lại, khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời rung vánh vào trong cơ thể thương ý cũng bị Vi Bá nháy mắt bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng hắn sắc mặt lại khó coi, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vân, chính mình thế nhưng bị một cái vật chất vị diện dã man chân thần thương tới rồi, tuy rằng hắn tại quang minh thần. Giới thần vương bên trong thuộc về lót đế tồn tại nhưng thần vương chính là thần vương cùng chân thần hoàn toàn là hai cái thế giới tồn tại thân là thần vương thế nhưng bị một cái vật chất thế giới ra tới đích thực thần cấp thương đến chẳng sợ đối hắn cũng không tổn thương nhưng chuyện này nếu truyền ra đi kia sẽ là hắn cả đời rửa sạch không đi xỉn đủ bẫy hạ cũng không phải gì đó người đều có thể thấy các hạ còn thỉnh tự trọng triệu vân hừ lạnh một tiếng đối với vi ba thần vương ánh mắt không sợ chút nào hảo thứ tốt ta đây liền xem hắn có thể trốn ta đến khi nào vi bá này sinh ác độc nói vi đầu bóng lưỡng thứ này vừa rồi nói cái gì Ngao vô thiên đào đào chính mình lỗ thay, quay đầu nhìn về phía hoàng thiên tường. hắn nói bậy hạ tại trốn hắn. Hoàng thiên tường khiêng phương thiên hỏa kích, ngẩng đầu nhìn hướng vi bá, có chút thương hại nói, cái kia, cái gì thần vương, các ngươi thần giới người nơi này đều với ngươi giống nhau sao? Hoàng thiên tường nói chỉ chỉ chính mình quang lưu lưu đầu, thần giới sinh hoạt, có phải hay không quá an nhàn? Cho ngươi đã từ bỏ tự hỏi vấn đề. Lúc này đây, không ngừng vi bá đoàn người sắc mặt biến thành màu đen, triệu vân đám người sắc mặt cũng trở nên quái dị lên. Từ khi nào, tuồng có tuyệt thế tu vi? lại bị tu vi xa không bằng chính mình từ đạt chơi xoay quanh Hoàng Thiên Tưởng, thế nhưng tại chỉ số thông minh thượng thương hại đối thủ, này đại khái là cận trăm năm tới mọi người nghe được nhất hoang đường sự tỉnh. Hừ, kẻ hèn chân thần, cũng dám đối thần vương bất kính, tìm chết. vi bá hừ lạnh một tiếng, lấy tay gian, một cây dài đến ba trượng kỵ sĩ thương đã xuất hiện ở trong tay, đối với Hoàng Thiên Tưởng hư không một lòng tay, tức khắc Hoàng Thiên Tưởng hoàng ngao vô thiên nơi vị trí xuất hiện một cái thật lớn hát động, nháy mắt đem hai người cắn ướ Này cũng không phải là bình thường hắc động, mà là mang theo thần giới pháp tắc hắc động, liền tính là mạnh nhất chân thần, tại đây hắc động trước mặt, cũng không có khả năng đào thoát hắc động cán nướt, Vi Bá trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Ngừng. Trong hắc động, đột nhiên nổi lên thật lớn huyết sắc quái mang, dây lát gian đem toàn bộ hắc động căng liệt, một đầu dài đến vạn trượng huyết sắc thần long rít gào phóng lên cao, long đôi vùng, đem nhào lên tới mười mấy thiên sứ ném vì, một chư miệng, một đạo huyết sắc năng lượng hướng tới Vi Bá thổi quét mà đến. Đáng chết. Vi Bá tức giận hừ một tiếng, trong tay kỵ sĩ lượi lên hướng huyết long, lại thấy huyết long đầu thượng, hàn quang hiện ra, một đạo hàn quang sẽ qua đem vi bá kỵ sĩ đấu xuống thiên. ta ôn mạnh hóa, dám ám toán ta. Hoàng Thiên tưởng múa may phương thiên họa kích đã từ long đầu thượng nảy xuống, hướng tới vi bá đó là liên hoàn tam kích đánh xuống. Triệu Vân cùng Từ Đạt cũng tại đồng thời ra tay, hai côn trường thương ăn ý công hướng vi bá, lấy vi bá khả năng. Trong lúc nhất thời, đối mặt bốn người liên thủ, thế nhưng sinh ra một cổ lực bất toàn tâm cảm thụ. đây là cái gì vật chất vị diện? Này giúp chân thần cũng quá biến thái một ít đi. Vi bá ở trong lòng dống giận, trong tay kỵ sĩ thương lại là đem bốn người công kích đều chặn lại, đều lui ra đi. Liên vào lúc này, một tiếng bình đạm lời nói ầm vương khởi. Đang ở mánh công vi bá bốn người đồng thời thu tay lại, làm vi bá sinh ra một cổ không, không kể mờ mịt. đãi một lần nữa nhìn về phía bốn phía khi, trong mắt lại hiện lên một mặt kinh dận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Quy 12 chương 3, cộng sinh thiên sứ. 108 danh chân thần cấp thiên sứ, thế nhưng tại chính mình cùng triệu vân bốn người giao thủ hết sức, biến mất không thấy, lúc này mới bao lâu. Vi ba thần vương cái chán thấy hãn, 108 vị chân thần, liền tính là chuyên tu lĩnh vực thần vương, cũng không có khả năng trong nháy mắt này thu đi 108 vị chân thần, lợi hại thần vương có lẽ có thể ở trong nháy mắt giết chết 108 vị thiên sứ, nhưng muốn tại trong nháy mắt đem này 108 danh chân thần cấp thiên sứ thu đi, cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ dàng, nếu không có có cường đại thần khí, chính là thực lực vô cùng tưởng hãn, Vi bá nhìn về, phía chắc nạo, trong mắt hiện lên một mạt kinh sợ, này hai dạng khác biệt, vô luận nào giống nhau cùng chính mình đều không có quá lớn quan hệ, làm thần vương trung lớp đế tồn tại, Vi bá có tự mình hiểu lấy, gặp gỡ loại này cấp bậc thần vương cũng không phải là chính mình có thể đối phó. Vậy hạ triệu vân bốn người hướng về trác ngạo chắp tay nói thần giới thần vương trác ngạo gật gật đầu ánh mắt lập tức nhìn về phía vi bá thần vương đạo nhiên nói một loại khôn kể nguy cơ cảm này lên trong lòng vi bá không có trả lời trác ngạo lời nói khắp nơi nơi có người kinh ngạc ánh mắt bên trong vi bá đột nhiên một phen xé mở không gian chợt lóe thân chui vào không gian cái khe theo thế giới bài xích chi lực độn hoàn hồn giới bên trong mọi người vẻ mặt vô ngữ nhìn vi bá biến mất địa phương một cái thần vương thế nhưng như thế nhát gan ha thần vương hoàng thiên tưởng bĩ đối với vị này thần vương can đảm cũng coi như là bội phục hắn không có sai chắc nạo lắc lắc đầu có thể ở thần giới bên trong hôn đến thần vương bất luận cái gì một cái đều không thể khinh thường một mặt xính cái dung của thất vua ở tại thần giới loại địa phương này là sống không lâu nói chắc nạo rồi ra tay đem đã lặng lẽ bố trí ở phía trên hạo thiên kính thu hồi trong tay vừa rồi nếu không có vi bá thần vương thoát được mau chẳng sợ lại có chút nào trì hoãn kết quả chính là một khắc phiên cục diện sẽ đào mệnh người thường thường muốn so với kia chút tiên tư hơn người người sống càng lâu chắc nạo hiện giờ là này giới chi chủ. Tự nhiên cũng biết vật chất vị diện chịu tại cực hạn bất động, như trước kia vật chất vị diện, thượng vị thần đã là cực hạn, chân thần đều không thể tiến vào, một cái tôn cấp cường giả đều có thể quét ngang, nhưng tại một ít cao cấp vật chất vị diện trung, Liên thần vương đều có thể buông xuống, bất quá liền tính là thần vương cường giả, nếu dám ở nơi này cùng chính mình liều mạng, đừng nói hạo thiên kính, tòa yêu tháp, nhân hoàng tế đản, riêng là bằng vào thế giới chi lực, nếu đối phương không trốn lời nói, lấy chắc nạo thực lực hơn nữa thế giới chi lực, đều có thể đem đối phương hao chết, hơn nữa hạo thiên kính, tọa yêu tháp này đó lợi hại vũ khí, thần vương cường giả ở chỗ này cũng đến quỳ cũng không biết này vi bá là nhát gan vẫn là thật sự có thể thấy rõ tiên cơ nếu là người sau lời nói kia này phân quá quyết nhưng thật ra lệnh người lau mắt mà nhìn đáng tiếc không có thể bắt lấy hắn nếu không có thể bộ lấy không ít thần giới tình báo từ đạp thở dài vô vương còn có 108 cái thiên sứ tam cánh thần giới đại khái tình báo không là vấn đề trang nạo cười nói lần này thu hoa không sai chư vị tướng quân theo chấm hồi cung là đoàn người lập tức bay đi hoàng cung trang nạo lập tức mang theo tiểu chiêu nam nữ cùng với vi la tiến vào chính mình nội thiên địa bên trong nội thiên địa trung 108 danh thiên sứ bị nhốt tại một chỗ nhỏ hẹp lãnh thổ quốc gia trong vòng. Phía trên, một tôn cao tới 10 trượng kim tháp trấn áp, Tiểu điều chân long vân ná tại tòa yêu tháp trung quanh, lôi kéo đầy trời long khí tụ lại tại tòa yêu tháp trung quanh, lệnh tòa yêu tháp thỉnh thoảng tản mát ra từng đợt uy nghiêm lực lượng, đem phía dưới 108 danh thiên sứ tám cánh chân đến không thể nhúc đích Phu quân, vì sao mang chúng ta tới nơi này? Là muốn thu phục mấy ngày này xử sao? Tiểu Chiêu nghi hoặc nhìn về phía chắc Nạo, vì là chính là tại Trác Nạo thu phục lúc sau, mượn dùng long khí, thành công thăng cấp vị thiên sứ tám cánh, tuy rằng tu vi toàn bộ, nhưng tiềm lực lại lớn hơn nữa. Là muốn thu phục Bất quá nơi này long khí tuy nhiều, nhưng còn chưa đủ tiến hóa ra 108 vị thần vương cấp thiên sứ, đừng nói 108 cái, một cái đều quá sức. Trạm Nạo lắc lắc đầu. Nội Thiên Địa long khí chính là phía trước mấy cái thế giới tích lũy, Trạm Nạo hiện giờ đã là Nhân Hoàng chi thần, này đó vô căn long khí cũng không có biện pháp chuyển hóa trở thành Nhân Hoàng chi khí, cùng với lưu tại Nội Thiên Địa mốc Mèo, chi bằng lợi dụng một phen, không nói được, có thể cấp chính mình đắp nặn một vị thần vương thủ hạ. Kia phu quân là muốn tiểu chiêu khẽ nhíu mày nói. Trạm Nạo không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Vila nói, "Vila, chấm hiện tại có lẽ có thể lại lần nữa trợ ngươi tăng lên tiềm lực." tấn trước 10 cảnh, Villa đa tạ bệ hạ. Villa tuy rằng tại Trác Ngạo vì nàng giải trừ chúa tể ấn ký kia một khắc, đã tuyệt đối trung thành với Trác Ngạo, ngay lúc đó Villa có chân thần cấp bậc tiềm lực, đối với ngay lúc đó Trác Ngạo mà nói, xác thật là một đại trợ lực, nhưng theo Trác Ngạo thực lực không ngừng kéo lên, bên người cường giả cũng càng ngày càng nhiều, hiện giờ chỉ là Dương Gian, chân thần cường giả liền có 17 người nhiều, Villa tuy có tiềm lực, nhưng cũng chỉ là tiềm lực mà thôi, hiện giờ Trác Ngạo bên người đích, thực thần cường giả nhiều như vậy, Villa địa vị vô hình bên trong cũng không ngừng trở xuống. Khó được thoát khỏi chúa tể ấn ký, đạt được chân chính tự do. Vi La tự nhiên không hy vọng như vậy, tinh thần xa xát, vẫn luôn nỗ lực tu luyện, nhưng vô luận như thế nào nỗ lực, cũng không đổi kịp chắc ngạo bên người càng ngày càng nhiều cưng giả. Giờ phút này nghe được chắc ngạo nguyện ý lại lần nữa giúp nàng tăng lên tiềm lực, chẳng sợ đã rất ít sẽ vì ích lợi sở động thiên sứ, cũng cảm giác chính mình tim đập tại kia một khắc nhanh hơn không ngừng một bậc. Trước không nội tạng, có điều kiện. Chắc ngạo lắc lắc đầu, nhìn về phía Vi La nói, Trẫm biết, các ngươi thiên sứ chi gian có một loại đặc thù khế ước tiên là cộng sinh khế ước, Trẫm muốn ngươi trở thành Cát La lệ nhã cộng sinh thiên sứ. Vi nghe vậy, sắc mặt không cấm một bạch, cộng sinh khế ước ở tại thần giới thâm nguyên bên trong là chỉ có thiên sứ cùng thiên thần sa đoạ mới có thể ký kết khế ước, cũng là bọn họ duy nhất có thể thoát ly chiến đấu binh khí, trở thành chân chính sinh mệnh cơ hội, thông qua tế hiến linh hồn phương thức, đem linh hồn của chính mình cùng sinh linh dung hợp cùng chung, đối phương chẳng những có thể hưởng thụ chính mình thiên phú, đồng thời cũng có thể cùng bọn họ cùng chung sinh mệnh, mà thiên sứ cũng có thể thông qua đối phương, đạt được tiến thêm một bước lớn dần không gian cùng tiềm lực, tính lên là một loại song thắng khế ước. Nhưng vô luận ở tại thần giới vẫn là thâm nguyên, đều rất ít có thiên sứ hoặc tiên thần sa đoạ nguyện ý ký kết loại này khế ước. Bởi vì cộng sinh khế ước cũng không bình đẳng, giống nhau thần giới hoặc thâm nguyên cường giả, sẽ vì chính mình một ít quan trọng thân nhân bắt giữ thiên sứ tới ký kết cộng sinh khế ước, những người này thường thường tư chất rất kém cỏi, nói cách khác, một khi ký kết khế ước, thiên sứ liền phải không ràng buộc phụng hiến ra bản thân một nửa thọ nguyên cùng đối phương cùng chung. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, một khi những người này tử vong, thiên sứ cũng sẽ đi theo tử vong, nhưng nếu thiên sứ tử vong đối phương lại sẽ đạt được thiên sứ toàn bộ thọ mệnh cùng với đối pháp tác hiệu được một ít cường giả thậm chí vì chính mình thân nhân cố ý bức bách thiên sứ ký kết cộng sinh khế ước sau đó đem thiên sứ chém giết như vậy chính mình thân nhân có thể lập tức đạt được cường đại lực lượng cùng đã lâu thọ mệnh cho nên ở tại thần giới cùng thâm viên rất nhiều thiên sứ cùng thiên thần sa đoạ tình nguyện tự sát cũng không muốn ký kết như vậy khế ước nhìn vi la rễ ruột thần sắc chắc ngạo nói yên tâm trẫm sẽ không bức bách người nếu ngươi không muốn trẫm sẽ dò hỏi những người khác ý nguyện vi la ngẩng đầu nhìn về phía trác ngạo vi la muốn biết nếu vi la cùng phu nhân ký kết khế ước vậy hạ sẽ như thế nào đối đại villa đối với một cái thuộc hạ tới nói như vậy gần như với chất vấn lời nói không thể nghi ngờ là phi thường thất lễ nhưng sự tình quan chính mình sinh mệnh lại có ai sẽ thật sự nghĩa vô phản cố đi chịu chết làm cộng sinh thiên sứ ngươi sẽ lưu tại cắt la lệ nhã bên người đồng thời gánh vác thủ vệ hoàng cung nhiệm vụ trừ phi có người tấn công hoàng cung giống nhau sẽ không có chiến đấu nhiệm vụ trẫm nạo nhìn về phía villa ngươi đừng biết chấm lời nói cũng không sẽ đổi ý phụ quân cộng sinh khế ước là cái gì cắt la lệ nhã nhử nhử mày trẫm nạo mệnh lệnh villa cũng không sẽ dò hỏi nguyên nhân Lúc này đây Vi La thế, nhưng lấy như vậy ngữ khí dò hỏi, hiển nhiên, này cộng sinh khế ước cũng không phải giống nhau thứ tốt. Chắc ngạo đem cộng sinh khế ước lợi và hại thuyết minh một phen, cắt la lệ nhã nao nao, lập tức lắc đầu nói, nếu là như vậy, kia thần thiếp tình nguyện không cần hứng ký kết cộng sinh khế ước. Vi La nghe vậy, trong mắt lại là hiện lên một mặt ánh sáng nhu hòa, thật sâu bạch nã xuống đất nói, vậy hạ, Vi La nguyện ý cùng phu nhân hứng ký kết khế ước. Ha, làm nửa ngày, nhưng thật ra chẳng hưởng làm người xấu. Trăng ngạo lắc đầu bật cười nói, ngươi có thể yên tâm, nếu không đi động này đó ý niệm lời nói, cộng sinh khế ước đối với ngươi hai người vốn là có lợi. Cắt la lệ nhã thiên phú nguyên bản không sai, thành thần hẳn là không khó. Nếu ngày sau cắt la lệ nhã có thể trở thành thần vương, hai người các ngươi linh hồn tương liên, liên hệ hiểu được, có lẽ có càng tiến thêm một bước cơ hội cũng chưa chắc không thể. Thần vương lại tiến thêm một bước, kia đó là chúa tể, đó là rất nhiều người tưởng cũng không dám tưởng tồn tại, nhưng chắc nào lại có tin tưởng, chúa tể cũng không phải như vậy xa xôi, thậm chí tuyệt phi trung cực, chúa tể phía trên nhất định còn có càng cường đại cảnh giới mới đối, nếu không có, chỉ có thể thuyết minh thế giới này quá yếu. Vi không có khúc mắc, lập tức cùng cắt la lệ nhã ký kết cộng sinh khế ước, kể từ đó la lệ nhã hiện giờ tuy rằng chỉ là thánh vương đỉnh, nhưng lại có có thể so với chân thần tỏ mệnh, quan trọng hơn chính là, nàng cùng vi la này thiên sứ tám cánh cùng chung thiên phú, nàng tốc độ tu luyện cùng đối pháp tác hiệu được sẽ so quá khứ cường ra rất nhiều. Cùng chấp tới, Trương ngạo mang theo vi la, đi vào tòa yêu tháp phía trên, nhìn phía dưới 108 vị thiên sứ, tâm niệm vừa động, nháy mắt chịu đi 108 danh thiên sứ tám cánh chúa thể hơn ký, đồng thời, vô tật long khi hướng 108 vị thiên sứ dũng đi, chạy vào bọn họ trong cơ thể, không ngừng mà thay đổi bọn họ thể chất, nhưng lại chưa trợ giúp bọn họ tiến hóa mà là đem nải 108 vị thiên sứ tiến hóa chi lực đều thu thập lên, thông qua chuyển quay lại tới Long khí, không, nương rót vào vi la trong cơ thể. A da, vi la phát ra từng tiếng thống khổ thất minh, lúc này đây, Long khí tiến vào nàng trong cơ thể, vẫn chưa rời đi, mà là mang theo kia 108 vị thiên sứ tiến hóa chi lực, đều dung nhập vi la thân thể mỗi một góc. Phu quân, ta cảm giác thân thể có chút bất động. Đứng ở Trác Ngạo bên người cắt La Lệ Nhã đột nhiên có chút biệt lữ giật giật thân thể. Trác Ngạo ngẩng đầu, nhìn vi la sau lưng chậm rãi duôi thân già tới một đôi thật lớn cánh chim, trên mặt hiện ra một nụ cười nói, "Vô vương, Đây là thoát thai hoàn cốt, vì la tiềm lực tấn trước, dư thừa tiến hóa chi lực, thông qua cộng sinh khế ước, dũng mãnh vào ngươi trong cơ thể, trợ giúp ngươi cải thiện thể chất, đáng tiếc, như vậy xa xỉ phương pháp cũng không thể lại dụng. Lúc này đây, chính là sinh sôi tiêu hao 108 danh tiên sứ 8 cánh tiến hóa chi lực còn có hắn phía trước mấy cái thế giới tích góp xuống dưới long khí, liền tính nhân hoàng chi khí có này công hiệu, nhưng nhân hoàng chi khí chính là chác ngạo căn bản lực lượng, lại nhiều cũng không đủ dụng, càng không thể có thể lấy tới đào tạo cấp dưới, cho nên, cơ hội như vậy chỉ có một lần, Vila làm một cái nhất chính xác lựa chọn. Vila lẳng lặng mà huyền phù tại tòa yêu tháp phía dưới mà Cắt La Lệ Nhã trên người, lại không ngừng mà bắt đầu chạy ra ám hắc sự tán sắc phát ra tanh hôi khí vị dơ bẩn, đây chính là thần vương cấp bậc mang đến tiến hóa chi lực, liền tính chỉ là một chút, tác dụng tại phàm nhân trên người, cũng đủ để cho một cái phế vật trở thành ngàn năm khó gặp kỳ tài, huống chi Cắt La Lệ Nhã thân mình thiên phú cũng không kém. Trương Nạo nhìn về phía mặt khác bốn nữ chế nhạo nói, Cắt La Lệ Nhã hiện giờ thiên phú, chính là không thể so các ngươi kém, thậm chí càng cao, cũng không nên bị nàng phản siêu Nga. Tiểu Chiêu gật gật đầu nói, này trước không đội nói, vẫn là chạy nhanh cấp cái tứ mọi tắm gọi đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, Quy 12.4 hư nghi tình kết, nếu nói Long khí chính là một quốc gia quốc lực thể hiện, làm Long khí tiến giai thể, nhân hoàng chi khí liền cũng không chỉ là Long khí sở đại biểu quốc lực, dân tâm, nó còn bao gồm một quốc gia quốc gia vận, Long khí cùng hoàng đế liên hệ không lớn, liền tính thay đổi một cái hoàng đế, Long khí tuy rằng sẽ có dao động, nhưng chỉ cần tân hoàng có thể nhanh chóng chỉnh đốn triều cương, Long khí liền sẽ không tiêu tán, liền như Di vãng sở trải qua một đám hoàng triều, tuy rằng trải qua mấy thế, hệ thậm chí hơn 10 đại kinh doanh, nhưng Long khí lại như cũ tồn tại. Nhân hoàng chi khí bất động, hắn cùng hoàng đế cùng một niệm tở Mạch máu tương liên, nhân hoàng chi khí thịnh, chẳng những vận mệnh quốc gia hưng thịnh, làm nhân hoàng vạn sự hài lòng, nếu nhân hoàng chi khí suy kiệt, cũng đại biểu cho làm nhân hoàng chác ngạo khí số gần, vận rủi không ngừng, một khi chác ngạo thân chết, nhân hoàng chi khí cũng sẽ tán loạn, tân nhiệm hoàng đế cũng chỉ có thể tụ lại long khí mà vô pháp đoàn tụ nhân hoàng chi khí. Mỗi một lần nhìn đến kia đầy trời nhân hoàng chi khí, từng dọn từng dọn không ngừng tăng nhiều, chác ngạo tổng hội có loại khuôn kể thỏa mãn cảm, thông qua nhân hoàng chi khí, chính mình phàm phất cùng thế giới này hòa hợp nhất thể giống nhau, đây là vô luận nội thế giới vẫn là đại triệu hoàn không gian, đều không thể đạt được cảm thụ. Mỗi ngày chiều sẽ kết thúc chắc Nạo tổng hội đứng ở xem tinh trên đài, nhìn ngay ấy tiệm lớn mạnh nhân hoàng chi khí, cũng như mượn này tìm kiếm hiện giờ quản lý lỗ hổng, để càng tốt thống trị. Nói đi, hôm nay sao bỏ được ra tới xem chấm? Thật lâu sau, chắc Nạo thu hồi tầm mắt, quay đầu, nhìn về phía bên người vẻ mặt thỉnh lình Triệu Linh Nhi nói. Triệu Linh Nhi có chút có quắc bất an, nàng biết chắc Nạo mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này chạm một hồi, có đôi khi hội trưởng, có đôi khi đột đoạn, bất quá các nàng mấy cái tỷ muội gần nhất mấy ngày trầm mê tại hư nghĩ thế giới bên trong, đối với Trác Nạo vị này phu quân lại là có chút vấn vẻ, cũng may mắn. Trác Nạo thử sổng các nàng, đổi cái hoàng đế chỉ sợ muốn tức giận. Vai vị tỷ tỷ tại Hương nghĩ trong thế giới gặp Nan đề, muốn mời phu quân hỗ trợ tham khảo một chút. Triệu Linh Nhi nói xong, có chút co cắp nhìn về phía Trác Ngạo, nếu phu quân vội lời nói, liền không cần. Nói đến cùng, cũng là cái trò chơi, làm Trác Ngạo tiêu phí thời gian giúp các nàng giải quyết trong trò chơi sự tình, nhiều ít có chút không ổn, chung quy Trác Ngạo làm hoàng đế, đặc biệt là gần nhất chính vội vàng văn minh dung hợp, cũng là rất vội. A Trác Ngạo đem Linh Nhi kia như mây tóc đẹp lu loạn, nói đi, là tiểu chiêu vẫn là cắt la lệ nhã chú ý. Làm nhỏ nhất Triệu Linh Nhi tới năm nghỉ, Hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hơn nữa Linh Nhi thiên chân lãng mạn, cũng chính thích hợp như vậy nhân vật. Là tiểu chiêu tỷ tỷ. Linh Nhi cúi đầu, thực không nghĩa khi đem hảo tỷ tỷ bàn đứng. Cũng tốt, liền đi nhìn xem. Cũng có một đoạn thời gian không có hảo hảo cùng các ngươi tỷ muội. Tính lên, cũng là ta này Trượng Phu không phải. Chắc nạo mỉm cười nói, các tỷ tỷ không có trách Phu Quân, tất cả mọi người đều biết Phu Quân là tại làm tránh sự. Linh Nhi vội vàng lắc lắc đầu nói, nói như vậy, các nàng không có trách chấm, đó chính là Linh Nhi đang trách chấm lâu. Chắc nạo quay đầu nhìn về phía Linh Nhi nói, tự nhiên không có. Linh Nhi vội vàng lắc đầu nói. Vi chứng phán ngươi, tối nay liền từ ngươi tới thị tẩm đi. Chất Nạo cố ý lộ ra một mặt tà cười tiến đến Linh Nhi bên hai nói, mặc cho bệ hạ phân phó. Linh Nhi nghe vậy, không cấm đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn Chất Nạo. Ha ha, Chất Nạo tâm tình đại sướng, mang theo Linh Nhi đi vào tẩm cung. Này nàng bốn nữ đã nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường, ý thức sớm đã tiến vào hư nghĩ thế giới bên trong. Chất Nạo lập tức mang theo Linh Nhi cùng nhau tiến vào hư nghĩ thế giới. Hư nghĩ thế giới, Tam Quốc, Giang Đông. Lúc trước Chất Nạo cũng chỉ là mang theo mấy người phụ nhân quen thuộc một chút Tam Quốc thế giới trợ giúp các nàng thành lập thành viên tổ chức liền rời đi trung phi hương nghị thế giới bên trong mặc dù có hoàn chỉnh cơ sở pháp tắc nhưng lấy chắc não hiện giờ cảnh giới liền tính không mượn dùng hương nghị thế giới này đó cơ sở pháp tắc cũng có thể suy luận hương nghị thế giới đối chính mình dùng ra cũng không lớn bất quá đôi bốn vị phu nhân tới nói vẫn là có rất lớn trợ giúp đặc biệt là tiểu chiêu hiện giờ sáng lập băng hỏa thế giới đã lâm vào một cái bình cảnh nếu có thể đột phá liền có thể thành lập một cái tương đối hoàn chỉnh thế giới ngoại giới qua bất quá hơn một tháng thời gian nhưng hương nghị thế giới bên trong đã vượt qua mười mấy năm biết thời gian gia tốc muốn tiêu hao triệu hoán điểm lúc sau. Tiểu chiêu các nàng chủ động rơi chậm lại thời gian tỷ lệ, tuy rằng về điểm này tiêu hao đối hiện giờ chắc ngạo tới nói không có ý nghĩa, nhưng này phiến quan tâm, chắc ngạo vẫn là thật cao hứng, lập tức đem thời gian tỷ lệ điều đến lớn nhất. Mười mấy năm thời gian trôi qua, lúc trước hoàng Cân chi loạn thời kỳ cuối, cho tới bây giờ, đã là chư hầu cùng tồn tại thời đại, chư hầu thảo đồng thời điểm, chắc ngạo từng tiến vào quá một lần, trung phi tuy là hư nghị thế giới, nhưng thời đại bối cảnh hạ, một đám nữ nhân muốn làm cái gì thành tựu rất khó. Lúc trước chắc ngạo am toán tôn kiên phụ tử một phen, tôn thị một nhà ba người bị chắc ngạo tính kế, chết ở lư bô trong tay, cũng giúp các nàng nữ hạ lô quân làm căn cơ nếu thao tác hảo, mười mấy năm thời gian, lấy lúc trước chắc nạo vì các nàng sáng tạo ưu thế, đã cũng đủ làm các nàng đem giang đông đánh hạ tới, chắc nạo vẫn chưa nhúng tay quá nhiều, dù sao cũng là một hồi trò chơi, mấy người phụ nhân cũng không có hùng bá thiên hạ dạ tâm, có giang đông như vậy một mảnh địa phương, cũng đủ các nàng tu luyện. Phu quân, vị này chính là lúc trước lữ bố trí nữ lữ linh khỉ, cung mã thành thạo, có thể thiện sạng, lúc trước chính là phế đi thật lớn sức lực, mới đưa nàng từ từ châu tứ ra. Kiến nghiệp thành, cũng là tiểu chiêu định gia chủ thành trung, linh nhi giống như một con vui sướng yến tử giống nhau lôi kéo một vị anh tư tấp sàng nữ tướng đối chắc nạo nói gặp qua chắc tiên sinh, gặp qua linh nhi của chúa, nữ tướng nhìn đến chắc nạo, chỉ là hơi hơi thi lễ, tiếp tục đi làm chính mình sự tình, thần sắc bình đạm có chút chiến lạo. vị này chính là châu ngọc lan, vốn là kinh châu gia tộc quyền thế châu gia thiên kim, sau lại châu gia không biết vì sao trọp khóe già, châu gia muốn lấy ngọc lan tỷ tỷ hòa thân, hòa hoán hai nhà quan hệ, ngọc lan tỷ tỷ không muốn, liền trốn tới nơi này, nàng bản lĩnh nhưng không yếu, vu thiện thủy chiến. linh nhi lại chỉ vào một vị tướng lanh nói, gặp qua linh nhi của chúa, châu ngọc lan trên mặt tươi cười có chút miễn cưỡng, cũng không nhiều xem chắc nạo liếc mắt một cái, lập tức đi ra ngoài. Trương Ninh tỉ tỉ, phu quân nhận thức, hiện tại chính là chúng ta quân sư đâu. Linh Nhi nhìn về phía tử trong thành phủ chủ gia tới Trương Ninh, đối phương có chút mặt mà ủ mày chau. "Chắc tiến sinh, ngài đã về rồi." Trương Ninh nhìn đến Trác Ngạo, trong mắt hiện lên một mặt kinh hỉ thần sắc, lúc trước Trác Ngạo từ trong lộ án quân đem nàng cứu ra, nguyên bản nàng cho rằng sẽ cùng Trác Ngạo đánh thiên hạ, ai biết Trác Ngạo không bao lâu liền rời đi, lưu lại năm nữ nhân. "Ừm." Trác Ngạo nhàn nhạt gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. "Linh Nhi, ngươi như thế nào mới trở về, liền kém ngươi." Nên diện đi tới một người tướng quân trang điểm tinh tế thiếu nữ. Đại khái cũng là dọc theo đường đi chứng kiến đến nhất có sức sống tướng quân. Vị này chính là tôn thượng hương. Lúc trước tôn gia cô nhi, bản lĩnh không yếu, từng tại cựu giang khẩu đánh viên thuật binh mã không dám lên mở. Linh nhi vội vàng giới thiệu nói. Gặp con cơ sao? Trác Nạo mỉm cười cùng tôn thượng hương đánh một tiếng tiếp đón. Tại tôn thượng hương nghi hoặc trong ánh mắt cùng linh nhi lập tức đi vào thành chủ phủ. Trong thành phủ chủ, tiểu chiêu kim biến tử, nhậm đình đình cùng với các la lệ nhã quy phạm tại thương nghị sự tình nhìn thấy Trác Nạo lại đây trong mắt đều hiện lên kinh hỉ thần sắc. Khó trách không muốn ra tới thấy ta. Lúc trước vì các ngươi lưu lại đấy tuy rằng không chống cậy vào các ngươi có thể phun ra nuốt vào thiên hạ lại cũng không nghĩ tới sẽ biến thành hôm nay cục diện chắc nào đại mã kim đao ngồi ở chủ vị phía trên lắc đầu thở dài phu quân đã biết tiểu chiêu bán trách trừng mắt nhìn linh nhi liếc mắt một cái không cần xem linh nhi linh nhi cái gì cũng chưa nói chỉ là liếc mắt một cái đại khái liền có thể biết được các ngươi tình cảnh hiện tại chắc nào nhìn về phía tiểu chiêu liền trương ninh đều đối với các ngươi tuyệt vọng phu quân nhìn ra cái gì nhậm đình đình hiếu kỳ nói đem vô ý chí chiến đấu quân vô chiến tâm lúc trước liền không nên cho các ngươi tiến vào này hương nghị thế giới làm một phương chưa hầu các ngươi chỉ sợ liên viên thuật đều không bằng, chắc nạo lắc đầu thở dài. ai nói mấy tháng trước tôn tướng quân còn tại cựu giang đánh một hồi thắng trận lớn, làm viên thuật bất lực trở về. nhậm đình đình không phục nói đó là nhân gia bản lĩnh, cũng không phải là các ngươi lợi hại, đều làm viên thuật khi dễ đến cửa nhà khẩu, có cái gì hảo đắc ý. chắc nạo trận trắng mắt nói chính là chúng ta vẫn luôn thực nỗ lực, giang đông tại chúng ta thống trị hạ cũng càng ngày càng phồn hoa, đây chính là mặt khác chư hầu so không được. y biến tử nghi hỏi nói vì sao? vì sao không ai nguyện ý vì các ngươi hiệu lực? vì sao rõ ràng kinh tế phồn vinh nhưng lại thực lực lại yếu? chắc nạo hỏi ngược lại, chúng nữ nghe vậy không cấm nghi hoặc nhìn về phía chắc nạo, dị vang chắc nạo hành tẩu các đại thế giới cũng trên cơ bản là này bộ sách võ thuật, các nàng học chắc nạo, vì sao ngược lại bị người đánh đến không dám nở đầu? đầu tiên đây là một cái loạn thế, các ngươi đem ba thánh dưỡng trắng trẻo mập mạp nhưng lại xem nhẹ một chút người, một khi an nhàn lâu rồi cũng liền không có tâm huyết, không cần hỏi cũng biết giang đông dân cư rất nhiều nhưng nguyện ý toàn quân người lại rất yếu, đúng không? chắc nạo nhìn mấy người thở dài loạn thế, không có cái nào các ông nguyện ý cùng nữ nhân đánh dặc chúng chi các ngươi dưỡng ra bọn họ ghét chiến tranh trì tâm. mặt khác, châu ngọc lan trước không nói, nhưng lữ linh Khỉ, tôn thượng hương, đều là không sai võ tướng, tướng môn hổ nữ, binh pháp thao lược đều không yếu. nhưng ta muốn hỏi một chút, các ngươi có từng làm các nàng chủ động xuất chiến quá? trang nạo nhìn về phía mấy người. này, không có. trang nạo nói, này cũng không phải là làm dọn trò chơi. lữ linh Khỉ thân phụ huyết hải thâm thủ, sẵn sàng góp sức các ngươi. một là vì báo đáp các ngươi ân cứu mạng, về phương diệt khắc, cũng là bởi vì, vì các ngươi là đường kim thiên hạ. Duy nhất nguyện ý bắt đầu dùng nữ tướng Trư Hầu, nàng hy vọng một ngày kia có thể báo thủ, đây là nàng hy vọng, nhưng làm chỗ công, các ngươi cũng không có làm nàng nhìn đến hy vọng, đối với Võ tướng tới nói, không có chỗ đánh, mới là nhất bi ai. Ta tại Lữ Linh Khỉ trong mắt, nhìn đến chỉ có một cổ nồng đậm tuyệt vọng, không chỉ là nàng, Châu Ngọc Lan trên người đã xảy ra sự tình gì, ta không biết, nhưng cùng Lữ Linh Khỉ không sai biệt lắm, còn có Trư Linh, ta không biết các ngươi ở chỗ này thời gian dài như vậy, góp nhặt bao nhiêu người mới, nhưng ta biết, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu nỗ lực, ngay từ đầu phương hướng liền chọn sai, ta lúc trước nên cho các ngươi tiến vào Võ hiệp thế giới chiến tranh thế giới, không thích hợp các ngươi. Người, cuối cùng, Trác Nạo thở dài nói, "Theo ta đi đi, ta đưa các ngươi tiến vào một cái võ hiệp thế giới, trường kiếm hành thiên hạ, con ngựa lưu lạc giang hồ, kia mới là thích hợp các ngươi địa phương." Trác Nạo đứng lên, đạm nhiên nói, mấy nữ do do dự dự, lại không có chuẩn bị rời đi ý tứ, Linh Nhi nhược nhược, nhược nhìn về phía Trác Nạo nói, "Phu quân, nếu ngươi không vội lời nói, có thể hay không giúp giúp đại gia?" Ân. Trác Nạo nghi hoặc nhìn về phía Linh Nhi, chính là lư linh khí tỉ tỉ các nàng, ta biết các nàng tự khổ, lúc trước, tận mắt nhìn thấy nàng phụ thân, mẫu thân chết thảm, mấy năm nay Ta rất nhiều lần nhìn đến nàng một người trộm tại ban đêm khóc thút thít, cho nên nếu phu quân không vội lời nói, ta hy vọng phu quân cũng có thể giúp giúp các nàng. Linh Nhi Tiểu Tâm nhìn Trác Nạo nói, Trác Nạo rất muốn nói cho các nàng, này bất quá là một hồi trò chơi, các nàng sau khi rời khỏi, trò chơi sẽ tự động trở về nguyên Thủy, chờ đợi tiếp theo mở ra. Bất quá nhìn đến năm người chờ mong ánh mắt, Trác Nạo trong lòng đột nhiên có chút phát ủ. Lúc trước chính mình lại làm sao không phải giống như các nàng giống nhau, hy vọng hết thề có thể có một hoàn mỹ kết cục. Đáng tiếc, hắn là cái nam nhân, không thể sống ở hư ảo bên trong, muốn đối mặt tán khóc hiện thực, hiện giờ đã có năng cần gì phải làm chính mình nữ nhân đi thừa nhận này đó không có lần sau mặt khác nếu lựa chọn thế giới này không thể đương quân chủ liền cho ta toàn bộ đi đương võ tướng nơi này ta sẽ không ra tay nếu chết trận xa trường vậy tự trách mình kĩ không bằng người đường đường thái ất kim tiên, không có tu vi liền cái phạm nhân đều đánh không thắng lời nói cũng chỉ có thể nói chính mình xứng đáng chắc nào nói là mặt tướng tham kiến chúa công năm người trong mắt hiện lên hương phấn mà thần sắc nói thăng trưởng ta muốn nhìn mấy năm nay các ngươi tích góp nhiều ít của cải chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy mười hai năm bản nguyên Giang Đông 6 quận, thế nhưng chỉ còn lại có Ngô Quân sẽ kê cùng Đan Dương tam quận, kẻ hèn lưu biểu, thủ hộ chi quyền cũng có thể đánh quá dài giang, phân Giang Đông một nửa Giang Sơn sẽ kê thành chủ phủ bên trong. Trác Nạo nghe Trương Ninh hội báo, lắc đầu thở dài nói: Việc này thật cũng trách không được năm vị phu nhân. Lưu Biểu tân đến Lưu Bị tương trợ, Lưu Bị chứng hạ có quan hệ vũ, trương phi, triệu vân quá xử từ bốn vị manh tướng, hơn nữa Lưu Biểu từ bên quái nhiễu làm ta quân không thể toàn lực đối phó với địch, bị Lưu Bị nhân cơ hội qua chưởng giang. Trương Ninh ở một bên nói: Đây là lớn nhất sai lầm. Trác Nạo lắc đầu nói. Lưu biểu đối Lưu bị rõ ràng có điều kiến kỵ, vốn nên vân mà hòa trì, làm bọn hắn tự sinh sâu xa, Kinh châu chi loạn, không hưởng một binh một tốt liền có thể tăng dã, lại đánh thành như vậy. Trương Ninh, ngươi này quân sư không quá đủ tư cách. Trương Ninh nghe vậy không cấm trầm mà không nói. Tiểu chiêu năm nữ đứng ở Trương Ninh phía sau, giống như làm sai sự tiểu hài tử giống nhau, lệnh chắc Ngạo không cấm âm thầm bật cười. Tiêu không biết chắc tiên sinh lại có gì kế sách phá giải hiện giờ xấu hổ cục diện. Lữ Linh Khải mang theo tôn thượng hương, Châu Ngọc Lan theo thứ tự mà nhập tại các nàng phía sau, còn có vài tên nam tính võ tướng, trong đó trừ bỏ còn lợi Chu Thường. Bùi Nguyên Tiệu là Trác Nạo lúc trước giúp các nàng thu phục ở ngoài, mặt khác mấy cái nhưng thật ra cũng không nhận thức. Kế sách tự nhiên có, Tiểu Chiêu, trước cho ta giới thiệu giới thiệu vài vị tướng quân. Trác Nạo ánh mắt nhìn về phía quản hợi đám người phía sau mấy người, trong đó có mấy cái khí thế rất là bất phàm. Là Tiểu Chiêu gật gật đầu, dẫn hướng quản hợi nói, quản hợi, Chu Thường, Bùi Nguyên Tiệu ba người, chúa công đương nhận được. Gặp qua Trác Tiên Sinh. Quản hợi ba người lập tức hướng Trác Nạo hành lễ nói, biểu tình cung kính. Lúc trước Trác Nạo mang theo bọn họ Nam Trinh bất chiến ngạnh sinh sinh đem hoàng cơn này chi quân đầy đủ sức lực bảo tồn xuống dưới cũng đánh hạ một mảnh cơ nghiệp trương linh cùng với quản hợi tam đem trong lòng đối chắc ngạo tất nhiên là bội phụ vị này chính là cẩm phàm doanh cam linh cam tướng quân tiểu chiêu chỉ hướng cuối cùng tiến vào ba người nói còn có chu thái tướng quân cùng tượng khâm tướng quân ngày xưa cũng là tung hoành trường giang vùng thảo hán sau lại cảm nhớ chúng ta ân được tới đầu có anh tướng chi tư lại không được trọng dụng ta không biết là các ngươi không muốn vẫn là các nàng vô thức người chi tuyệt nhãn bất quá hôm nay ta nếu tới lại muốn hỏi một chút ba vị tướng quân nhưng nguyện tiếp tục vì ta quân hiệu lực chắc nạo nhìn về phía ba người hỏi Cam ninh ba người kinh ngạc nhìn về phía chắc ngạo này cho là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt mới đối. Trước mắt người, sao biết bọn họ bản lĩnh? Cam ninh tiến lên một bước cất cao giọng nói, không biết chắc tiên sinh sao biết ta huynh đệ ba người bản lĩnh, Ninh trí nhớ không kém, lại không nhớ rõ trước kia gặp qua tiên sinh. Long Chi nhất vật, mặc dù có thời điểm cũng sẽ nấp trong lùn cỏ chi gian, nhưng cùng trùng lại là bất động. Ta này đôi mắt còn không có hạn, riêng là tướng quân này phân không, kiêu ngạo không xiểm định khí độ, liền không phải người bình thường có thể có được. Nhân tài cùng tài trí bình thường, trong ánh mắt phát ra quang mang là bất động. Chắc nạo mỉm cười nói, nhưng không biết sau này Giang Đông quân lấy ai là chủ? Chu Thái vẻ mặt lanh khóc hỏi, đây là một cái rất trọng yếu vấn đề. Liên tiểu chiêu nam nữ phía trước biểu hiện đến xem, đều không phải là thành đại sứ người, nếu không có cảm nhớ các nàng nước, ba người chỉ sợ sớm đã rời đi. Những người khác nghe vậy cũng không cấm nhìn về phía chắc nạo. Trương Ninh, quản hội này đó đi theo quá chắc nạo người tự nhiên biết chắc nạo lợi hại, giờ phút này nghe vậy tất nhiên là hy vọng chắc nạo có thể lưu lại, bất quá như vậy lại có chút thực xin lỗi tiểu chiêu các nàng. lấy ta là chủ, chuyện này không cần nghi ngờ. Chắc nạo trầm giọng nói, mọi người nghe vậy, lại nhìn về phía tiểu chiêu các nàng. Điều chiêu nhún bay, sái nhân nói, chư vị tướng quân không cần suy nghi, chúng ta tỉ muội cùng chư vị tướng quân giống nhau, hiện giờ cũng là tướng lãnh. Như thế, Chúa công Tại thượng, xin nhận Cam Linh nhất bái. Cam Linh ba người lập tức hạ bài nói, "Chúa công Tại thượng, xin nhận Lữ Linh Khỉ nhất bái." Lữ Linh Khỉ ánh mắt có chút kích động. Không suy xét suy xét, chung quy chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, chư vị cũng không biết ta là người như thế nào. Trác Nạo buồn cười nói, mặt tướng hổ thẹn. Cam Linh nói, "Ngày xưa Chúa công mang theo Hoàng Quân Tản Quân, liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên hạ là lúc. Chúa công chi danh đã lạ như sấm bên tai." sở dĩ gia nhập nơi này cũng là hy vọng một ngày kia có thể tại chúa công dưới trướng nghe điều. lữ linh khỉ trầm giọng nói, gia phụ sinh thời cũng từng tán qua chúa công, nôn chúa công là đường kim thiên hạ, duy nhất có thể ở trên chiến trường làm hắn thua tâm phục khẩu phục người. tiểu chiêu đám người vô sở giác, những người khác nhưng không khỏi hơi kinh hãi, lữ linh khỉ phụ thân là người nào? kia chính là thiên hạ công nhận chiến trường vô địch tồn tại, hao hổ lữ bố, liền lữ bố đều tự nhận chiến trường không địch lại nhân vật, kia có bao nhiêu lợi hại? hảo, nếu không dị nghị, vậy nói nói kế tiếp về giang đồng sự tình đi. chắc ngạo gật gật đầu, đánh bại lữ bố cũng không có cái gì hảo kiêu ngạo. Là, chúa công, hiện giờ Lưu bị tuy rằng chiếm cứ một nửa Giang Đông, nhưng chúng quy dựng chân chưa ổn, mặt tướng nguyện mang binh chinh phạt." Lữ Linh Khỉ khi chưa nói, "Sai. Chắc Nạo lắc lắc đầu, "Lưu bị chẳng những rừng chân đã ổn, hơn nữa căn cơ muốn so với chúng ta càng thêm vững chắc." "Này Cam Ninh nếu mày nói, giải thích thế nào?" Kinh Châu chi bại, mặc dù có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chư vị cũng biết căn bản nhất vấn đề ở nơi nào." Chắc Nạo nhìn về phía mọi người hỏi, "Căn bản vấn đề?" Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Chắc Nạo. "Chúng ta không được yên tâm." Chắc Nạo trầm giọng nói, "Sao có thể?" Vài vị tướng quân thống trị khi Tuy rằng không gì thành tựu, nhưng đối trị xem dân lại rất là thân thiện, nhưng nói tình nguyện chính mình bị liên lụy, cũng không muốn bá tánh chịu khổ." Cam Ninh nhíu mày nói, "Kết quả đâu? Nhưng có đạt được bá tánh kính yêu." Chắc nào hỏi, mọi người nghe vậy không cấm im lặng. Có một chút, đại gia khả năng không có nghĩ kỹ, cho nên đối với đại quan dân, thường thường đối xử bình đẳng, đại gia có biết chúng ta thân phận là cái gì. Chắc nào nhìn về phía mọi người, gan từng chữ một nói, "Tặc, bất luận chúng ta là bởi vì như thế nào mà trở thành tặc, nhưng đây là một cái chúng ta vô pháp thay đổi sự thật. Nhưng bình thường bá tánh, như thế nào sẽ biết này đó?" Chúng ta yêu dân như con, trị hạ bá tánh vô luận phú quý, đối xử bình đẳng, vì sao ngược lại không chịu bá tánh ủng hộ? Tiểu chiêu hỏi, này cũng là nhất lệnh các nàng khổ sở một chút, đối xử bình đẳng. Trương Nạo lắc lắc đầu nói, đúng là bởi vì đối xử bình đẳng, cho nên mới sẽ bị cam thủ, giai cấp loại này độ vận, vĩnh viễn đều sẽ tồn tại, đối bình thường bá tánh mà nói, ngươi đưa bọn họ đặt ở cùng thân hào thế gia ngang nhau địa vị đi đối đãi, chẳng những sẽ không làm cho bọn họ cảm kích, ngược lại sẽ làm bọn họ sợ hãi, mà đối thân hào thế gia tới nói, như vậy sẽ làm bọn họ cảm thấy đã chịu vũ nhục, đừng quên Trên đời này dư luận, liền trước mắt tới nói, nắm giữ tại đây chút nhân thủ trung, ngươi đối ba cánh hảo, trải qua một ít dư luận điểm tô cho đẹp lúc sau, này phân công lao sẽ không ghi tặng các ngươi trên người, ngược lại sẽ ghi tặng bọn họ trên người, ta thậm chí có thể nghĩ đến bọn họ như thế nào đối ba cánh nói, liền cầm thuế má tới nói, dựa theo triều đình chữ thành, sẽ lấy 10 trừ 7 đến nhị trừ 1 chi gian, chúng ta đem thuế má hạ điều đến 5 trừ 1 hoặc là 10 trừ 1, này không thể nghi ngờ là thấp thuế, phóng nhãn đại hán, đó là lấy nhân nghĩa xưng lưu bị, cũng không có khả năng có như vậy thấp thuế má kia vì sao lữ linh khỉ Nhữ mày nói ngày xưa lữ bố cũng từng gặp được quá loại này vấn đề nhưng cho tới bây giờ như cũ không biết vấn đề ra ở nơi nào bởi vì đánh thuế người đến từ thế gia chắc nạo nhìn về phía mọi người nói đây là bất luận cái gì một vị chư hầu đều không thể tránh cho vấn đề thế gia thân hảo mới là thế giới này chủ thể bọn họ không cần như thế nào làm liền cầm chúng ta lấy 10 triệu gần nhất nói bọn họ hướng ba thánh trinh thuế thời điểm có thể 10 triệu tam sau đó đối ba thánh nói đây là bọn họ liều chết tương giãn vì đại gia tranh thủ tới như vậy ba thánh chỉ biết cảm kích bọn họ mà sẽ không cảm kích chúng ta Hơn nữa bọn họ sẽ cố ý trong lúc vô tình. Hướng ba cánh tuyên truyền chúng ta xuất thân, chúng ta qua đi, đem tặc này chữ trước sau quan tại trên đầu chúng ta. Chúng ta chỉ rút ra một thành, bọn họ lại muốn rút ra hai thành, đến cuối cùng còn làm cho bọn họ được thanh danh, ta như thế nào cảm giác, này đó thế gia thân hào mới là tặc." Cam Ninh chừng mắt nói. "Thật là như vậy, bất quá bọn họ là thiên hạ chi tặc, vô luận cấp bậc vẫn là kỹ thuật hàm lượng thượng, muốn so với chúng ta cao không ngừng một bậc." Chắc Nạo gật đầu nói. Chúa công, chúng ta đây hiện tại có phải hay không lấy này đó thế gia thân hào khai đạo?" Lữ Linh Khải mắt Phượng hàm sắt nói, năm đó Lữ bố tuy rằng là bị Tào Tháo đánh bại, nhưng giờ phút này nghĩ đến, này đó ngầm hoạt động cũng có rất đại nguyên nhân. Như vậy chỉ biết nhanh hơn chúng ta diệt vong. Sở Dĩ nói này đó, chỉ là nói cho đại gia, vấn đề bản nguyên gia ở nơi nào, Lưu Bị là đại hán hoàn túc, riêng là này tết tuổi, tại Giang Đông liền so với chúng ta càng bất nhân tâm, cho nên nói hắn dừng chân chưa ổn, cũng không thành lập. Nếu lúc này đi công, có hại sẽ chỉ là chúng ta. Trác Nạo cười nói, thật lạ như thế nào cho phải, chẳng lẽ nhìn hắn một chút đem chúng ta bất tử? Thường Khâm nhĩ mày nói, nay đảo không đến mức, Lưu Bị có hắn khuyết điểm, hắn căng cơ đích xác không xong, chắc nào cười nói, ách, chúa công, ngươi vừa rồi nói quản hợi trừng mắt nói, đúng vậy, ta vừa rồi nói hắn căn cơ thực ổn, nhưng này cũng không mâu thuẫn, chắc nào nói, nói lưu bị căn cơ vững chắc, đó là tương đối với chúng ta này đàn tập tới nói, nhưng so với việc lưu cảnh thăng mà nói, hắn căn cơ còn chưa đủ ổn, lưu cảnh thăng, trương ninh nhiễu mày nói, chính là chúa công, bọn họ là cùng tộc huynh đệ, hơn nữa lưu bị chiếm lĩnh dự trương lúc sau cũng từng chủ động muốn giao cho lưu cảnh thăng, lại bị lưu cảnh thăng cự tuyệt, cho nên nói, ngươi xem đến không đủ thâm, chắc nào cười nói, lưu bị lăng mang chí lớn lúc trước đầu lưu biểu, chưa chắc không có thay thế tâm tư. đáng tiếc lưu biểu cũng không phải tài trí bình thường, nhìn như quan hệ mật thiết, huynh hữu đệ cùng. trên thực tế, hai người chi gian, có một không thể điều hòa mâu thuẫn. lưu cảnh thăng không có khả năng đem chính mình một tay đánh hạ cơ nghiệp nhường cho lưu bị, mà lưu bị muốn hoàn thành chính mình chí lớn, bắt tiến trung nguyên, giúp đỡ hắn thất kinh châu hắn nhất định phải được đến. cho nên nếu muốn châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ, cũng không phải quá khó. như thế nào ly gián? trương linh hỏi. này trước không đội, chắc nào nói ta cùng lưu huyền đức hiện giờ tuy rằng phân thuộc đối địch, nhưng ngày xưa hổ lao con trước cũng có một đoạn giao tình. Quản Hợi, ngươi thay ta đi một chuyến, đưa một phong thư tử, mặc khác, hắn sơ tới Giang Đông, Giang Đông sĩ si tộc chưa chắc chịu tận tâm giúp hắn, lại đưa mấy xe lương thảo cho hắn, nhớ kỹ, thanh thế muốn đại, nhất định phải làm tận khả năng nhiều người biết. Ta cùng Lưu Huyền Đức hiện giờ tuy rằng trận doanh bất động, nhưng ta công tư phân minh, chúng ta vẫn là bằng hưu, Ách, là Quản Hợi nghe vậy có chút mở mịt, nhưng vẫn là không người lĩnh mệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 12 chương 6, ổn thủy, đại ca, chúng ta cùng này chắc nạo cũng không gì giao tình, hiện tại còn cầm hắn dự trường, Lưu Đăng. Ngươi nói hắn không động thủ tới công còn chưa tính, này lại là đưa tiền lại là đưa lương, này tính sự tình gì? Không phải là tới cầu hòa đi. Dự trương thái thú phủ, Trương Phi nhìn trước mắt mãn đương đương ngựa xe lương thực, hắn vừa rồi xem xét quá, đều là lương thực, không có trộn lẫn tạp mặt khác đồ vật, chính là như vậy, hắn mới càng thêm khó hiểu. Vy, quản hợi, các ngươi kia tân chúa công rốt cuộc có ý tứ gì? Trương Phi quay đầu, một đôi hoàn mắt trường hướng một bên quản hợi nói. Hừ, quản hợi tránh một chút, tránh ra Trương Phi bàn tay. Từ trong lòng lấy ra một phong thư từ nói, đây là nhà của ta chúa công đưa cho Lưu Hoàng Thúc thư tử, chúa công nói, công là công và tư là tư. tuy rằng hiện tại chúa công cùng Lưu Hoàng Thúc không hề là cùng trận doanh, nhưng ngày xưa tình cảm còn tại, cũng biết Hoàng Thúc công ta giang đông, là thân bất do kỷ, sợ Hoàng Thúc nguy lai, vô rừng chân chi buồn, đặc đem này đó thuế ruộng đưa tới, lấy ứng Hoàng Thúc chi cấp, tín đã đưa đến, quản. Hợi cáo tử. Anh quản tướng quân ở xa tới, tàu xe mệt nhọc, sao không tại đây nghỉ tạm một đêm, cũng làm cho bị một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lưu bị không có xem tín, mà là ôn hòa nhìn về phía quản hạ. Chút nào không thấy ngày xưa Dương cung Bạch Kiếm, không nói mặt khác, đơn liền này phân làm người thượng, Lưu Bị muốn so rất nhiều trừ hậu Cường. Không được, mặt tướng còn có công sự muốn làm, không tiện ở lâu. Quản Hợi lắc đầu nói, cũng tốt. Lưu Bị giữ chặt quản Hợi tay nói, thỉnh tướng quân thay chuyển cáo chức huynh, bị hiện giờ ăn nhờ ở đậu, rất nhiều chuyện, cũng là thân bất do kỷ, đại bị ngày nào đó lấy được dựng thân chi buồn lúc sau, giang đông nơi, tất nhiên mảy may bất động trả lại, thỉnh tướng huynh yên tâm. Hảo, mặt tướng nhất định đưa tới. Quản Hợi gật gật đầu, dẫn người cáo từ rời đi. Quản Hợi rời đi sau, Lưu Bị huynh đệ mới mở ra chắc nặng tín, thông thiên đều là ôn chuyện lời nói, không có bất luận cái gì mặt khác đồ vẩn, xem xong tín, chẳng những Quan Vũ Trương Phi mở mịt, Lưu Bị cũng là vẻ mặt mở mịt. Cẩn thận hồi tưởng lúc ấy chưa hầu thảo động tình hình, chính mình cùng Trác Nạo, thật sự có sâu như vậy giao tình. Này Trác Nạo, xem ra cũng là người tốt đột. Trương Phi sờ sờ đầu. Cuối cùng hạ đạt chính mình định nghĩa. Đại ca, này trong đó sẽ không có chá. Quan Vũ lại là nhìn về phía Lưu Bị, trầm giọng nói, khẳng định có chá. Lưu Bị tuy rằng mờ mịt, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình cùng Trác Nạo tuyệt đối không có sâu như vậy hậu giao tình tuy rằng không biết chắc ngạo mục đích nhưng ngạn ngữ nói rất đúng vô sự hiến rất cần phi gian tức đạo rất nhiều đồ vật là không có khả năng lấy không có lẽ đi lưu bị lắc lắc đầu hắn nhìn không thấu giờ phút này hắn thật sự thập phần bức thiết hy vọng có thể đạt được một người ưu tú quân sư tới phụ tá chính mình liền giống như tào tháo bên người quách gia tuấn lục viên thiệu bên người liền phòng, tự thụ như vậy trí giả trợ giúp chính mình phân tích những việc này như vậy chính mình liền sẽ không như thế đau đầu bất quá trung quy là một phần ý tốt vấn trường, ta tới viết một phần hồi âm xem như cảm tạ làm người đưa hướng tiến nghiệp lưu bị lắc lắc đầu không thể mất lên nghĩa Vài ngày sau, Trác Nạo thu được Lưu Bị hồi âm, không cấm hơi hơi mỉm cười, "Con cá tự câu. Chúa công, chúng ta cứ như vậy chờ sao?" Một đám tướng lẫm khó hiểu nhìn về phía Trác Nạo, "Không có biện pháp. Hiện giờ chúng ta bên trong xảy ra vấn đề, nhưng ngoại tất trước căn nội, tuy rằng chưa chắc đối, nhưng lúc này, nếu bên trong không yên, chúng ta rất khó rút ra tay hướng ngoại khai chiến, Lưu Bị cầm dự trường, tuy là chúng ta tổn thất, lại cũng làm chúng ta thấy rõ vấn đề căn tiết." Trác Nạo lắc lắc đầu nói, "Chính là, hiện giờ sở hữu sự tình đều bị thế gia tân hào nắm chắc, dân tâm cũng càng thiên hướng Tân Sĩ, như thế nào yên ổn dân tâm?" Trương Linh cổ thở dài, vậy cấp thân sĩ cùng ba tánh chi gian chế tạo mâu thuẫn, tôn thượng hương chắc nạo lắc lắc đầu, nhìn về phía tôn thượng hương nói, có mặt tướng, tôn thượng hương tiến lên, chắp tay nói, tôn gia kỳ thật nghiêm khắc tới nói, tuy rằng súng dốc, nhưng cũng tính hảo môn, ta muốn biết tôn gia thái độ, chắc nạo hỏi, chúa công yên tâm, tự mình phụ huynh qua đời sau, thượng hương nhưng không thấy này đó gia tộc quyền thế vươn việt thủ, ngược lại nơi trốn chèn ép ta tôn gia sở nghiệp, tôn thượng hương lấy chúa công như thiên lôi sai đầu đánh đó, tôn thượng hương trầm giọng nói, cái này hảo, nếu muốn đối ngoại, chúng ta bên trong trước muốn đoàn kết một lòng. Tôn gia trùng quy tại dân giản cũng có chút danh vọng, từ giờ trở đi, Thái thú phủ muốn tiếp theo lệnh, từ ngươi dẫn người gián bảng cáo thị, hướng ba cánh làm tốt giải thích, ít nhất muốn cho ta Thái thú phủ chính lệnh, không bị người suy tạc, những người khác trước kia thân phận đều không xứng, rọi, hơn nữa mấy năm nay thế gia thân hảo không ngừng bu đen, không thích hợp làm chuyện này, liền từ ngươi tới làm. Chắc nào nói? Mặt tướng tôn lệnh. Tôn thượng hương không người nói. Hảo, hiện tại liền có một đạo bảng cáo thị, cảm nhớ sinh hoạt gian nan, vì làm ba cánh có thể có thù lương, kinh thái thú phủ chư vị thương nghị, quyết định đem thuế má hàng đến 20 trừ 1. Chắc nào nói? Chú công Cứ như vậy, chúng ta như thế nào duy trì sinh kế?" Cam Linh đám người kinh hãi nói, "20 trừ 1, đừng nói lại Hán, từ xưa đến nay đều không có qua như vậy thất thuế. Mặc kệ là 10 triệu 1 vẫn là 20 trừ 1, nếu ấn nguyên lai like phương pháp, đại đa số thuế ruộng đều sẽ tiến vào thân sĩ tối tiền, muốn hoạch đại lợi, còn muốn từ thân sĩ trên người xuống tay, thượng hương, mặt khác còn có một chương bảng cáo thị, tên là thương nghiệp thuế, từ hôm nay trở đi, các huyện thành thiết trợ, lui tới người đi đường, thương đội, không cần lại phó cửa thành thuế, phàm là là tại ta thành trì trung, làm thành mua bán, yêu cầu rút ra một thành thuế kim, làm thường. Nghiệp thuế, tiểu tiêu cắt la lệ nhã hai người các ngươi thận trọng di vãng cũng là cùng ba tánh thân sĩ tiếp xúc nhiều nhất chuyện này liền từ hai người các ngươi tới làm cần phải đem chợ thành lập lên ngoài ra chợ bên trong sở hữu cửa hàng về thái thú phụ sở hữu phàm lam muốn tại chợ trung làm buôn bán tiểu thương yêu cầu thuê thị trường bên trong cửa hàng đến nỗi mua bán tiền lời, chúng ta mặc kệ nhưng lại yêu cầu đúng hạn giao nộp tiền thuê bùi nguyên thiệu từ ngươi phụ trách thị trường trị ăn nếu có người tại thị trường bên trong gây chuyện không hỏi nguyên lý do cùng nhau hạng ủ là như vậy được không trương ninh nhĩ mày nói hành hoạt không được ngày sau đều có rốt cuộc chắc nào cười nói, mặt khác, mỗi tòa huyền thành muốn kiến thiết một gian tư thủ, như thế nào tư thủ? trương Ninh đám người nghi hoặc nói, chính là cùng loại với thư viện địa phương, bất quá tư thủ chỉ là vì hải đồng vỡ lòng biết chữ, ta cảnh nội bà đánh, phạm là trong nhà con nối dõi cô ý giả, nhưng đem hài tử đưa vào tư thủ liền động, tư thủ không đối ngoại thu phí. chúa công, chính là chúng ta nào đi tìm như vậy nhiều tiên sinh, trương Ninh nếu mày nói, hiện giờ chắc nào tô không chế tam của nơi, chính là quan lại đều có rất nhiều chỗ trống, không nên như vậy nhiều kẻ sĩ lấy tới làm giáo dụ, nhang nghèo nghèo túng sĩ tử. Tuy không gì tài học, nhưng chỉ cần có thể dạy người đọc sách biết chữ liền có thể, không cần quá nhiều học vấn. Hơn nữa những người này hẳn là thực dễ dàng tìm, thế gia đại tộc cũng sẽ không đi dưỡng người rảnh rỗi. Chúng ta có thể bỏ vốn, trợ giúp bọn họ có cái sinh kế. Nhìn vẻ mặt khó hiểu mọi người, Trác Nạo phất tay nói, Hảo, chuyện này liền không cần lại nghĩ, đi làm đi. Là. Mọi người không ngời cáo lui, chỉ có Tiểu Chiêu cùng Cát La lệ nhã giữ lại. Phu quân, ngươi không phải nói thế gia mới là này thiên hạ căn bản sao? Vì sao phải Tiểu Chiêu nghi hoặc nhìn về phía Trác Nạo? Nhìn ra được tới. Trác Nạo cười nói. Phu quân làm những chuyện như vậy nhìn như cùng thế gia không quan hệ nhưng trước đem thu nhập từ thuế thông báo thiên hạ chặt đứt thế gia từ giữa làm khó dễ kiếm lợi cơ hội lại lấy thương nghiệp thuế không chế thế gia thương lộ rồi sau đó thành lập tư thủ nhưng xem như chặt đứt thế gia chi căn đi Tiểu Chiêu cười nói có tiến bộ bất quá đoạn thế gia chi căn còn kém điểm tư thủ bất quá là vỡ lòng giáo dục làm nhà nghèo bá tánh nhiều chút biết chữa cơ hội cũng cấp này đó nhà nghèo sĩ tử tìm kiếm cả đời kế việc làm giả đơn giản dân tâm Trác Nạo cười nói cứ như vậy thế gia chỉ biết đối chúng ta càng thêm cửu thị Tiểu Chiêu buồn rầu nói liên tính không làm như vậy. Bọn họ cũng sẽ không xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Chắc Nạo lắc đầu nói, tại đây cái trọng môn đệ thời đại, chúng ta ngay từ đầu thân phận đã chú định chúng ta rất khó được đến thế gia duy trì, liền tính ngươi buông tôn nghiêm đi cầu, cũng chỉ sẽ làm nhân gia xem càng nhẹ, lựa bố chính là tốt nhất ví dụ, đường đường thiên hạ đệ nhất, kết quả là lại thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, nếu vô luận ngươi như thế nào đi làm, đều khó có thể được đến bọn họ thiện ý, cần gì phải đi ép dạ cầu toàn, không duyên, cớ mất chính mình tôn nghiêm. Trác Nạo cảm thán nói, tôn nghiêm loại này đồ vật, buông dễ dàng, muốn lại nhặt lên tới liền khó khăn. Cho nên tiểu tiêu do dự nói, cho nên các ngươi lựa chọn lộ chính là cùng thiên hạ thế gia là địch con đường này nhưng không dễ đi nhưng nói từng bước gian khổ chắc nạo thở dài phụ quân có thể hay không thực phí thời gian nếu quá tốn công lời nói tiểu chiêu do dự nói ngay từ đầu các nàng cũng không nghĩ tới nhiều như vậy cho nên mới sẽ năn nhị chắc nạo tới hỗ trợ không nghĩ tới sẽ như vậy phức tạp hoa không được mấy ngày thiên hạ hiện giờ đã cơ bản thái bình còn lại sự tình đã đều an bài đi xuống trong chiều có có thể thần áp trận sẽ không có cái gì vấn đề trẫm cũng nên thả lòng thả lòng chắc nạo cười nói kế tiếp một đoạn thời gian giang đông gió hêm sóng lặng trừ bỏ bên này chủ nhân đổi thành chắc nạo ở ngoài tựa hồ không có gì biến hóa, cũng chính là trác nạo cũng không có bởi vì lưu bị tấn công mà sinh giận, ngược lại cùng lưu bị tu hảo, song phương thư từ lui tới không ngừng, tại giang đông bị chuyển làm một khi giai thoại, trừ lần đó ra, chính là ngô quận, đan dương sẽ kê bá tánh, đối vị này mới tới quân chủ sinh ra rất mạnh lòng trung thành, thuế má tử dị vãng 10 triệu tam biến thành hiện giờ 20 mươi triệu một, vi thuế đã không thể tới hình dung, này thu nhập từ thuế, trên cơ bản tựa như tượng trưng ý nghĩa giống nhau, ngược lại là thế gia đại đủ gần nhất không nề này phiền phái người tuyên truyền trác nạo qua đi từng là hoàng cân sự tình, làm bá tánh trong lòng dần dần sinh ra phiền án nhân ra qua đi như thế nào, quan ngươi chuyện gì? Nghe nói gần nhất Thái thú đại nhân tại các huyện thành thiết lập học đường, miễn phí vì bá tánh hải tử vỡ lòng, được đến đại lượng bá tánh duy trì. Trên thực tế nói là vỡ lòng, trên thực tế cũng chính là cùng loại với nhà trẻ địa phương, bá tánh ngày thường bận về việc lao động, không có thời gian chiếu cố hải tử, đem hải tử đưa đi học đường, gần nhất bất lo, thứ hai có thể thức chút tự luôn là tốt. Thế ra đại tộc muốn ngăn, lại ngăn không được, có năng lực nhà nghèo sĩ tử tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nhà nghèo sĩ tử này quần thể thân mình lại lan tràn, bọn họ không có khả năng đem sở hữu nhà nghèo sĩ tử đều thu và muốn hạ núi vàng núi bạc đều không đủ dưỡng, càng không thể có thể giống chắc ngạo giống nhau đối ngoại tuyển nhận học sinh, học vấn loại này đủ vật. Cho tới nay, đều là thế gia mới có thể không chế. Nếu thật làm tất cả mọi người có tư cách học, kia triều đình, quan phủ đối, thế gia ủy lại tính liền sẽ đại đại rơi chậm lại, thế gia cũng liền vô pháp bảo trì hiện giờ siêu nhiên địa vị. May mắn, chỉ là một ít vỡ lòng chi thức, này đó nhà nghèo sĩ tử, cũng giáo không ra quá thật tốt đủ vật. Bất quá một đám thế gia, lại là tăng lớn đối với nhà nghèo đệ tử hạn chế, vô hình trung cũng đại đại liên hồi song phương mâu thuẫn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Q127 Quỷ cổ, Tào Tháo hiện giờ đã đánh bại Viên Thiệu, nhưng Viên Thiệu của Cái Hùng hậu, Viên gia huynh đệ cũng không phải thật giống như lịch sử thượng giống nhau phế vật, mà Tào Tháo cũng tại cùng cố trận chiến quan độ sở mang đến thu hoạch, phương Bắc tạm thời còn không có nhất thống, Lưu Bị trong khoảng thời gian này quá đến rất dễ chịu, chắc nào không tới tìm hắn phiền toái, mà Lưu Biểu cùng hắn trước mắt tính ra vẫn là một nhà, bất quá theo thời gian trôi qua, Lưu Biểu đối Lưu Bị thái độ cũng dần dần trở nên xa cách lên. Nguyên nhân căn bản, tự nhiên là từ Trác Ngạo xuất hiện tới nay, Lưu Bị cùng Trác Ngạo chi gian tư từ lui tới liền chưa bao giờ là quá, đừng nói Lưu Bị còn tại Lưu Bị bên người xếp vào thám tử liền tính không có, chỉ cần không phải người mù cũng có thể biết này đó tình báo, ít nhất mặt ngoài nhìn lại, chắc nạo cùng Lưu bị thân thiết nóng bỏng. Nếu chắc nạo cùng Lưu bị khai xé, Lưu Biểu tự nhiên không cần lo lắng, nhưng Lưu bị cùng chắc nạo phản phất vứt bỏ trước ngại giống nhau, thân thiết nóng bỏng, Lưu Biểu tự nhiên cũng ngồi không yên. Lúc này Lưu Biểu tuy rằng đã không có ngày xưa hùng tâm, nhưng còn không có bắt đầu lao hội ngu ngốc, hắn biết Lưu bị tố có trí lớn, hiện giờ cùng chắc nạo đánh lửa nóng, dựa theo Lưu bị trước mắt vị trí vị trí, nếu không cùng chắc nạo khai chiến lời nói, liền chỉ có thể tới đánh chính mình. Tuy rằng cũng không có cùng Lưu bị phản bội nhưng lại âm thầm mệnh Thái Mạo Trương Doan đóng quân hạ khẩu, lại lệnh hoàng tổ tọa trấn Giang Hạ, đồng thời còn phái ra sứ giả mệnh Lưu Bị đi trước tương dương ôn chuyện. Dự Trương Thái thú trong phủ, Lưu Bị cười khổ đem giấy viết thư giao cho Quan Vũ, Giản Dung, lắc đầu thở dài, vi huynh hiện giờ lại là minh bạch chắc ngạo vì sao phải với vi huynh kỳ hảo. Đại ca lời này ý gì? Quan Vũ, Trương vi, Tôn Càn, Giản Dung nhìn về phía Lưu Bị. Thái Mạo Trương Doan đóng quân hạ khẩu, cảnh thằng lại liên tiếp thúc dục ta đi từ giường, xem ra cảnh thằng trong lòng đã là đối ta sinh nghi. Lưu Bị tự giải nói: "Kia lại như thế nào? Chúng ta cũng không tâm làm khó cùng hắn." Hắn lại tới làm khó chúng ta, đại ca. Này Tương Dương nhưng đi không được, một khi đi, chúng ta vất vả đánh hạ tới Giang Sơn, đã có thể phó mặc, muốn ta nói, này Tương Dương không thể đi, nếu lưu cảnh thăng thật dám đến đánh, đã kêu hắn biết trương ra ra lợi hại. Có ta cùng nhị ca, Tử Long, tử nghĩa, chỉ bằng thái mạo, trương doanh này hai cái lặn cả chưa xu điều chứng, không tới liền bãi. Nếu hắn dám đến, quản gọi hắn tới đi không được." Trương Phi lớn tiếng nói. "Không thể." Lưu bị nhíu mày nói, kể từ đó, liền chính chúng trác ngạo châm ngồi kế ly gián. Đại ca là nói, này hết thảy đều là kia trác ngạo kế sách quan vũ như mày nói nhị đệ ngươi ngắm lại năm đó hổ lao con hạ, chắc nào tuy rằng lóa mắt cơ hồ lấy sức của một người suối dục lừa bố lệnh lừa bố cùng đồng chất phản bội lúc ấy ngươi ta huynh đệ ba người liền một chấn chư hầu đều không tính là bất quá từng có vài lần đối mặt nào có cái gì giao tình đáng nói hiện giờ đoạt hắn châu quận hắn không tới tấn công ngược lại đưa tiền đưa lương hơn nữa làm cho dòng chống thua chiêng mọi người đều biết nếu ngươi là cánh thăng biết những việc này lúc sau sẽ như thế nào tưởng lưu bị cười khổ nói thằng ngãi này hảo âm ngoan đại ca đừng nội đại ta mang lên ba binh mã Đi kiến nghiệp một chuyến, quản đá tới người của hắn đầu cấp ca ca. Trương Phi trừng mắt nói, không được. Lưu Bị lại lần nữa lắc đầu nói, tự mình nhóm nhập giang đông tới nay, vô luận hắn có phải hay không kế ly gián, nhưng chắc nào đại chúng ta đích xác không tệ, hiện giờ chúng ta vô cớ tấn công với hắn, lại kêu người trong thiên hạ như thế nào xem chúng ta? Này cũng không được, kia cũng không được, chúng ta đây đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Trương Phi giận dữ hét, hồi tương dương. Lưu Bị nhắm mắt, hít sâu một hơi, lúc sau trầm giọng nói, cái gì? Trương Phi nôn nóng nhảy dựng lên, nhìn về phía Lưu Bị nói, đại ca này Giang Đông là chúng ta huynh đệ vất vả đánh hạ tới, liền như vậy chắp tay làm người, bạch bạch tiện nghi này đó vương bát đản, ta không phục. Quan Vũ cũng có chút không than nói, đại ca, tam đệ nói cũng không phải không có lý, nếu là trác nạo kế sách, chúng ta đại có thể thư từ hướng Lưu Kinh Châu Trần Minh lợi hại quan hệ, hà tất vứt bỏ cơ nghiệp. Nếu ai không muốn, liền lưu lại, liền tính chỉ có bị một người, bị cũng muốn đi trước tương dương. Lưu Bị quá quyết nói, ca ca phải đi, chúng ta huynh đệ lưu lại có ích lợi gì? Trương Phi lẩm bẩm một tiếng, Lưu Bị lập tức triệu hồi triệu Vân cùng quá sử tử, quan Bình đẳng võ tướng, mang theo một đội tùy tùng cùng quan lớn lúc sau liền vượt giang mà đi. Chúa công, Lưu Bị đi rồi. Lữ Linh Khỉ, quản hợi, Cam Linh chờ vài tên võ tướng tiến vào, đối với Trác Nạo nói, "Đi." "Đi đâu?" Trác Nạo nghi hoặc nhìn về phía mấy người. "Tương Dương à, chúa công thật sự lợi hại, kia Lưu Biểu quả nhiên đối Lưu Bị nổi lên lòng nghi ngờ, một giấy chiếu thư, liền đem Lưu Bị triệu hồi Tương Dương." Cam Linh cười nói, "Nhưng thật ra xem thường hắn." Trác Nạo lắc lắc đầu, hắn nhất hy vọng, tự nhiên chính là Lưu Bị cùng Lưu Biểu liều mạng, hiện tại xem ra, Lưu Bị này phân quả quyết cùng đối chính trị nhạy bén phiú giác, cũng khó trách sau lại có thể thành tựu nghiệp lớn. Nếu Lưu Bị lựa chọn lưu lại, tham luyến dự trương địa phương, cùng Lưu Biểu liều mạng, kia vô luận hắn có bao nhiêu nguyên vẹn lý do, đối chủ đeo danh là chạy không được, vất vả nửa đời tích lũy danh vọng cũng đem phó mặc, liền tính song phương không phản bội, thoạt nhìn Lưu Bị là có một khối an ổn nơi dừng chân, trên thực tế lại là đưa hắn cấp khóa chết ở dự trương này khối địa phương, trừ phi có một ngày Lưu Biểu hoặc trác nạo diệt vong, nếu không hắn đem vĩnh vô xuất đầu này, Lưu Bị này vừa đi, trác ngạo cho hắn tiết hạ này từ cục, lại là cứ như vậy bị Lưu Bị hóa giải, cầm lấy tới dễ dàng, vương đã có thể rất khó, trên đời này có thể có Lưu Bị này phân quyết đoán người, tuyệt đối không nhiều lắm. Đi rồi liền đi rồi thay ta đưa phong thư từ với hắn, chắc nào nói, chúa công, hay không lập tức đối dự trương phát động tiến công. hiện giờ ta quân trải qua này một năm tới tu dưỡng, đã binh tinh lương đủ, không có lưu bị chướng hạ kia giúp binh tướng, dự trương, lưu lăng hai quật dễ như trở bàn tay. lữ linh khỉ trầm giọng nói, không đổi, lưu bị tuy rằng đi rồi, nhưng vấn đề còn không có giải quyết, nhìn xem lưu biểu sẽ phái người nào lại đây rồi nói sau. ta muốn cho này đó thế ra biết, tại giang đông, trừ bỏ đầu nhập vào chúng ta, bọn họ mặc kệ đầu phụ hai cũng chưa dùng, làm cho bọn họ thấy rõ ràng ai mới là chân chính giang đông chi chủ. chắc nào cười nói. Giang Đông cũng không phải là ai ngờ tới có thể tới, Lưu Bị có hoàng thúc thanh danh, hơn nữa thân mình không thuộc về bất luận cái gì một phương, hơn nữa Lưu Bị tại làm người phương diện sát thật có một bộ, có thể mượn sức đến này đó thế gia tương trợ, cho nên hắn tới, sẽ được đến Giang Đông thế gia tán thành, nhưng hiện tại Lưu Bị đi rồi, vô luận Lưu Biểu lại phái ai tới Giang Đông, như thế nào đối đãi này, đó Giang Đông thế gia đều là bọn họ không thể không đối mặt một vấn đề. Kinh Châu thế gia tự nhiên muốn lấy Kinh Châu ích lợi vì buồn, cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ xâm phạm đến Giang Đông thế gia ích lợi, này vốn là làm một cái rất khó nắm chắc mâu thuẫn, trừ bỏ Lưu Bị ở ngoài, Lưu Biểu vô luận phái ai tới đều khó làm này hai quận thế gia chân chính quý phụ, bởi vì lưu biểu thân mình liền đại biểu cho kinh châu tập đoàn đích lợi. chúa công, không biết chúng ta khi nào xuất binh. lữ linh khỉ nếu mày nói từ trắc nạo trở về về sau, tuy rằng có thể rõ ràng cảm giác được thái thú phủ địa vị tại đây một năm tới không ngừng củng cố, hơn nữa mỗi năm thu vào cũng so năm rồi gia tăng rồi gấp ba không ngừng, binh lực cũng càng thêm hùng hậu, nhưng chỉ có một chút lệnh nhất bang võ tướng buồn đến phát hoảng, chính là này một năm tới, không có đánh quá một trượng, bất luận cái gì sự tình tới rồi trắc nạo trong tay đều có thể rất nhanh giải quyết, căn bản không cần động thủ thậm chí liền này đó dị vãng mắt cao hơn đỉnh thế gia hà môn hiện giờ nhìn thấy này đó ngày xưa tất đều trở nên cụt mi du mắt lên làm cho bọn họ rất có loại dương mi thổ khí cảm giác nhưng làm võ tướng nếu không thể tranh chiến xa trường kia muốn bọn họ có ích lợi gì Yên tâm thuận lợi lời nói không ra ba tháng không cần chúng ta xuất binh kia dự trương thế gia sẽ chính mình tới cầu chúng ta xuất binh đến lúc đó mới là tốt nhất xuất binh thời cơ trắc ngạo nói xong liền thấy nhất bang võ tướng nhẹ nhàng thở ra bọn họ sợ nhất chính là trắc ngạo đã có trước tiên bố trí không đánh mà thắng đem dự trương bắt lấy tới đi theo như vậy chúa công, sảng là sảng, nhưng nghẹn khuất cũng thật nghẹn khuất, võ tướng liền giống như bài trí giống nhau. Chư vị tướng quân, ta không thể không nhắc nhở các người, binh giả, việc lớn nước nhà, sinh tử tồn vong chi đạo, phi đến vạn bất đắc dĩ, có thể bất động binh giải quyết sự tình, tốt nhất liền không cần, nhưng luyện binh lại không thể chậm trễ, hiện tại, từng người hồi doanh chuẩn bị, ba tháng nội, tất có chiến cho các ngươi đánh. Chắc Nạo nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói, "Là, mặt tướng cáo lui." Mọi người nghe vậy, vội vàng nghiêm nghị hành lễ, Trương Nạo kia một khắc phát ra khí thế, làm mọi người trong lòng phát lạnh. Phu quân Ngươi phòng trường, một trận muốn đánh bao lâu? Mọi người rời đi sau, tiểu chiêu đám người mới vây đi lên, nhìn chắc nạo nói, vừa rồi không phải nói sao? Ba tháng hẳn là có thể thấy rốt cuộc. Chắc nạo ngẩng đầu nói, không phải nói này. Tiểu chiêu lắc lắc đầu, nga. Chắc nạo bừng tỉnh, cười nói, mau lời nói, 10 năm đi, mệt mỏi, mệt đảo không phải, chỉ là lo lắng bởi vậy mà chậm trễ phu quân sự tình. Tiểu chiêu ngày này nói, thời gian tua bất đồng, bên ngoài một ngày, không sai biệt lắm có 3 năm, liền tính là 10 năm, bên ngoài cũng bất quá bốn năm ngày thời gian, hơn nữa ta ở bên ngoài để lại phân thân một khi có chuyện quan trọng, ta sẽ tự biết được. Trắc Nạo gõ gõ cái bàn, nhìn về phía năm người nói, bất quá từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn học dần dần ẩn với phía sau màn. Vì sao? Tiểu Chiêu nghi hoặc nhìn về phía Trắc Nạo, Phu quân không phải nói muốn chúng ta giúp Phu quân sao? Đó là ngay từ đầu, các ngươi dù sao cũng là nơi này trước kia chủ nhân, đại gia thói quen các ngươi vị trí, các ngươi tùy tiện biến mất, ngược lại sẽ làm đại gia tâm sinh mặt khác ý tưởng. Hiện tại cục diện ổn định xuống dưới, các ngươi không thích hợp lại lưu tại trước này. Trắc Nạo nói, bởi vì chúng ta là nữ nhân sao? Tiểu Chiêu khó hiểu nói là một nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất nguyên nhân là các ngươi là ta nữ nhân. Trân Nạo nhìn Tiểu Chiêu cười nói, nếu các ngươi đấu tranh anh dũng, công lao như thế nào tính? Mặt khác tướng lãnh cùng các ngươi đồng thời xuất chinh, lại nên như thế nào tự xử? Quân không cùng đem tranh công, nếu các ngươi chạy đến tiền tuyến đi đấu tranh anh dũng, liền tính mỗi chiến tất thắng, cũng sẽ làm người lên án. Hơn nữa công lao đều cho các ngươi cấp lập, những người khác làm gì? Kia Lữ Linh Khỉ, Châu Ngọc Lan còn có tôn thượng hương, Trương Linh các nàng đâu? Cũng sẽ bị dần dần che giấu sao? Tiểu Chiêu có chút khó xử nói xem các nàng chính mình ý nguyện, chúng ta tình huống hiện tại cùng mặt khác chưa hầu bất đồng, điểm ấy thượng đạo không cần bảo thủ không chịu thay đổi, hơn nữa lữ linh khí, tôn thượng hương các nàng tại trong quân cũng có cũng đủ hy vọng, nếu các nàng nguyện ý tiếp tục lưu tại trong quân, ta sẽ không ngăn trở, nhưng nếu phải rời khỏi, ta cũng sẽ không quên. tiểu chiêu gật gật đầu, trong lòng có chút phức tạp, lúc trước các nàng năn nỉ trác ngạo lưu lại, chính là hy vọng trác ngạo có thể trợ giúp các nàng tầm mắt trong lòng khát vọng, hiện giờ tình huống hảo đi lên, nhưng lúc trước nguyện vọng tựa hồ lại có chút không trọng yếu. thảo, đừng nghĩ nhiều, chớm nếu đáp ứng rồi chuyện của ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Chỉ cần các nàng nguyện ý, ta sẽ nhất nhất giúp các nàng đem vấn đề giải quyết. Ân, cảm ơn phu quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Q12.8, sắp đến sự thi cấp chiến dịch. Lưu Bị không chút do dự vung dự chương, lư lăng hai quận, bị chính mình một giấy mệnh lệnh triệu hồi, mặc kệ phía trước có như thế nào nghi kỵ, đến đây khi, Lưu Biểu cũng không khỏi thẹn trong lòng, bởi vậy tại Lưu Bị trở lại Tương Dương thời điểm, Lưu Biểu dẫn dắt Kinh Châu quần thần ra khỏi thành 10 dặm nghênh đón, tại Tương Dương ngoài thành, trình diễn một màn huynh hữu đệ cùng cầu huyết cốt truyện, bất quá kinh này một chuyện, Lưu Bị tại Tương Dương có thể nói thâm đắc nhân tâm, không lâu bị Lưu Biểu một lần nữa phái đến Tân Dã cũng chủ động đem nguyên bản 2.000 người biên chế khuyết trương đến một vạn người lương thảo cung ứng đầy đủ hết đồng thời dự trương cùng Lưu Lăng hai cái quận tự nhiên không thể dễ dàng buông tay Lưu Biểu suy nghĩ luôn mãi lúc sau phái hoàng tổ cùng Khái Lương phân biệt đảm nhiệm hai quận Thái thú chuyện sau đó liền như chắc nạo dự đoán như vậy Khái Lương còn tính khắc chế hoàng tổ lại là tại hai tháng thời gian cùng địa phương thế gia phát sinh xung đột không dưới 10 lần thậm chí động binh chấn áp liên quan Khái Lương cũng đã chịu ương cập bị hai quận thế gia bài xích đến đệ nhị cuối tháng thời điểm hai quận chư trương hai nhà sôi nổi ôm thầm phái ra sứ giả Thỉnh Trác Nạo đi thu hồi hai quận, cũng tỏ vẻ ngày sau duy trách Nạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trác Nạo không tỏ ý kiến, lập tức phân biệt phái Lữ linh khí cùng Châu Ngọc Lan các lãnh 5000 binh mã đi trước tiến công, tại hai đại thế gia phối hợp tác chiến hạng, tiến công phi thường thuận lợi, hai vị nữ tướng đều là trong vòng một ngày kết thúc chiến đấu. Hoàng Tổ bại trốn, trốn trở về giang hạ, mà Khối Lương lại bị Châu Ngọc Lan điên cuồng đuổi giết, vẫn luôn đuổi giết đến bờ sông, sinh sôi đem Khối Lương lăng trì tử, liền tính là không biết trong đó nguyên do giang đông trùng tướng, cũng nhìn ra được tới, nếu Vô Nghiên răng chi đau, như thế nào sẽ có như vậy điên cuồng hành động. Từ đây, dự trương lưu lăng hai quận tại cận 2 năm lúc sau, một lần nữa về tới trắc não trong tay, hơn nữa so với việc lúc trước, hiện giờ giang đông mới xem như chân chính ổn định, trải qua hoàng tổ tàn sát bừa bãi, hai quận thế gia sớm đã nguyên khí đại thương, lúc sau bị trắc não thoải mái mà tiếp thu hai quận quy to, mà nô quận sẽ kê cùng đan dương tam quận thế gia môn phiệt sớm bị trắc não thu thập giống như không có nhanh đuốt lá hổ. kế tiếp 3 năm thời gian, trắc não tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức, thiết lập tư thủ, quy phục và chịu giáo hóa di cảng, phát triển dân sinh, chỉnh đốn quân bị, mà lúc này tào tháo cũng hoàn thành đối phương bắt trình hợp thành công đem viên thiệu hai cái nhi tử ngoạn nhi chết phương bắc tại trận chiến quan độ lúc sau dùng 7 năm thời gian rốt cuộc hoàn thành nhất thống tào tháo hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu huy phương bắc đại thắng chi thế chuẩn bị năm hạ lúc này lưu biểu đã tuổi già tinh lực không còn nữa từ trước mà lưu bị cũng vào lúc này rốt cuộc thỉnh động ra cắt lượng rời núi tương trợ tam quốc chi cục diện ẩn ẩn đã là thành hình bất quá ba phần thiên hạ tuyệt không phải chắc ngạo muốn nhìn đến như vậy gần nhất nhất thống thiên hạ cơ hội đem bị vô hạn kéo dài thời hạn liền tính không giống lịch sử thượng như vậy liên tục một nhiều năm nhưng lúc này giang đông triệu địa vực có hạ muốn nhất thống thiên hạ Không có vài thập niên thời gian sợ là rất khó được việc, có vi chắc ngạo ước nguyện ban đầu. Cần thiết đánh vỡ này cục diện bế tắc. Lưu Biểu trung quy không có thể chịu đựng đi, tại biết được Tào Tháo hưng binh nam hạ lúc sau, một hơi không đội kịp, giá hạc tây về, Tào Tháo phát binh tân dã. Thái mạo, Chương Doãn cầm giữ Kinh Châu chính quyền, cự không phát binh, Lưu bị Thế đơn lực cô, tự nhiên khó có thể chống lại, dịu ra dắt trẻ một đường hướng Giang Hạ mà đến. Đồng thời phái ra gia cắt lượng đi sứ Giang Đông, hy vọng có thể liên hợp Giang Đông lực lượng, chống lại Tào Tháo. Kiến Nghiệp, Lỗ Túc mang theo gia cắt lượng đi vào Trác Ngạo cung điện phía trên, không người nói, chủ công Vị này đó là Ngọa Long gia cắt lượng tiên sinh, lần này phụng lưu hoàng thúc chi mệnh, tiến đến cùng ta quân thương nghị liên hợp kháng tạo việc. Lỗ Túc, là 3 năm trước đây chắc ngạo ngồi ổn Giang đông lúc sau, tại nô quận cô ung dẫn tiến xuống dưới đầu, từ chắc ngạo thu phục Giang đông lúc sau, các đại thế gia cũng thừa nhận chắc ngạo chủ đạo địa vị, sôi nổi phái ra trong tộc tuấn kiệt tới đầu, để cho chắc ngạo xem trọng. Tự nhiên đó là nô quận lục tốn, cô ung, trừ lần đó ra, chắc ngạo tuy rằng đi tìm Chu Du, đáng tiếc Chu Du tránh mà không thấy, chắc ngạo cũng không có lại lo lắng, hắn không phải lưu bị, vì một cái gia cắt lượng. Nguyện ý 3 lần đến mời chắc não thân mình có được giả không thua kém thế giới này bất luận cái gì đứng đầu nhân tài mưu trí hơn nữa là văn võ toàn tài chu du tránh mà không thấy chắc não cũng sẽ không dung thể diện đi nhị thỉnh tam thỉnh nói đến cùng vẫn là một cái nhu cầu vấn đề lưu bị bức thiết yêu cầu một người có thể vì chính mình bảy mưu tính kế trí giả mà chắc não cũng không có loại này bức thiết nhu cầu mặc dù không có chu du hàng trưởng hạ hiện giờ cũng là văn võ đủ nhân tài đông đúc ân ngọa long phượng sổ đến một nhưng an thiên hạ hoàng thúc thật sự là hảo phúc khí có thể đến gia cát ngọa long tương trợ khổng minh tiên sinh mời ngồi chắc nạo mỉm cười đánh giá vị này bị diễn nghĩa thần thoại nhân vật hắn giờ phút này tự nhiên không có lịch sử thượng tôn quyền cái loại này cả triều toàn ngôn hàng quốc cảnh lưới biện đàn nho tiết mục tự nhiên không có khả năng trình diễn tướng quân tán thưởng khương minh bất quá một giới thôn phu cung canh với năm giường ta chủ lưu hoàng thúc không lấy lượng xem thưởng lượng tự nhiên vì ta chủ máu chảy đầu rơi gia cắt lượng khiêm tồn nói nếu tào tháo nghe nói như thế cố kỵ đầu lại nên đau một giới thôn phu liền hai lần tỏa hắn nguyệt khí hắn thủ hạ kia giúp tự phụ nhưu trí chi sĩ chỉ sợ muốn hổ thẹn chết lâu chắc nạo lắc đầu cười nói gia cát lượng hơi hơi mỉm cười không có nói tiếp, ngược lại nói, không biết tử tinh có từng hướng tướng quân tuyết minh lượng chi ý đồ đến. không cần hắn nói, ta cũng có thể đoán được. lấy hoàng thúc tính cách, đại khái cũng sẽ không hướng tào tháo thỏa hiệp, nếu không cũng sẽ không dai lao đỡ hậu rời đi giang hạ. chắc nạo gật đầu nói, lỗ túc mỉm cười nói, khổng minh có điều không biết, nhà của ta chúa công bất mãn tào tháo lâu rồi, lần này tào tháo nam hạ, ý đồ ngầm chiếm thiên hạ, ta giang đông tướng sĩ sớm đã xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị cùng tào tháo một trận chiến. như thế rất tốt, có giang đông cường dũng, hơn nữa ta chủ, lần này tào tháo thanh thế tuy đại, nhưng tiêu binh thất bại, chắc chắn cho hắn một cái vĩnh sinh khó quên giáo hấn. Ra Cát lượng mỉm cười nói, thân mình chính là quyết định tốt sự tình, tự nhiên không có gì xung đột. kế tiếp đối thoại đảo cũng là khách và chủ tận hoan, đáng tiếc không có thể nhìn đến khổng minh lưới biển đàn nho phong thái, đảo cũng là một cò can ăn, đến nỗi chiến hậu ích lợi thuộc sở hữu, song phương đều ăn ý không có nói, gần nhất vô luận như thế nào cấp chính mình trên mặt tiếp vàng, Lưu bị nhập cảnh bất quá Giang Hạ một thành, binh bất quá tam vạn, võ tướng cũng liền như vậy mấy cái cán bộ kỳ cựu, nếu bắt được trên mặt bàn chỉ biết đồ chọc chê cười. Thứ hai sao, mặc kệ như thế nào nói, Tào Tháo hiện giờ là thế đại một phương. Trăm vạn hùng binh chính là thật đánh thật, bên này chủ lực tự nhiên chính là Giang Đông, chắc ngạo mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển dân sinh, chỉnh đốn quân bị, quy hoạch di cảng, binh lực thêm lên cũng bất quá 30 vạn, lại còn có có không ít phải dùng tới chân áp thường xuyên tác loạn sơn cảng, có thể đầu nhập chiến tranh, trên thực tế cũng bất quá 10 vạn binh mã tả hữu, hơn nữa lưu bị toàn bộ của, cải, cũng vừa hơn người ra 1 phần 10, hiện tại liền nói thắng lợi về sau ích lợi phân phối, không khỏi có chút tự đại. Huống chi, vô luận là ra cắt lượng vẫn là chắc nạo đều rất rõ ràng, mặc kệ hiện tại nói như thế nào, chiến hậu ích lợi phân phối chung quy vẫn là muốn các bằng bạn lĩnh. Tự kính, ngươi sẽ không lại bị lừa đi. Tiến đi ra cắt lượng lúc sau, mọi người một lần nữa khai hiến. Cam ninh ngồi ở lỗ túc đối diện, nếu mày nói, Tào Tháo tự nhiên muốn đánh, chính là Lưu bị hiện tại binh bất quá tam vạn, đem cũng liền kia mấy cái, manh tuy manh, nhưng tại trăm vạn đại quân trước mặt, cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Chúng ta vì sao phải theo chân bọn họ liên minh? Lỗ túc tức khắc vẻ mặt thất tuyến, ta là người thành thật không sai, nhưng vì cái gì phải dùng lại? Ngày thường tại ta quý phủ ăn không uống không lấy không, hiện tại muốn làm trầm trọng thêm, thật khi ta người thành thật dễ khi dễ đúng không? Được rồi, Trác Nạo phất tay ngừng muốn báo nổi lỗ túc nói. Lưu Bị binh lực không được, bất quá có một chút chỗ tốt, hắn tại Giang Hạ, chiến lược thượng có thể cùng Sài Tang hỗ thành kỵ rắc chi thế, hơn nữa hắn tại Kinh Châu nhiều năm, binh lực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tại Kinh Châu lực ảnh hưởng lại không nhỏ, nếu này chiến có thể thắng, Lưu Bị bằng vào này tại Kinh Châu lực ảnh hưởng, có thể nhanh chóng thu nạp nguyên bản Kinh Châu hàng binh, điểm này thượng, bọn họ có tuyệt đối ưu thế. Chúa công là nói lỗi tóc cùng cô ung, Lục Tốn nghe vậy không cấm mà ra, nhìn về phía Trác Nạo. Trác Nạo gật gật đầu, nay trận chính là thắng, Kinh Châu cũng là Lưu Bị, chúng ta rất khó từ trên tay hắn đoạt lấy tới. Chúng ta đánh rặc, hắn nhặt tiến nghi, kia còn đánh cái gì? Quản Hợi cả giận nói, chúng cũng không thể như vậy tính. Trác Nạo lắc lắc đầu nói, vô luận như thế nào, liền tính lưu bị từ đầu tới đuôi đều không ra binh, một trận giống nhau muốn đánh, không vì ai, đơn giản là nếu không đem Tào Tháo này cổ khí thế đánh tiếp, chúng ta vĩnh viễn vô vọng Trung Nguyên, chính là đánh thắng, chúng ta lại cái gì chỗ tốt đều không có, này Trượng đánh đến cũng quá gớm gớm. Quản Hợi bất mãn nói, ai nói không có lợi, này thiên hạ lại không phải chỉ có một Kinh Châu, đại gia làm gì tổng đem ánh mắt chăm chú vào Kinh Châu thượng, Kinh Châu tuy tốt, nhưng nhưng cũng là bốn chiến nơi, chúng ta liền tính cầm trong tay, cũng không khỏi bởi vậy cùng lưu bị, Tào Tháo làm ác. Lọt vào song phương giác công, một khi đã như vậy, sao không lui một bước, từ bỏ kinh châu, làm lưu bị cùng tào tháo đi tranh, mà chúng ta đem ánh mắt đặt ở địa phương khác. Trắc Nạo cười nói: chúa công là nói lục tuấn, lỗ túc. Cố ung đám người ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Trắc Nạo. Không sai, nay chiến nếu thắng, tào tháo tất nhiên nguyên khí đại thường, mà lưu bị căn cơ không song, liền tính được đến kinh châu, nhưng kinh châu là bốn chiến nơi, hắn cần thiết có một ổn định hậu phương lớn, tới duy trì kinh châu này khối bốn chiến nơi, trong khoảng thời gian này, vừa lúc là chúng ta cơ hội xuất thủ. Trắc Nạo mỉm cười nói. Tương lai rất dài một đoạn thời gian nội, chúng ta muốn cùng Lưu Bị bảo trì hữu hảo quan hệ, liên thủ kháng Tào, thẳng đến Tào Tháo diệt vong hoặc là không hề cụ bị uy hiếp thời điểm, trong khoảng thời gian này sẽ rất dài, cho nên chúng ta từ bỏ Kinh Châu, đem Từ Châu cùng Nhữ Nam cầm trong tay. Trác Nạo nhìn về phía quản hợi nói, đến nỗi Kinh Châu, khiến cho Lưu Bị giúp chúng ta hấp dẫn Tào Tháo, hắn hấp dẫn lực chú ý càng lớn, đối chúng ta chỗ tốt cũng càng nhiều, còn có nghi vấn sao? Chúa công cơ trí, quản hợi không thành vấn đề." Quản hội ngồi xuống nói, "Chúa công." Lữ Linh Khỉ do dự một chút, nhìn về phía Trác Nạo nói, "Từ Châu thứ sử Trần Đăng, làm người rất có mưu kế." Hơn nữa tại Từ Châu lực ảnh hưởng pha đại, có người này tại, Từ Châu chỉ sợ khó có thể đánh hạ. Tiên Tâm, 3 năm trước đây, liền bắt đầu chuẩn bị. Chắc Nạo cười nói, lần này Từ Châu, nhất định có thể một trận chiến mà xuống. Lữ Linh Khỉ nghe vậy ánh mắt sáng ngời, chờ lệnh nói, "Thỉnh chúa công chấp thuận Linh Khỉ vì tiên phong." Lữ bốn năm đó sở dĩ bị bại như vậy thảm, Trần thị phụ tử muốn phó rất lớn trách nhiệm, Lữ Linh Khỉ trong lòng đối với Trần gia phụ tử cừu hận, tuyệt không so đối Tào Tháo cũ hận được. "Yên Tâm, sẽ cho ngươi báo thủ cơ hội, nhưng ngươi đến trước học được đem cừu hận vùng, không cho cừu hận ảnh hưởng ngươi lý trí, giận mà hư binh, chính là làm tướng dạ chi đại kỵ." Chắc Nạo nhìn về phía Lữ Linh Khỉ nói: "Chúa công yên tâm, Linh Khỉ tất không gọi Chúa công thất vọng." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 12 chương 9, chủ du khó thỉnh. Tương Dương Thành, Lưu Biểu Cô Nhi Lưu Tông bị Tào Tháo Tống cổ đến Thanh Châu đi đương thứ sử, tuy rằng trên danh nghĩa là bình điều, nhưng trên thực tế, Thanh Châu là Tào Tháo kinh doanh hồi lâu địa phương, Lưu Tông qua đi, nếu là an tâm thống trị địa phương còn hành, nhưng nếu tưởng làm phong làm vũ, nhưng không, kia phân năng lực, hiện giờ Tương Dương thứ sử phủ đã thành Tào Tháo lâm thời nơi ở. Lưu Biểu chó nhà có tang, không đáng sợ hãi, ngược lại là này Trạm Nạo ngồi hùng giang đông, có trường giang lại trời. Giang Đông mười vạn đội quân con em, nếu hắn cùng Lưu Bị liên thủ, nhưng không dễ dàng đối phó. Tào Tháo ngồi ở to rộng ghế dựa thượng, cùng chúng tướng uống rượu, một bên lắc đầu nói: Thưa tướng, lượng hắn chắc nào cũng không cái kia can đảm, hắn không tới liền mãi. Nếu dám tới Dương Ai, mặt tướng băm hắn đầu, gọi hắn tới đi không được. Tào Tháo bên người hứa chửi kêu gào nói, lời nói thô tục, ha ha. Tào Tháo lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một mặt cảm thán nói: Hắn vốn là hoàng cân xuất thân, theo lý tới nói, tại đây loạn thế rất khó có cái gì làm, nhưng người này nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Năm đó Trương Thị Tam Minh đệ liên tiếp bị giết. Hoàng Cân mắt thấy hủy diệt, hắn chính là mang theo một chi Hoàng Cân, từ Ký Châu một đường đánh tới Hà Nam, lại từ Hà Nam liên tục chiến đấu ở các chiến trường Thanh Châu, chẳng những không có bị tiêu diệt, ngược lại càng đánh thanh thế càng lớn, với cùng Tam Đội Trường Giang, Chu Tuyển đó là bị hắn tại trận chiến ấy trung cấp ném tới Trường Giang sống sờ sờ chết đuối, lúc sau chiếm cứ Ngô quận, tướng triều đình đệ thượng thư xin hàng. Tao Tháo cảm thán nói, người này đối chiến cơ cùng thời cơ năm chắc phi thường hảo, Nương Trường Giang lại trời, một thân lại rất là thiện chiến, Triều Linh lúc ấy cũng vô lực truy kích, hắn lại chủ động tiến hành tiên đế liền dẫn hắn dương châu thứ sử chức vị, sau lại thiên hạ quần hùng cộng thảo đồng chắc, hắn liền lắp mình biến hóa, thành đại hán trung thần, tại hồ lao quan hạ tỏa sáng rực rỡ, liền bại đồng chắc dưới trướng manh tướng, thậm chí liền lữ bố đều không muốn cùng chi là địch. nhìn ngồi xuống một các tướng lĩnh nghe vậy đều có chút tinh thần xa suốt. Tao tháo cười nói, bất quá vật đội sao rời, mấy năm nay cũng không nghe nói chắc nạo có cái gì động tác, thậm chí bị lưu bị đánh qua giang đông, nghĩ đến cũng là mới tận tại đây, không cần lo lắng. thừa tướng nói không sai. trinh du gật đầu, vuốt râu cười nói, cận hai năm ăn nhàn sinh hoạt, liền tính ngày xưa lại như thế nào anh hùng lợi hại trong lực trí khí chỉ sợ cũng sớm đã tiêu ma ta quân hiện giờ thanh thế chính thịnh trước sau đánh bại chúng đều viên thuật lưu bị lưu bố viên thiệu này đó chứ hầu làm sao sợ hắn một cái 20 năm trước hoàng cơn tận mọi người nghe vậy không cấm đều là cười to phía trước nặng nề cũng trở thành hư không Thưa tướng thần tiến cử hiện tại một người tinh thiện thủy chiến nay chiến nếu có thể đến hắn tương trợ ta đại quân tất nhiên như hổ thêm cánh phía dưới có một người chậm ra hướng tào tháo không người nói nga tào tháo nghe vậy ánh mắt không cấm sáng lời không biết từ cánh lời nói là ai tường lam mỉm cười nói người này tên là Chu Du, này phụ là Linh Đế thời kỳ lạc Dương lệnh Chu Dị, thế cư Lư Châu, ngực có thao lược, có vương tá chi tư. Tào Tháo nghe vậy, ánh mắt không khỏi đại lượng, chính là kia khúc có lầm. Chu Lang cố mỹ Chu Lang, thừa tướng cũng biết người này, Tưởng Lam nghe vậy cười nói, chỉ nghe kỳ danh, ngay hà lên ken một mặt, liền làm phiền tử cánh chạy này một chuyến, vì cô mời đến vị này lại tài. Tào Tháo cười to nói, thừa tướng yên tâm, thần biết kia chắc não từng vài lần tương tình, lại đều bị công cẩn phái thác, nghĩ đến công cẩn cũng không muốn vì này xuất sĩ, làm này đi, chắc chắn công cẩn mời đến. Tưởng Lam tự tin nói. Tường Lam lập tức thu thập hành trang, đi trước Lưu Giang mời Chu Du không để cập tới Giang Đông. Giờ phút này lại là vì nên đón sắp đã đến đại chiến, bận rộn không thôi. Chúa công, công cần chi tài, thắng túc thập bội, hiện giờ đại chiến sắp tới, đúng là dùng người hết sức, Chúa công sao không thân hướng cầu chi? Sai tăng đại doanh, Lỗ Túc đổi chắc nạo đi ở bờ sông, mỉm cười nói: Chu Lang chi danh như sớm bên hay, đáng tiếc, không thể vì ta sở dụng. Chắc nạo lắc lắc đầu cười nói: Nga! Lỗ Túc kinh ngạc nhìn về phía chắc nạo, đây là cớ gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Chắc nạo nhìn về phía Lỗ Túc nói: Tử kính cảm thấy này thiên hạ là người phương nào chi thiên hạ này lỗ túc nghe vậy không cấm có chút ngạc nhiên nếu là 20 năm trước có người hỏi hắn thiên hạ tự nhiên là nhà hán thiên hạ nhưng hiện giờ vật đổi sao rời hắn thất uy nghiêm không hề chư hầu cũng khởi quần hùng tranh giành rất khó còn như vậy nói bất quá hắn cũng hiểu được trác ngạo trong lời nói ý tứ những mày nói chúa công là nói thế gia nhưng nguyên hắn bá ngôn toàn vì thế gia người hiện giờ không giống với trác ngạo lắc lắc đầu nói sĩ si cũng phân rất nhiều loại giang đông tứ đại gia tại giang đông có lẽ như sấm bên thay nhưng nếu đặt ở thiên hạ lại cũng chỉ có thể xem như một phương gia tộc quyền thế, bọn họ trên người địa phương hơi thở quá đồng, hơn nữa trừ bỏ ta ở ngoài, cũng không có người có thể đầu nhập vào, cho nên bọn họ chỉ có thể vì ta hiệu lực mà Chu Lang lại bất động. Chu gia tuy không phải bốn thế tam công, nhưng trong tộc danh sĩ rất nhiều loại này sĩ mới là chân chính đích sĩ. người giai tầng đối bọn họ tới nói, vô luận ta hiện tại như thế nào huy hoàng, nhưng lúc trước cái kia tạc tự, lại là cả đời đều rửa không sạch dơ bẩn, loại người này là không có khả năng vì ta hiệu lực. Lỗ Túc nghe vậy, không cấm im lặng, hắn biết chắc nạo theo như lời chính là sự thật, giống Chu Du loại người này trong xương cốt có thực kiên định thân phận quan niệm tuyệt không phải người khác có khả năng tà hữu nếu trác nạo không có hoàng cân tạc thân phận chẳng sợ chỉ là bình thường nhàng nèo lấy trác nạo những năm gần đây biểu hiện ra ngoài quyết đoán liền tính trác nạo không đi thỉnh chu du đều có khả năng trực tiếp tự tiến cử đáng tiếc có chút đổ vật là vô pháp thay đổi ta tuy cùng hắn chỉ thấy quá một mặt lại có thể cảm nhận được hắn tâm ý một khi đã như vậy cần gì phải tự hạ thân phận đi làm loại này không có khả năng sự tình trác nạo cười nói lưu bị có thể ba lần đến mời thỉnh đến gia cát lượng rời núi không phải bởi vì gia cát lượng bị lưu bị thành ý đả động mà là bởi vì gia cát lượng nguyên bản đã quyết định phụ tá lưu bị đến nỗi ba lần đến mời cũng bất quá là vì được đến lưu bị coi trọng tự nâng giá trị con người nếu gia cát lượng thật sự không nghĩ phụ tá lưu bị lời nói chớ nói tam thỉnh lại nhiều thập bội cũng vô dụng loạn thế bên trong chủ chọn thần thần cũng chọn chủ giống loại này đứng đầu lưu sĩ có rất mạnh tự chủ quan niệm bọn họ rời núi phía trước thường thường đã có chính mình lựa chọn lỗ túc do dự một chút nhìn về phía chắc nạo nói chiếu công này chờ đại tài liền tính không thể vì ta sử dụng cũng không nên chắc nạo ngoài ý muốn quay đầu nhìn lỗ túc liếc mắt một cái xem lô túc cả người không được tự nhiên, chắc nạo đột nhiên cười to nói, đều nói lô tử kính thành thật, hiện tại thoạt nhìn, nói ngươi thành thật nhân tài là chân chính ngu ngốc, bị ngươi lừa còn không tự biết. lô túc thình linh nói, túc hổ thẹn, nhưng nếu là chúa công lưu, có một số việc, mặc dù trái lương tâm, cũng muốn nói, nói không sai. Chắc nạo vô vú lô túc bả vài nói, bất quá là một cái mưu sĩ, tử kính biết quan trọng nhất chính là mưu cái gì sao? lưu thiên hạ, lô túc nghi hoặc nói, sai. Chắc nạo nói, ưu tú lưu sĩ, khi trước lưu mình thân, liền chính mình đều bảo không được, lại nhiều thao lược có ích lợi gì, cho nên một cái ưu tú lưu sĩ ít nhất nên biết như thế nào bà mệnh. Mấy năm nay tới, ta phái ra ám sát Chu Du người không dưới 10 lần, nhưng lại đều là vừa đi không trở về. Chu Lang đối chính mình mệnh chính là xem thực khẩn đâu. Lỗ Túc nghe vậy đấy lòng phát lạnh, không nghĩ tới chắc nạo thế nhưng sớm đã bắt đầu nưu hoa. Thật lâu sau không cấm than nhẹ một tiếng. Nếu người này vì tào tháo sử dụng, tương lai chỉ sợ sẽ là đại địch. Đại địch sao? Chắc nạo cười cười, trong lòng đảo có chút chờ mong Chu Du xuất hiện. Không có Chu Du xích bích chi chiến, tổng cảm thấy thiếu cái gì. Lắc lắc đầu nói, không nói này đó. Tới, nhìn xem thợ doanh niên cứu chế tạo ra tới kiểu mới đầu thạch cơ có thể trang bị tại lâu thuyền phía trên, có này ta quân thủy chiến năng lực ít nhất có thể tăng lên gấp đôi, đến lúc đó nhất định phải cấp tào tháo một cái thiên đại kinh hỉ. chúa công không biết này chiến ngài có vài phần nắm chắc, lỗ túc đối với này đó cũng không để ý, hắn biết giang đông quân giới cho tới nay đều có thể nói thiên hạ chi nhất, từ năm đó chắc nạo còn chưa tiếp nhận giang đông đó là như thế, hiện giờ chắc nạo tiếp nhận giang đông, đối quân giới cải tiến càng thập phần nhìn chúng, thậm chí chuyên môn thành lập thợ doanh nghiên cứu như thế nào cải tiến, hắn nói có thể tăng lên gấp đôi, liền nhất định có thể tăng lên gấp đôi, hắn càng quan tâm chính là một trận chiến này thắng bại. tử kính như thế hỏi. Nói vậy trong lòng cũng có cái nhìn, không ngại nói nói. Chắc nạo vừa đi vừa nói chuyện nói. Này lỗ túc nghĩ nghĩ nói, ta quân yêu thế, tại Thủy Chiến, Tào Tháo trong quân nhiều vì phương bắt hắn tốt, không biết Thủy Chiến, nhưng hiện giờ Kinh Châu chưa đánh một trận liền đầu hàng, chẳng những làm Tào Tháo nhiều 28 vạn Kinh Châu thủy quân, Thái Mạo, Trương doãn Chi Lưu, cũng pha thủ Thủy Chiến, đền bù Tào quân này một khuyết tận, có hắn hai người tại, này thắng bại chỉ sợ tại 5 năm chi gian. Thái Mạo Trương doãn cũng không phải là vô năng hạng người mấy năm nay ngồi lãnh kinh châu thủy quân, nếu luận thủy chiến, liền tính không phải đương thời danh tướng, nhưng cũng tuyệt phi soái mới. Nếu không tam quốc bên trong, chu du cũng sẽ không hạ sức lực đem này hai người diệt trừ. Ngoài ra lỗ túc do dự một chút nói, tào tháo lần này về đại thắng chi thế mà đến, dưới trướng mang giáp trăm vạn, tuy nói tiêu binh thất bại, nhưng nếu chỉ lấy thế luận, ta quân phần thắng chỉ sợ còn muốn lại giảm hai thành. Chắc nạo cười lắc lắc đầu nói, khó được, tử kính trả lại cho ta để lại ba phần bạc diện ổn. lỗ túc lắc đầu nói, cũng không là túc định hót chúa công, nhưng chúa công tự nổi tiếng thiên hạ tới nay, mỗi chiến tất thắng, lệnh thiên hạ quần hùng không dám nhìn thẳng. Tuy rằng hiện giờ bên ngoài tung tin vị chúa công lão rồi, không còn nữa năm đó chi dũng, nhưng lấy túc xem chi, hiện giờ chúa công muốn so năm đó càng thêm đáng sợ. Nếu vô chúa công, ta quân phần thắng chỉ sợ chỉ có một thành, nhưng có chúa công tại, túc mới dám lớn mật suy đoán. Đủ cẩn thận. Chân nạo gật gật đầu, nhìn bên ngông trường rằng nói, tự kính cũng biết, ta vì sao phải đem thủy trại thiết lập tại nơi này. Lỗ túc lắc lắc đầu, nơi đây láng diện xài tang, nhưng địa thế lại muốn càng cao. Năm nay không biết sao, trường giang mực nước so năm rồi muốn càng thấp, liền thủy chiến mà nói, nơi này cũng không thích hợp lập trại. Túc ngu dốt, không biết chúa công ý gì. Không ra ba tháng. Ngươi sẽ biết. Trắc Nạo không có trả lời, tiếp tục mang theo Lỗ Túc đi hướng Thợ Doanh Phương hướng nói. Nếu dựa theo binh lực tới tính, chúng ta phần thắng đích xác không cao. Nhưng chiến tranh loại chuyện này, nếu chỉ là so đấu binh lực lợi nói, Tào Tháo sẽ không tại quan độ đánh thắng Viên Tiệu. Hôm nay chúng ta đối thủ nên là Viên Tiệu mà không phải Tào. Lỗ Túc trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, lại cũng vẫn chưa đang hỏi. Hắn biết Trắc Nạo trong lòng tất nhiên có phá Tào chi kế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 12 chương 10, Thủy Chiến. Chúa công, Tào Tháo thủy quân ở bên ngoài khiêu chiến. Ngày nay, Trắc Nạo tuần tra thủy trại là lúc. Đột nhiên nghe được bên ngoài chiêng trống rung trời, Chu Thái xoải bước đi tới, đối Trác Nạo nói: "Chủ tướng là ai?" Trác Nạo có chút kinh ngạc, Tào tháo vừa mới lập hảo thủy trại, liền chạy tới khiêu chiến, không khỏi quá nóng vội một ít. "Thượng tướng Vu Cấm." Chu Thái nói. "Vu Cấm?" Trác Nạo quay đầu, nhìn về phía Chu Thái, được đến xác định đáp án lúc sau, không cấm cười nạo một tiếng, tùy tiện phái cá nhân đi ra ngoài, giáo dạy hắn như thế nào đả thủy trượng. Nếu là Thái Mạo Trương do tới, hai người thống soái Kinh Châu thủy quân nhiều năm, Trác Nạo sẽ tiểu tâm một ít, nhưng Vu Cấm chạy tới giang thượng Chìm chiến, kia Trác Nạo liền xem hứng thú đều không có. Không phải nói Vu Cấm không bằng Thái Mạo, Trương Doãn, nếu trên mặt đất đối chiến, 10 Thái Mạo cùng 10 Trương Doãn chói cùng nơi đều không đủ Vu Cấm một cái đánh, nhưng đem Vu Cấm phóng tới trong nước tới đánh, đó chính là kêu con thỏ chạy đến trong nước cùng rùa đen thi chạy, chính. Mình tự tìm phiền phức tới. là, mặt tướng tự mình đi bắt hắn. Chu Thái đáp ứng một tiếng, hướng chắc ngạo cáo lui, cơ hồ là chạy vội vọt tới thủy cửa chạy khẩu. Thủy chạy ngoại, Vu Cấm mang theo 10 tàu đại chiến thuyền bên ngoài, xa xa nhìn giang đông thủy trại, dùng sức giẫm chân bàn đạp, cảm thụ được thân thuyền rất nhỏ lắc lư không cấm cười đắc ý, này đại chiến thuyền dài đến 4 trượng, khoan cũng có 1 trượng, đứng ở mặt trên như giống trên đất bằng, có như vậy chiến thuyền, chẳng sợ ta bắt người không tốt thủy chiến, nhưng cũng nhất định có thể đánh được thủy chiến. đang hào khí muôn vản, chuẩn bị làm Giang Đông bọn chuột nhắc kiến thức kiến thức chính mình bản lĩnh thời điểm, đột nhiên nhìn đến Giang Đông thủy trại mở rộng ra, từ thủy trại trung như ong vỡ tổ dũng mãnh tiến ra mấy chục điều chỉ có thể cất chứa 3 người cưa thuyền nhỏ, một người chỉ thuận, hai người chèo thuyền, tốc độ nhưng thật ra bay nhanh, nhưng loại này thuyền nhỏ, tại đại chiến thuyền trước mặt thật giống như một cái đứng ở người trưởng thành trước mặt trẻ con giống nhau, vu cấm không cấm cất tiếng cười to, đều nói Giang Đông thủy quân vô song, thuật nhìn đồn đại có lầm, to như vậy Giang Đông thế nhưng chỉ có bực này thôi nhỏ giang đông trù tặc ta khuyên ngươi trở mau mau sớm hàng hừ chu thái trong mắt hiện lên một mặt thản mang các binh đệ chúa công có lệnh bảo chúng ta giáo dạy hắn nhóm như thế nào đánh giặc hữu quân tiến công giống lần này đi theo chu thái lao tới chỉ có hơn trăm danh thủy quân mà đối diện vu cấm lại mang theo trăm tao đại chiến thuyền ba ngàn binh mã vô luận nhân số vẫn là chiến thuyền lớn nhỏ số lượng cũng vô pháp so cố tình này hơn trăm hảo người lại tin tưởng đầy có lòng một con thuyền tao tiểu chu giống như rời cùng chi tên giống nhau dẫn đầu khởi sướng tiến công bán tên vu cấm gừ lệnh một tiếng cham đạo đại chiến thuyền xếp thành một loạt 3.000 danh tướng sĩ đồng thời bắn tên thanh thế pha đại nhưng chu thái thuyền nhỏ lại giống như cá chạy giống nhau hoặc không lưu tay tam chuyển hai chuyển ở gian đã tới gần đại chiến thuyền kia đẩy trời tên thấp phần lớn bắn tới giang ngẫu nhiên có một hai chi mệnh trùng lại cũng bị tiểu chu thượng chỉ thuận chiến sĩ nhẹ nhàng ngăn trở chuẩn bị chiến tranh mắt thấy đối phương tiểu chu liền muốn đánh lên tới vu cấm hừ lạnh một tiếng liền phải nên chiến ai ngờ chu thái trong tay cờ hiệu biến đổi một lưu tiểu chu biến hướng cơ hồ là sát đại chiến thuyền chuyển hai theo sau tiểu chu mặt trên chiến sĩ mỗi người từ tiểu chu thượng nhặt lên một cây trúc cao dùng sức vung Đại chiến thuyền thượng đó là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Phía trước Vu Cấm thấy này đó tiểu chu mặt trên từng người đều phóng 3 năm căn trúc cao, không biết ý gì. Giờ phút này cuối cùng đã biết, vừa muốn hạ lệnh phản kích, đối phương cũng đã giống như con cá giống nhau vòng quanh đại chiến thuyền rời xa, chạy đến bên kia, đuổi theo đi, cho ta bắn tên. Vu Cấm tức giận hừ một tiếng, liền mang theo rất nhiều sĩ tốt hướng tới một khát sườn chạy tới, không chạy còn hảo, này một chạy, trên thuyền 30 tới danh chiến sĩ đồng thời chạy đến một bên, thân thuyền nháy mắt nghiêng, không ít đại chiến thuyền lập tức liền thiên thuyền. Vô Cấm sắc mặt đại biến, vội vàng mệnh lệnh các tướng sĩ ổn định chiến thuyền, đáng tiếc lớn như vậy đại chiến thuyền, ngày thường tuy rằng không hiếu động, nhưng một khi động lên cũng không hảo ổn định, xung chi bên cạnh còn có một đám như hổ rình mồi giang đông thủy quân. Chỉ thấy Chu Thái mang theo mấy chục tàu thuyền nhỏ, chọn đông đưa lợi hại đại chiến thuyền xuống tay, 3 năm căn trúc cao một trọn, liền có thể nương thủy thế đem đại chiến thuyền chọn tiên, đối với rơi xuống nước tảo quân cũng không đi xem, nhanh chóng thoát ly chiến đấu, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, chỉ chốc lát sau công phu, liền có hơn 20 tàu đại chiến thuyền bị bọn họ chọn tiên. Vô Cấm thật vất vả ổn định chiến thuyền, quay đầu lại nhìn lên, trong tàu đại chiến thuyền liền như vậy một lát sau, liền phiên một nửa, Chu Thái thấy hắn ổn định đầu trận tuyến, cũng không vội mà tiến lên, mang theo đội ngũ bắt đầu tốt 5 tốt 3 bắt giết rơi xuống nước tàu quân, từng cây trúc cao thọc đi xuống, da mặt rất nhanh bị máu tươi nhiễm hồng, xem Vu Cấm mục thử rụt liệt, rồi lại cố tình không có cách nào. Trên thuyền tàu quân giờ phút này nào còn có bắt đầu thời điểm kiêu ngạo khí thế, Vu Cấm càng là sắc mặt xanh mét, ba ngàn tinh nhuệ bị đối phương 100 nhiều người không đến một canh giờ công phu đánh không có gần một nửa, còn lại người cũng bị một nhiều người đánh không dám núp đít, tại hắn quân lữ kiếp sống chung, chưa bao giờ từng có như thế sỉ nhục bại tích. Ha <cười> ha. Tao tháo quân đội liền này dự định. Chu Thái đứng ở đầu thuyền, cùng tiểu nói, "Vũ Cấm, nếu ngươi đầu hàng, nhưng tha chết cho ngươi." Vũ Cấm sắc mặt xanh mét đứng ở đầu thuyền, đang muốn nói cái gì, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, Chu Thái nhịch cặc, "Có gan tới cùng ta chiến." Vũ Cấm đại hỉ, quay đầu lại nhìn lại, lại là Thái Mạo mang theo một đội thủy quân lại đây, sắc mặt không cấm có chút nóng lên, phía trước chính là bọn họ khinh thường Thái Mạo chứ, doãn, Vũ Cấm tình chiến, mới đưa đến hiện giờ thảm bại, nhìn đến Thái Mạo mang binh tới cứu, trong lòng không cấm có chút hổ thẹn. Nhịch cặc. Chu Thái quay đầu, nhìn về phía Thái Mạo, cười lạnh nói, "Ta nói là ai?" Nguyên Lai là Thái huynh, nghe nói gần nhất Thái huynh thay đổi chủ nhân, còn chưa chúc mừng Thái huynh. Thái Mạo âm thanh lạnh lùng nói: "Chú Thái, đừng vội lấy lời nói tới chen ép ta, tào thừa tướng là phụng thiên tử chi mệnh, thảo phạt tứ phương không phù hợp quy tắc, ta hàng thừa tướng cũng là hàng thiên tử, có gì không ổn? Nhưng thật ra các ngươi, một lần giặc cỏ tụ chúng tặc loạn, thiên tử ấn đức, thứ ngươi trở chi tội, còn cho các ngươi thống trị một phương, không tư báo quốc, ngược lại đối kháng Triều đình đại quân, loạn thần tặc tử, có gì tự cách nói ta?" Thái Mạo là thế gia người, đừng nhìn diễn nghĩa chung giống cái kẻ bất lực, bị Triệu Vân đe dọa xong rồi bị Trương Phi chỉ vào cái mũi mắng cũng không dám cãi lại. Nhưng lúc trước có thể thống lĩnh kinh châu thủy quân mười mấy năm, sao có thể là thật sự phế vật? Luận tài ăn nói, Chu Thái nơi nào so đến quả Hán, hai câu vừa mới dứt lời, Chu Thái đã một tên bắn lại đây. May mắn, Thái Mạo biết đối diện này đàn cũng không phải là cái gì phân rõ phải tránh người, vẫn luôn tiểu tâm chú ý Chu Thái hành động, mắt thấy Chu Thái để cung ngay cả vội một cái hổ phác, cũng bất chấp hình tượng, khó khăn lắm né tránh Chu Thái mũi tên nhọn, bất quá phía sau người hầu cận liền không tốt như vậy vận, bị Chu Thái một tên sọt xuyên qua ngực, ngã quỵ tại thuyền hạ. Quá nhiên, cậu chính là cậu, khi nào thì đều muốn tìm phân ăn. Chu Thái hừ lạnh một tiếng, thu hồi cung tiễn bắt đầu đối với nhất bang tướng sĩ nói, "Đi, các huynh đệ, đừng làm trở ngại nhân gia, chúng ta trở về ăn thịt." Một đám người cười vang hướng tới thủy trại thối lui, Thái Mạo cũng không ngăn trở, đại chiến thuyền nhưng không giống thuyền nhỏ như vậy nhẹ nhàng, nếu hắn thật đuổi theo đi, kia đã có thể lại nên Chu Thái biểu diễn. Từ đầu đến cuối, Chu Thái không để ý đến Vu Cấm, Vu Cấm có nghị thầm cản, an bọn họ này toàn người, quan trọng nhất chính là đem Chu Thái bắt, đáng tiếc vừa rồi kiến thức đến thủy chiến lợi hại, hắn hiện tại cũng không dám vận động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Thái mang theo như vậy trăm tới hào người nên ngang trở về, thẳng đến lúc này, Thái Mạo mới mang theo đội tàu lại đây. Vu tướng quân công việc gì không? Thái Mạo mỉm cười chắp tay nói. Vu Cấm nhìn Thái Mạo phía sau đội tàu liếc mắt một cái. Nếu mày nói, kia Chu Thái bất quá hơn trăm hảo người, tướng quân sao không thừa cơ đem này bắt giữ? Ta xem người này rất là tinh thông thủy chiến, nếu có thể đưa hắn bắt giữ, Giang Đông tất nhiên thiếu một cái trợ lực, cũng không là không nghĩ, thật không thể ngươi. Thái Mạo cười khổ nói, tướng quân có lẽ không biết, kia Chu Thái là chắc ngạo thủ hạ số một số hai thủy quân hạm tướng, hơn nữa thủy chiến bất đồng lục chiến, đều không phải là người nhiều có thể làm việc. Hắn tuy tiểu, lại cũng càng thêm linh hoạt, muốn lui hắn không khó, nhưng nếu muốn bắt hắn nhưng không dễ dàng nghĩ đến phía trước Chu Thái một đám thuyền nhỏ, ông viên chính mình mấy chục điều đại chiến thuyền Vu Cấm không khỏi thâm chấp nhận gật gật đầu đích xác thuyền nhỏ linh hoạt tính tại vừa rồi đã bị kia Chu Thái phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn quay đầu Vu Cấm hướng Thái Mạo vừa chắp tay nói phía trước sự tình đa tạ Thái tướng quân ra tay cứu giúp nếu không có Thái tướng quân đúng lúc xuất hiện cấm giờ phút này chỉ sợ đã trở thành tù nhân này ân này đức Vu Cấm thiệt không dám quên ha ha tướng quân nghiêm trọng tướng quân cũng là an không hiểu thủy chiến mệnh nếu là lục chiến ta tin tưởng đó là tới thượng mười Chu Thái cũng tuyệt phi tướng quân đối thủ Thái Mạo cười khen tặng nói hai người khách sáo một phen Vô Cấm lại nhìn Giang Đông Thủy chạy liếc mắt một cái, thầm hực mà hồi, thật sự là nhân hứng mà tới mất hứng mà về à. Giang Đông Thủy chạy thượng, Chu Thái Hạ tiểu Chu, đi vào thủy trại thượng, chắc nào đang cùng Lỗ Túc đứng ở một chỗ cao nhìn tàu quân đại chiến thuyền từ từ lui lại, Chu Thái không cấm thở dài nói, nếu kia Thái Mạo lại muộn tới một khắc, mặt tướng liền có thể đem kia Vô Cấm bắt sống. Đáng tiếc, Lỗ Túc gật đầu nói, này Thái Mạo Trương Doãn tuy không phải danh tướng, nhưng nếu luận thủy chiến, trong thiên hạ có thể thắng bọn họ người cũng không nhiều lắm, này hai người nếu không trừ, vì ta quân nguy hại không nhỏ. Vậy nghĩ cách đem bọn họ trừ khử. Chắc Nạo ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can, tang Quốc diễn nghĩa tưởng làm đạo thư, mới làm Chu Du có cơ hội thi triển kế phản gián, trừ bỏ này hai người, nhưng chính mình cũng tưởng làm nhưng không có gì giao tình, con đường này tử cũng sẽ không thông, hơn nữa liền tính thông, chắc Nạo cũng không nghĩ tới phải làm loại này bắt trước lời người khác sự tình. Chúa công chính là có kế sách. Lỗ Túc nhìn về phía Chắc Nạo, là có cái ý tưởng, bất quá chỉ sợ muốn ủy khuất vài vị tướng quân. Chắc Nạo cười nói, Chúa công cứ nói đừng ngại. Chu Thái cất cao giọng nói, Ân, các ngươi mấy cái gần nhất thay phiên đi tảo doanh chiến chiến. Nhưng có một chút, nếu là gặp được mặt khắc đem cả vật đội, liền hướng chết la lộn, nhưng nếu là thái mạo, chương gián hai người xuất chiến, liền né xa ba thước, hoặc là đánh nghi binh một phen liền chấp bại lui hồi. Kiều binh chi kế. Lộ Túc nhìn về phía Trác Nạo cười nói, không được đầy đủ là, bất quá chuyện này, chỉ có chúng ta không được, diễn trò liền phải làm đủ, tử kính ngươi đi một chuyến giang hạ, làm lưu bị phối hợp chúng ta đem trận này diễn làm đủ. Trác Nạo cười nói, là, túc cái này đi, gần nhất cũng có một ít sự vận, yêu cầu cùng Lưu Hoàng Thúc bên kia xử lý một chút, kia tốc này liền cáo từ. Lộ Túc gật gật đầu, hướng Trác Nạo ôm ôm quyền lúc sau, xoay người rời đi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 12 chương 11 Chu Du tiến Tào Doanh. chúa công trong khoảng thời gian này nếu hơn nữa lưu giữ Châu bên kia chúng ta bại bởi Thái Mạo trương Doãn đã không giới mười chẳng, thậm chí liền quá sử tử nghĩa hôm qua đều làm bộ không địch lại bại cho Thái Mạo hiện giờ Thái Mạo trương Doãn tại Tào Doanh trung chính là danh vọng chính long chính là nếu lại thua đi xuống với chúng ta liên quân đích sĩ khí chính là một cái thật lớn đả kích Lỗ Túc cười khổ nhìn về phía trước não cũng kém không nhiều lắm danh vọng cao hơn tự thân năng lực có đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt phải cá nhân đi cấp Thái Mạo truyền tin đến nội viết cái gì. Ngươi hẳn là biết. Trạm Nạo nhìn về phía Lộ Túc nói, "Này hai ngày tạm thời đóng cửa không ra." Chúa công yên tâm. Lộ Túc gật gật đầu, chỉ là lấy Tào Tháo khôn khéo, sẽ trúng kế sao? Hắn có thể hay không ta không biết, nhưng ta biết, hắn thủ hạ kia giúp Tiêu binh hãn tướng nhất định sẽ trúng kế." Trạm Nạo cười nói, hơn nữa Tào Tháo trời xanh tính đang nghi, lại có hắn tướng hạ kia bang nhân giúp chúng ta nói chuyện, này kế có bảy thành phần thắng, còn lại tam thành, liền xem thiên ý. Đây là nhân loại tính xấu, không thể gặp người khác hảo, đặc biệt là hai cái tại trước kia thoạt nhìn kẻ bất lực giống nhau nhân vật đột nhiên xoay người. Tổng hội làm người cả người không được tự nhiên, lúc này, cho bọn hắn một hợp lý lý do, tự nhiên sẽ dẫn đường mọi người hướng tới chắc nọ hy vọng phương hướng suy nghĩ. Hai ngày sau, Tào quân thủy trại, Thái Mạo, Trương Doãn nhận được mệnh lệnh tiến đến bái kiến Tào Tháo, mấy ngày nay liên tiếp thắng lợi, cũng không có làm cho bọn họ quên chính mình hàng đêm thân phận, càng là lúc này, càng phải tiểu tâm. Vừa tiến vào trung trung, hai người liền cảm giác không đúng, trung quanh một chúng Tào quân tướng lánh nhìn về phía hai người ánh mắt, mang theo một cổ lạnh lạnh sát khí, lệnh hai người không rõ nội tình, tiến lên hướng Tào Tháo vẫn đang nói, tham kiến thừa tướng, không biết thừa tướng cứ gọi ta hai người tiền đến, có gì chuyện quan trọng? Tao Tháo hiếp mắt đánh giá hai người, chỉ xem đến hai người đầu mạ mồ hôi, mới đột nhiên mở miệng nói, nghe nói hai vị tướng quân ngày hôm trước từng đại bại quá sử tử nghĩa, kia quá sử tử nghĩa muốn nói cũng là đương thời mạnh tướng, từng tại Từ Châu lực chiến hứa trừ bách hợp bất bại, không nghĩ hai vị tướng quân thế nhưng như thế dũng mãnh phi thường, lại tăng đến như thế sâu, suýt nữa làm cô sai đem hai vị đại tướng mai một, cho nên thiết kế đến, tới quan mang hai vị. Thừa tướng nghiêm trọng, Thái mạo vội vàng nói, nghĩ đến kia quá sử tử cũng bất quá có tiếng không có miếng hạng người, toàn lại thừa tướng hưng phúc, mới sự ta hai người đến này đại thắng. Tao Tháo phía sau Trở chữ sắc mặt biến đến khó coi, Quá Sử Từ có tiếng không có miếng đều có thể cùng chính mình lực chiến bách hợp bất bại, kia chính mình tính cái gì? Lập tức tiến lên một bước, mở trừng hai mắt, nói hiệu nói vượng, "Quá Sử Từ Trí Dũng, ta tam quân tướng sĩ không một người dám nói thắng, ngươi hai người, kẻ hèn hàng đem, nhát gan bọn chuột nhắt, cũng dám nói hắn lãng đến hư danh, ta xem, rõ ràng hai người các ngươi là chó hàng, cùng lưu bị ám người tài năng là lẽ phải." Thái Mạo, Trương Doãn nghe vậy kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đất nói, "Thừa tướng, hoa lưỡng, ta hai người đối thừa tướng tri tâm, trung thành vả tận tâm, tuyệt không nửa điểm nhị tâm, vọng thừa tướng minh giám." phải không? Tào Tháo từ bản thượng lấy ra một phong thơ, sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới, phất tay ném tới ngầm. Thái Mạo nhìn Tào Tháo liếc mắt một cái. Tiểu Tâm đem giấy viết thư nhặt lên tới, vội vàng lật xem lên, sắc mặt dần dần thay đổi. Nếu không có ngẫu nhiên này tín, cô còn không biết hai vị tướng quân lại có như thế kế hoạch lớn chỉ lớn. Nếu không có thiên hữu với cô, cô thật là có khả năng đem bọn ngươi trở thành lương đống, dịu dắt lên, đem cô này viên đầu người chắp tay đưa ra. Tào Tháo lắc đầu cười nói, kéo đi ra ngoài, chém đầu thị chúng. Thừa tướng, hoan uổng. Hoan uổng a. Nay tất là trác náo kế ly gián. Thừa tướng không thể tin tưởng a. Hai người kêu thảm bị võ sĩ kéo đi ra ngoài. Tào Tháo chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, trong đầu lại là không cấm suy tư lên. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng thầm kêu không ổn. Lại vào lúc này có người kêu lên, Thừa tướng, chẳng không được. Tào Tháo nghe vậy nhìn lại, lại thấy một người nam tử tiến vào, oai hùng anh phát, mặt nếu chu ngọc, nhìn quanh gian, thần thái phi dương, trong lòng không cấm có vài phần yêu thích, nhưng chính mình trướng hạ lại chưa từng gặp qua người này, không cấm hỏi, trướng hạ người nào? Thừa tướng, vị này đó là Chu Du Chu Công Cận, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh, mời tới Công Cận. Tường làm tự Chu Du phía sau đi ra. Mị Phật nhìn về phía Tào Tháo hành lễ nói: "Nguyên lai là công cần. Thưa tướng, chẩm đã ôn chuyện, thái mạo trương gián nhị tướng trạng không được, trước thả bọn họ trở về." Chu Du liền nói: "Tào Tháo phía trước cũng phát hiện không ổn, giờ phút này nghe vậy vừa lúc xuống đài, vội vàng đối chướng ngoại nói: "Chẩm đã động thủ, trước đem nhị tướng áp tới." Đáng tiếc, lại là chậm một bước, hai gã đao phủ chỉ mang đến nhị tướng đầu người. Chu Du bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại không có lại nói, lúc này, yêu cầu vì Tào Tháo giữ lại mặt mũi, ngoại cùng tưởng làm tối lui đến một bên. Trường hợp trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Tào Tháo dưới trướng Trình Dục nhìn về phía Chu Du nói, không biết công cần hợp cốc phải vì hai người khai thác. Dục xem này hai người không có chí lớn, cũng không mới có thể, lại mấy ngày liền tới liền bại chắc. Lưu Liên quân mười dư chẳng, đó là quá sử từ bậc này đương thời danh tướng đều thua ở hai người trong tay, trong đó chắc chắn có kỳ vọng. Nguyên lai là trọng đức tiên sinh, việc này là có kỳ vọng. Chu Du cười khổ nói, này tất là kia chắc ngạo phản gián chi kế, chư vị đại nhân sẽ trung kế, chỉ vì liền tại bất địa, không biết kia chắc ngạo lợi hại. Nga, Trình Dục lắc đầu cười nói, bất quá một hoàng cấn tử người ngày xưa có lẽ lợi hại, nhưng hiện giờ đã qua mười tái thời gian có gì lợi hại chỗ tào tháo cũng tò mò nhìn về phía chu du chậm đợi bên dưới chu du cười nói ngày xưa lưu biểu sấn chắc ngạo không ở vài tên phụ nhân đứng ra, phát binh tấn công giang đông lấy lưu bị vì soái liền khắc dự trường lư lăng nhị quận cướp đi giang đông tảng lớn thổ địa nghĩ đến trừ vị biết không sai Trình dục gật đầu nói đáng tiếc lưu biểu hoa mắt dù thay vô thức người khả năng rút về lưu bị bạch bạch từ bỏ rất tốt cơ hội cũng không là lưu biểu vô năng mà là lúc ấy chắc nạo vừa lúc trở về chu du lắc đầu nói nga tào tháo nghe vậy cũng không cấm tới hứng thú nguyện nghe này tưởng chu du nói chắc nào người này thực thiện công tâm chi thuật hắn trở lại kiến nghiệp vẫn chưa đại động can qua ngược lại đối lưu bị lấy lê tương đai đưa tiền đưa lương chút nào không để cập tới lưu bị tấn công việc mỗi ngày chỉ là thư từ lui tới ôn chuyện chút nào không nói chuyện quốc sự rất có quân tử chi giao chi ý tào tháo trinh dục đều làm lưu trí chi sĩ nghe vậy trong mắt thần quang trợn lóe cũng nghĩ đến mọi buồn nói là quân tử chi giao nhưng nói ra đi ai tin chớ nói lưu biểu liền tính là tào tháo cái loại này dưới tình huống cũng không có khả năng lại yên tâm đem thành trì giao cho lưu bị tới xử lý trinh dục thở dài nói hả một cái quân tử chi giao kể từ đó chẳng những không đánh mà thắng, không hưởng một binh một tốt đuổi đi lưu bị, càng là làm hắn ngồi ổn gian đông. người này chim mưu thật sự đáng sợ, nói như thế tới, hôm nay thái mạo trương doãn nhị tướng cũng là chu du lắc đầu nói, du cũng không thập phần nắm chắc, chỉ là sự có kỳ quặc. thái mạo trương doãn tuy vô đại tài, nhưng lại rất là tinh thiện thủy chiến, mấy năm nay tổng lãnh kinh tương thủy quân tuy vô thành tiệu, lại cũng mấy lần lệnh chác ngạo thủy sư bất lực trở về. nếu ta là chác ngạo muốn phá thừa tướng, tất yếu trước hết giết nhị tướng. tào tháo nghe vậy đứng dậy, cười khổ nói, nếu công cẩn có thể sớm tới mức khắc, cô liền sẽ không tha hạ như thế đại sai. Cô nghe công cẩn ngự có thao lược, có kinh thiên vĩ mà chi tài. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Cô hôm nay muốn mời công cẩn tương trợ, mong rằng công cẩn chớ có thoái thác. Chu Du đứng dậy cười nói, Du lần này tiền đến, đó là muốn trợ thừa tướng bình định chắc não. Còn Giang Đông Thái Bình, Thuấn Hồ Tào Công chứng hạ, Chí Giả Tụ Thập đều có vương tá chi tài. Du có tài đức gì, không dám nhận này khen ngợi. Ha ha, công cẩn quá khiêm lượng. Tào Tháo lòng mang đại sướng. Nay tuy đau thất thái trương nhị tướng, lại được công cận một vị đại tài, nên ăn mừng một phen. Người tới, Thiết Yến, hôm nay liền vì công cận đón, đón gió. Lập tức Tào Tháo vì Chu Du Thiết Yến đón gió đồng thời, chắc nạo bên này cũng được đến Chu Du nhập tàu doanh tin tức. tuy rằng chém thái mạo, chương doãn nhị tướng, rồi lại nhiều một cái Chu Du, tàu tháo đến Chu công cần chi trợ, trợ nhưng không hảo đánh. chắc nạo trong quân doanh, lỗ túc cười khổ nhìn về phía đối diện gia cát lượng nói, khổng minh này tới, chính là vì việc này. gia cát lượng lắc đầu nói, lượng này tới, là đại ta chủ lưu bị, hướng tướng quân mượn chút lương thảo, hiện giờ giang hạ mà tiểu thành bạc, dưỡng quân không dễ, mong rằng tướng quân có thể chi viện một vài ngày sau tất nhiên gấp đôi dân trả. này không khó. chắc nạo gật gật đầu nói, ba ngôn bên kia sự tình như thế nào? thượng cân một tháng. Bất quá tướng quân thủ đoạn tuy rằng cao minh, nhưng lượng cho rằng tướng quân thủ đoạn nhưng làm cuối cùng át chủ bài. Gia Cát Lượng nhìn về phía Trác Ngạo nói: "Vô Vương, liền tính không cần, cũng là hạng nhất lợi dân chi sách, sẽ không làm không công." Khổng Minh nói như thế, chính là có càng tốt đối sách. Trác Ngạo cười nói: "Là có một kế." Gia Cát Lượng gật đầu nói: "Hiện giờ Tào Tháo có Chu Du tướng trợ, này kế có không thành công, cũng còn chưa biết, tổng muốn thử thử một lần." Trác Ngạo gật gật đầu, bất quá Khổng Minh này kế muốn kiến toàn công, khó khăn rất nhiều. Gia Cát Lượng nhìn Trác Ngạo liếc mắt một cái, gật gật đầu, lượng có chút so đo, có không thành công còn muốn mời tướng quân tương trợ, vấn đề không lớn. Trác Nạo gật đầu nói, như thế, lượng đi trước tạ quá tướng quân, Giang Hạ còn có việc vật yêu cầu lượng tới xử lý, liền không nhiều lắm để lại. Gia Cát lượng đứng dậy cáo tử, chúa công, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Nhìn Gia Cát lượng rời đi, Lỗ Túc rốt cuộc không nín được hỏi, hiện giờ chúng ta cùng tào quân kém cách xa, tào tháo có Chu Du tương trợ, thủy quân ưu thế đã không phải quá rõ ràng, hơn nữa theo Chu Du đối tào quân thủy quân huấn luyện, này trên lệ sẽ bị dần dần yếu bất thậm chí biến mất. Trác Nạo trầm giọng nói, hắn cũng không hoài nghi Chu Du có như vậy năng lực. Muốn thắng Tào Tháo, chỉ có thể lấy kỳ phá chi, mà thế gian muốn lấy yếu thắng mạnh, trừ bỏ đoạn này lương thảo ở ngoài, vô ngoại hô nước lửa chi đạo, khổng minh nghĩ đến là muốn mượn này tới phá Tào Doanh, bất quá Tào Tháo, chu du toàn phi bình thường, lại há có thể không đề phòng, cho nên nói, có rất nhiều khó khăn. Chắc nạo cười nói, bất quá mặc dù có thể thành, cũng là tiểu thắng, kế tiếp, còn có ác chiến muốn đánh. Lỗ túc nhìn về phía chắc nạo, rất muốn hỏi lục tốn đã chạy đi đâu, nhưng xem chắc nạo đã đứng dậy, cũng không hào hỏi lại, chỉ phải cáo lui. Có Chu Du trợ lực, lúc sau Tào Quân thủy chiến năng lực đích xác tăng trưởng không ít, chắc Cát thủy quân đã không có biện pháp giống phía trước như vậy hơn trăm hào người liền dám vây quanh mấy ngàn người đánh, thời gian cứ như vậy từng dọn từng dọn qua đi, gia cắt lượng cũng bắt đầu thực thi hắn kế sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 12 chương 12, xích Bích chi chiến. Thưa tướng, Tào quân thủy quân đã bước đầu hình thành chiến lực, các vị tướng quân cung đối thủy chiến có nhất định hiểu biết, trước mắt đến xem, lại quá một tháng, liền có thể cùng Cát Ngạo quyết nhất tự chiến. Tào quân đại doanh, Chu Du đối Tào Tháo mỉm cười nói: "Công cận chi tài, quả không tầm thường." Tào Tháo vừa lòng nói, không đến hai tháng công phu, liền làm tào quân thủy quân chiến lực thành hình. Đơn liền này phân bản lĩnh, liền biệt phi thái mạo trường đoán chi lưu có thể so. Huống chi trong khoảng thời gian này, Tào Tháo mỗi ngày mời Chu Du xúc đầu gối trường đàm, biết rõ Chu Du chẳng những tinh thông binh pháp, bày mưu lập kế, cũng là đương thời ít có, bất giác đối Chu Du càng thêm coi trọng. Ẩn ẩn gian đã bắt đầu thay thế được ngày xưa quách ra tại Tào Tháo bên người địa vị. Không biết hiện giờ cùng Trác Ngạo khai chiến có mấy thành phần thắng. Tào Tháo mỉm cười nhìn về phía Chu Du do hỏi, Trác Ngạo năng lực hắn mười năm trước liền lĩnh giáo qua, hiện giờ càng không dám kinh thượng. Tuy rằng tại Chu Du vấn luyện hạ, Thủy quân chiến lược đã bước đầu hình thành, nhưng Tào Tháo gặp qua Trác Nạo Thủy quân như thế, này đây cũng không dám nhẹ hạ ngắt lời. Nếu Trác Nạo vô ký sách, này chiến thất bại. Chu Du tự tin nói, Tào Tháo của cải quá phong phú, chính diện đối chiến, hắn nghĩ không ra có thất bại lý do. Cái gì gọi là ký sách? Tào Tháo kinh ngạc nói. Trường Giang phía trên, vương ngoại trăng nước lựa chi lực, thừa tướng cần thận phòng. Chu Du cười nói, Tào Tháo gật đầu ghi nhớ, lại cùng Chu Du đàm cổ luật kim cho đến đêm khuya. Ngay kế, Tào Tháo triệu tập văn võ nghị sự, chợt nghe có người tới báo, kinh tương danh sĩ bảng thống tới đầu chính là bị Tư Mã Huy tiếng tăm cùng ngọa long gia cắt lượng tề danh bảng thống bảng sĩ nguyên mau mau mời đến tào tháo nghe vậy không cấm đại hỉ trước có chu du bực này không thế xóa em mới đến đầu lại có bảng thống bực này đứng đầu như sĩ xem ra là thiên hữu với ta bảng thống đi lên tào tháo nhìn lại đột nhiên có chút buồn nôn người này mày dầm dọng mũi thân cao năm thước so với việc chu du cùng gia cắt lượng phong thần tuấn lãng kém quá nhiều nhưng tào tháo chung quy là kiêu hùng trên mặt cũng không bất luận cái gì khát thưởng phi thường người có phi thường chi mạo trong mặt mà bắt hình dong trung pi rơi xuống hạ thành lập tức thỉnh bảng thống ngồi vào vị trí Sĩ Nguyên tiên sinh, hiện giờ ta quân cùng chắc ngạo đánh lâu không dưới, không biết sĩ Nguyên nhưng có mưu kế có thể dạy ta. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Tào Tháo cũng đem để tài dẫn tới đường kim thế cục đi lên. Ta xem thừa tướng dưới trướng binh mã tuy rằng tiêu dũng, nhưng lại nhiều là phương Bắc ăn đủ, cung mã vô địch, nhưng luận cập thủy chiến, tuy có công cẩn trị quân, nhưng chúng quy không kịp chắc ngạo dưới trướng tinh thủ. Ta có một cái, nhưng vì thừa tướng giải này ưu sầu. Bàng thống mỉm cười nói, Thỉnh tiên sinh dạy ta. Tào Tháo nghe vậy, không cầm ánh mắt sáng lời nói, nhưng tuyển thâu giải khuôn mẫu, đem chiến thuyền tương liên, hoặc năm tao một loạt hay là ba mê tao một loạt, lại lấy xích sắt ra cố, hình thành thiết diềm xích chu, như vậy liền tính là chiến mã qua lại chạy vội, cũng có thể như dẫm trên đất bằng, mặc hắn bao lớn song gió cũng khó có thể lay động. Chu Du nghe được mày nhăn lại, ánh mắt tại bảng thống trên người đảo qua, lập tức rời đi, lại thấy Tào Tháo đem ánh mắt xem ra, bất động thanh sắt lắc đầu. Như thế rất tốt, ngày mai cô liền người lấy tiên sinh phương pháp đem chiến thuyền tương liên. Tào Tháo trên mặt biểu tình bất biến, tiếp tục tiếp đón bảng thống uống rượu. Thẳng đến nguyện thượng trung thiên, tiễn hội tan đi, Tào Tháo mới lưu lại Chu Du hỏi, công cẩn tịch gian lắc đầu, chính là bảng thống chi kế. Có gì vấn đề? Thưa tướng, người này tất là chịu ra các khổng minh gửi gắm, tên là Hiên kế, thực tế lại là muốn hủy diệt ta tam quân." Chu Du cười lạnh nói, "Nếu thật lấy bảng thống kê sách hành sự, nếu Giang Đông lấy hỏa công, Thiết Diễm xích Chu, này trăm vạn đại quân liền sẽ đốt quách cho rồi, này tâm thật là ác độc. Nếu là hỏa công, yêu cầu gió đông, nhưng hiện giờ là mùa đông, hướng gió tây bắc, như thế nào có thể sử dụng hỏa công?" Tào Tháo nhíu mày nói, "Thưa tướng có điều không biết, du tử nhỏ sinh tại đây mà, đối này một thế hệ khí hậu hiểu rõ, mùa đông tuy rằng nhiều vì tây nam phong, nhưng mỗi năm sẽ có một đoạn thời gian, thiên tượng biến hóa, bắt lên gió đông, dựa theo dị vạng đến xem, không ra một tháng, tất có gió đông. Bàng thống lúc này tới đầu, còn dâng lên này thiết khóa liền chu chi kế, thật sự ác độc. Chu du trầm giọng nói, Công cần thấy thế nào, tào tháo gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Chu du nói, thưa tướng, chúng ta sao không tương kế tự kế, dạ làm không biết, trước lấy thiết khóa liền chu, đánh thượng mấy chẳng, nếu Bàng thống không phải thiệt tình tới đầu, thấy mưu kế đã thành, tất nhiên mượn, cớ rời đi, chúng ta lại lặng yên đem xích sắt mở ra, đại đối phương bị lấy hỏa công hết sức, ta đại quân đột nhiên ngược gió giấu thượng, giết hắn, cái trở tay không kỵ, tắc Giang Đông như định, Giang Đông một bình. Tắc Giang Hạ Lưu bị không đáng sợ hãi, Chu Du cười nói, thiện, Tào Tháo thật sự lấy thiết khóa liền Chu, Sai Tang thủy trại, chắc nạo nghe được Chu Thái tới báo, Tào Tháo lấy thiết khóa liền Chu, mày kiếm một chọn, cùng lỗ túc liếc nhau. Không sai, ba năm mười tao thuyền lớn liền ở bên nhau, giống như lục địa giống nhau, ta chờ căn bản vô pháp tới gần, liền bị loạn tên bắn lui. Chu Thái vẻ mặt buồn bực nói, chúa công, nếu không chúng ta cũng thiết khóa liền Chu tính. Hồi não, chắc nạo lắc lắc đầu, hiện tại quát đến nhưng đều là tây nam vòng, bên này thiết khóa liền Chu, không phải tìm chịu sao? Đối Chu Thái nói, nhắm chặt thủy trại, mấy ngày nay trước không ra chiến chờ ta tưởng hảo ruộng dốc chi sách lại nói, "Là Chu thái con người cáo lui." Lỗ Túc ngồi ở Trác Nạo bên người, nhìn về phía Trác Nạo nói, "Khổng Minh chi kế đã thành, vì sao chúa công ngược lại cho mày? Nếu ta sở liệu không kém, bằng sĩ nguyên bị lừa." Trác Nạo lắc đầu nói, "Tào Tháo không biết phía Nam khí hậu, vô pháp xuyên qua này kế, ta định tin tưởng, nhưng ta càng tin tưởng, Chu Du nhất định có thể xuyên qua này kế." Kia Tào Tháo vì sao Lỗ Túc nào nào phản ứng lại đây, hiện tại là Tây Nam phòng, thiết khóa liền Chu Đối Tào Tháo có lợi mà vô hại, nếu Chu Du nhìn thấy, kia chỉ cần tại rõ đông đã đến phía trước, giải thiết khóa liền Chu Họa công chi sách, tự nhiên vô công, thậm chí đối phương có thể từng kế tự kế, giả ta trúng kế, đột nhiên tập kích, công phá Giang Đông phòng tuyến. Từ Kính, ngươi tốc chỉ ta lệnh tiễn, đi trước dự trướng tìm được Bảng luôn, ta công đạo chuyện của hắn chuẩn bị sẵn sàng, gió đông ngày, nhưng thấy bên này hỏa khởi, liền lập tức ý kế hành sự, không được có lầm. Trác Nạo đem một quả kim lệnh giao cho Lộ Túc, trầm giọng nói: "Là, Lộ Túc tiếp nhận lệnh tiễn, vội vàng hướng Trác Nạo thi lễ. Việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức khởi hành, tới rồi dự trướng đại doanh lúc sau, liền lưu tại Bảng luôn bên kia, giúp hắn một tay." Tiêu Cam Linh, Lữ Linh Khỉ, Tưởng Không thượng hương tam đem lập tức tới gặp ta. Trác Nạo trầm giọng nói, Lỗ Túc lập tức rời đi, chỉ chốc lát sau, Cam Ninh bốn tương lai đến Trác Nạo trướng xui thay mệnh, một lát sau, từng người rời đi xài tan thủy trại, lại không người biết nhảy hướng đi. Ba ngày sau, ra cát lượng và Giang, không thấy Lỗ Túc có chút nghi hoặc, dò hỏi tiến đến tiếp đãi của ung. mới biết Lỗ Túc bị phái hướng dự chương đi, cùng ngày ra cát lượng cùng Trác Nạo thương nghị kế sách. Định ra hỏa công tào doanh kế sách, lưu bị tại Giang hạ thế đơn lực cô, binh vi đem quả, nhưng thừa nhận không được một trận, một trận, chỉ có thể từ Giang Đông tới đánh, không thấy Giang Đông nhất bang mạnh tướng, ra cát lượng trong lòng suy nghĩ nhưng giờ phút này cũng bất chấp này đó, cùng chắc nạo thương nghị thỏa đáng lúc sau, lưu tại xài tang đại doanh, chuẩn bị nên đón năm ngày lúc sau gió đông, mượn dùng phong thế, đại phá tào doanh. chắc nạo mệnh quản hợi, chu thương, bùi nguyên thiệu phối hợp ra cát lượng điều động khắp nơi quân du, đồng thời phái chu thái tại xài tang đại doanh ngoại thiết trí thủy trướng, phòng bị tào tháo thiết khóa liền chu lại đến quấy rầy. năm ngày thời gian thoáng qua, ngày thứ năm trạng vạng hết sức, hướng gió đột biến. chắc nạo ra cát lượng, cố ung sóng vai đứng ở thủy trại phía trên, giao xem giang bắc tào tháo đại doanh, chắc nạo trong tay lệnh tiến huy động. 500 lục soát sớm đã tắt mãn khô thảo mau thuyền dẫn trầm, giống như lợi kiếm giống nhau nhằm phía đối diện tàu quân thủy trại. Thướng quân đây là cớ gì? Gia Cát Lượng đột nhiên nhìn đến rất nhiều binh sĩ xung lên, đem một đám thảo người đứng ở thủy trại bên trong thay thế nguyên bản tướng sĩ, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía chắc nạo. Ta liêu này kế không thành, tào tháo tất nhiên đánh bất ngờ ta thủy trại, nơi này không thể ngây người, khổng minh tùy ta tránh đi. Sau đó lại hướng ngươi giải thích trong đó ngọn nguồn. Chắc nạo nói, mang theo Gia Cát Lượng liền căn người rời khỏi thủy trại. Gia Cát Lượng lúc này mới phát hiện. Thủy trại bên ngoài cao điểm phía trên bảy biện đại lượng đầu thạch cơ cùng nọ tên. Chắc nạo thế nhưng ở chỗ này lại thiết một trại. Trung quanh còn có chiến thuyền gác tại mặt trên, nhưng nơi này địa thế pha cao, chiến thuyền vì sao đặt ở nơi này? Chỉ trong nấy mắt, gia cát lượng hiểu rõ trong đó ngậm ngùn. Năm nay vẫn chưa khô hạ, trường Giang mực nước lại so với năm rồi thấp không ít. Hơn nữa chắc nạo trước đây đủ loại quái dị hành động, chắc nạo kế hoạch giờ phút này đã không có đoán. Tướng quân như thế nào chắc chắn Chu Du có thể xuyên qua ta kế sách. Gia cát lượng kinh ngạc nhìn về phía chắc nạo. Hắn tại Giang Đông sinh sống hơn hai năm, đối với vùng này thời tiết Khổng Minh biết đến, hắn định biết. Khổng Minh không biết hắn còn biết, tưởng tại đây phương diện đã lừa gạt hắn nhưng không dễ dàng, bất quá nếu vô này kế hấp dẫn Chu Du lực chú ý, ta kế sách cũng không nhất định có thể đủ giấu giếm được hắn. Chắc nạo thở dài, bằng sĩ nguyên quá mức tự phụ, cũng quá xem thường Tào Tháo cùng Chu Du. Ra cắt lượng thở dài, sớm nghe nói về tướng quân thao lược vô song, hôm nay vừa thấy, mới biết không giả. Hai người sóng vai đứng ở cao điểm, giờ phút này đã nhìn đến kia 500 tao mao thuyền đột vào Tào quân thủy trại, đem Tào Tháo thủy trại bốc lửa, nhưng Tào quân chiến thuyền lại chưa loạn, mà là nhanh chóng phân tán, né tránh hỏa thuyền, hướng tới sải tang đại doanh vây lại đây, đồng thời trường giang bắc Ngạc tiếng rít rung trời, vô số cây đuốc tại khắp nơi sáng lên, từ xa nhìn lại, giống như vô số đom đóm giống nhau, hướng về bờ biển vọt tới. phanh phanh phanh tàu quân chiến thuyền đánh vỡ thủy trại đại môn, vọt vào thủy trại, lại bị sớm đã tại thủy trại chung đánh tốt tám cọc cố định trụ, nhưng giờ phút này thuyền đã cập bờ, tàu quân cũng bất chấp nhiều như vậy, manh liệt nhào lên ngã tới, hướng về chung quanh binh lính chém tới, lại ngạc nhiên phát hiện nơi nào là cái gì binh lính, rõ ràng chính là thảo người, có tàu quân tướng lãnh đều to không ổn, muốn lui lại, nhưng chiến thuyền bị đáy nước gám cọc tạm trụ, trong lúc gấp thiết khó có thể thoát thân, phía sau chiến thuyền lại quần quần không ngừng ngọt vào tới, trong lúc nhất thời, thủy trại trùng chen đầy tàu quân. Phóng! Theo chắc nạo ra lệnh một tiếng, vô số trang đầy dầu hỏa bình bị điểm châm sau, lấy vứt thạch cơn ném thủy trại bên trong, trong trời đêm, giống như vô số sao băng phá không, trong khoảnh khắc, bạn vô số tàu quân tiêu thẳng thiết, xài tăng đại doanh lâm vào một mảnh biển lửa bên trong, mượn dùng phong thế, đem ủng đổ tại thủy trại bên trong tàu quân chiến thuyền đều rất trầm, phía sau tàu quân chiến thuyền thấy tình thế khốc ổn, vội vàng dừng lại, bắt đầu hồi hoa, tránh đi thủy trại hỏa thế. Hào một cái chắc nạo Giang bác tào quân lâm thời doanh trại bên trong đang ở chỉ huy tam quân qua sông Chu Du mắt thấy xài tang thủy trại nổi lửa, nơi nào không biết Trác Nạo nhìn thấu chính mình kế sách, nhưng việc đã đến nước này, đã không chấp nhận được lùi bước, cấp lệnh lui về tới chiến thuyền hiệp trợ đại quân Độ Giang. Tại đối diện đứng vững góc chân, miễn cho bị Giang đông quân đội đánh lén, nhưng Trường Giang đối diện lại không có tiếng tiêu, một mảnh bình tĩnh. Kỳ quái, Trác Nạo nếu nhìn thấu Ngô kế sách, nên có điều phòng bị mới đối, vì sao Độ Giang như thế thuận lợi, chẳng lẽ Trác Nạo này tặng còn có quỷ kế? Chu Du nghi hoặc nói, quản hắn có gì quỷ kế? Tướng quân chỉ chờ ta sát nhập kiến nghiệp, để ra kia chắc náo đầu người lại đây, cái gì âm mưu quỷ kế cũng chưa dùng. Chu Du bên người là Tào Tháo chuyên môn phái tới bảo hộ Chu Du hổ thị si hứa trữ, giờ phút này nghe vậy, không cấm bịu môi nói. Chu Du nghe vậy không cấm cười, đang muốn nói cái gì, đột nhiên bên thải vang lên tiếng sấm nổ mạnh, phảng phất vạn mã chạy trộm giống nhau, Hứa trữ nghi hoặc nhìn về phía phía tây, kỳ quái, không nghe nói thừa tướng phái ra kỵ binh tới à. Chu Du lại là sắc mặt đại biến, la lên một tiếng, không tốt, chúng kế. Lại thấy bầu trời đêm hạ, nơi xa đột nhiên nổi lên một đường ngân quang, tại tầm mắt cuối không ngừng mấp máy biến tôi. Cuối cùng tại hai bờ sông tào quân chiến sĩ hoảng sợ trong ánh mắt hóa thành sóng gió động trời hướng tới hai bờ sông thổi quét tới tướng quân đi mau hứa chử nào gặp qua uy thế như thế sóng biển một tay đem chu du nhắc tới không khỏi phân trần khiêng trên vai thượng cất bước liền đi chu du xoáy kịch bản liền dựa sau giờ phút này giang lãng thổi quét đi lên cũng chỉ là khó khăn lắm mạn quá xoáy đài, hứa chử sớm đã khiêng chu du tới rồi tào tháo bên người tào tháo giờ phút này lại là ngơ ngẩn nhìn trước mắt trong nháy mắt hóa thành một mảnh bươn biển đại doanh tám vạn đại quân thế nhưng liền như vậy bị cuốn không có thừa tướng đi mau Chu Du giờ phút này cũng bất chấp thỉnh tội, hắn đã nhìn đến đối diện đột nhiên xuất hiện một con thuyền tao lâu thuyền hướng tới bên này bay nhanh cắt tới, định là chắc Nạo thủy quân, trước đó đem thuyền lớn nấp trong chỗ cao, giờ phút này nước sông mạn lại đây, vừa lúc đi thuyền, Tào Tháo trăm vạn đại quân hủy trong một sớm, hiện giờ lưu tại bên người, cũng chỉ có một ít người hầu cận, sớm bị thình lình xảy ra biến hóa dọa phá căn đảm, nơi nào còn có chiến lực, vội vàng cùng nhất bang võ, tướng mang theo Tào Tháo cướp đường mà chạy. Khương Minh, liền đưa ngươi đến nơi đây, còn lại sự tình, liền xem các ngươi. Trác Nạo đối với ra cắt lượng mỉm cười nói, tướng quân không đồng nhất khởi truy kích Tào Tháo ra cắt lượng nghi hoặc nhìn về phía chắc nạo, không được, bản tướng quân có quan trọng hơn sự tình đi làm. chắc nạo hơi hơi mỉm cười, cáo biệt khổng minh, mệnh lệnh lâu thuyền theo dòng nước mà xuống, hiện giờ sóng nước tuy quá, nhưng thủy thế như cũ chạy xiết, một đêm gian liền xuôi dòng má xuống, tới rồi đang dương, bên này, cam linh, tưởng thông, lữ linh khỉ, tôn thượng hương bốn đem dẫn dắt đại quân chờ. lữ linh khỉ, thủy thế đã mạnh quá giang hoài, ngươi nhưng đi thuyền, trôi chạy mà nhập quang lâm thành, quảng lăng thành đã có người tiếp ứng, ngươi chỉ cần xuất quân đánh vào quảng lăng thành liền có thể, đến nơi có không vì ngươi phụ báo thù, liền xem bản lĩnh của ngươi, tôn thượng hương tùy ngươi thì đến. Chợ ngươi giúp một tay nhớ kỹ đối ba tánh muốn không may may tơ hảo chắc nạo nhìn về phía sớm đã mắt lộ sát khí lữ linh khỉ nói mặt tướng Tôn lệnh lữ linh khỉ cùng tôn thượng hương đồng thời lĩnh mệnh từng người mang theo nhân mã lên tuyển, trôi chạy hướng quảng lăng mà đi cam Linh, tưởng khâm hai người các ngươi suốt đêm đánh vào nhữ nam trong vòng ba ngày cần phải đem nhữ nam toàn quận thành trì cắm thượng chúng ta cơ sĩ Tôn lệnh nhị tướng lãnh mệnh mà đi đi chúng ta trở về nhìn xem kinh châu tình hình chiến đấu như thế nào chắc nạo nhìn đại quân rời đi ánh mặt trời lúc này đã sáng lên, Trác Ngạo không cấm cười lớn mang theo cô Ung Hòa thân vệ lên thuyền, lịch giang mà thượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 12 chương 13, Tam Quốc kết thúc. Kinh Châu, Giang Lăng, nơi này đã là Lưu Bị lâm thời trị sở, Sích Bích chi chiến lúc sau, Tào Tháo trăm vạn đại quân bị Trác Ngạo một hồi lũ lụt tiêm đinh điểm không dư thừa, Lưu Bị nhân cơ hội làm khó dễ, tướng hạ Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, thái sử từ mấy ngày liền tới công thành rút chạy, Kinh Tương, Cửu Quận trừ bộ tứ, Dương, Nam Dương hai quận ở ngoài, trên cơ bản đều bị Lưu Bị đoạt được, càng được Hoàng Trung, Ngụy Nguyên chờ số viên manh tướng ra cắt lượng trong tay xử lý công vụ, trong lòng lại tại suy tư mặt khác sự tình, trong khoảng thời gian này lưu bị phát triển nhưng nói là dị thường thuận lợi, nhưng có một chút lại làm hắn tương đương để ý, vốn nên lại đây theo chân bọn họ tranh đoạt kinh tương địa bản chắc ngạo lại chưa xuất hiện, thậm chí này hai ngày tại kinh châu căn bản không có nhìn đến Giang Đông quân bóng dáng. Đối phương bày lớn như vậy cục, đến cuối cùng nên chưa cắt thành quả thắng lợi thời điểm, lại không thấy bóng dáng, cũng làm ra cắt lượng phía trước đại lượng ứng đối kế hoạch phó mặc, thật giống như một quyền đánh hụt cảm giác giống nhau. Hiện giờ kinh châu đại cục đã định, bởi vì không có Giang Đông cả tay Lưu Bị đã mang theo Quan Vũ, Trương Phi đám người đi trước tấn công Tương Dương, nếu có thể đánh hạ Tương Dương, này chiến nhất định công đức viên mãn. Quân sư, ngươi động còn tại vội này đó. Mau ra đây, chuẩn bị đi Tương Dương đi. Trương Phi lớn giọng nhi tại phủ ngoại cũng đã tinh tường nghe được. Gia Cát Lượng ngạc nhiên nhìn bước bắt tự tiến bước tới Trương Phi, Tam tướng quân, ngươi không phải tùy chúa công tấn công Tương Dương sao? Vì sao ở chỗ này? Trương Phi lắc lắc đều đại đầu nói, đã đánh hạ tới, đại ca phái ta tới đón ngươi. Đánh hạ tới. Gia Cát Lượng ngạc nhiên nhìn Trương Phi, trên mặt mang theo không thể tưởng tượng thần sắc, Tương Dương chính là Kình Tương Đại Thành. Tào Tháo tuy rằng đại quân bị giết, nhưng Tương Dương phòng thủ tất nhiên chắc chắn. Lưu bị mang theo quân đội đi đánh Tương Dương, bất quá mười thiên. Tính đi lên hồi lộ trình, liền 5 ngày đều không đến liền đánh hạ Tương Dương. Ra cắt lượng trong lòng vừa động. Nhìn về phía Trương Phi nói, chính là chắc Giang Đông nơi đó xảy ra vấn đề. Ân. Trương Phi gật gật đầu nói, nguyên bản Tào Tháo còn tại theo chúng ta rằng có, 3 ngày sau, đột nhiên lưu lại một tòa không doanh chạy, chờ chúng ta đuổi tới Tương Dương thời điểm, mới biết được, nguyên lai chắc náo thừa dịp chúng ta cùng Tào Tháo đánh giặc thời điểm, đánh lén Quảng Lăng cùng nữ nam, chiếm cứ toàn bộ Từ Châu, đang ở xuất lĩnh đại quân mãnh công hứa xương. Tào Tháo thu được tin tức, mới từ bỏ tương dương, chỉ để lại Tào Nhân chấn thủ Huyền Thành, xuất lĩnh đại quân trở về gấp rút tiếp viện Hứa xương. Nói tới đây, Trương Phi hoán hận huy huy nắm tay, liền tính công không giới Hứa xương, Chắc nào chỉ là này hơn một tháng, liền cầm hạ một cái từ Châu cùng Nhữ Nam. Nhữ Nam chính là của lớn, so được với nửa cái kinh Châu. Tính lên, vẫn luôn là chúng ta ở chỗ này kéo Tào Tháo, chắc nào lại ở phía sau muộn thanh phát tải, ngậm lại liền không thoải mái. Gia Cát lượng nghe vậy không cấm mỉm cười nói, chúng ta có thể có hôm nay chi thắng, cũng là lại Giang Đông đánh diệt Tào Tháo trăm vạn hùng binh, mới có hôm nay. Bất quá kinh này một trận chiến tạo tật lại là muốn nguyên khí đại thương. Liên tính tổn thất trăm vạn đại quân, đối Tào Tháo tới nói, cũng không tính thương gần động cốt, Kinh Châu vốn là không phải Tào Tháo địa bàn. Tính lên, nếu chỉ là như thế lời nói, Tào Tháo tuy rằng bại, nhưng căn cơ lại chưa động, mà chắc nọ lại là mượn này một trận chiến, thành công lay động Tào Tháo căn cơ, liền giống như Trương Phi lời nói, một trận chiến này, chắc nọ mới là lớn nhất người thắng. Đồng thời ra cắt lượng đối với chắc nọ chủ động từ bỏ Kinh Châu khí phách cũng là bội phục không thôi, xem ra đối phương trong lòng cũng là đánh cùng chính mình tương đồng chủ ý, xem ra sau này liên hợp giang đông kháng Tào Hạo. Phóng trâm tại Tào Tháo diệt vong phía trước, là sẽ không có quá lớn vấn đề. Tào Tháo đúng lúc phản hồi Hứa Xương, tránh cho Hứa Xương bị công hãm nguy cơ, nhưng Từ Châu cùng Như Nam lại là sát sắc, sắc thật tận nếm, vừa mới đã trải qua một hồi bại trận, Tào Tháo trong lúc cấp thiết căn bản vô pháp lại điều động quân đội tấn công chắc ngạo, chỉ có thể mắt thấy chắc ngạo đi bước một ngồi ổn Từ Châu cùng Như Nam. Trần Khuê tại Hứa Xương dưỡng lão, này cũng coi như là một loại con tin, trung quy Trần đang đảm nhiệm từ châu mục, chấp trưởng một phương quy to, nếu không cá nhân chết, Tào Tháo cũng sẽ không yên tâm ai biết đột nhiên truyền đến tin dữ, chẳng những Trần Đăng bị giết, Từ Châu Trần gia mãn môn, thậm chí liền gia đình tôi tớ, đều bị Lữ Bố chi nữ Lữ Linh khỉ trừ tận gốc trừ, mãn môn sao trảm, Trần Đăng đang nghe nghe tin dữ ngày đó, liền giận cấp công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, vung tay mà đi, Trần thị một môn, từ đây đoạn tuyệt. Tào Tháo tuy rằng tiếc hận, lại cũng không thể ngờ hạ, bởi vì nhân gia chắc nạo chưa bao giờ đạt được quá sĩ tộc tán thành cùng trợ giúp, chỉ có vô tận quái rối, nếu Tào Tháo diệt cái nào thế gia mãn môn, vậy đến lo lắng kẻ sĩ nhóm điên cuồng phản công, nhưng chắc ngạo bất động, Giang Đông giáo huấn đã nói cho mọi người, chắc ngạo cũng không phải là nhuyễn quả hồng dám đôi với hắn thân thủ, vậy ước lượng một chút chính mình có hay không tinh cùng Kê Trác ngạo bạn lĩnh đi, nếu không có, vậy ngoan. Ngoan ra vẻ đáng thương, nhân ra không hiếm lạ người, người dám lượng mộng vượt, một đao đem ngươi đầu cũng băm. May mắn, Trác ngạo tại tấn công hứa xương vô công, lui về Từ Châu lúc sau, cũng không có tiếp tục dụng binh, mà là giống như tại Giang Đông giống nhau, làm nổi lên dân sinh giáo dục, làm Tào Tháo nhẹ nhàng thở ra, giờ phút này hắn vừa mới trải qua xích bích chi bại, sĩ khí hạ xuống, không hảo đối ngoại dụng binh, Trác ngạo nguyện ý từ bỏ tiếp tục mở rộng chiến quả, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Đến nỗi Tân đến Kinh Châu Lưu Bị, Tào Tháo vẫn chưa để ý Tuy rằng lúc này đây Lưu bị thu mạch pha phòng, nhưng nếu muốn đối Tào Tháo tạo thành nguy hiểm, còn phải chờ mấy năm. Như thế, mấy năm thời gian từ từ một quá, chắc ngạo tại năm thứ ba tự lãnh hoài Nam Vương, Tào Tháo tại cùng năm bị phong vị Ngụy Vương. Song Vương tuy rằng ngẫu nhiên có ma sát, lại cũng vẫn chưa đại động tăng qua, chỉ là thủ hạ tướng lãnh không ngừng cho nhau phân cao thấp. từ Châu tại chắc ngạo thống trị Hạ quốc lực ngày thịnh, cũng đích sĩ tộc cũng dần dần bị chắc ngạo bên người Tân sĩ tộc thay thế được, làm thiên hạ kẻ sĩ trái tim băng giá, lại càng làm cho vô số tiểu gia tộc tâm động, bởi vì chắc nạo hiện giờ đã có tranh bá thiên hạ tư bản đó là tào tháo đối này cũng sợ hai ba phần, nếu trước thời gian đầu nhập trác ngạo dưới trướng, ngày sau chưa chắc không thể thay thế được hiện giờ này đó thế ra địa vị, liền giống như câu tiêu ngạn ngữ nói rất đúng, vương hầu tướng tướng, ninh có loại trang. trong lúc nhất thời, các nơi trung tiểu thế gia, nghèo túng gia tộc sôi nổi hướng trác ngạo quy phục, trác ngạo thế lực tại đây những người này dưới sự trợ giúp cũng càng thấy củng cố. đệ tứ năm, hán trung trương lâu cùng lưu trương chiến tranh cùng nổ, lưu bị chịu lưu trương mời xuất binh tiến vào hán trung, tào tháo thấy thế, biết không diệu lấy chu du vì soái, trước một bước đánh chiếm hán trung, lưu bị cũng đã thừa cơ đoạt tây xuyên, xuất lĩnh đại quân binh gia kiêm gia quan cùng chu du lục chiến ba tháng cuối cùng chu du lao sư viết trình lương nói bị gia cắt lượng ủy vào bên người vô manh tướng liền phiên quay rời dưới chỉ phải rời khỏi hán trung từ đây lưu bị đại thế đã thành độc đến kinh châu ích châu hai châu cùng chắc nạo giao tương hô ứng tào tháo rơi vào đường cùng rời đô lạc dương tránh đi chắc nạo mũi nhọn lưu bị công chiếm hán trung lúc sau thứ 5 năm tào tháo với lạc dương uống chết con tào phi kế vị thiên hạ dung chuyện chắc nạo lưu bị cơ hội là đồng thời phát binh chắc nạo xuất binh đánh chiếm dĩnh xuyên dự châu lưu bị tại gia cắt lượng kiến nghị hạ Vẫn chưa tiến công Lạc Dương, mà là huy quân lấy Trường An, đồng thời Quan Vũ từ tường Dương phát binh, công hám về thành. Lạc Dương trở thành cô thành một tòa, tao phi một ngày tam kinh, cuối cùng tại quần thần kiến nghị hạ, rời đâu nhập thành, Lưu Bị thừa cơ chiếm cứ Lạc Dương, mà chắc nạo cũng công phá Huỳnh Dương. Đến tận đây, chắc nạo cùng Lưu Bị chi gian tuần trăng mật kỳ theo Tào Ngụy suy vong, liên minh dần dần bạc nhược, cuối cùng, tại Quan Vũ tự tiện không nghe liệu lệnh, tấn công như nam, lại bị Cam Ninh một tên bắn chết lúc sau, song phương quan hệ rốt cuộc vỡ tan, Lưu Bị giận mà hưng binh 50 vạn, tới công chắc náo, chắc náo một bên tại Dĩnh Xuyên vùng bố trí phòng tuyến một bên lại ám lệnh tòa trấn giang đông lục tốn độ giang, đem bởi vì quan vũ bỏ mình mà đại loạn kinh châu đạt được. lưu bị đau thất kinh châu, lại tại dĩnh xuyên vùng lũ tao trác nạo ra sức đánh, cùng với trương phi, hoàng trung hai viên thượng tướng trước sau chết trận, lưu bị rốt cuộc tại gia cắt lượng khuyên bảo hạ tạm thời lui binh, nhưng mắt thấy ngày xưa minh đệ liên tiếp chết thảm, cũng làm tuổi già lưu bị đau lòng, trở về lúc sau không lâu, liền buồn bực mà chết. gia cắt lượng nhận nhiệm vụ lúc lâm huy, một lần nữa tu hảo cùng trác ngạo chi gian quan hệ, tước hẹn cộng đồng phá ngụy lúc sau, tái chiến không muộn. trác ngạo đáp ứng xuống dưới, so phương một lần nữa định ra mi nước. Thứ năm ra cắt lượng xuất binh công chiếm Hà Nội, đóng cửa tuy chết, nhưng thuộc trung như cũ có Triệu Vân, Thái Sử tử, Ma Siêu, Ngụy Duyên này đó manh tướng chống đỡ, hơn nữa tuổi tương đối tuổi trẻ, chiến trường phía trên, tại Gia Cát Lượng mưu tính hạ, liền chiến liền tiệp, ngầm chiếm Tịnh Châu tạng lớn danh dưới, tào phi tại bất đắc gì dưới, một lần nữa thỉnh ra Chu Du rời núi, cùng Gia Cát Lượng rằng có tại Nhạn Môn. Vùng, cũng vào lúc này, Trác Nạo rốt cuộc ra tay, nhiều năm huấn luyện hải quân, tại Chu Thái Xuất lĩnh hạ lặng lẽ tự bộ hải đổ bộ, trực tiếp đối ký châu bên trong khởi sướng công kích, đồng thời Trác Nạo dưới chướng đệ nhất manh tướng Lữ Linh Khỉ cũng mặc giáp trụ ra trận, Sích Thố Mã Phương Thiên Kích, giống như nữ bản ôn hầu giống nhau, sắp nhập bình nguyên. Tại võ an dưới thành chém Tào Ngụy lao tướng đóng mở, một tên bắn chết Tào Thị cây còn lại quả to lao tướng Tào Hồng. Lúc này Lữ Linh Khỉ đã năm gần nửa trăm, lại tại kiều hận sử dụng hạ, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, đánh Tào Ngụy liên can manh tướng không dám ngẩng đầu. Tào Phi lệnh Tư Mã Ý xuất lĩnh quách hoài hạ hầu bá đám người đối kháng. Bên kia Gia cắt lượng lại tại Chu Du trong tay ăn lô nặng, mệnh đến thái sử tử Mã Siêu chết thảm tại nhạn môn quân hạ. Gia Cát lượng lại theo sát chặt đứt Chu Du đường lui bước cho Chu Du tại nhạn môn quan tự vật chết, ra cắt lượng nhân cơ hội vòng qua Thái Hành Sơn đánh vào ký châu, chắc nạo đại quân cũng từ hai lộ tới gần nghiệp thành, Tào Phi suốt đêm ném xuống hiến đế, trốn hướng Ngũ Châu, chắc nạo cùng ra cắt lượng tại nghiệp thành chặn chắn, lại không có trong tưởng tượng hữu hảo, vì tranh đoạt hiến đế, Song Vương lấy nghiệp thành vì chiến trường vung tay đánh nhau, cuối cùng ai cũng chưa có thể thảo nhân tiện nghi, hiến đế tại hôn chiến trung bị tên lạc bắn thành còn nhím, Song Vương bãi binh, lại vào lúc này Lục Tốn liên hợp Nam Man đánh vào Thục Trung, nhất cử công chiếm Hà Trung, ba thủ cũng cùng Cam Linh liên thủ dẹp xong lạc Dương, binh bức Trương An. Lưu Thiền liền hạ 20 nói lệnh bại cấp điều ra cắt lượng điều quân trở về, Trác ngạo lại nhân cơ hội đánh vào vũ châu, giết hết tà ngụy, đồng thời Chu Thái đánh vào Tịnh châu, đem ra cắt lượng vừa mới đoạt được Tịnh châu đoạt vào tay Trung. Ra cắt lượng điều quân trở về Trường An, lại mất đi ban ngày hạ, còn sốt lại uống lạnh nơi, cùng Trác ngạo Chu toàn, thiết kế chém giết Cam Ninh, lại liền sát Đinh phụng, đặng ngải hai viên tân tấn đại tướng. Trác ngạo cũng chỉnh hợp thiên hạ binh lực, dẫn dắt đại quân tới công, cùng ra cắt lượng tại Hàm Cốc quan vùng triển khai một hồi long tranh hổ đấu, ra cắt lượng tuy rằng lợi hại, nhưng Nghệ Hà Lưu Thiền lại không có lưu bị cái loại này hùng tâm tráng chí. Mắt thấy Trác Nạo Thế đại, vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng tại Chu Thái nguy cấp chi kế, lựa chọn đầu hàng. Gia Cát Lượng nghe tin lúc sau, lệnh tam quân tá giáp, chính mình lại không có đi gặp Trác Nạo, tự tuyệt với hàm quốc quan, từ đây, Thiên Hạ nhất thống, cuối cùng cận 20 năm thời gian nhất thống thiên hạ, lại là xa xa vượt qua Trác Nạo dự đánh giá, này vẫn là cuối cùng không có hình thành ba chân thế chân vạc cách cục, nếu không lợi nói, lúc này chỉ sợ muốn vô hạn duyên sau, thẳng đến đem gia Cát Lượng háo chết mới được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 12 chương 14, đệ bút phong thần. Thần võ vị diện, phù không chi đạo. Phu quân Không nghĩ tới lần này thế nhưng tốn thời gian lâu như vậy. Tiểu Chiêu có chút hổ thẹn nhìn chằm nạo. Vô Phương cũng không thể nói không có thu hồi đi. Chắc nạo lắc lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu Chiêu mềm mại thân thể, mỉm cười nói, ít nhất cũng làm thêm kiến thức một phen thiên cổ mưu sĩ lợi hại, Khổng Minh chi tài, đích xác lệnh người kính nghệ, còn có Chu Du, Tào Tháo, Tăng Quốc thời kỳ, quả nhiên là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại, chuyến đi này không tệ, hơn nữa tại Hương Nghị giờ quốc tế gian tuy trưởng, nhưng ngoại giới còn bất mãn một tháng, cũng coi như không thượng lãng phí thời gian. Đúng vậy. Tiểu Chiêu mấy người có loại dường như đã có mấy đời cảm giác đáng tiếc, trừ bỏ bắt đầu kia đoạn thời gian, từ chắc nạo đi vào lúc sau, các nàng năm trên cơ bản đều là vẫn duy trì du sơn ngoạn thủy trạng thái, tuy rằng cũng có tu luyện tìm hiểu, nhưng thu hóa cũng không quá nhiều. bất quá so sánh với một tháng thời gian tới nói, chúng ta lại là đã trải qua một đời, vô luận kiến thức vẫn là hiểu được, so sánh với này một tháng thời gian mà nói, tiến bộ đã không nhỏ, đặc biệt là cát la lệ nhã. Mượn dùng này một tháng tại hư nghĩ thế giới khổ tu, rốt cuộc tại ra tới sau ngày thứ năm, đột phá thánh vương, tiến vào thánh hoàng cảnh giới. ta vừa rồi rời đi khi đã giúp các ngươi tuyển hảo một ít thế giới, có thể đi thử xem chắc nào cũng không phải quá để ý thời gian hoa phế, hắn giờ phút này tuy rằng nghiêm khắc tới nói còn dừng lại tại thái ất chi cảnh nhưng cựu cái thái ất đạo quả đó là bình thường đại la kim tiên gặp được hắn cũng chỉ có bị ngược phần, tại đây cái thế giới hắn chính là vô địch tồn tại kế tiếp mấy năm thời gian hai loại văn hóa bắt đầu tại thần đỉnh dẫn đường hạn tiến hành dung hợp bắt đầu xuất hiện ra một đại các ngành các nghề thiên tài nhân vật đáng tiếc cũng dưới thời gian trung quy quảng án vài thập niên thời gian chớ nói đứng đầu cao thủ liền tính là hoàng cấp tôn cấp cao thủ xuất hiện cũng không nhiều lắm Nhưng thật ra cát la lệ nhã nương hư nghị thế giới trợ rút, cảnh giới không ngừng tăng lên, mấy năm thời gian, đã bắt đầu có ngưng tụ thần cách dấu hiệu. Đồng thời trác ngạo cũng ở phía sau tới gia nhập kia phê thiên sứ trên người, đã biết về cao cấp vật chất thế giới cách nói, có thể cất chứa thần vương. Chứ bỏ chúa tể ý chí vô pháp buông xuống ở ngoài, cùng thần giới vị diện cũng không có quá nhiều khác nhau. Nay cũng là trác ngạo vẫn luôn không yên lòng địa phương. Chính mình bên người cao thủ tuy rằng nhiều, nhưng đứng đầu cao thủ trước mắt tới nói, cũng chỉ có hấp thu 108 vị thiên sứ 8 cánh tiến hóa chi lực thăng cấp trở thành 10 cánh vi la có trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp thần vương tiềm lực, nhưng cũng chỉ là tiềm lực mà thôi, nhất là quan cái nhìn, vi la muốn tu luyện đến thần vương cảnh giới, cũng muốn ngàn năm. Đừng tưởng rằng lúc này rất dài. Chắc nào có đại triệu hoán hệ thống trợ giúp, từ phàm nhân tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, cũng hao phí gần ngàn năm thời gian, hơn nữa nghiêm khắc tới tính, chắc nào cảnh giới cũng không có đạt tới thần vương cũng chính là đại la kim tiên tiêu chuẩn, chỉ là có có thể so với đại la kim tiên sức chiến đấu mà người khác nhưng không có trạng ngạo tốt như vậy tài nguyên, cho dù có nối thẳng thần vương thiên phú, chỉ là năng lượng tích lũy cũng yêu cầu ngàn năm thời gian. Mà vô luận thần vương vẫn là đại la kim tiền, đều xem như thần giới hoặc là tiên giới cao đoan sinh mệnh hình thái. Tiên ma thế giới trước không nói, riêng là thần giới có bao nhiêu sinh linh, chỉ là ban đặc theo như lời quang minh thần giới sinh linh, chính là lấy trăm triệu tới làm đo đơn vị, chỉ là chân thần, số lượng nhiều đến không đến được. Nhưng thần vương cường giả lại chỉ có không đủ trăm người, mỗi một cái thần vương cường giả, tuổi trẻ nhất đều có ngàn và tuổi ở tại thần giới lịch sử thượng. Một cái thần vương ra đời thiên tư tốt nhất đều phải trăm vạn năm tích lũy, ngàn năm có thể đạt tới này cảnh giới, không thể không nói là một cái vật khí. Đến nỗi càng cao một bậc chúa tể, mặc dù ở tại thần giới cùng thâm uyên, tuy rằng làm người đều biết, nhưng chân chính gặp qua chúa tể người lại không nhiều lắm, thậm chí rất nhiều thần vương đều vô duyên thấy thượng chúa tể một mặt, đến nỗi chúa tể là như thế nào tu luyện thành, không ai biết, ít nhất ban đặc như vậy cấp bậc còn chưa đủ tư cách biết. Cao cấp vật chất vị diện, chính là liền chúa tể đều sẽ tranh đoạt, không có chính mình tọa trấn, bị người tiến vào hủy diện chính mình tăng cơ, kia cũng không phải là việc nhỏ, nhân hoàng lực lượng xuống luôn, chính là Hàn Quốc, quốc nếu không có Nhân Hoàng cũng liền thành vô căn phiêu bình, liền tính thực lực cường đại, cũng đem mất đi lại tiến thêm một bước khả năng. Nhân Hoàng nghiệp vị cũng sẽ tự động tiêu tán, Đế Vương kiếp cũng sẽ không hai lần chiếu cố cùng cá nhân, chắc Nạo liền tính một lần nữa thành lập quốc gia cũng sẽ không lại có Đế Vương kiếp buông xuống, trừ phi hắn chuyển thế trọng sinh, chỉ là như vậy đại giới thật sự quá lớn. Đến nỗi thông qua đại triệu hắn hệ thống tiến vào mặt khác thế giới, chắc Nạo tạm thời không này ý tưởng. Tuy rằng tại mặt khác thế giới bí cảnh, ngoại giới thời gian bất biến, nhưng đối với Trác Nạo bản nhân mà nói, thời gian lại trước sau tại lưu chuyển, hơn nữa lấy hắn hiện tại thực lực. Cho dù là tiên kiếm như vậy thế giới cũng không có quá lớn tính khiêu chiến, mà càng cao bí cảnh thế giới, cùng giờ phút này thần giới thâm nguyên cũng không có gì hai dạng khác biệt, như cũng yêu cầu tiên, nhẫn chờ đợi cùng tích lũy, chắc nào không thiếu thời gian, hắn chờ đến thời, ngẫu nhiên sẽ tiến vào hư nghị thế giới. bồi năm vị phu nhân một lần nữa cảm thụ một phen người thường nhân sinh, đại đa số thời gian, lại là tại trải vớt thiên hạ, không ngừng hoàn thiện thần võ đế quốc chế độ, làm nó có thể càng khỏe mạnh phát triển, phù đạo thần đỉnh cũng theo thời gian trôi qua, dần dần bị vô tận nhân hoàng chi khí bao phủ, giống như tiên cảnh giống nhau mờ mịt. Thời gian tại đây dạng thời gian luôn là quá đến bay nhanh, trăm năm thời gian, đối thần mà nói có lẽ chỉ là búng tay một cái trước mắt, bởi vì thần tiên có đã lâu sinh mệnh, bất quá chắc nạo nguyên bản có chút nóng nảy tâm cảnh, lại tại đây dạng chờ đợi cùng trải vút hạ, dần dần trầm tĩnh xuống dưới, đế vương uy nghi như cũ thực trọng, giơ tay nhấc chân giàn, đều làm nhân tâm sinh cùng bái cảm giác, nhưng so với việc dĩ vãng, lại càng thêm nội liễm. Tiểu chiêu đám người cảnh giới trải qua này trăm năm chừng, không ngừng tại hư nghị cùng trong hiện thực hiểu được, từng bước ổn định xuống dưới, mà vào bước lớn nhất, tự nhiên là tu vi thấp nhất cắt la lợi nhã, thành công vượt qua thiên kiếp, nương tụ thành thần cách. Tại đạt được một cái thần vương tiềm chất thiên sứ cộng sinh khế ước lúc sau, nàng thiên phu ẩn ẩn gian đã thành trác náo nữ nhân trung mạnh nhất một cái, vừa mới vượt qua thiên kiếp, liền trước sau ngưng tụ ra qua mình, phòng, lôi ba viên thần cách, chỉ cần đem này tặng cái thần cách tìm hiểu hoàn thiện đến thần nhân đỉnh thời điểm, liền có được chân thần sức chiến đấu, tự phát ngưng tụ chân thần thần cách, trong lúc này sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh đang nói. Ngày này, trác náo đứng ở nhân hoàng tế đàn phía trên, tiếp tục trải vượt thiên hạng, mỗi một khắc đột nhiên phúc trí tâm linh Hai mắt trợn mắt, toàn bộ không trung phù đảo tại đây một khắc cũng đi theo chấn động, ẩn ẩn vang lên rống ngầm tiếng động, nguyên bản tràn ngập tại phù đảo tứ phương nhân hoàng chi khí đột nhiên nhanh chóng tại phù đảo trên không ngưng tụ. Nhân hoàng chi khí sở ngưng tụ kim sắc tường vận phía trên, một tôn trác ngạo thần tượng thay đổi ngưng tụ, ngồi xuống cựu long hướng lên trời ghế, tay trái biên tỏa yêu tháp tự động nhế lên, sau đầu hạo thiên kính hóa thành một vòng kim luân nổi tại trác ngạo phía sau, tay phải nâng một quả nhân hoàng ngọc tỷ. Tại trác ngạo trước người, đột nhiên xuất hiện một chương nhân hoàng chi khí ngưng tụ mà thành kim sắc thánh chỉ, thánh chỉ thoạt nhìn có chút hư ảo phảng vứt một bính liền sẽ rách nát giống nhau. Tại thánh chỉ bên cạnh, trở lên văn tự cổ đại viết phong thần hai chữ. Phong thần bảng nhất bên trái vị trí, viết thần võ đại đế chắc nạo. Đồng thời một cây kim sắc bút lông xuất hiện tại chắc nạo thần tướng trong tầm tay. Càn bút thượng thư viết hai cái chữ to càn khôn. Phong thần bảng, càn khôn bút. Trong phút chốc, chắc nạo phảng phất phúc chi tâm linh, một năm nháy mắt tiến vào thần tướng bên trong. Thần tướng hai mắt mở ra giật giật thân thể, thế nhưng cùng chân nhân vô dị, nhìn trước mắt càn khôn bút cùng phong thần bảng, chắc nạo đột nhiên tay để càn khôn bút. Tại phong thần bảng thượng bắt đầu viết. Thần võ đệ nhất hoàng hậu tiểu chiêu. Theo chắc nạo cuối cùng một bút hạ xuống phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm xét tại chác ngạo thần tướng phía sau bên trái tiểu chiêu thần tướng bị vô cùng nhân hoàng chi khí ngưng tụ mà thành sinh động như thật cùng chân nhân vô dị cùng lúc đó đang ở cùng vài vị tỷ muội nữ hoa viên chung nói chuyện phiếm tiểu chiêu đột nhiên cảm thấy linh đài một trận thanh minh băng hỏa hai viên thần cách phía trên phản phất bị độ một tầng đặc thù đồ vật làm tiểu chiêu trong phút chốc nhìn thiên địa pháp tác hiệu được càng thêm rõ ràng tỷ tỷ làm sao vậy kia biến tử bốn người nghi hoặc nhìn về phía đột nhiên ngây người tiểu chiêu lúc này phía chân trời lại là một tiếng nổ vang. Chắc nạo tại phong thần bảng thượng viết xuống cái thứ hai tên, thần võ đệ nhị hoàng hậu nhậm đình đình. Càn khôn bị bút, nhân hoàng chi khí vì mặc, để bút phong thần. Chắc nạo liên tiếp viết xuống năm vị hoàng hậu tên, đột nhiên phát hiện, bốn phía nhân hoàng chi khí đạm bạc không ít, lại viết xuống đi, nhân hoàng chi khí sẽ hỏng mất, lập tức buông càn khôn bút, nhìn phía sau nhiều gia võ tôn thần tướng, trong mắt lại khó có thể che giấu vui mừng. Đây mới là chân chính phong thần bảng công hiệu, đại thiên phong thần, ngưng tụ thần tướng, thần tướng công hủy, thất vạn kiếp bất diệt. Từ thanh tiệu nhân hoàng chi vị về sau, chắc nạo đối với kế tiếp phải đi lộ đều thập phần mê mang, nhân hoàng chi khí tuy rằng đang không ngừng gia tăng nhưng đối chính mình lại không có quá lớn trợ giúp. Thăng cấp nhân hoàng lúc sau, sẽ không lại có kiếp số hướng xuống, là chuyện tốt, cũng là xấu sự, phía trước múa độ một lần đế vương kiếp, chắc nạo liền đối đi tới phương hướng có càng thanh tỉnh nhận thức, nhưng thành tựu nhân hoàng lúc sau, kiếp số sẽ không lại tới người, lại cũng mất đi phương hướng, chỉ là một lần lại một lần trải vớt thiên hạ, tụ lại nhân hoàng chi khí, liền chắc nạo cũng không biết chính mình làm như vậy, đến tụt cùng có cái dạng nào ý nghĩa, hắn biết nhân hoàng phía. Trên, có càng cao địa vị, cố tình lại không biết như thế nào đi tấn trước, chẳng đến giờ phút này, hắn mới có minh sát phương hướng. 36 thiên cương ở đâu? Trác Nạo Chân Đạp tường Vân, ánh mắt nhìn về phía bốn phía quát hỏi nói: "Bái kiến chủ nhân." 36 Thiên Cương thân ảnh hiện lên tại trác Nạo trước người. "Từ hôm nay trở đi, ngươi chờ phụ trách tại đây bảo hộ phong thần bảng, không được có thất." Trác Nạo nhìn về phía 36 Thiên Cương, trầm giọng nói: "Nhân hoàng chi khí, thường nhân khó gặp, nhưng lại không phải có thể giấu nơi có người, mà người thường cũng không có biện pháp trưởng kỳ đóng quân tường vân bảo hộ, chỉ có 36 Thiên Cương loại này hồn thể trộn lẫn tạp long khí mà thành, mới có thể vĩnh viễn đóng tại nơi này." "Tuân mệnh." 36 Thiên Cương đáp ứng một tiếng, từng người chui vào biển mây không thấy chắc nạo trong mắt hiện lên một màn kích động thần sắc, hắn rốt cuộc có tân mục tiêu cùng phương hướng, tụ lại nhân hoàng chi khí, ngưng tụ đầy trời thần tướng, liên thông chu thiên tình đấu, kiến quân đội bất diệt quốc gia, tấn chức nghiệp vị, đúc liền thiên đế chi tôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 12 chương 15, thập hoang vị diện, thần giới, thâm viên vốn là nhất thể, từ sinh mệnh, tử vong, hủy diệt, vận mệnh tứ đại tối cao vị diện cấu thành, nguyên bản, tương truyền tại vũ trụ ra đời chi sơ. Cũng không có hiện giờ thần giới thâm luyên, vật chất vị diện trực tiếp liên tiếp tứ đại tối cao vị diện, vật chất vị diện người tu hành nếu có thể ngưng tụ thần cách, cũng nguyện ý rời đi vật chất vị diện, liền sẽ trực tiếp tiến vào tứ đại tối cao vị diện. Không có người biết vật chất vị diện đến tuột cùng có bao nhiêu, bởi vì mỗi đoạn thời gian, đều sẽ có tân vật chất vị diện ra đời, đồng thời cũng có thọ mệnh đạt tới cực hạn, tự động hỏng mất vật chất vị diện, thủy diệt cùng tân sinh, tựa hồ duy trì một loại yêu ớt rồi lại chắc chắn cân bằng hàng cổ bất biến tán loạn vật chất vị diện bên trong lần chứa thế giới trí lực có bị mặt khác vật chất vị diện hấp thu thúc đẩy này tiến hóa trở thành cao cấp bậc vật chất vị diện nhưng càng nhiều lại tiến vào thần giới này đó cấu thành thế giới lực lượng hội tụ dần dần tại tứ đại tối cao vị diện ở ngoài hình thành một đám tân vị diện chúng nó không hề thuộc về vật chất vị diện đồng thời cũng không có dung nhập tứ đại tối cao vị diện mà là tự do tại tứ đại tối cao vị diện cùng vật chất thế giới trí gian theo này đó vị diện không ngừng gia tăng hấp thu vũ trụ trung năng lượng hình thành thích hợp thần linh tu luyện tân vị diện năng lượng cấp bậc chút nào không thể so tứ đại cao vị diện kém hơn nữa đồng dạng có được hoàn chỉnh vũ trụ phát tác Lại sau lại, tứ đại tối cao vị diện bên trong thần linh bắt đầu tại đây chút tân vị diện định cư, vì cướp đoạt này đó vị diện tài nguyên, thần ma chi gian bắt đầu vì tranh đoạt tài nguyên phong phú vị diện triển khai lần lượt chiến tranh, đến cuối cùng, thậm chí liền chúa tể đều cắm ở giữa, cũng đang không ngừng tranh đoạt, chính chiến trong quá trình, có thần giới cùng thâm nguyên phân chia, cũng tại tối cao vị diện ở dưới, phân chia ra một đám thần hệ. Này đó thần hệ càng thêm tiếp cận vật chất thế giới, dần dần ngăn cách vật chất thế giới cùng tối cao vị diện chi gian trực tiếp liên hệ. Cuối cùng vật chất vị diện cường giả chỉ có thể tiến tiến nhập thần giới thâm nguyên, đến nỗi hay không có thể tiến vào tối cao vị diện. Liền xem cá nhân bản lĩnh Bố Lôi Tắc Khắc thần hệ là quang minh thần hệ cấp dưới một cái bên cạnh thần hệ, có 10 vị diện tạo thành, mỗi một cái vị diện đều uyên bác vô cùng, nhưng ngàn vạn đừng tưởng rằng vị diện diện tích uyên bác chính là cường đại vị diện, ở tại thần giới cùng tâm nguyên, vị diện mạnh yếu là căn cứ tài nguyên nhiều ít tới đánh giá, không, có phong phú tài nguyên. Chẳng sợ lại uyên bác vị diện, cũng như cũ bất nhập lưu. Bố Lôi Tắc Khắc thần hệ 10 vị diện chung, lại có 7 thuộc về nhặt móc vị diện. Cái gọi là nhặt móc vị diện, chính là địa phương đại, tài nguyên thiếu, nhưng lại trải qua quá chiến tranh, trải qua quá chiến tranh vị diện. Tuy rằng chiến thắng phương cuối cùng sẽ quét tước chiến trường, nhưng tổng hội có một ít đồ vật bị đề xuất hoặc bị vứt bỏ, tỉ như thần cách, tổn hại thần khí. Mấy thứ này, đối với chiến thắng phương tới nói, bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với rất nhiều nhược thế quần thể tới nói, lại là vật báo vô giá. Rất nhiều cấp thấp thần thậm chí phạm nhân, đều sẽ tới này đó nhặt mất vị diện tới thử thời vận, nếu vận khí tốt, nhặt được một viên chân thần thần cách hoặc là chân thần thần khí, kia đối với rất nhiều hạ vị thần thậm chí phàm nhân tới nói, kia không thể nghi ngờ là một cái thật lớn cơ duyên, tuy rằng tỉ lệ cũng không phải quá cao. Hơn nữa nhặt mất vị diện cũng có một chỗ tốt. Ở chỗ này sẽ không có quá lợi hại cường giả xuất hiện, rất nhiều vận khí không sai nhặt mót giả hoặc là nghèo túng thần nhân, không hy vọng bị quân tiến thần giới cùng thâm viên phân tranh, sẽ lựa chọn như vậy vị diện định cư. Nhặt mót vị diện tuy rằng tài nguyên rất thưa thớt, nhưng thường thường dân cư rất nhiều, cơ hội không hạ với một cái vật chất vị diện. mới vừa đế á vị diện, đúng là bố lôi tát khắc thần hệ chúng, một cái xa xôi nhặt mót vị diện, ngàn vạn năm trước, quang minh thần hệ cùng xích viêm thần hệ triển khai một hồi lần đến thượng trăm hàng đơn vị mặt chiến tranh, mà mới vừa đế á đúng là lúc ấy chiến đấu kịch liệt nhất một tòa vị diện, diện tích trường hàng tỷ thổ địa, từ ba cái nhất cổ xưa nhặt móc gia tộc phụ trách quản lý, đương nhiên. Nhặt móc gia tộc là ngoại giới đối bọn họ sương hô, chính bọn họ tự nhiên không có khả năng thẳng. Mình đeo nhặt móc gia tộc, tam đại gia tộc, phân biệt quản lý vị diện này tam khối thật lớn đại lục. Mạn tháp đại lục, một tòa núi cao phía trên, tuổi trẻ tu sĩ mờ mịt nhìn không chung không ngừng thổi qua đám mây, ngẫu nhiên sẽ túi đầu đi xem dưới chân núi kia tòa khổng lồ nguy nga thành trì, đó là mạn tháp gia tộc trung tâm thành trì, cũng là mạn tháp gia tộc thành viên trung tâm chỗ ở. Nguyên bản hắn cũng có tư cách ở nơi này, đáng tiếc qua hôm nay lúc sau, chính mình liền phải rời đi nơi này, có lẽ có sinh chi năm cũng chưa biện pháp trở về, bởi vì ngày mai chính là hắn 100 tuổi sinh nhật, đối với Phạm nhân tới nói, 100 tuổi đã vượt qua cả đời thời gian, nhưng ở tại thần giới tới nói, 100 tuổi cùng mới sinh ra trẻ con không có gì khác nhau. Chỉ kém một bước, chỉ kém một bước liền có thể ngưng tụ thần cách, vì cái gì trước sau vô pháp cảm nhận được thần phạt buông xuống. Tuổi trẻ A Sâm Tư thống khổ siết chặt chính mình nắm tay, 100 tuổi là Mạn Tháp gia tộc định gia thành niên tuổi, nói cách khác, Mạn Tháp gia tộc thành viên qua 100 tuổi, liền tính là thành niên, mà muốn tiếp tục lưu tại Mạn Tháp gia tộc chủ thành, chỉ có vượt qua thần phạt, ngưng tụ xuất thần cách, mới có tư cách tiếp tục lưu tại trụ thành. Nếu không lời nói, liền sẽ bị xung quân đến địa phương khác, liền tính ngày sau đột phá, cũng sẽ bị phán định vì tư chất không đủ, không có đặc. Thu cơ duyên hoặc cống hiến, là không có tư cách trở lại chủ thành cư trú. Nếu thật sự không có này tư chất, A Sâm Tư cũng sẽ không đi oán giận cái gì, nhưng hắn nguyên bản có này tư chất tại trăm tuổi phía trước ngưng tụ thần cách, đáng tiếc này hết thảy, bởi vì phụ thân tại một lần gia tộc trong chiến tranh chết trận, vì sinh tồn, chính mình không thể không tiêu phí đại lượng thời gian tới công tác, hoang phế tu luyện, cuối cùng làm cho chính mình mất đi tiếp tục tại chủ thành tư cách. Từ từ thở dài, A Sâm Tư mê mang nhìn về phía cung trùng, rồi đi gia tộc chủ thành chính mình tương lai nên như thế nào sinh tồn, Liên tính thanh thần, nhưng chỉ sợ cũng chỉ là một cái cả đời vì gia tộc buôn ba lao lực hạ vị thần, có lẽ nào một lần chiến tranh thiếu người liền sẽ đem chính mình phái ra đi, sau đó chết ở trên chiến trường. người trẻ tuổi thở dài, cũng không phải là một chuyện tốt. phía sau, đột nhiên vang lên thanh âm đem a sầm tư hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, lại thấy chính mình phía sau, không biết khi nào nhiều một cái tóc đen hấp đồng nam nhân, nhìn không ra tuổi, ở tại thần giới thần nguyên, dựa dung mạo tới phân biệt tuổi không thể nghi ngờ là nhất kiện thực ngu xuẩn sự tình, bất quá có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại chính mình sau lưng, chỉ sợ sớm đã thành thần đi. A Sâm Tư có chút cô đơn nghĩ, hướng về đối phương hành lễ, vô luận thần giới vẫn là thân nguyên, có một chút lại là hằng cổ bất biến, đó chính là cường giả vi tôn. Tại cường giả trước mặt, Vinh Viễn muốn bảo trì lý giải, nếu không cũng đừng quái nhân ra tâm tình không hảo, phất tay đem người tiêu diệt. Nơi này chính là thần giới, chắc nào cảm thụ được trung bành cũng không so với chính mình thế giới nồng đậm nhiều ít tiên địa linh khí. Lắc đầu, quay đầu nhìn về phía A Sâm Tư nói, ta muốn đi tranh sinh mệnh vị diện, biết như thế nào đi sao? Thần giới quá lớn, căn cứ ban riêng chính mình cung cấp tin tức, tứ đại tối cao vị diện đối thần vương tới nói xem như an toàn địa phương, bởi vì ở nơi nào đủ loạn từ vũ trụ ra đời chi sơ đến bây giờ đều không có bất luận cái gì một cái thần hệ hoàn toàn chiếm lĩnh quá sinh mệnh tối cao vị diện a sâm tư kinh ngạc nhìn trước mắt tóc đen nam tử thần giới cùng tâm nguyên cũng không phải là ngươi muốn đi địa phương nào có thể đến địa phương nào cần thiết tìm được một cái thích hợp lộ tuyến của mình cũng trả giá ngẩn cao truyền tống phí dụng, đến nơi tối cao vị diện ít nhất hắn biết giống mới vừa đế á như vậy vị diện là không có khả năng có thông hướng tối cao vị diện truyền tống trận có vấn đề chắc nào nghi hoặc nhìn về phía a sâm tư không có a sâm tư vội vàng lắc lắc đầu có chút câu nệ đứng lên bất quá giống chúng ta mới vừa đế á như vậy tiểu vị diện là không có khả năng có trực tiếp đi thông tối cao vị diện truyền thống trận truyền thống trận chắc ngạo nhĩ như mày thần võ thế giới nhưng thật ra cũng có truyền thống trận bất quá nơi đó truyền thống trận truyền thống phạm vi xa nhất cũng bất quá vạn giảm giống thần giới như vậy có thể chống đỡ vị diện chi gian truyền thống tại thần võ thế giới là tưởng đều không có nghĩ tới nếu ngài muốn đi tối cao vị diện lời nói ngài có thể đi bố lôi tắc khắp thần hệ chủ vị diện bố lôi tắc khắp vị diện nơi đó có lẽ sẽ có trực tiếp đi thông tối cao vị diện truyền thống trận bất quá giống như vậy truyền thống trận một lần truyền thống phí dụng chỉ sợ không thấp a sâm tư khiêm cũng nói ví dụ, chắc nạo nhíu nhũ mày, ân đặc kia bang nhân cũng không có đối chính mình nhắc tới quá thần giới tiền cách nói, ngẫm lại cũng đối, to như vậy thần giới, thâm nguyên, sao có thể không có thống nhất tiền đo? Quay đầu nhìn về phía trước mắt thần giới thiếu niên, chắc nạo trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Tiểu huynh đệ, ngươi là nơi này người sao? Không sai, ta là mạn tháp gia tộc thành viên, tự nhiên là người ở đây. Nói chính mình gia tộc, nhiều ít có vài phần kiêu nạo. Ta là một người vị diện dân du cư, bất quá ta lộ phí tựa hồ dùng hết, có hay không hảo công tác giới thiệu cho ta? Chắc nạo cười nói, vị diện dân du cư. A sâm tư hoảng sợ. Vị diện dân du cư ở tại thần giới Thâm Viên đều là cường đại đại danh tử, ít nhất cũng là chân thần cấp bậc thực lực. Tại đây mới vừa đế Á Vị diện, cơ hồ xem như vô địch tồn tại. Bất quá lập tức, A Sâm Tư có chút buồn rầu lên, lộ phí lời nói, chỉ sợ có chút khó làm. Ân, chắc nào ngoài ý muốn nhìn về phía A Sâm Tư. A Sâm Tư vội vàng giải thích nói, ngài cũng biết, truyền tống một lần lộ phí cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, mà ở nơi này, liền tính tốt nhất công tác, một ngày cũng bất quá một hai khối thần thạch. Muốn dựa công tác kiếm lấy lộ phí, đó là từ nơi này đến bố lôi tát khắp vị diện truyền thống phí dụng, đều yêu cầu ngài công tác mấy trăm năm. Chắc nào có chút không rõ, nhìn A Sâm Tư nói, thần thạch là cái gì? Cũng khó trách ngài không biết. A Sâm Tư tự dễ dỗ từ chính mình không gian nhận chung lấy ra một quả tản ra năng lượng dao động hồng đá, đây là thần thạch, thần giới thấp nhất cấp tiền, cùng hạ phẩm thần tinh chi gian đoái suất cùng thần tinh chi gian đoái suất đều giống nhau, 100 khối thần thạch tương đương với một khối hạ phẩm thần tinh, mà từ nơi này chuyển tống đến bố lôi tắc khắc vị diện yêu cầu 30 khối trung phẩm thần tinh, cũng chính là 30 vạn cái thần thạch. Trăn nặc nhíu nhíu mày, từ trong lòng lấy ra một quả kỳ lạ đạo cụ, đó là tại tới phía trước, ngân đặc giao cho hắn vị diện tọa độ Chính mình giờ phút này nơi vị trí tại Quang Minh thần hệ cùng xích Viêm thần hệ chỗ giao giới, nếu dựa theo A Sâm Tư lo dịp tới lời nói, chính mình muốn đi tối cao vị diện, ít nhất cũng muốn chuyển tống 3 lần, nếu xé rách không gian đi lời nói, chẳng những hao phí thật lớn, lại còn có dễ dàng bị lạc tại vị mặt kẽ hở bên trong. Vị diện tọa độ. A Sâm Tư nhìn chắc nạo trong tay vị diện tọa độ, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn về phía chắc nạo nói: "Tôn kính cùng giả, nếu ngài không ngại, ta có thể đem ngài giới thiệu cho chúng ta Mạn Tháp gia tộc tộc trưởng, lấy ngài thân phận cùng thực lực, tộc trưởng nhất định phi thường vui trợ giúp ngài." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 12 chương 16, Mạn tháp thành. Thần giới địa danh thông thường đều này đây người danh tới mệnh danh, hướng bố lôi tắc khắc thần hệ, chính là lấy này thần hệ thống trị giả bố lôi tắc khắc thần vương mệnh danh, nếu ngày sau có người đổi đi bố lôi tắc khắc thần vương, kia này thần hệ cũng thông thường sẽ đi theo cái danh. Đáng tiếc, Mạn tháp gia tộc bất quá là một cái nhặt móc giả gia tộc, bọn họ có thể thống trị cũng chỉ có này phiến đại lục, có thể mệnh danh cũng chỉ có bọn họ chủ thành cùng với này phiến đại lục. A Sâm tư hứng thú bừng bừng đi ở mãn tháp thành chủ phố Trung ương, dị vạng hắn nhưng không có tư cách đi ở con đường Trung ương nhất, có lẽ chỉ có tại trong động mới có thể giống như bây giờ đi ở con đường Trung ương nhất mà không cần lo lắng bị cường giả trục phi. Chắc nào tự nhiên khó có thể lý giải A Sâm tư như vậy tâm tình, từ hắn vẫn là một cái nô lệ thời điểm bắt đầu, chính là mọi người tiêu điểm, mai cho đến hiện tại, cũng chưa bao giờ biến quá, chỉ cần có hắn tại địa phương, hắn chính là tuyệt đối trung tâm. Nhìn trước mắt thiếu niên, chắc nào trong lòng cảm thán, A Sâm tư tư chất cũng không kém nếu đặt ở vật chất vị diện, tuyệt đối là thiên tài cấp bậc nhân vật, nhưng tại hắn trên người, lại cảm thụ không đến thiên tài nên có ngạo khí, có chỉ là một loại bị sinh hoạt áp bách chết lặng cảm cùng với tiểu nhân vật cáo mượn oai hủn cái loại cảm giác này. A sấm tư, tuy rằng ta không biết ngươi hôm nay vì cái gì dám như vậy nên ngang đi ở con đường trung ương, nhưng ta có thể cam đoan, nếu ngươi không lập tức quỳ đến ven đường lời nói, ta đây có thể giúp ngươi thực hiện lý tưởng của ngươi, cả đời lưu tại mãn tháp thành. Một đạo lược hiện ngã lớn thanh âm vang lên, một người trung vị thần ngăn lại a sấm tư cùng chắc ngạo đường đi, cảm hơi hơi rơi lên, lấy một loại ngã lớn ánh mắt nhìn về phía a sấm tư. Khảm lôi tư. A sâm tư nhìn đến trước mắt trung Vị thần, trong mắt đột nhiên sinh ra một cổ cứu hận thấu xương. Tuy rằng một cái trung Vị thần đối với Trác ngạo tới nói, cũng không tính cái gì. Nhưng nếu chỉ xem thần thái lời nói, Trác ngạo có thể tưởng tượng đối phương thân phận tuyệt đối không thấp. Liên giống như rất nhiều phàm nhân xã hội nhị thế tổ giống nhau, theo lý tới giảng. Giống A sâm tư như vậy bị sinh hoạt áp suy sụp người là tuyệt không dám treo chọc nhân vật như vậy. Cố tình giờ phút này A Sâm Tư thái độ, thế nhưng ngoài dự đoán tường nhện, chắc nào tự hỏi xem người ánh mắt vẫn là có như vậy chút. A Sâm Tư cũng không phải bởi vì có chính mình ở sau người mới có như vậy rũ khí, đó là một loại trưởng kỳ tức giận tích lũy mà thành. Người ánh mắt vẫn là giống như trước đây làm người chán ghét, bị gọi khảm lôi Tư Trung Vị Thần chán ghét trừng mắt nhìn A Sâm Tư liếc mắt một cái, phất tay nói, hắn ta đã ngoạn nhiên nghị, đem hắn cho ta ném ra thành đi. Dù sao hôm nay cùng ngày mai cũng không có cái gì khác nhau, một cái liền thần phạt đều không có cảm nhận được phế vật, liền tính làm hắn vận qua thần phạt cũng không có khả năng tại trong vòng một ngày thành thần. Là thiếu ra. Khảm Lôi Tư phía sau, một người thượng vị thần nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn về phía A Sâm Tư, vung tay lên. Một cổ vô hình quy tắc chi lực hướng A Sâm Tư nghiền áp lại đây. Nếu không phải giống chắc ngạo như vậy chưa thành tiên, liền đã nắm giữ 10 loại đạo quả biến thái, giống nhau phàm nhân đối mặt thần cấp cường giả, chỉ có bị nghiền áp vận mệnh. Khảm Lôi Tư tự nhiên không tính là biến thái, hắn chỉ là một cái bình thường thánh hoàng ở tại thần giới. Thánh hoàng cấp tuyệt đối không tính là cường giả, đừng nói một cái trung vị thần. Liên tính là một cái hạ vị thần tùy tay đều có thể đưa hắn giết chết. Làm cản, chác ngạo nhíu nhíu mày toàn bộ mạn tháp thành nháy mắt bị một cổ cường đại đến khủng bố khí thế bao phủ. thượng vị thần huy động quy tắc chi lực trong khoảnh khắc liền bị này cổ khí thế hướng phá thành mảnh nhỏ. Phù phù phù phù. trung quanh vô số xem náo nhiệt thần cấp cường giả tại đây cổ kinh khủng uy áp hạ thân bất do kỷ quỷ xuống. đó là một loại đến từ linh hồn mãn nguy hiểm liền giống như giả thú triều bái chúng nó vương giả giống nhau căn bản vô pháp phản kháng. thượng vị thần tuy rằng miễn cưỡng có thể mà khám chắc não trên người sở phát ra uy áp nhưng tại đây loại uy áp hạ đừng nói phản kháng liền tính là điều động quy tắc chi lực đều khó làm được. đại nhân xin lỗi chúng ta không biết ta sâm tư là thủ hạ của ngài thỉnh tha thứ chúng ta bất kính, vẫn là thượng vị thần trước hết phản ứng lại đây, chủ động quỳ xuống tới, hướng chắc nạo thỉnh tội nói, có thể chỉ bằng uy áp khiến cho thượng vị thần đều mất đi sức phản kháng, này tuyệt đối là chân thần cường giả mới có được năng lực, tại đây dạng cường giả trước mặt đừng nói hắn, liền tính ra chủ tới, cũng chỉ có thể ra vẻ đắng thương, chắc nạo không để ý đến, mà là ngẩng đầu nhìn hướng không trung, hơn 10 đạo thân ảnh nháy mắt từ thành trì bốn phương tám hướng bay qua tới, cũng không để ý tới khảm lôi tư đoàn người, hơn mười người thượng vị thần đồng thời hướng chắc nạo hành lễ, tham kiến đại nhân, a sâm tư có chút không rõ. Tuy rằng biết chắc Nạo rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ tới chắc Nạo sẽ như vậy cường, chỉ là khí thế thả ra, liền làm bao gồm gia chủ cùng vài tên gia tộc trưởng lao ở bên trong sở hữu cao thủ cơ hồ tại cùng khắc xuất hiện ở trước mặt hắn. Những người này, bất luận cái gì một cái hắn ngày thường liền thấy một mặt đều là hy vọng xa vời, đây là mấy cái đỉnh thượng vị thần, chính là mạn tháp gia tộc mạnh nhất chiến lược. Tại đây phiến đại lục, chính là trí cao vô thượng, tôn đại, nhưng giờ phút này, tại đây vị chắc Nạo đại nhân trước mặt, thái độ lại so với chính mình đều phải khiêm tốn. Ai là chủ nhân nơi này? Trác Nạo nhìn về phía mười mấy người, đều là thượng vị thần đỉnh, bất quá chính là này đỉnh tập ở vô số người đi tới bước chân dương gia thất tướng hiện giờ liền tạm tại đây cái đỉnh thượng mấy trăm năm không có thể đột phá chân thần cùng thượng vị thần đỉnh tuy là một bước xa nhưng cũng là cách biệt một trời đại nhân tại hạ chính là mạn tháp gia tộc tộc trưởng cắt lô một người có một đầu thanh phát nam tử đứng ra hướng trác ngạo nói nửa bước chân thần khó được trác ngạo kinh ngạc phát hiện tên này gọi là cắt lô nam tử thần cách đã bắt đầu bộ phận hướng chân thần cách lô xác, đồng thời bắt đầu dựng dục đệ nhị cái thần cách không cấm mỉm cười nói căn cứ ân đặc theo như lời tại đây dạng nhặt móc giả vị diện chân thần cường giả chính là rất khó gặp được cắt lô hơi kinh hãi, có thể như thế dễ dàng mà nhìn đến chính mình cảnh giới, cũng không phải là bình thường chân thần có thể làm được, thái độ cũng càng thêm cung kính lên. Ta cùng vị tiểu huynh đệ này rất hợp duyên, chuẩn bị ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian. Chắc nạo đạm như nói, trực tiếp mở miệng đòi tiền, loại này lời nói hắn nói không nên lời. hơn nữa hắn tới thần giới, cũng chỉ là chuẩn bị khắp nơi du lịch một phen, tìm kiếm thích hợp chính mình thành lập căn cơ địa phương. Nơi này tuy rằng nghèo túng, nhưng vừa lúc làm chính mình làm quen một chút thần giới, ơn đặc tuy rằng cho chính mình không ít tư liệu, nhưng làm quang minh thần giới cỗ máy chiến tranh, thiên sứ đối thần giới hiểu biết trung quý hữu hạn. Đây là ta Mạn Tháp gia tộc Vinh Hạnh." Cát Lô vội vàng cười nói, đồng thời nhìn về phía A Xâm Tư nói, "Ngươi theo A Xâm Tư đúng không? Về sau liền lưu tại đại nhân bên người hầu hạ, có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp tới tìm ta." "Là." Đây là A Xâm Tư lần đầu tiên cùng tộc trưởng đối thoại, cũng là lần đầu tiên trong gia tộc cao tầng như vậy vẻ mặt ôn hòa cùng chính mình nói chuyện, nếu là Dĩ Vãng, A Xâm Tư nhất định đã kích động mà chân tay luống cuống, nhưng giờ khắc này, hắn lại tương đương bình tĩnh, bởi vì hắn biết, này hết thảy nguyên nhân cũng không phải bởi vì chính mình, mà là tộc trưởng xem tại đây vị trí ngạo đại nhân mặt mũi thượng, nếu không, chính mình như vậy nhân vật Tộc trưởng đại khái liền xem đều sẽ, không xem một cái. Mạn tháp gia tộc có chuyên môn tiếp đái khách quý địa phương. A sâm tư mang theo chắc nào, đi vào mạn tháp thành phía tây một chỗ địa phương. Nơi này có sung túc thần linh chi khí, liền tính tại toàn bộ mới vừa đế á vị diện. Như vậy thần linh chi khí nồng đậm địa phương cũng không nhiều lắm thấy. A sâm tư người như vậy, ngày thường liền tới gần nơi này địa phương đều không có. Nhìn này thần linh chi khí đầy đủ lâu đài. A sâm tư kẹp miệng nổi lên một mặt chua xót. Nơi này mới là tu luyện thiên đường, nếu chính mình có thể ở chỗ này tu luyện, hiện tại thành tiệu chỉ sợ sẽ không tại khảm lôi tư dưới đi. A Sâm Tư trong lòng tự nhiên cũng có không cam lòng, luận Thiên Phú, hắn không thể so khảm lôi tư kém, luận nỗ lực, hắn so khảm lôi tư trả giá càng nhiều, đáng tiếc, có đôi khi quyết định một người độ cao, trừ bỏ Thiên Phú ở ngoài, xuất thân cũng rất trọng yếu, khảm lôi tư là tộc trưởng Nhi tử Trung Thiên Phú tốt nhất một cái, cho nên hắn tử vừa sinh ra bắt đầu liền hưởng thụ tốt nhất tài nguyên cùng đãi ngộ, mới có thể tại trăm tuổi hết sức trở thành Trung Vị Thần, xa xa đem bọn họ dứt bỏ, chắc nào không để ý đến A Sâm Tư tâm tình, đối với hắn tới nói, này thiếu niên, chẳng qua là một cái người qua đường mà thôi, gặp mặt chính là có duyên, nhưng này phân duyên từ thiện kéo một phen cũng là đủ rồi, lại nhiều, chắc nạo không như vậy nhiều thời gian, mà A Sâm Tư cũng không tất thừa nhận đến khởi. Cũng may mắn, tiểu tử này thức thời, không có nói cái gì quá phận yêu cầu, nếu không chắc nạo không ngại lập tức làm cắt lô đưa hắn đội rớt, trước mắt tới nói, tiểu tử này biểu hiện, chắc nạo còn tính vừa lòng, có thể biết được tiến tối người ít nhất sẽ không cấp chính mình mang đến phiền toái. Ta sẽ ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, nhưng không có sự tỉnh, tận lực không cần quấy rầy ta. Chắc nạo tùy tay ném ra mấy cái ấn quyết, bày một cái ngũ hành tụ linh trận, hắn khống chế ngũ hành chi lực, rõ ràng ngũ hành nạo diệu. Như vậy trợ pháp, mặc dù không có hào quá, cũng có thể tùy tay nhặt ra. A sâm tư kinh ngạc cảm nhận được, nguyên bản thần linh chi khí đã thực nồng đậm trăm viên, tại trong máy mắt, chúng quanh thần linh chi khí điên cuồng hướng bên này hội tụ lại đây. Chỉ là một lát, nơi này thần linh chi khí liền so phía trước nồng đậm gấp hai không ngừng, hơn nữa này độ dày còn tại dần dần gia tăng. Là A sâm tư cúi đầu, không dám làm trác ngạo nhận thấy được hắn giờ phút này trong mắt hiện lên tham lam, hắn yêu cầu lực lượng, hắn khát vọng được đến người khác tôn trọng. Trước mắt vị đại nhân này rõ ràng là một cái cơ hội, nhưng hắn cảm giác đến, đến ra đối phương cũng không có giúp hắn ý tứ cái này làm cho hắn lười vải đồng thời cũng bất giác sinh ra một sợi đoán niệm, tuy rằng thực đạm nhưng lại tại bất chi bất giác trùng, tại nội tâm chỗ sâu trong mộc rễ. xa tại mạn tháp thành ngàn vạn dãm ở ngoài nơi nào đó âm ủ và ức, tràn ngập đầy trời tử khí cổ trên chiến trường, di thiên tử vong đoàn khí đột nhiên tại đây một khắc sinh ra một kia dao động, nhưng rất nhanh lại biến mất đi xuống. nhưng tại đây viễn cổ chiến trường phía trên, một sợi thần niệm dần dần ngưng tụ, bốn phía tử vong chi khí, đoán niệm bắt đầu điên cuồng hướng nơi này hội tụ lại đây chắc nào cũng không biết kia một khắc, a sâm tư đối hắn sinh ra hóa niệm, liền tính biết cũng sẽ không để ý, với hắn mà nói, a sâm tư chúng quy chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, thiên tư có lẽ không sai, nhưng hắn vừa rồi vào thành thời điểm đã phát hiện, không thể lấy nhân gian ánh mắt tới đối đại thần giới người, ở chỗ này, mới sinh ra trẻ con kém cỏi nhất đều có có thể so với bẩm sinh thực lực, thiên phú tốt một chút, vừa sinh ra liền có kim đan cảnh giới thực lực, nếu đặt ở thế gian, kia căn bản không thể dùng thiên tài tới hình dung, quả thực chính là yêu nghiệt, tiến vào chính mình phòng út, chắc nào tiếp theo nói kết giới lúc sau, khuân chân mà ngồi, đem tòa yêu tháp đặt ở bên người. Mệnh khương thanh thủ vệ tứ phương, chính mình lại là đem ý niệm chìm vào chính mình thần tướng giữa. Đây là thần tướng chỗ tốt, thần tướng một khi ngưng tụ, vô luận cách xa nhau rất xa, chắc nạo thần niệm đều có thể tại trong nháy mắt chìm vào thần tướng bên trong, trải vớt chính mình nhân hoàng chi khí, đồng thời cùng chúng thần giao lưu. Hơn nữa chỉ cần chắc nạo nguyện ý, cũng có thể tại trong nháy mắt xuất hiện tại thần tướng bên người, liền tính giờ phút này đã tiến vào thần giới, cũng là giống nhau. Này cũng là chắc nạo vì sao dám rời đi nguyên nhân, liền tính chính mình tại ngoại, dưới vô ý chết trận, cũng có thể mượn dùng thần tướng lực lượng trọng sinh, chỉ cần thần tướng không hủy, chính mình chính là bất tử chi thân chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 12 chương 17, đánh chết chân thần. Chắc đại nhân, ngài đã về rồi. Mạn Thắc Thành, Trác Nạo Lâm thời trang viên, A Sâm Tư mang theo chân thành khuôn mặt tươi cười cung kính mà đem Trác Nạo đón vào trang viên. Không sai, đã là hạ vị thần. Trác Nạo nhìn A Sâm Tư liếc mắt một cái, gật gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng, chiếu này tốc độ đi xuống, không dùng được bao lâu, liền có thể siêu việt khảm lôi tư. Còn muốn đa tạ Trác đại nhân dịu dắt. A Sâm Tư vội vàng nói, trong mắt mang theo vài phần chờ đợi, đáng tiếc, Trác Nạo vẫn chưa tiếp tục để ý tới đã lập tức đi vào chính mình trong phòng, A Sâm Tư há miệng thở trốc, đáng tiếc, cuối cùng không dám theo sau, chắc đạo phòng là không cho phép người khác xâm loạn. Đã 10 năm, A Sâm Tư nắm chặt nắm tay, nhìn chắc đạo bóng dáng, trên mặt hiện lên một mặt lo âu thần sắc. Nếu là 10 năm trước, A Sâm Tư nhân sinh lớn nhất mục tiêu chính là siêu việt khảm lôi tư, trở thành mạn tháp gia tộc trẻ tuổi ưu tú nhất đệ tử, nhưng người gia tâm, luôn là sẽ theo kiến thức tăng trưởng mà không ngừng phát sinh, kiến thức quá chắc đạo nhất nghiệm chỉ gian, thiên địa biến sắc, liền cao cao tại thượng thượng vị thần. Ở trước mặt hắn đều phải khom lưng cúi gối, A Sâm Tư đột nhiên cảm thấy, chính mình qua đi mục tiêu có chút buồn cười. Nay 10 năm tới, hắn vẫn luôn kiệt lực biểu hiện chính mình, 10 năm thời gian, từ Thánh Hoàng tu luyện đến hạ vị thần, ít nhất tại đây mới vừa đế á vị diện, đã xem như thiên tài, nhưng chắc ngạo từ đầu đến cuối, cũng không có biểu hiện ra thu hắn vì môn đồ hoặc là đưa hắn mang theo trên người ý tứ, cái này làm cho hắn thực sự ruột. 10 năm tới, mặc dù cách đến không xa, nhưng hắn thấy chắc ngạo cơ hội cũng không nhiều, mỗi một lần nhìn thấy chắc ngạo, đều mang theo bức thiết hy vọng, hy vọng có thể bại hắn làm thầy, như vậy, chính mình địa vị cũng đem nước lên thì tùy lên. Hắn biết, một khi bỏ lỡ cơ hội này, chắc ngạo rời đi, kia hắn đem lại lần nữa trong luân, như bây giờ giống như thiên đường tu luyện hoàn cảnh lấy hắn tại Mạn Tháp gia tộc địa vị, tuyệt đối không thể có thể được hưởng. Đáng tiếc, mỗi khi hắn muốn mở miệng thời điểm, tổng hội có loại thời cơ không đúng cảm giác, cũng mang theo nhàn nhạt khủng hoảng. Tuy rằng hắn đã từng vô số lần nói cho chính mình, liền tính lọt vào cự tuyệt, chính mình cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng một khi chắc ngạo đáp ứng, kia chính mình thân phận địa vị liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, chẳng sợ chính mình như cũng là một cái bé nhỏ không đáng kể hạ vị thần, cũng không có người dám xem thường chính mình chính mình liền có thể nương trác nạo danh hào, đạt được càng tốt tài nguyên. đáng tiếc, hắn điểm tâm này tư, nơi nào giấu đến quá trác nạo, hắn càng không biết, sở dĩ liền mở miệng cơ hội đều không có, hoàn toàn là trác nạo cố tình xây dựng ra tới kết quả. hắn không biết, hắn này đó từ các loại thư tịch trung học tới tâm cơ, tại trác nạo trước mặt, có bao nhiêu vụ về ngàn năm đế vương kiếp sống, trác nạo muốn nhìn thấu một người bản chất, cũng không khó. đặc biệt là đối phương thân mình cũng không phức tạp dưới tình huống. a sâm tư là một cái hiệu quả và lợi ích tâm thực trọng tiểu nhân vật, có lẽ là quá vang tao nội duyên cớ, làm hắn tại đối mặt bất luận kẻ nào thời điểm điều này đây một loại giá trị cân nhắc ánh mắt đến xem lấy này tới quyết định đối với đối phương thái độ loại người này một ngày kia nếu có thể xoay người có lẽ có thể như cá gặp nước nhưng trong xương cốt lại là khắc nghiệt thiếu tình cảm nếu có năng lực người như vậy chắc ngạo sẽ dùng bởi vì bọn họ thường thường có thể phát huy ra chính nhân quân tử vô pháp phát huy ra tới giá trị nhưng người như vậy đồng dạng không thể làm tâm phúc chúng chi ít nhất trước mắt ra sầm tư cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì giá trị chỉ là muốn dùng các loại thủ đoạn lấy lòng chính mình từ chính mình trên người được đế đích lợi đối này chắc ngạo có chút buồn cười Hắn lại không phải này, đó đem đầu góc luyện ngốc khổ tu sĩ, này một bộ đối những người đó có lẽ hữu dụng, nhưng tại chính mình trước mặt chơi thủ đoạn, liền có chút non nớt. Hắn cũng không có chuẩn bị tại đây loại nhặt móc vị diện ở lâu, này 10 năm tới, yêu cầu tình báo cũng phần lớn bắt được không sai biệt lắm, quan trọng hơn chính là, này 10 năm tới, chắc ngạo rốt cuộc tại thần võ đế quốc khí vận biển mây phía trên, lại lần nữa cô động ra một tôn thần tướng, thuộc về Triệu Vân thần tướng, có này tôn thần tướng, hắn liền có thể đem Triệu Vân triệu hắn lại đây, liền tính Triệu Vân ở tại thần giới thâm viên chết trận, cũng có thể đủ luận dụng thần tướng trọng. Sinh Đáng tiếc, một cái thần võ thế giới sở tụ lại nhân hoàng chi khí, nhiều nhất lại ngưng tụ một tòa thần tướng lúc sau, liền đã đạt tới cực hạn, nếu tiếp tục mạnh mẽ ngưng tụ thần tướng, sẽ làm cho nhân hoàng chi khí tiêu hao lớn hơn thu thập tốc độ, do đó sự thần võ khí vận biến mây hờn mất. Cuối cùng một tòa thần tướng, chắc nào cũng không có ngưng tụ, cần thiết lưu lại cũng đủ nhân hoàng chi khí lấy bị bất cứ tình huống nào. Tuy rằng thế giới này cũng không có nhân quả nói đến, bất quá tại Mạn Tháp gia tộc ở 10 năm, chắc nào cũng không nghĩ thiếu người cái gì, nghĩ đến cắt lỗ phía trước hướng chính mình đưa ra tình cậu, chắc nào cuối cùng vẫn là quyết định giúp hắn một phen, trừ bỏ còn một phần nhân quả ở ngoài. Hắn cũng rất thật yêu cầu một bút thần tinh làm chính mình ở tại thần giới bên trong tài chính khởi đầu. Cắt Lô tuy rằng không có nói rõ, nhưng chắc ngạo biết hắn muốn chính là cái gì, này nhặt một thế giới quyền thống trị, chắc ngạo tuy rằng trướng mắt mắt, nhưng đối với Cắt Lô này chỉnh tự người tới nói, đạt được quyền thống trị cũng liền tương đương với đạt được chuyển tông trận khống chế cơ hội. Tuy rằng sẽ đi ngang qua nơi này người không nhiều lắm, nhưng liền tính không nhiều lắm, mỗi năm cũng có thể có thượng vạn hạ phẩm thần tinh tiền thu, này cũng là vừa đế á vị diện chủ yếu tiền thu, mới vừa đế á tam đại nhặt trong gia tộc lão đại, cũng là vị diện này thực tế khống chế giả Mai Cam gia tộc chính là bởi vì vẫn luôn khống chế được truyền thống chuyện, mới làm cho bọn họ gia tộc trở thành vị diện này lớn nhất gia tộc, chỉ là thượng vị thần liền có 300 nhiều, cơ hồ là mặt khác. hai nhà tổng hòa thập bội, mà tạo thành loại này cục diện quan trọng nhất một nguyên nhân, chính là mai cam gia tộc có một vị chân thần cấp cường giả, camarion, tại nhặt mất vị diện, một cái chân thần cường giả, cơ hồ chính là vô địch tồn tại, cũng khó trách ghép tới mặt khác hai đại gia tộc không dám ngẩng đầu. cắt lô đã là nửa bước chân thần cảnh giới, chỉ cần chính mình giết camarion, dùng chút thủ đoạn, thống trị này nhặt mất vị diện đều không phải là việc khó, nếu chính mình rút hắn giết camarion cũng chưa năng lực thống trị này mới vừa đế á vị diện kia chỉ có thể nói hắn còn chưa đủ tư cách thống lĩnh một cái vị diện, chẳng trách người khác lập tức trác não thần niệm triển khai trong nháy mắt thần niệm bao phủ toàn bộ mới vừa đế á vị diện chân thần cường giả hơi thở tại trác não thần vương cấp thần niệm hạ giống như trong đêm đen minh trời giống nhau căn bản không chỗ nào che giấu hai cái chân thần sau một lúc lâu trác não mở to mắt hơi hơi kinh ngạc lên mai cam gia tộc đích thực thần cường giả thế nhưng có hai vị cũng thế một cái hai cái cũng không có gì khác biệt lắc lắc đầu trác não bật cười nói giống nhau chân thần cường giả đối hắn tới dạng Một cái cùng một trăm đều không có khác nhau, tâm niệm vừa động, trước người không gian tức khắc xuất hiện một đạo vết nước, chắc nạo đạp bộ mà nhập. Cùng lúc đó, mới vừa đế á vị diện tam phiến đại lục chúng, lớn nhất một mảnh đại lục, Mai Cam đại lục, Mai Cam gia tộc chủ thành, một người thanh niên hướng một người lão giả bái biệt nói, gia ra gia, lúc này đây, ta đem tùy ta sư tôn đi trước quang minh thần giới tu hành, chỉ sợ rất khó lại trở về xem ngài. Quang minh thần giới sao? Lão giả đó là này mới vừa đế á vị diện người mạnh nhất. Camazon chân thần, mà hắn trước mắt thiếu niên, là Mai Cam gia tộc thiên tài chân thần gã bợ lẹn, ngàn năm trước đột phá đến chân thần cảnh giới, chỉ là Camazon cũng không có đối ngoại công bố, mà là làm gã bợ lẹn rời đi mới vừa đế á vị diện, đi ngoại giới lang bạc, mới vừa đế á vị diện quá tiểu, gã bợ lẹn như vậy thiên tài chân thần không nên cứ như vậy bị mai một ở chỗ này, gã bợ lẹn cũng thập phần tranh đua, đạt được bố lôi tắc khất thần. Vương Vũ Hái, càng thu làm đệ tử, hiện giờ càng là muốn mang theo hắn, đi trước quang minh thần giới tu hành, nơi đó đối với quang minh thần hệ người tới nói, chính là tu luyện thiên đường. Camazon trong mắt hiện lên một mạt khát vọng nhưng hắn biết lấy chính mình tư chất là không có tư cách vào nhập quang minh thần giới. gật gật đầu, ngươi là chúng ta mai cam gia tộc kiêu ngạo, cũng là ta mai cam gia tộc thoát khỏi nhặt mõm gia tộc danh hiệu hy vọng. ta biết ngươi cũng không hiếm lạ này gia chủ chi vị. nói tới đây, cam ma don thở dài nói, nhưng hy vọng ngươi tại tương lai huy hoàng thời điểm còn có thể nhớ tới này gia tộc. thần giới bên trong nhân tình bạc bạc, trừ phi là cái loại này chân chính đại gia tộc ra tới đệ tử giống nhau gia tộc bởi vì tài nguyên thân trường phân phối tương đối tập trung, cũng tạo thành đủ loại bất bình đẳng, cho nên gia tộc đệ tử đối với gia tộc lòng trung thành cũng không cường. gia gia liên tâm. Gã bờ loẹn nhàn nhạt gật gật đầu nói, có cơ hội, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Như vậy liền hảo. Kamazon cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là bắt đầu cùng gã bờ loẹn kéo việc nhà, đàm luận một ít. Gã bờ loẹn khi còn nhỏ thú sự, hắn có rất nhiều tôn tử, không có khả năng mỗi một cái đều nhớ kỹ. Bất quá từ gã bờ loẹn trở thành chân thần, biểu hiện ra cường đại thiên phú. Lúc sau, đối với vị này tôn tử sự tình, chín ngoại đệ bụng, giờ phút này đạo cũng không thiếu đề tài. Ân, đang ở hai người nói tính chính nùng thời điểm, hai người sắc mặt đột nhiên thay biến, bên người không gian đột nhiên vỡ ra, một đạo thân ảnh xuất hiện tại bọn họ trong phòng. Nơi này chính là bố trí rất nhiều có thể ngăn cách không gian xuyên qua chật pháp, người tới thế nhưng có thể dễ dàng mà sẽ mở không gian tiến vào, cái này làm cho bọn họ cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Một cái là Amazon, một cái khác lại không có ghi lại, có lẽ là khách nhân đi. Chắc nào ánh mắt đảo qua hai người, dễ dàng mà nhận ra Amazon thân phận, bất quá đối với tên này thanh niên, lại không có gì ấn tượng. Các hạ là Amazon vội vàng đứng lên, một cái có thể làm lơ chính mình bố trí ma pháp kết giới sẽ rách không gian cường giả, thực lực chi cường, tuyệt phi chính mình có thể ứng đối, đang muốn nói cái gì, chắc nào cũng đã ra tay. Một đóa huyết hoa tại Amazon ấn đường chỗ nổ tung, một quả chân thần thần cách rơi vào trác ngạo trong tay, Amazon ánh mắt bắt đầu trở nên tan rã lên, thân thể thẳng tắp hướng trên mặt đất đảo đi. Gạ bỡ loẹn thấy thế kinh hãi, thấy trác ngạo ánh mắt xem ra, vội vàng nói: "Ta là bố Lôi Tắc khắc thần vương đệ tử, ngươi không thể giết ta." Bố Lôi Tắc khắc. Trác ngạo nhớ rõ, này thần hệ tên chính là lấy bố Lôi Tắc khắc mệnh danh, ánh mắt nhìn về phía đối phương, đột nhiên cười nói: "Thế nhưng ngưng tụ năng cái thần cách, khó trách có thể bị thần vương nhìn trúng." Đang tiếp. Trác ngạo cười lạnh một tiếng, một lòng tay điểm ra: "Nếu là quang minh thần hệ thiên tài, vậy càng muốn chết." Gặp bỗ lôi ánh mắt dại ra ngã xuống đi, hắn đến chết cũng không rõ, vì sao nói ra sư tôn tiên Huý, chính mình ngược lại chết nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 12 chương 18, Thần Vương chi chiến. Bố Lôi Tắc Khắc vị diện, thần vương trong điện, giờ phút này chuyển đến một trận hào sảng tiếng cười. "Vì bá thần vương, ta chính là đợi ngươi ước chừng 100 năm." Trong thần điện, Vi Bá nhìn trước mắt vẻ mặt xuân phong đắc ý bố lôi tắc khắc thần vương, trong lòng lại thật sự cao hứng không đứng dậy, rầu rĩ nói, bởi vì còn có một chút sự tình muốn công đạo, cho nên muộn tới 100 năm, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Bố Lôi tắc khắc Thần Vương cười nói, đừng nói một trăm năm, liền tính là một vạn năm, ta cũng nguyện ý chờ. Một vạn năm. Vi Bá Thần Vương cười khổ lắc lắc đầu, đừng nói một vạn năm, lại nhiều đái mấy ngày, chỉ sợ chúa tể liền trực tiếp ra tay bởi đi người, khi đó hắn mặt mũi đã có thể toàn không có. Tới, uống rượu. Vi Bá Thần Vương, ta sắp khởi hành đi trước quang minh thần giới, sau này này bố Lôi tắc khắc vị diện liền phải lấy tên của ngươi tới mệnh danh, ngươi nhưng chính là một cái thần hệ chủ nhân, ngươi hẳn là vui vẻ một chút không phải sao? Bố Lôi Tác vô Vi Bá bả vai cười nói, tổng cộng liền mười vị diện, có bảy hoang vu chưa ngủ.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 Bố Lôi Tắc Khắc cười nói, "Thập hoang giả, lại còn có không phải dòng chính. Vi ba ánh mắt ngơ, Thập hoang giả gia tộc, liền tính khống chế toàn bộ Thập hoang vị diện, có thể có bao nhiêu tài nguyên? Liền tính đem gia tộc toàn bộ tài nguyên dùng tại một thân người thượng, có thể bồi dưỡng ra một cái chân thần đã thực không dễ dàng, huống chi, còn không phải dòng chính." "Ngươi như vậy vừa nói, ta đảo thật muốn gặp một lần ngươi vị này đồ đệ." Vi ba thần vương lập đầu thở dài, "Nay có cái gì, Tả Hữu không có việc gì, chúng ta cùng đi hắn quê nhà nhìn xem, cũng coi như giúp hắn gia tộc tạo một tạo thế." Bố Lôi Tắc Khắc thần vương cười nói, "Cũng tốt."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 trong nay mắt đã đi vào Mai Cam gia tộc chủ thành là gã bợ loạn hơi thở hắn vừa mới chết bố lôi tắc khắc biến sắc ánh mắt trở nên lạnh lùng lên tuy rằng gã bợ loạn đã chết đi nhưng hơi thở lại sẽ không lập tức tiêu tán hai người theo gã bợ loạn hơi thở nhanh chóng tìm được rồi gã bợ loạn tử vong địa phương không hổ là đệ nhất gia tộc cho dù là thập hoàng gia tộc này hai cái chân thần trong tay sở nắm giữ của cãi cũng pha phong nột. chắc nào giờ phút này vừa mới tháo xuống hai người không gian nhẫn là một cái gia tộc người mạnh nhất Mai Cam gia tộc hơn vân nửa tài phú cơ hồ đều tụ tập tại Kamazon trong tay một nhiều vạn hạ phẩm thần tinh bất quá càng làm cho Trác Nạo kinh ngạc chính là, cái kia không thuộc về Mai Cam gia tộc gã Bờ loại n, không gian nhận chung gửi thế nhưng đều là thượng phẩm thần tinh, ước chừng một vạn nhiều cái, dựa theo đoán suất tới tính, chính là 100 triệu viên hạ phẩm thần tinh, các ma do này Mai Cam gia tộc người mạnh nhất 100 lần. Thu đi hai người không gian nhận bên trong sở hữu tài vật, Trác Nạo lắc lắc đầu, quả nhiên, giết người phóng hỏa mới là nhanh nhất làm giàu chi lộ. Đang ở lúc này, Trác Nạo mày một trộn, lại là nhận thấy được có người lấy cường đại thần niệm đảo qua toàn bộ vị diện, hắn tinh thông liễm tức chi thuật, nhanh chóng ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, đối phương vẫn chưa nhận thấy được chính mình tồn tại, nhưng ngay sau đó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 Bố lôi tắc khắc tức giận bừng bừng phân chấn, thần vương ý chí trong khoảnh khắc gáp xuống tới. Chỉ là này trong nháy mắt, toàn bộ mai cam thành tại thần vương ý chí nghiền áp hạ, hóa thành một mảnh phế tích. Mai cam trong thành, trăm vạn sinh linh thậm chí liền phản kháng, cơ hội đều không có, liền bị đều đập vụn. Chân ngạo bay đến không trung, nếu mày nhìn phía dưới đã không có một tia hơi thở thành chỉ phế tích, quay đầu nhìn về phía hai người nói, nói như thế nào cũng là ngươi đệ tử gia tộc, liền như vậy hủy hoại, có chút qua đi. Thừa, như vậy gia tộc, liền tính hủy thượng một vật cái, cũng so ra kém một cái gã bỡ loẹn, ngươi đến tuổi cũng là người nào, dám giết ta đệ tử?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 Sợ các ngươi còn không có buồn sự này. Vị nói cái gì? Động thủ. Vi bá nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhiều một cây kỵ sĩ thương, một lưỡi lê ra, cùng chắc ngạo hạo thiên tính đánh vào cùng nhau. Trong phút chốc, toàn bộ Mới Vừa Đế Á Vị Diện chấn động lên, ba người phía dưới Mai Cam Đại Lục, càng là tại hai người giao thủ lực lượng hạ, bắt đầu hỏng mất lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 12 chương 19, Dục vọng thần vương. Mới Vừa Đế Á Vị Diện, Mạn Thất Thành. Thinh linh xảy ra, lan đến toàn bộ vị diện chấn động tức khắc là Mới Vừa Đế Á Vị Diện vô số sinh linh lâm vào khủng hoảng, Tất Lô vội vã triệu khai gia tộc hỗn nghị chẳng những trong gia tộc mười mấy thượng vị thần đều tới, ngay cả khảm lôi tư, a sâm tư này đó trong gia tộc trẻ trung một thế hệ cũng phá lệ bị đưa tới. a sâm tư vẫn là lần đầu tiên tham dự loại này cấp bậc gia tộc tụ hội, nhiều ít có chút thất vọng, ngồi ở nhất trong một góc vị trí, không dám lên tiếng. như vậy hội nghị, có thể làm hắn tham gia đã là phúc khí của hắn. ở chỗ này, hắn còn không có lên tiếng tư cách. đương nhiên, nếu người kia chịu thu chính mình làm đồ đệ lời nói, tự nhiên liền không giống với. mỗi đến lúc này a sâm tư trong lòng liền giống như tiến vào một cái rắn độc giống nhau, không cam lòng, vẫn bất cảm xúc không ngừng ở trong lòng hắn này sinh tốc trưởng đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Một người thượng vị thần trưởng lão nhìn về phía Cát Lô. Cát Lô lắc lắc đầu, từ không gian nhận chung lấy ra một mặt gương bộ dáng thần khí, đây là vị diện chi kính, hiệu quả có chút cùng loại với Hạo Thiên kính, chỉ cần đưa vào thần lực, có thể xem xét toàn bộ vị diện, đương nhiên, cũng không có Hạo Thiên kính mặt khác nghịch thiên công hiệu, chỉ là một loại dùng để điều tra tình báo thần khí, giống nhau lại nghèo túng gia tộc cũng sẽ mua một mặt, bất quá loại này vị diện chi kính cũng có cấp bậc chi phân, giống Cắt Lô trong tay vị diện chi kính là Không có biện pháp tra xét bị ma pháp trận, kết giới cùng cấm chế ngăn cách địa phương, thuộc về thấp nhất cấp vị diện chi kính, nhưng dù vậy, loại này gương cũng là chỉ có chân thần mới có thể đủ luyện chế đích thực thần khí, cũng là Mạn Tháp trong gia tộc duy nhất nhất kiện chân thần khí. Đưa vào thần lực, vị diện chi kính thượng dần dần xuất hiện hình ảnh. Làm ai Cam gia tộc chủ thành, như thế nào thành chỉ không có. Một người danh Mạn Tháp gia tộc cao tầng ngạc nhiên nhìn đã hóa thành một mảnh phế tích Mai Cam thành. Mặc dù bọn họ vô số năm qua đều khát vọng phá hủy Mai Cam thành, thay thế, nhưng đột nhiên nhìn đến Mai Cam thành hóa thành một mảnh phế tích, bọn họ trong lòng không có hưng phấn, có chỉ là vô cùng sợ hãi. Phụ thân, mau nhìn bầu trời không? Khảm lôi tư đột nhiên kêu lên. Mọi người ánh mắt một lần nữa bị vị diện chi kính hấp dẫn, trong gương, Mai Cam Thành trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo không gian thật lớn cái khe, vẫn luôn lan tràn đến mặt đất phía trên, chỉ là trong ngáy mắt, Mai Cam Thành nơi một mảnh lục địa đã bị không gian cái khe tăn ướt. Theo không gian cái khe chậm rãi tiêu tán, nguyên bản Mai Cam Thành vị trí, thành một mảnh eo biển. Liên Tính đang ngồi đều là thần cấp, giờ phút này cũng không cấm tập thể thất thành, thần giới thâm nguyên bên trong không gian muốn so vật chất vị diện ổn định nhiều, tại vật chất vị diện, thần cấp cường giả có thể dễ dàng xé rách không gian, nhưng ở tại thần giới, liên tính là bình thường chân thần cũng không có khả năng xé rách ra như thế phạm vi lớn không gian cái khe. Hơn nữa xem vừa rồi kia nói không gian cái khe lớn nhỏ, rõ ràng chỉ là dư ba mà thôi, có thể làm được này một bước, liên tính ở tại thần giới, chỉ sợ cũng chỉ có thần vương cấp cường giả mới có thể làm được đi. Thần vương cường giả. Nghĩ đến này danh hiệu, mọi người trong lòng đều không cấm sinh ra một loại nguyên tự linh hồn chô sâu trong dũng dậy. Cắt lô có chút run rẩy điều chỉnh vị diện chi kính hình ảnh về phía sau lui, bởi vì không gian xé rách địa phương. Vị diện chi kính là khó có thể chiếu đến. Theo hình ảnh không ngừng điều chỉnh, một cái không gian thật lớn hất động xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Nơi đó chính là làm cho toàn bộ vị diện chấn động ngon nguồn. Hất động bên trong, mọi người vô pháp nhìn đến bên trong tình hình, nhưng thông qua lan đến toàn bộ vị diện lần lượt chấn động, cảm nhận được trận chiến đấu này kinh tâm động phách, có thể tại hất động bên trong chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có thần vương cường giả mới có như vậy thực lực. Một giờ, hai cái giờ, ba cái giờ, một ngày, hất động vẫn luôn không có khép kín nhưng mọi người tầm mắt lại không dám có một lát rời đi kia buồn tẻ hình ảnh. Rốt cuộc, đương tới rồi ngày thứ ba thời điểm, trong hắc động đột nhiên sáng lên một đạo cường quang, lượng đạo chật vật thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong, theo sau lại là một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắc động ở ngoài. Là bố lôi tát khắp thần vương đại nhân. Cắt lô kinh hãi nhìn về phía kia trước hết từ trong hắc động ngã xuống ra tới lượng đạo thân ảnh, trong đó một đạo đúng là toàn bộ bố lôi tát khắp thần hệ quản lý giả, bố lôi tát khắp thần vương, Cát lô cũng chỉ là tại bố lôi tát khắp vị diện mua vật tư thời điểm, từng may mắn gặp qua vị này thần vương đại nhân một mặt một cái khác không cần biết, nhưng có thể cùng bố lôi tát khắp thần vương sóng vai chiến đấu, chỉ sợ cũng là một vị thần vương cường giả, nhưng mọi người ánh mắt rất nhanh bị cuối cùng một đạo thân ảnh hấp dẫn, muốn nhìn xem có thể dùng lực hai vị thần vương cường giả, lại là người nào. Chắc, chắc nào đại nhân. Đương thấy do người thứ ba diện mạo thời điểm, mọi người đôi mắt thiếu chút nữa từ hốc mắt trừng ra tới, không nghĩ tới vị kia tại Mạn Tháp thành ở mười năm chắc nào đại nhân, thế nhưng là một vị thần vương cấp bậc vĩ đại tồn tại, hơn nữa cho nhìn, vẫn là một vị tương đương lợi hại thần vương, thế nhưng lực chiến hai vị thần vương cường giả, nhìn dáng vẻ, vẫn là chiếm cứ thượng phong bộ dáng. A Sâm Tư Cát Lô ánh mắt nhìn về phía A Sâm tư, "Này 10 năm tới, vẫn luôn là A Sâm tư phụ trách chăm sóc Trác Nạo ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày." "Ta, ta không biết, 3 ngày trước, Trác Nạo đại nhân còn tại trang viên, ta căn bản không biết đại nhân là khi nào thì rời đi." A Sâm tư run rẩy nói. "Hừ, một cái hạ vị thần, nghĩ đến lấy Trác Nạo thần vương thân phận, cũng không có khả năng thật sự coi trọng ngươi cái gì, lúc trước đối ngươi, cũng bất quá là ngươi vận khí tốt, trước một bước gặp phải Trác Nạo đại nhân, đại nhân xem ngươi đáng thương, mới thuận tay giúp ngươi một phen." Khảm Lôi Tư cười lạnh nói. "Đủ rồi." Cát Lô hừ lạnh một tiếng, "Đều đến lúc này đều không quên nội đấu, này đó gia tộc trẻ chung một thế hệ, thật sự là quá làm người thất vọng rồi. A Sâm Tư tối đầu, không có phản bác, chỉ là trong đôi mắt, giờ phút này lại lập lòe toán hận quan mang, trong lòng có một thanh âm đang không ngừng gít gào, nếu khinh thường ta, lúc trước lại vì cái gì phải cho ta hy vọng, vì cái gì? Hắn biết chính mình cùng một cái thần vương chi gian trên lệnh có bao nhiêu đại, lấy chắc ngạo thân phận, đừng nói thân cấp, chỉ cần hắn nguyện ý, liền tính là chân thần, cũng sẽ mắt trông mong chạy tới vì hắn hiệu lực, chính mình vô luận lại nỗ lực biểu hiện chính mình, ở trước mặt hắn, cũng bất quá là một cái vai hề giống nhau nhân vật, nhưng càng là như vậy, hắn trong lòng liền càng phẫn nộ càng thống khổ, hắn biết, Trác Nạo rời đi về sau, chính mình liền tính lưu tại mạn tháp trong thành, cũng chỉ sẽ trở thành này đó qua đi 10 năm tới bị chính mình sở nói móc chào phúng người chào phúng đối tượng, nhưng hắn lại vô lực phản kháng, muốn biến cường sao? Một thanh âm đột nhiên tại A Sâm Tư trong đầu vang lên, cùng lúc đó, Thiên Vạn Lý ở ngoài kia chỗ âm trầm khủng bố cổ trên chiến trường, vô biên tử khí cùng oán khí đã biến mất không thấy, chỉ có một đạo hình người hư ảnh huyền phụ tại không trung, nhìn phía Trác Nạo cùng hai vị thần vương giao giới địa phương, trong không khí vang lên giống như âm phong giống nhau nghẹn ngào thanh âm, oán hận đi, căm ghét đi, người trẻ tuổi, ngươi rất có tiềm lực. Ngươi là người nào? A Sâm tư ngẩn đầu, nhìn về phía bốn phía, lại thấy trong đại sảnh không ai đang nhìn hắn. Đồng thời hắn cũng phát hiện thanh âm kia là tại chính mình trong đầu vang lên, lập tức bất động thanh sắt một lần nữa cúi đầu, không cho người khác nhìn đến chính mình biểu tình, chỉ là tại trong đầu do hỏi, hắn không biết có thể hay không có đáp lại, nhưng hắn trong lòng lại có loại khôn kể chờ đợi. Ngươi có thể kêu ta dục vọng thần vương, tuổi trẻ thần nhân, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, bị chấp chưởng dục vọng vĩ đại thần vương sở lựa chọn. Trong đầu thanh âm quen quen, lại là một cái thần vương. A Sâm Tư trong lòng dâng lên mãnh liệt kích động, hắn không biết dục vọng Thần Vương cụ thể năng lực, nhưng chỉ là Thần Vương hai chữ, đã đủ rồi thuyết minh hắn cường đại. Ta, ta có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực địa phương? Thần Vương đại nhân, A Sâm Tư tại trong đầu cung kính nói, hắn không biết đối phương có phải hay không tại lừa hắn, nhưng hắn quá khát vọng biến cường, chẳng sợ chỉ có trăm triệu phần có một cơ hội, hắn cũng nguyện ý nếm thử. Không sai, rất có tiềm lực. Dục vọng Thần Vương tại A Sâm Tư trong đầu cặc cặc cười quái gì nói, ngươi tưởng biến cường sao? Đông dạng vấn đề lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây, A Sâm Tư không có do dự, không chút do dự trả lời nói tưởng. nhưng vì cái gì lại cho ta? A Sâm Tư lập tức có chút do dự hỏi ngược lại, ta chỉ là một cái hạ vị thần, ngại như vậy vĩ đại tồn tại, như thế nào sẽ coi trọng ta? Người trên người có người khác sợ không có ưu điểm? Dục Vọng Thần Vương cợt cợt cười quái gì nói, cái gì ưu điểm? Sống một trăm nhiều năm, A Sâm Tư vẫn là lần đầu tiên nghe người khác nói chính mình có ưu điểm. Ngươi Thiên Phú tuy rằng cũng không xuất chúng, nhưng ngươi trong lòng có đại lượng oán khí, phẫn nộ, ghen ghét, tham lam cùng giả nhân giả nghĩa, ngươi cụ bị hết thảy tiếp thu ta truyền thừa ưu điểm. Dục Vọng Thần Vương cợt cợt cười quái gì nói, này cũng coi như là ưu điểm sao? A Sâm Tư muốn phản bác, nhưng cuối cùng không có nói ra, bởi vì hắn biết, tại Thần Vương trước mặt, hắn ngụy trang căn bản không có dụng, chắc đạo chính là một cái tốt nhất ví dụ. Có lẽ, tại các ngươi giả nhân giả nghĩa thần giới xem ra, này đó đều là ác liệt phẩm hạnh, nhưng tại Thâm Uyên, chỉ có cụ bị này đó phẩm chất người mới có thể đi đến đỉnh vị trí, bởi vì vô luận là thần vẫn là người, hay là mặt khác sinh linh, bọn họ trong lòng đều sẽ có mấy thứ này tồn tại, mà mấy thứ này chính là chúng ta lực lượng xuống luôn. Ngươi là Thâm Uyên Thần Vương." A Sâm Tư trong lòng cả kinh nói, "Như thế nào? Sợ sao?" Dục vọng thần vương nói, không có. A sâm tư trong ánh mắt hiện lên một mặt kiên định, chỉ cần có thể được đến lực lượng, ta không để bụng trận doanh. Hảo, thực tốt. Dục vọng thần vương cười nói, ngươi làm ra, nhất định là cả đời này nhất chính xác lựa chọn. Quyết định này, sẽ vì ngươi mang đến vô cùng lực lượng, thậm chí có thể cho ngươi trở thành thần vương. Bất quá tư ứng, ngươi cũng yêu cầu trả giá đại giới. Cái gì đại giới? A sâm tư cảnh giác nói, ta muốn ngươi cùng ta ký kết linh hồn khế ước, trở thành ta trung thành sứ đồ, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể hưởng thụ đủ. Vọng lực lượng. Dục vọng thần vương cười nói, này A sâm tư do dự không muốn. Dục vọng thần vương tà ác cười nói, tham lam là chúng ta lực lượng suối nguồn, nhưng đồng dạng cũng là lấy họa bản nguyên, muốn được đến cường đại lực lượng, lại không muốn trả giá bất luận cái gì hồi báo, liền tính là thâm nguyên, cũng không có loại chuyện tốt này. Không, vì lực lượng, ta nguyện ý trả giá hết thảy. A sâm tư vội vàng nói, chỉ là, chỉ là ngươi cũng không tin tưởng ta lời nói. Dục vọng thần vương hỏi, A sâm tư không nói gì, hắn sắc thật có như vậy lo lắng. Hảo, vì hướng ngươi chứng minh, ta trước cho ngươi một bộ phận lực lượng, cho ngươi nhầm nháp để lấn dụng. Vọng mỹ diệu, bất quá ba ngày lúc sau, nếu ngươi vẫn cứ cự tuyệt đã sẽ thu đi sở hữu lực lượng, đồng dạng cũng coi là ngươi từ bỏ lần này cơ hội." Dục vọng thần vương lén không nói. Theo sát, một loại kỳ dị cảm giác chảy vào A Sâm Tư trong ngóc, đồng thời còn mang theo đại lượng tin tức tiến vào, làm A Sâm Tư hiểu được như thế nào sử dụng này đó lực lượng, lập tức, Dục vọng thần vương thần niệm biến mất, A Sâm Tư lại lần nữa ngẩn đầu khi, trên mặt không biết khi nào, nhiều vài phần tà ác ý cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 12 chương 20, Tà ma ra đời. Mai Cam đại lục, tại ba gã thần vương cấp chiến lực không hề cố kỵ chém giết hạ, đã trầm mặc hơn phân nữa, còn lại một tiểu bộ phận cũng đã là phá thành mảnh nhỏ thậm chí liền bốn phía thiên địa đều xuất hiện hỏng mất dấu hiệu. Vi ba cùng bố lôi tắt khắc giờ phút này thoạt nhìn thập phần chất vật, hai người liên thủ, thế nhưng tại đây cái vừa mới từ vật chất vị diện ra tới thần vương trong tay ăn lỗ nặng, đặc biệt là đối phương trong tay kia mặt gương, thật sự quá mức lợi hại, hai người công kích, nhưng thật ra có hơn phân nửa bị kia gương cấp bắn ngược trở về. Đây là thần vương lực lượng, chắc nào tay thác hạo thiên kính, tự không gian cái khe chung đi ra, nhìn hai gã sắc mặt khó coi thần vương, cười lạnh nói, nếu chỉ có này đó lời nói, hai vị hôm nay, sợ là khó có thể tồn tại rời đi. Trong tay hạo thiên kính phía trên, nở rộ ra hoa mỹ ánh sáng. Một cổ hủy diệt hơi thở lệnh hai gã thần vương sắc mặt đại biến, này gương trừ bỏ bắn ngược công kích ở ngoài, thế nhưng còn có công kích năng lực, liền tính chúa tể trí bảo cũng bất quá như thế đi. Đi. Vì ba cùng bố lôi tác khắc cơ hồ đồng thời hạ đạt quyết định, chỉ bằng kia mặt gương, Chắc Nạo đã đứng ở bất bại chi địa, lại không đi, bọn họ liền thật sự công đạo ở chỗ này. Ân. Chắc Nạo nhíu mày nhìn hai người biến mất địa phương, vừa rồi kia một khắc, hắn có thể cảm giác được hai người thi triển không gian năng lực, trực tiếp tuấn di rời đi mới vừa đế á vị diện, đối nãi, Chắc Nạo cũng không thể ngờ hà. Thần vương hảo bại lại không dễ dàng giết chết, bởi vì một khi trở thành thần vương thân cách tự động cùng không gian pháp tắc phù hợp nhất nghiệm chi gian liền có thể đi ngang qua vị diện chắc nào mặc dù có thần vương cấp chiến lược nhưng hắn đạo quả trung quỹ như cũ thuộc về thái ất kim tiên cũng chính là chân thần cấp bậc luận đối không gian pháp tắc sử dụng xa không kịp thần vương cường giả tuy rằng cũng có thể tại vị mặt chi gian nô tiền nhưng đó là mạnh mẽ sẽ mở không gian chẳng những tiêu hao đại hơn nữa khoảng cách cũng xa xa so ra kém chân chính thần vương nô tiền thần giới thâm nguyên hình thành đã có vô số kỷ nguyên nhưng lại rất thiếu nghe nói có thần vương ngã xuống trừ phi chúa thể ra tay giống nhau thần vương cường giả chi gian va chạm Trừ phi một mới có thể đủ làm được nhiệt áp, làm đối phương liền chạy trốn ý niệm cũng chưa sinh ra liền đem đối phương giết chết, hoặc là có được phong tỏa không gian thần khí, ngăn trở đối phương bỏ chạy. Nếu không, thần vương cường giả là rất khó giết. Nội thiên địa muốn chói buộc thần vương cấp cường giả có chút miễn cưỡng. Trác Nạo suy tư, lúc trước lấy có tính nhẫn vô tâm, đầu tiên là nhiễu loạn phục hy tâm thần, lại đột nhiên thi triển nội thế giới, điều động cơ hồ toàn bộ lực lượng hơn nữa chính mình toàn lực chân áp mới đưa phục hy dùng nội thế giới luyện hóa. Nhưng loại này phương pháp cũng không phải mỗi lần đều thông, lấy Trác Nạo hiện giờ thực lực, mượn dùng nội thế giới vây sắt một cái thần vương không khó nhưng nếu là hai cái liền vượt qua nội thế giới thừa nhận cực hạn nơi đây không nên ở lâu hai gã thần vương rời đi chắc nào cũng vẫn chưa ở lâu nơi này là quang minh thần hệ địa phương hai gã thần vương đem tin tức truyền quay lại đi chỉ sợ rất nhanh liền có đại lượng quang minh thần hệ thần vương tìm đến việt thái chắc nào cũng không có đi truyền thống trận mà là trực tiếp xé rách không gian mượn tiền đến phụ cận vị diện bên trong mạn tháp thành một loại mạn tháp gia tộc cao tầng nhìn tam đại thần vương lần lượt rời đi đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu tiếp tục đánh tiếp Nói không chừng toàn bộ vị diện đều sẽ hỏng mất, thần cấp nhưng không có tại không gian bên trong hành tẩu bản lĩnh, riêng là vị diện hỏng mất có thể làm cho bọn họ toàn diệt. Cắt lô thu hồi vị diện chi kính, ánh mắt tại mọi người trên người đảo qua, nhìn đến A Sâm Tư thời điểm, ánh mắt dừng lại một lát, mới nhìn hướng những người khác, chậm rãi nói, "Bố lôi Tắc Khắc Thần Vương là Quang Minh Thần Hệ Thần Vương, một khi làm cho bọn họ biết chúng ta đã từng tiếp đái quá Trác Nạo Thần Vương đại nhân, nhất định sẽ giận chó đánh mèo với chúng ta, cho nên, về Trác Nạo Thần Vương tin tức, cần thiết toàn bộ lau đi, không thể làm ra tộc bên ngoài người biết Trác Nạo Thần Vương đã từng ở chỗ này cư trú quá." Trang Nạo có thể đè nặng hai cái thần vương cùng nhau đánh, thời điểm Vô Vô nông chạy lấy người, nhưng bọn hắn không này năng lực, Ly mới vừa đế á vị diện, bọn họ bất quá là thần giới lại bình thường bất quá thần cấp mà thôi, đối với đã thói quen vinh mặt hất hàm sai khiến cao tầng mà nói, tuyệt không nguyện ý tiếp tục qua cái loại này tầng dưới chót sinh hoạt, cho nên, liền tính chắc Nạo là thần vương, bọn họ muốn tiếp tục tại mới vừa đế á vị diện kiếm ăn, nhất định phải cùng chắc Nạo phụị. Sẽ quan hệ, nếu không, này không những không phải cái gì vinh quang, ngược lại sẽ vì mạn tháp gia tộc mang đến ngập đầu tai ương chắc nạo thần vương đại nhân này mười năm tới tuy rằng điệu thấp nhưng chúng quy biết người của hắn cũng không ít căn bản không thể nào xuống tay chỉ là phong khẩu lệnh lời nói chỉ sợ rất khó giấu giếm. một người thượng vị thần trưởng lao nhũ mày nói Cắt lô nghe vậy cắn chặt răng trầm giọng nói vậy làm mãn tháp thành cũng giống như mai cam thành giống nhau tao nộ một lần tai nạn đi mọi người nghe vậy trong lòng không cấm phát lệnh tuy rằng không có nói rõ nhưng Cắt lô hiển nhiên là muốn đem toàn bộ mãn tháp thành bên trong sinh linh đều diệt sát này không thể nghi ngờ là nhất bảo hiểm trên đời này lại có cái gì người có thể so sánh người chết càng sẽ bảo thủ bí mật ở tại thần giới chuyện như vậy cũng không hiếm thấy Thần Vương chi gian chiến đấu, có đôi khi trực tiếp một cái vị diện sinh linh đều sẽ bị đổ diện. Các vị trưởng lão cùng ta bày ra thí thần đại trận, Chiêm Mỗ, ngươi phụ trách thành vệ quân, từ giờ trở đi, Mạn Tháp thành chỉ được phép vào, không cho phép ra, thẳng đến thí thần đại trận bố trở thành ngăn. Cắt Lô nhìn về phía một người thượng vị thần nói: "Hảo." Chiêm Mỗ gật gật đầu. "Bất quá, do ai tới khởi động thí thần đại trận?" Một khắc danh thượng vị thần trưởng lão nhíu mày nói: "Mọi người nghe vậy, không cấm đều trầm mặc túi đầu, tuy rằng ở chỗ này cũng không có nhân quả, Thương Thiên cũng nói đến, nhưng dù sao cũng là chính mình con nhân." Có rất nhiều đều theo chân bọn họ có thiên ti vạn lũ quan hệ, không ai có thể ngoan hạ này tâm. Cắt Lô thở dài, hắn cũng biết việc này có chút khó xử, nhưng liền tính lại khó xử cũng muốn làm, trung quy này quan hệ đến Mạn Tháp gia tộc tồn vong. Tộc trưởng, làm ta đi thôi. Liên tại Cắt Lô chuẩn bị mạnh mẽ điểm danh là lúc, A Sâm Tư đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi." Cắt Lô nhíu mày nhìn về phía A Sâm Tư, nguyên bản, A Sâm Tư cũng là bị thanh trừ danh sách chi nhất, bởi vì hắn cùng chắc Ngạo tiếp xúc nhiều nhất, nhưng giờ phút này hắn nếu chủ động yêu cầu, Cắt Lô do dự một chút, gật gật đầu nói, "Hảo, liền từ ngươi tới chủ trì đi." Thương nghị xong, Mọi người tan đi, chỉ để lại vài tên trưởng lão, một người trưởng lão nhíu mày nhìn A Sâm Tư rời đi phương hướng, đối Cắt Lô truyền âm nói, "Tộc trưởng, A Sâm Tư hắn cùng Trác Nạo đại nhân tiếp xúc nhiều nhất, chẳng lẽ muốn buông tha hắn sao? Vì gia tộc tồn vong, tất yếu hy sinh là cần thiết." Cắt Lô lắc lắc đầu, "Bất quá nếu hắn nguyện ý tiếp thu này phân sai sự, vậy giao cho hắn làm, chúng ta đến lúc đó chỉ cần bảo vệ tốt thí thần đại trận, chờ hắn tiêu diệt trong thành sở hữu sinh linh, lại xử trí hắn không muộn." "Hảo." Kế tiếp 3 ngày, Mạn Tháp thành toàn trở giới nghiêm, cho phép vào không cho phép ra, làm trong thành nhân tâm hoảng sợ, mà 3 ngày thời gian A Sâm Tư cũng không có trở lại chính mình nơi. Hắn biết, theo Trác Ngạo rời đi, nơi đó đã không còn thuộc về hắn. này ba ngày, A Sâm Tư cơ hồ mỗi ngày đều tại Mạn Tháp Thành lớn nhất chỗ ăn chơi chung, sống mơ mơ màng màng, xem ở người ngoài trong mắt, tự nhiên là ẩn ẩn nhận thấy được chính mình vận mệnh. Lại không biết, A Sâm Tư tại đây ba ngày thời gian, điên cuồng lợi dụng dục vọng Thần Vương cho hắn lực lượng. người thu thập dục, vọng chi lực, ngắn ngủn ba ngày thời gian, A Sâm Tư tu vi giống như ngồi hòa tiện giống nhau, đạt tới trung vị thần cảnh giới. Ba ngày thời gian dây lát tư đến, ngày thứ ba sáng sớm, A Sâm Tư thu được Cát Lô đưa tin, làm hắn tiến đến chủ trì đại trợ. A Sâm Tư một phen đẩy ra trên người cái tiên lũng nịu tóc vàng lưu vựng, đứng dậy mặc hảo quần áo, hai mắt bên trong lập ngay lệnh người hồi hộp tà ác băm mang. liền tại ngày hôm qua, hắn đã cùng dục vọng thần vương ký kết linh hồn khế ước, đạt được càng cường đại phương pháp. Muốn giết ta? A Sâm Tư cười lạnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, khoe miệng lộ ra một mặt tà ác tươi cười, ta sẽ cho các ngươi biết, đắc tội ta sẽ trả giá như thế nào khủng bố đại dối. Ngươi lột phá! Cát Lô kinh ngạc nhìn A Sâm Tư, ngắn ngủn ba ngày thời gian. Thế nhưng làm một cái vừa mới đột phá không lâu hạ vị thần thành trung vị thần. Toàn lại tộc trưởng Tai bồi. A Sâm Tư làm chính mình trên mặt làm ra chờ mong biểu tình nhìn về phía Cắt Lô, nhưng mà Cắt Lô trên mặt trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, như cũng là vô cùng lạnh nhạt. Đại trận 15 phút sau khởi động, mạng tháp Thành, không thể có bất luận cái gì một cái tồn tại sinh linh, ba ngày lúc sau, chúng ta sẽ tiếp xúc trận pháp. Cắt Lô hờ hững nói. Là, A Sâm Tư cung kính gật gật đầu, đại Cắt Lô đám người sau khi rời khỏi, mới chậm rãi ngồi dậy tới, quay đầu, nhìn về phía Thành Chỉ, đột nhiên điên cuồng cười ha hả, cùng với hắn Tiểu Sinh Vô tận tản ra màu làm quang mang ngọn lửa giống như một hồi diệt thế hạo kiếp giống nhau từ trên trời giáng xuống, đáp xuống mạn tháp thành mỗi một góc. Hoán hận, Sợ hãi, đây là lực lượng cảm giác. A Sâm Tư huyền phụ tại không trung, cả tòa thành trì tại đầy trời hỏa vũ hạ dần dần hóa thành phế tích, vô số người trước khi chết sinh ra hoán hận, sợ hãi, này đó nguyên bản là vô hình lực lượng, giờ phút này lại điền cuồng hướng A Sâm Tư hội tụ lại đây, dung nhập hắn trong cơ thể, làm hắn thần cách bay nhanh tăng trưởng, không chỉ như vậy, tại linh hồn của hắn trong nước, lại bắt đầu ngưng tụ ra hai quả thần cách, đại biểu cho hoán hận cùng sợ hãi thần cách, tại một tòa thành trì mấy trăm vạn sinh linh trước khi chết oán khí tẩm bổ hạ, ngày hai viên thần cách bay nhanh tăng trưởng, trong khoảnh khắc đạt tới thượng vị thần đỉnh. Ba ngày thời gian, liền tại hắn không ngừng hấp thu này đó sợ hai cùng oán hận lực lượng trung lặng yên trôi đi. Đáng tiếc nhân số trung quy quá ít, chỉ là làm hắn trong đầu tăng cái thần cách đạt tới thượng vị thần đỉnh trình độ, nhưng dù vậy tăng cái thần cách trồng lên cũng làm hắn có chân thần cấp bậc thực lực, chân thần cảnh giới. Thế nhưng như thế đơn giản, mạn tháp thành đã tại đầy trời hỏa vũ hạ, bị di vì đất bằng, tựa hồ cảm nhận được mạn tháp thành sinh linh hơi thở đã biến mất, thí thần đại trận cũng chậm rãi tiêu tán, đồng thời. Hơn mười nói công kích đồng thời hướng tới Huyền phụ tại Không Trung A Sâm Tư đánh tới. Ầm vang, một cái tản ra u ám quang mang quang cầu đem A Sâm Tư bao phủ, mười mấy thượng vị thần liên thủ một kích, thế nhưng cũng chỉ là làm kia quang cầu sinh ra một tia gợn sóng. A Sâm Tư đứng ở không trung, đột nhiên quay đầu, tà cười nhìn bay tới cắt lô một hàng. Ngươi như thế nào? Vài tên trưởng lão kinh hãi cảm thụ được giờ phút này từ A Sâm Tư trên người phát ra tà ác hơi thở, đó là chân thần cấp cường giả mới có hơi thở. Cảm tạ các ngươi, cho ta này biến cường cơ hội. A Sâm Tư quay đầu nhìn về phía cắt lô cùng với hơn 10 người thượng vị thần trưởng lão, đột nhiên vừa bãi cười ha ha làm hồi báo, ta liền đem này mạn tháp gia tộc hoàn toàn hủy diệt đi. Hiu, vô tận hắt quang đột nhiên chống rỗng mà hiện, quanh hướng nơi xa mấy trăm danh mạn tháp gia tộc thành viên. Dừng tay. Cắt Lô còn có một chúng thượng vị thần trưởng lao phẫn nộ quát, lại không làm nên chuyện gì, chớ mắt nhìn mấy trăm danh mạn tháp gia tộc thành viên, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền biến thành hôi phi. A Sâm Tư, ngươi đừng quên, ngươi cũng là mạn tháp gia tộc một viên. Cắt Lô giống giận nhìn về phía A Sâm Tư. Phải không? A Sâm Tư tà cười nhìn về phía Cát Lô đám người, biết chắc nạo gia tộc thành viên cũng không ngăn ta một cái vì cái gì cố tình lựa chọn hy sinh ta ta thật sự rất khó cảm nhận được một tia đến từ gia tộc gấm áp đột vì gia tộc kéo dài cần thiết có hy sinh một người trưởng lao sắc mặt âm trầm nhìn về phía a sâm tư đúng vậy hy sinh a sâm tư nhìn về phía mọi người lặng lẽ cười nói cho nên bận tháp gia tộc có ta một cái cũng đã đủ rồi các ngươi đều cho ta đi hy sinh đi giống như hất động giống nhau cắn nuốt hết thể hắc ám quang mang đột nhiên đem toàn bộ đại lục đều bao phủ đi vào chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy mười chương hai vị diện chủ thành bố lôi tát các vị diện Là bố lôi tắc khắp thần hệ chủ vị diện, nơi này chẳng những thần linh chi khí nhất nồng đậm, hơn nữa mỗi ngày lui tới với vị diện chi gian dòng người lượng càng là khổng lồ, chỉ là vị diện truyền tống trận, tại bố lôi tắc khắp vị diện, liền kiến có suốt 100 tòa, này vẫn là tương đối hẻo lánh bố lôi tắc khắp thần hệ, nếu là quang minh thần giới, mỗi ngày dòng người lượng càng thêm cùng bố. Bố lôi tắc khắp vị diện, Bắc khu truyền tống trận, quang hoa hiện lên, chắc nọng xuất hiện tại truyền tống trận ngoại, hắn cũng không có đi xa, chỉ là sẽ rách không gian, tiến vào một cái khác như cũ thuộc về bồ lôi tắc khắp thần hệ vị diện lúc sau, liền không có lại dùng loại này phương pháp một lần. Không gian mượn tiền đối với không có nắm giữ không gian pháp tắc hắn tới nói, vẫn là quá mức cố hết sức một ít. Đi ra truyền tống trận, chắc nào ánh mắt nhìn về phía tứ phương, trên đường cái lui tới, trên cơ bản đều là thượng vị thần, ngẫu nhiên còn sẽ nhìn đến có chân thần tại trên đường đi qua. Không hổ là một cái thần hệ chủ vị diện, căn bản không phải mới vừa đế á vị diện cái loại này, mười mấy thượng vị thần có thể chế bá một mảnh đại lục thập hoang vị diện có thể so. Nếu muốn thông qua truyền tống trận đi trước các thần hệ hoặc là tối cao vị diện, chỉ có thông qua nơi này mới được, mặt khắc bố lôi tắc khắc thần hệ phụ thuộc vị diện căn bản không cụ bị đi thông mặt các thần hệ truyền tống trận, này cũng là bố lôi tắc khắc vị diện như thế phồn hoa một cái quan trọng nguyên nhân, lưu tới với các thần hệ đích thực thần hoặc là vị diện dân du cư, muốn đi trước quang minh thần hệ địa phương khác, cần thiết thông qua nơi này, cũng không phải mỗi một cái thần hệ đều có đi thông bất luận cái gì thần hệ truyền tống trận. tỉ như muốn từ xích viêm thần hệ tiến vào băng tuyết thần hệ, bởi vì song phương ở vào đối lập trạng thái, cho nên không có trực tiếp thông hành truyền tống trận. Nếu muốn từ xích viêm thần hệ tiến vào băng tuyết thần hệ, cũng chỉ có thể trước đi vào bố lôi tắc khắc thần hệ, lại thông qua bố lôi tắc khắc vị diện truyền tống trận tiến vào băng tuyết thần hệ. Mà chắc nào muốn đi tối cao vị diện, cũng chỉ có thể thông qua quang minh thần giới truyền tống trận mới có thể đi trước tối cao vị diện. Bất qua quang minh thần giới là quang minh chúa thể hằng ổ, chắc nhưng không nghĩ vừa đến thần giới đã bị chúa thể đuổi giết. Yếu theo thần vương chiến lược tới suy đoán, chúa tể có thể trực tiếp lấy ý chí diện sát bình thường thần vương, chắc não liền tính thực lực so bình thường thần vương cường. Tại chúa tể trước mặt, chỉ sợ cũng căng không được vài cái. Chắc não ngẩng đầu, không trung phía trên, từng tòa so chắc não phù đảo đều phải đại kim trúc thành bảo huyền phù tại không trung. Đó là cái gì? Chắc não kéo qua một người thượng vị thần, chỉ chỉ trên bầu trời kim trúc thành bảo hỏi. Thượng vị thần nguyên bản vẻ mặt không kiên nhẫn, theo sau cảm nhận được chắc não trên người phát ra khí thế lúc sau, tức khắc thành thật rất nhiều, vẻ mặt cung tình nói, hồi đại nhân, đó là kim loại sinh vật ngàn vạn năm trước từ truyền kỳ luyện kim thần vương đào tạo ra tới đặc thù kim loại sinh mệnh, chẳng những có thể tự động hấp thu thiên địa chi gian thần linh chi khí, hơn nữa thân mình có ưu tú phòng ngự cùng công kích năng lực, lại còn có có nhất định trí tuệ. Nghe nói cao cấp kim loại sinh vật có thể tại vị mặt chi gian đi qua, ở tại thần giới là thân phận địa vị tượng trưng, liên tính là nhất tiện nghi kim loại sinh vật, định giá cũng muốn một vạn thượng phẩm thần tinh mới có thể mua được. Chắc nạo gật gật đầu một vạn thượng phẩm thần tinh vẫn là nhất tiện nghi, đích xác có thể tượng trưng thân phận cùng địa vị. Mai cam gia tộc làm mới vừa đế á vị diện đệ nhất gia tộc, khống chế truyền thống trận thu vào, không biết nhiều ít năm cũng mới tích cóc tiếp theo hơn trăm vạn hạ phẩm thần tinh đổi thành thượng phẩm thần tinh lời nói liền nhất tiện nghi kim loại sinh vật một gian vé đốt cờ cũng không nhất định có thể đủ mua nổi cũng khó trách to như vậy một cái mới vừa đế á vị diện liền như vậy một tòa kim loại sinh vật đều không có nhìn đến chỉ sợ cũng là tam đại gia tộc hợp nhất cũng lấy không ra nhiều như vậy thần tinh mắt thấy chắc ngạo rời đi thượng vị thần không cấm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra tuy rằng không có kiến thức nhưng thực lực lại lệnh người sợ hãi phỏng chừng lại là cái nào cao đẳng vật chất vị diện tiến vào thần giới đổ nhà quê đi bất quá này đó từ cao cấp vật chất vị diện ra tới đích thực thần tuy rằng không có gì kiến thức nhưng bọn hắn thực lực vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị tôn sùng là tòa thượng thân. thưa vị thần liền tính tái kiến nhiều thức quảng cũng không ai sẽ nhiều xem một cái thực lực quyết định địa vị đây là thần giới thâm viên thiết luật. chắc nào lúc này đây tiến vào thần giới chính là vì hiểu biết thần giới đồng thời cũng vì chính mình lựa chọn một cái thích hợp địa phương làm căn cơ vì chính mình tụ lại càng nhiều nhân hoàng chi khí vô luận là bố lôi tác khắp thần hệ vẫn là bố lôi tác khắp thần hệ quanh thân vị trí hiện nhiên đều không thích hợp tụ lại nhân hoàng chi khí nơi này thuộc về quang minh thần giới địa phương tại vật chất thế giới Quang minh thần giới lấy chính mình không có biện pháp, nhưng ở tại thần giới, liền tính quang minh thần chính mình không ra động, mỗi ngày phái tới mấy chục cái thần vương quay dày, chắc nạo cũng phát triển không đứng dậy, tuy rằng như vậy khả năng tính không lớn. Chắc nạo đột nhiên nghĩ đến, có lẽ tại này đó thập hoang dạ vị diện càng thích hợp thành lập chính mình quốc gia, nhân hoàng chi khi đối với con dân tu vi nhưng không có yêu cầu. Chắc nạo thần niệm đảo qua bố lôi tắc khắc vị diện, bố lôi tắc khắc vị diện mỗi ngày lui tới người tuy rằng rất nhiều, nhưng phần lớn là tới sử dụng truyền trận, cảnh tượng vội vàng trên thực tế, bố lôi tắc khắc nếu luận dân cư số lượng lời nói không kịp mới vừa đế á một phần trăm, trung quy mới vừa đế á là có phạm nhân tồn tại, mà bố lôi tắc khắc vị diện cũng chỉ có tại xa xôi địa phương khu mỏ có thể tìm được một ít phạm nhân cù li. trác nạo kẹp miệng đột nhiên hiện lên một mặt mỉm cười, này đó ở tại thần giới người trong xem ra rác dưỡi thập hoang vị diện, đối chính mình tới nói, ngược lại là một tòa bảo tàng. đương nhiên, tiên đề là thần giới có thể tụ lại nhân hoàng chi khí, này cũng là trác nạo lo lắng nhất một việc, trung quy chính mình sở trải qua quá rất nhiều thế giới bí cảnh, vô luận long khí vẫn là nhân hoàng chi khí, đều là từ phạm nhân trên người đạt được nếu vô pháp từ thần giới đạt được nhân hoàng chi khí lời nói chắc nào cũng chỉ có thể suy xét đi chinh phục một đám vật chất thế giới bố lôi tắc khắc vị diện một tòa thật lớn kim loại sinh vật huyền phụ tại vị mặt trung ương nhất vị trí nơi này chính là bố lôi tắc khắc thành bảo cũng là vị diện này trung tâm đáng chết xem ra kia chuyện sắp thật không thể trách ngươi bố lôi tắc khắc một lần nữa thay một bộ sạch sẽ quần áo ánh mắt nhìn về phía vi ba nói vừa rồi đã đem tin tức chuyển quay lại quang minh thần giới người này nếu tiến vào thần giới hơn nữa lấy thực lực của hắn nói vậy trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về chúng ta có thể mượn cơ hội này tìm kiếm đến hắn liên hợp các vị thần vương chi lực đem này diệt sát. Vi Bá nghe vậy gật gật đầu nói, ngươi chuẩn bị khi nào thì xuất phát. lập tức này bố lôi tắc khắc thần hệ liền giao cho ngươi. ta tưởng hắn chưa chắc sẽ đi xa, trong khoảng thời gian này, phái các vị diện người âm thầm lưu ý thần vương cường giả. bố lôi tắc khắc nói, thần vương cường giả ở tại thần giới thuộc về khan hiếm tài nguyên, giống bố lôi tắc khắc như vậy địa phương, không biết bao lâu mới có thể xuất hiện ngoại lai thần vương, cho nên thực dễ dàng phân biệt. không được. Vi Bá lắc lắc đầu nói, ngươi có nhớ hay không? Chúng ta tại mới vừa đế á vị diện ngay từ đầu cũng không có phát hiện hắn hơi thở, là sau lại tới rồi gã bờ loẹn ra tộc, hắn chủ động hiện thân, mới bại lộ hết giật tức, nếu không có hắn trên người có dấu kín hơi thở thần khí, chính là hắn có che giấu chính mình hơi thở đặc thù năng lực, phạm vi hẳn là lại mở rộng một ít, đem một ít thoạt nhìn rất lợi hại đích thực thần cũng coi như ở bên trong, hơn nữa chuyện này chỉ có thể âm thầm tiến hành. một Khi bị hắn phát hiện, trực tiếp sẽ rách không gian đảo tàu liền không tốt. Ta rất nhanh sẽ trở về, này hai ngày, nơi này người ngươi có thể Thực lực của bọn họ tuy rằng không cường, nhưng đối Bố Lôi Tắc Khắc thần hệ sự tình biết đến rất nhiều, hẳn là có thể giúp được ngươi." "Hảo." Vì ba gật gật đầu, liền nhìn đến Bố Lôi Tắc Khắc trực tiếp tuấn di đến truyền tống trận, trực tiếp mở ra truyền tống trận, hướng quang minh thần giới truyền tống qua đi. Vị đại nhân này, có hay không hứng thú mua mấy cái ưu tú nô lệ, tin tưởng chúng ta nói xã hội sở có thể cho ngài cung cấp nhất vừa lòng phục vụ." Trác Nạo đi được tới một tòa ngừng ở trên mặt đất kim loại sinh vật khi, một người quần áo khéo léo thượng vị thần mỉm cười thấu đi lên hướng Trác Nạo nói: "Nga, nhất vừa lòng phục vụ." Trác Nạo cười như không cười đánh giá trước mắt thượng vị thần, mở miệng hỏi: Có thể mua được Thần Vương cấp bậc nô lệ sao?" Thượng vị thần trên mặt tươi cười không cấm đứng đỡ, xoa xoa trên đầu căn bản không có mồ hôi nói, vị đại nhân này ngài thật sẽ nói giỡn, Thần Vương cường giả lại như thế nào nghèo túng cũng không có khả năng trở thành nô lệ đi. Thần Vương cường giả là chúa tể giới mạnh nhất tồn tại, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa khống chế thần giới không gian pháp tắc, muốn bắt sống cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ dàng, huống chi liền tính thật sự bắt được một cái Thần Vương, ai sẽ lấy đảm đương thành nô lệ bán đi. Chắc ngạo cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghe vậy cũng không có để ý, lập tức hướng tới kim loại sinh vật nội đi đến, kia chân thần tổng nên có đi. Này tự nhiên Thưa vị thần vội vàng đi theo Trác Nạo đi vào kim loại sinh vật, một bên giới thiệu nói: "Ngài tới thời gian vừa vặn tốt, chúng ta vừa vặn từ băng tuyết thần hệ cùng xích Viêm thần hệ trên chiến trường bắt giữ đến một đám chân thần, đã bức bách bọn họ ký tên nô lệ khế ước, chỉ cần ngài có thể trả giá cũng đủ thù lao, bọn họ sẽ là ngài nhất trung thành nô buộc. Nô lệ khế ước là một loại thập phân ác độc khế ước, cùng Trác Nạo lúc trước cái loại này không có nhiều ít ước thuốc lực một giấy khế ước bất động, thần giới khế ước nhưng đều là tại pháp tắc chứng kiến hạ ký kết xuống dưới, tình hình chung hạ là không có người dám vi phạm khế ước nội dung. Quả nhiên, nguyện ý ký kết nô lệ khế ước đích tự thần, đều không phải cái gì lợi hại nhân vật. Rất nhanh, Chắc nạo tại thượng vị thần dẫn dắt hạ, nhìn thấy này phê chân thần nô lệ, kia từng đôi vô thần trong con người, chỉ có nồng đậm chết lặng cùng tự khí, liền tính là tiên kiếm thế giới, yếu nhất thiên thần đều so những người này cường. Thế nhưng muốn một trăm cái thượng phẩm thần tình. Chắc nạo nhìn này đó chân thần nô lệ ít giá, không cấm cười nhạo nói, Kamazon nương gia tộc lực lượng tích cóp cả đời cũng liền điểm ấy nhi, này đó chân thần, liền Kamazon đều không bằng, đều dám báo này rối. Ách, đại nhân, bọn họ nhưng đều là chân thần đột, này giá cả, thực hợp lý a thượng vị thần khó hiểu nhìn về phía chắc nạo hợp lý chắc nạo quay đầu nhìn thoáng qua thượng vị thần một đám liền ý chí chiến đấu đều biến mất đích thực thần ta không bằng đi mua mấy viên chân thần thần cách như vậy bồi dưỡng ra tới đích thực thần đều so với bọn hắn cường này như thế nào giống nhau dùng thần cách bồi dưỡng ra tới đích thực thần về sau nhưng không có nhiều ít lớn dần không gian thượng vị thần chưa từ bỏ ý định nói ít nhất so với những người này cường hơn nữa hàng ngon giá rẻ chắc nạo trợn trắng mắt bị ký kết nô lệ khép ước đích thực thần có thể có cái gì tiềm lực đang nói tia đại nhân ngài xem xem mặt khác nỗ lực, chúng ta nơi này có từ các vị diện tìm tới tuyệt thế mỹ nữ, tuy rằng tu vi không cao, nhưng dung mạo chính là đủ rồi làm một cái vị diện giống được sinh vật phát cuồng. Thưa vị thần chưa từ bỏ ý định nói, trác ngạo không để ý đến, ánh mắt tại một đám chân thần trên người đảo qua, cuối cùng chỉ hai người nói, bọn họ hai cái, ta ra một trăm cái thượng phẩm thần tinh, đồng ý lời nói, hiện tại liền có thể trả tiền, nếu không đồng ý lời nói, kia cũng không có tất yếu tiếp tục nói chuyện. Hai cái chân thần, tại đây một đám chân thần bên trong, xem như không nhiều lắm số tại trác ngạo bình phẩm từ đầu đến chân thời điểm trong mắt còn có phẫn nộ cùng khuất đục đích thực thần, hơn nữa đều là có thêm tăng cái chân thần thần cách, tiềm lực cũng coi như không sai. nay thượng vị thần có chút khó xử nhìn về phía chắc nạo, giao người đi. chắc nạo lấy ra một trăm cái thượng phẩm thần tình, thượng vị thần chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. này đó chân thần từ chiến trường mang ra tới đã cận trăm năm, đáng tiếc nguyện ý ra tiền mua chân thần nô lệ, phần lớn kinh tế trình độ hữu hạn, mà có này kinh tế ánh mắt tự nhiên không kém, tự nhiên chứa mắt này đó chân thần nô lệ thường xuyên qua lại, này đó chân thần nô lệ thế nhưng bị gác lại ở chỗ này trăm năm không người hỏi thăm, giờ phút này chắc nạo đem bảng giá đệ thấp. Hắn cũng chỉ có thể nhận, lao bản đã nói qua, chẳng sợ mười cái. Thượng phẩm thần tinh cũng bán, kia trên cơ bản chính là chân thần thần cách giá cả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 12 chương 22, bại lộ. Chân thần, đối giờ phút này chắc ngạo tới nói có thể có có thể không, bất quá đang ở thần giới. Hắn trung quy yêu cầu giúp đỡ, thần vương cấp cường giả nhưng ngộ không thể cầu, liền tính gặp ớ, lấy trước mắt trạng hướng tới nói, muốn thu phục cũng rất khó bởi vì hắn giờ phút này đã thành quang minh thần hệ truy nã mục tiêu, liền tính là đồng dạng đắc tội quang minh thần hệ thần vương, chỉ sợ cũng càng nguyện ý gia nhập mặt khác chúa tể dưới trướng mà không phải đi theo hắn này không có bất. luận cái gì căn cơ người hốn, trung quy thần vương cấp cường giả, vô luận đi đến nơi nào, liền tính là chúa tể cũng nguyện ý che chở. các ngươi hai cái tên gọi là gì? chân ngạo quay đầu lại, nhìn về phía hai gã chân thần, tiềm lực vẫn là có một chút, chỉ tiếp tin tưởng đã bị vô tình phá hủy, đừng nói ngày sau thành tiểu thần vương, liền tính là tại chân thần bên trong cũng rất khó đạt tới cường giả trình tự, bất quá lấy tới cang dự thể diện vẫn là có thể. kế án hai người đều đã nói vui vẻ điểm nhi chắc ngạo mang theo hai người tại chủ trên đường đi bộ tùy ý nói hai người chết lặng nhìn chắc ngạo liếc mắt một cái nói như thế nào cũng là chân thần tại đây hẻo lánh bố lôi tắc khắc thần hệ cũng coi như là tiểu cao thủ một quả hiện giờ lại khuất nhục trở thành nô lệ ai có thể vui vẻ đến lên là chủ nhân hai người máy móc bài trừ vẻ tươi cười nhưng vô luận như thế nào cũng cảm thụ không đến chút nào vui vẻ chắc ngạo cũng không có để ý tới nô lệ là một cái khuất nhục thân phận nơi này không phải đồng thoại tiểu thuyết thế giới cũng đừng hy vọng hắn sẽ cùng hai cái vừa mới mua tới nô lệ đi nói nhân sinh nói lý tưởng. Ta tưởng rời đi Quang Minh thần hệ, ai biết hẳn là đi như thế nào." Trác Nạo dò hỏi. "Hồi chủ nhân, khoảng cách nơi này gần nhất chính là Sích Viêm thần hệ, ngài có thể tiêu phí một khối thượng phẩm thần tinh, truyền tống đến Sích Viêm thần giới." Kệ Ảnh nghe vậy đột nhiên mở miệng nói. Trác Nạo quay đầu lại quét Kệ Ảnh liếc mắt một cái, nhớ không lầm lời nói, gia hỏa này chính là Sích Viêm thần hệ đích thực thần, mang theo một cái Sích Viêm thần hệ đích thực thần nô lệ chạy đến Sích Viêm thần hệ rêu rao khắp nơi. Trác Nạo lắc lắc đầu, đồng thời tâm niệm vừa động, "Tức khắc, Kệ Ảnh, kêu thảm thiết một tiếng, ôm ngực quỳ rạp xuống đất." Thượng. "Làm nô lệ khế ước chủ nhân, nhưng có bất luận cái gì không hài lòng." Tâm niệm vừa động, có thể làm chính mình nô lệ nhắm nháp đến bất cứ hình pháp thống khổ. Người thực Thông Minh, Trác Nạo cười như không cười nhìn kẻ án, lắc đầu nói, "Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ thông minh, không cần ở trước mặt ta triển lãm ngươi kia đáng thương chỉ số thông minh, kia sẽ làm ta cảm thấy thật đáng buồn. Ngươi hiện tại nên làm là như thế nào thuyết phục chính mình, thuận theo ta này chủ nhân ý chí." "Là, chủ nhân." Kẻ án mồ hôi đầy đầu đứng lên, đối với Trác Nạo lời nói, không dám có nửa phần phản kháng, sắc mặt cũng trắng bệch vô cùng, vừa rồi kia trong nháy mắt sợ thừa nhận thống khổ tuy rằng rất nhanh biến mất, nhưng nếu có thể, hắn đời này đều không hi vọng lại nếm thử một lần chủ nhân, nơi này là bố lôi tát khắp thần hệ chủ vị diện kỳ thật có rất nhiều lựa chọn, xích viêm thần hệ, băng tuyết thần hệ đều là trực thuộc với tự nhiên thần hệ phụ thuộc thần hệ. trừ lần đó ra còn có thể đủ truyền tống đến hỗn loạn thần hệ, chỉ là nơi đó khoảng cách quang minh thần hệ có chút xa, trên đường ít nhất phải được quá 10 vị diện. ngoài ra, ngài cũng có thể trước truyền tống đến quang minh thần giới, sau đó thông qua quang minh thần giới truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến tứ đại tối cao vị diện hủy diệt vị diện. kệ hạn nhìn thoáng qua vẻ mặt thống khổ nhiều mĩ nói, quang minh thần giới sao? chất nạo suy tư. Tuy rằng trước mắt chính mình đã thượng quang minh thần giới số đen, bất quá biết chính mình tồn tại cũng chỉ có hai cái thần vương. Giờ phút này liền tính chính mình tới rồi quang minh thần giới, quang minh thần giới người cũng không nhất định có thể đủ nhận ra chính mình. Hơn nữa chính mình chỉ là đi ngang qua, hẳn là sẽ không như vậy vừa khéo. Vừa lúc gặp phải kia hai cái thần vương đi. Hôn loạn thần hệ là địa phương nào? Trác Nạo đột nhiên dò hỏi. Hôn loạn thần hệ kỳ thật là từ hơn 30 cái thần hệ khâu lên thần hệ, này đó thần hệ lẫn nhau kết minh, mỗi một cái thần hệ đều có thần vương cường giả toa chấn. Nếu có ngoại lai thần hệ xâm lấn, liền sẽ lẫn nhau chi viện, nhưng tại không có ngoại lực dưới tình huống này đó thần hệ chi gian cũng sẽ lẫn nhau tranh đấu hơn 30 vị thần vương tuy rằng không có biện pháp chiến thắng chúa tể nhưng chúa tể cũng không có biện pháp trong nháy mắt đánh chết tại bất đồng thần hệ hơn 30 vị thần vương mà chọc giận này đó thần vương cũng không tốt xong việc hơn nữa chung quanh cũng có chúa tể lẫn nhau kiềm chế không cần phải dối tình huống chúa tể cũng sẽ không đối hôn loạn thần hệ ra tay lúc này đây kệ anh dành trước nói chúa tể lẫn nhau kiềm chế chắc nạo kinh ngạc nhìn về phía kệ anh một đám thần vương mà thôi như thế nào sẽ làm chúa tể lẫn nhau kiềm chế chúa tể chi gian có lẽ có ích lợi đan chéo nhưng đây là chúa tể chi gian sự tình một đám thần vương Còn không có tư cách tham dự đến này mặt đi lên đi. Này, tiểu nhân không biết. Kế án lắc lắc đầu, hắn bất quá là một cái chân thần, mấy thứ này cũng đều là tin vỉa hè tới, pin không dậy nổi cân nhắc. Tuy rằng Kế án lời nói lời đồn thành phần chiếm đa số, bất quá có một chút có thể khẳng định chính là hỗn loạn thần hệ từ một đám thần vương chiếm lĩnh dưới tình huống, thế nhưng kỳ tích tồn tại xung dưới, này thân mình chính là nhất kiện không thể tưởng tượng sự tình, trong đó có lẽ có cái gì bí mật, bất quá chắc náo trước mắt cũng không tính toán đi hỗn loạn thân hệ, hắn mục tiêu vẫn là đặt ở tứ đại tối cao vị diện phía trên. Căn cứ Kế án nói, tứ đại tối cao vị diện chẳng những thần linh chi khí đầy đủ, hơn nữa có rất nhiều thần bí địa phương, có chút địa phương là liền chúa tể cũng không dám tùy tiện tiến vào, nếu đi vào thần giới, tự nhiên nên đi nhìn một cái. Đúng rồi, các ngươi biết, này thần giới cùng thâm viên bên trong, tổng cộng có bao nhiêu chúa tể sao? Chắc là hỏi, này cũng là hắn chuyện quan tâm nhất tình, tại đây thần giới cùng thâm viên bên trong, có thể cấp chính mình mang đến uy hiếp, chỉ sợ cũng chỉ có chúa tể. Chúa tể có định số, thần giới có 72, thâm nguyên 36 vị chúa tể, từ hàng thời cổ kỳ chính là, tuy rằng trong lúc cũng có chúa tể ngã xuống, nhưng rất nhanh sẽ có tân chúa tể xuất hiện, vô luận thần giới vẫn là thâm nguyên Chúa tể số lượng vẫn luôn là cố định, muốn trở thành chúa tể cũng chỉ có đánh chết chúa tể lúc sau mới có thể có cơ hội trở thành tân chúa tể. Cây ăn nói này ở tại thần giới bên trong cũng không phải cái gì bí mật. 108 vị chúa tể, trắc ngạo trong lòng kinh ngạc, chúa tể chính là đứng ở thần giới cùng thâm viên đỉnh tồn tại, thế nhưng có 108 vị nhiều, này xác thật đại đại ra ngoài trắc ngạo ngoài ý liệu, trừ bỏ số ít chúa tể lưu tại tứ đại tối cao vị diện ở ngoài, mặt khác chúa tể đều ở tại thần giới cùng thâm viên thành lập chính mình thần hệ, thu thập tín ngưỡng chi lực. Cây ăn gật gật đầu nói, đi, chúng ta đi quan minh thần giới. Chắc Nạo không có hỏi lại, hắn quan tâm sự tình trên cơ bản đã có đáp án, lại cũng làm hắn sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, có lẽ chúa tể cũng không phải trời đất này gian mạnh nhất tồn tại, chính mình tương lai lộ cũng không tốt đi. Chúa tể nhóm muốn thu thập tín ngưỡng chi lực, mà chắc Nạo sợ bắt được nhân hoàng chi khí trùng, vốn là bao hàm có tín ngưỡng chi lực, Song Vương có căn bản thượng xung đột, đó là vô pháp điều hòa mâu thuẫn. Đến nơi chúa tể phía trên tồn tại, chắc Nạo nhưng thật ra không có quá mức để ý, kia đôi chính mình tới nói, chung quy quá xa xôi một ít. Quang Minh thần giới, thần vương điện, nơi này là thần vương nhóm bái kiến chúa tể địa phương, giờ phút này Bố Lôi tắc Khắc đang ở Quang Minh Thần Điện bài kiến Quang Minh Chúa Tể cũng đem mới vừa đế á vị diện sự tình nói một lần, một cái vật chất vị diện ra tới Thần Vương. Quang Minh Chúa Tể những mày nhìn về phía bố Lôi tắc Khắc nói, hơn nữa các ngươi hai người liên thủ, thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn. Không sai, bố Lôi tắc Khắc Thần Vương không người nói, căn cứ vi ba Thần Vương theo như lời, một trăm nhiều năm trước tại Tiêu Cao cấp vật chất vị diện chính là người này thu đi rồi một đội chiến đấu Thiên Sứ. Quang Minh Chúa Tể không nói gì, thân thủ vung lên, một bộ hình ảnh xuất hiện tại Thần Vương điện giữa không trung, đúng là năm đó, Trác Nạo Mượn dùng một vị Thiên Sứ tiến hóa trí lực trợ giúp vi la thành tựu 10 cánh tiên sứ một màn, hình ảnh chung, 108 vị tiên sứ tuyết trắng cánh chim một chút biến thành kim sắc, theo sau, hình ảnh dần dần biến mất. Chính là người này. Bố Lôi Tắc khắc nhìn về phía Quang Minh Chúa Tể nói, có thể đánh bại các ngươi, lại không có biện pháp giết các ngươi, xem ra người này thực lực tại thần vương bên trong cũng không tính cường, phản đặc. Quang Minh Chúa Tể đạm nhiên nói, "Là, Chúa Tể." Chúa Tể phía dưới, một người 10 cánh tiên sứ tiến lên, không người nói, "Đây là có thể phong tỏa không gian quần trụ, người mang theo này quần trụ, chọn lựa ba gã quang minh thần giới thần vương cùng đặc miễn tư đặc cùng nhau, tiến đến đánh chết người này." Quang Minh Chúa Tể trong tay xuất hiện một chương lập loè người nào pháp tắc hơi thở quyền chủ giao cho Phạm Đặc. vâng theo ngài ý chí Phạm Đặc cung kính mà tiếp nhận bay tới quyền chủ nhớ kỹ nay quyền chủ chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian trong vòng 3 ngày nếu các ngươi vô pháp đánh chết hắn quyền chủ hiệu quả sẽ tự động biến mất Chúa Tể nói Chúa Tể yên tâm Phạm Đặc cùng đặt mìn Tư Đạc không người nói Phạm Đặc có thể làm Chúa Tể bên người thân tín tại Thần Vương bên trong thuộc về đứng đầu cẩn giả hơn nữa bốn cái Thần Vương liên thủ nếu như vậy cũng chưa biện pháp tại không gian phong tỏa dưới tình huống đem chắc não chém giết kia bọn họ cũng không mặt mũi gặp người mặt khác, thông chi vi bá cho hắn một lần đoái công trục tội cơ hội. người này nếu đã rời đi vật chất vị diện, kia vật chất vị diện bên trong cũng liền không có cường giả tỏa chấn. mệnh vi bá một lần nữa dẫn dắt một chi thiên sứ chiến đội tiến vào vật chất vị diện. lúc này đây cần phải đem quang minh tín ngưỡng một lần nữa xoá biến vật chất vị diện. chúa tể trầm giọng nói là bố lôi tất khắc vị diện, vi bá thần vương cũng không có vội vã vì vị diện cai danh. nếu trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt được chúa tể đắc xá, chính mình liền có cơ hội trở về quang minh thần giới. kia này bố lôi tất các thần hệ vẫn là để lại cho sau lại thần vương đi cai danh đi. gì đột nhiên. Vi Bá thần vương nhận được một cái đến từ Quang Minh thần giới mệnh lệnh, nhìn mệnh lệnh nội dung, Vi Bá không cấm đại hỉ, chính mình rốt cuộc đạt được trở về Quang Minh thần giới cơ hội, không có trách ngạo chấn thủ vật chất vị diện, chỉ cần đem trách ngạo lưu tại này vật chất thế giới dấu vết tiêu trừ, một lần nữa thành lập tín ngưỡng cũng không khó, thậm chí không cần hắn tự mình đi làm. Người tới, đem tiên sứ chiến đội đưa tới." Vi Bá vẻ mặt hưng phấn nói. "Thần vương đại nhân, bên ngoài có một người thượng vị thần, nói có quan hệ với thần vương đại nhân công đạo lưu ý vị kia thần vương tin tức." Một người chân thần hộ vẻ nói. "Nga, người nào?" Vi Bá nghi hoặc nói là vị mặt nô lệ thương hội người, thần vương đại nhân làm chú ý vị kia thần vương hình ảnh, chúng ta từng phân biệt giao cho các đại thương hội chú ý, làm hắn tới gặp ta. rất nhanh, một người thượng vị thần ôm nớp lo sợ tiến bảo, nếu chắc nạo ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người này chính là phía trước bán cho hắn nô lệ tên kia thượng vị thần. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 12 chương 23, vinh động quang minh thần giới, các ngươi không cần phản kháng, nhập ta thế giới. vừa xuất hiện tại quang minh thần giới, chắc nạo liền cảm giác được không đúng, bốn phía không gian mang theo một cỗ khôn kệ áp lực cảm. Chính mình tựa hồ vô pháp giống như tại bố lôi tát khắp vị diện giống nhau dễ dàng mà xé nát không gian. Kệ án, kệ án thậm chí không kịp phản ứng liền bị Trác Ngạo thu vào nội thiên địa bên trong, này hai cái là chính mình tiêu tiền mua tới, chắc ngạo nhưng không nghĩ liền như vậy không minh bạch hy sinh ở chỗ này. Tuy rằng không biết đây là không là quang minh thần giới không gian càng thêm củng cẩu nguyên nhân, nhưng Trác Ngạo không thể không tiểu tâm, bởi vì nơi này là quang minh thần giới. Hưu. Cơ hồ là đồng thời, một đạo xạ tuyến bắn nhanh mà đến, Hạ Thiên kính nháy mắt xuất hiện tại Trác Ngạo trước người, đem xạ tuyến bắn ngược trở về, dương mắt nhìn lại, lại thấy năm đạo thân ảnh, đã đem chính mình vây quanh bố lôi tắc khác, chắc não nếu mày nhìn năm người bên trong, kia nói quen thuộc thân ảnh mở miệng nói, đồng thời tâm niệm yên lặng cảm ứng chính mình thần tướng, thần võ vị diện, phù không chi đảo, khí vận biển mây phía trên, chắc nạo thần tướng đột nhiên mở to mắt, ý niệm có thể liên thông thần tướng, đồng thời chắc nạo cũng cảm giác được không gian cố định cũng không có quấy nhau đến chính mình cùng thần tướng chi gian thông đạo, chính mình tùy thời có thể thông qua thần tướng trở về thần võ thế giới, này đều không phải là không gian pháp tắc, mà là nhân hoàng chi khí hảo diệu, không ở bình thường pháp tắc chi liệt, nhưng lại có một bộ phận không gian pháp tắc đặc tính, có thể cho chắc não tùy thời tùy chỗ thông qua thần tướng phản hồi thần võ thế giới. Các ngươi vì cái gì sẽ biết ta hành tung? Có đường lui, chắc Ngạo cũng thả lòng lại, ánh mắt nhìn về phía Bố Lôi Tắc Khắc cùng với hắn bên người mặt Khắc bốn gã thần vương cường giả, trừ bỏ một người thiên sứ ở ngoài, mặt Khắc ba người thực lực đều so Bố Lôi Tắc Khắc cường, nhưng chân chính cấp Trác Ngạo mang đến uy hiếp, ngược lại là tên kia thiên sứ. Mang theo ngươi nghi hoặc, xuống địa ngục đi. Bố Lôi Tắc Khắc cười lạnh lấy ra chính mình binh khí, một phen tinh xảo tây dương kiếm. Trác Ngạo trong đầu nhanh chóng hồi tưởng chính mình tại Bố Lôi Tắc Khắc vị diện trải qua, trong đôi mắt hiện lên một mặt thần quang, lại là ta đã ý, ngươi khống chế Bố Lôi Tắc Khắc vị diện nhiều năm. Đối với chính mình lãnh địa, sao có thể một chút khống chế lực đều không có? Kia gian vị diện nô lệ nơi giao dịch chính là ngươi tài sản đi. Không hổ là có thể dẫn dắt vật chất vị diện thăng cấp đế vương, bất quá ta chính là thần vương cơ giả, lại như thế nào sẽ đi khống chế cái gì thương hội? Bố Lôi Tắc Khắc thần hệ sở hữu thương hội, đều là chúng ta người hầu. Bố Lôi Tắc Khắc kinh ngạc nhìn về phía chắc Nạo, lập tức nạo lên nói: "Nam thần vương, liền muốn giết ta?" Chắc Nạo khẽ miệng lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, năm người từng người để phòng thời điểm, Trác Nạo thân hình đột nhiên chợt lóe, mọi người chỉ cảm thấy kim quang hiện lên, Trác Nạo đã biến mất tại tầm mắt bên trong. Chúa tể ban cho quần chủ có thể phong ấn toàn bộ quang minh thần giới, hắn chạy không ra quang minh thần giới, truy. Phạm đặc Hư lệnh một tiếng nói, bốn gã thần vương đồng thời đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, theo chác náo linh hồn hơi thở bắn nhanh mà ra. Ngụy Hà chác náo tốc độ vốn là cực nhanh, sau lại thấm nhuần ngũ hành âm dương, sinh tử luân hồi, tuy rằng còn đều dừng lại tại Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, nhưng lẫn nhau sát minh giới, nhìn trời mà lĩnh ngộ sớm đã viễn siêu bình thường thần vương, tốc độ theo pháp tắc mà ra, giờ phút này thần vương vô pháp thi triển không gian pháp tắc, ngược lại đối hắn càng thêm có lợi, giờ phút này toàn lực thôi phát hạ, chớ nói bình thường thần vương. Đó là thần vương trung cường giả cũng rất khó tại tốc độ. Phía trên đuổi kịp và vượt qua qua hắn, bốn gã thần vương liên thủ truy kích, ngược lại càng đuổi càng xa, quang minh thần giới quá lớn, nếu Trác Nạo khăng khăng tránh né bọn họ, bọn họ căn bản không có khả năng đuổi theo, chờ đến phong ấn quyển trục thời gian một quá, Trác Nạo liền có thể xé rách không gian. Hư Phạn đặc hư lệnh một tiếng, sau lưng mười chỉ cánh chim du lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong phút chốc đã lướt qua bốn người, hướng tới Trác Nạo đuổi theo. Trác Nạo bỏ chạy gian, đem thần niệm triển khai, đạo qua dưới, không cấm đạo trừu một ngụm lương khí, toàn bộ quang minh thần giới, hơn nữa đuổi giết chính mình thần vương cường giả. Thế nhưng có không dưới 60 danh thần vương. Liên Tính chính mình thi triển Hạo Thiên Kính phân thân công năng, biến ra 3 cái chính mình, cung kia không được nhiều như vậy thần vương oanh kích. Hưu. Liên vào giờ phút này, Chắc Ngạo đột nhiên cảm giác đáy lòng phát lạnh, thân thể trong phút chốc làm ra phản ứng, thay hình đổi vị, một đạo ánh sáng đi ngang qua nhau, mặt đất vô thanh vô tức gian, xuất hiện một cái thật lớn hố động, một tòa sơn mạch trực tiếp tại đây nói sạ tuyến lên dưới, biến mất không thấy. Thật nhanh tốc độ. Chắc Ngạo huy động Hạo Thiên tính, đem đối phương lại lần nữa phóng tới sạ tuyển bắn bay, đồng thời cũng thấy rõ đối phương thân ảnh, đúng là phía trước tên kia 10 cánh tiên sứ. Quang Minh Pháp Tắc Tu luyện đến mức tận cùng, tốc độ đã không thua cử ly ngắn thua gì. Chắc ngạo lặng lẽ cười, đem Hạo Thiên Kính giao cho tay trái, Long Lâm Thương xuất hiện ở trong tay, đơn tỷ tốc độ, chính mình mặc dù nhanh, nhưng tuyệt đối mau bất quá này đem Quang Minh Pháp Tắc Tu luyện đến mức tận cùng thiên sứ. Chết. Phạm Đức không có nói nhiều, rất nhiều thời điểm, hành động muốn so nôn ngữ càng có hiệu. Kỵ sĩ thương nở rộ Quang Minh Pháp Tắc huyền ảo, lại mang theo tử vong cùng hủy diệt mà đến, chắc ngạo dùng Hạo Thiên Kính một chán, đồng thời Long Lâm Thương giống như gián độc giống nhau đâm ra. ầm ầm ầm. Đại địa sụp đổ, núi sông rách nát, hai người giờ phút này toàn lực ra tay dưới. Thế giới phạng phất muốn vỡ ra giống nhau, nếu không có có chúa tể quyển trụ gia cố, chỉ sợ giờ phút này chúng không gian cũng đã rẽ nát. Thuần túy tu luyện một đạo phát tắc, thế nhưng có loại này uy lực. Trác Nạo kinh ngạc nhìn đối thủ, loại cảm giác này, ngày xưa Độc Cô Kiếm Thánh trên người cũng xuất hiện quá, Độc Cô Kiếm Thánh, chuyên tu kiếm đạo, nhất kiếm ra quỷ thần kinh, đáng tiếc, Độc Cô Kiếm Thánh cảnh giới quá thấp, cấp Trác Nạo mang đến chấn động, xa xa không kịp trước mắt tên này mười cánh tiên sứ, Trác Nạo đâm ra một thương thời gian, đối phương có thể đâm ra mười thương, hơn nữa luận thương pháp chi tinh diệu, cũng chút nào không ở Trác Nạo dưới. Lúc này, bố lôi tát khát chờ bốn gã thần vương đã tại hai người giao thủ nháy mắt đuổi tới, nhìn giao thủ chung hai người, bốn gã thần vương, thế nhưng sinh ra một cổ vô pháp đúng tay cảm giác. Phạm Đặc đã đem quang minh pháp tác chung, vận tốc ánh sáng pháp tác thi triển đến mức tận cùng, chắc ngạo quanh thân, rầm rầm đã bị vô số quang thương bao vây, nhưng bốn người kinh ngạc phát hiện, chắc ngạo thương tốc chẳng những không mau, thậm chí rất chậm, loại này tốc độ, tựa hồ liền phạm nhân đều có thể thi triển ra tới, nhưng chắc ngạo mỗi một lưỡi lê ra, lại phảng phất có một thế giới mới sinh thành, Phạm Đặc vô tận quang thương đều bị thế giới này sợ thu nạp. Bốn người nhìn nhau, khó có thể che giấu trong mắt kinh hãi chi ý. Phạm Đặc là quang minh chúa tể tâm phúc, chẳng những quang minh pháp tắc tinh thông, chiến đấu kỹ năng càng là tung hoành thần giới thâm nguyên đều đựng địch thủ. Hiện giờ đối mặt một cái vừa mới từ thế gian tiến vào thần giới thần vương, thế nhưng đánh lâu không dưới. Khai. Nhưng vào lúc này, Trác Nạo đột nhiên bật hơi khai thành, một lưỡi lê ra, trong phút chốc quang hoa đầy trời, vô số quang thương mãnh liệt mà đến. Dừng. Thế nhưng đều là Phạm Đặc phía trước công kích Trác Nạo quang thương, giờ phút này phảng phất bị còn nguyên phản xạ trở về giống nhau, đó là Phạm Đặc đối mặt như thế thủy triều công kích, cũng không thể không tạm lén mũi nhọn. Cơ hội. Trác Nạo trong mắt Thần Quang trợn lóe. Đương Phạn Đặc phản ứng lại đầy máy mắt đã xuất hiện tại bố lôi tắc khắc bên người, không đợi đối phương phản ứng, đã một lưỡi lê phá hắn lớn đường, một tay đem đối phương thần vương thần cách đào đi, tìm chết. Phạn Đặc nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tia chớp xuất hiện tại chắc ngạo bên cạnh, một lưỡi lê ra, chắc ngạo lại đem long ngâm thương vừa chuyển, dây lắc gian, đem mặt khắc ba gã thần vương cũng vòng tiến vào, thế nhưng là muốn lấy một địch bốn, không biết sống chết. Mặt khắc ba người cũng từ bố lôi tắc khắc bị giết chết chấn động chúng tỉnh táo lại, thấy thế không khỏi giận dữ, sôi nổi lấy ra binh khí, cùng Phạm Đặc cùng nhau vây công chắc ngạo, năm tên thần vương cường giả giao thủ toàn bộ quang minh thần giới đều lâm vào rất nhỏ đong đưa bên trong giao thủ nơi lục địa sớm đã chấm mặc, chỉ còn lại có một mảnh hải dương sao lại thế này nơi này là quang minh thần giới mười mấy tên thần vương đồng thời phát hiện dị trạng thần niệm dò ra rất nhanh tìm được chiến đấu trung tâm có chút thần vương trực tiếp tới rồi có chút thần vương còn lại là an tâm ngồi ở một bên xem diễn nơi này là quang minh thần giới bọn họ đã phát hiện không gian pháp tác động lại biết đây là chúa tể mất tích tự nhiên không cho rằng chắc nạo có đào thoát khả năng thậm chí không ít người bắt đầu cho nhau giao lưu lên phạt đặc thần vương thế nhưng tự mình ra tay xem ra chúa tể đối tên này thần vương rất coi trọng. Đúng vậy, ta xem tới rồi đặt mịn tư đặc thi thể, cùng năm tên thần vương đồng thời giao thủ còn có thể đánh chết một cái, không đơn giản nột. Lại lợi hại lại như thế nào? Nơi này là Quang Minh thần giới, chúa tể đã đông lại không gian pháp tắc, hắn một cái thần vương, sao có thể đánh thắng được bốn gã thần vương liên thủ? Mau xem, hắn đang làm cái gì? Điên rồi sao? Lại thấy Trác Nạo tựa hồ còn ngại không đủ, ở trong chiến đấu, tránh thoát chiến đoàn, bắt đầu hướng tới mặt khác thần vương phương hướng phóng đi, không đến 15 phút thời gian, lại có hơn 10 người thần vương bị cuốn vào chiến trường, này tại vây xem thần vương xem ra, căn bản là là tại tìm đường chết. Chỉ có phạt đạc ẩn ẩn cảm giác được không ổn, phía trước cùng ba gã thần vương liên thủ chiến chắc nạo khi, cũng đã phát hiện, bốn người liên thủ, chính mình ngược lại trở nên càng thêm cố hết sức, trái lại chắc nạo lại càng đánh càng nhẹ nhàng, phía trước cùng chính mình giao thủ thời điểm chắc nạo nhưng không có dễ dàng như vậy thoát thân. Gia hỏa này tại mượn dùng những người khác lực lượng. Phạm Đặc rất nhanh đến ra kết luận, mà sự thật cũng chứng thực chính mình kết luận, chắc nạo tại một đám thần vương bên trong tà Xung hữu đột, nhìn như không hề kết cấu, nhưng Phạm Đặc bước chân lại bị chính mình đội Hưu cấp ngăn cản, nguyên bản có thể dễ dàng đuổi theo chắc nạo, giờ phút này lại tại đội Hưu vô tình ngăn trở dưới sinh sôi đem chính mình tốc độ chỉ chạy một nửa đều thối lui, phạm đặc trực tiếp truyền âm hướng mặt khắc thần vương, làm cho bọn họ thối lui. hắn đã phát hiện, trác ngạo căn bản không sợ cuộc chiến, người càng nhiều, hắn tổng có thể mượn dùng người khác lực lượng tới trợ giúp chính mình, chẳng sợ này người khác là đối địch lập trường cũng giống nhau. chúng thần vương tường lui, nhưng đã bị trác ngạo vòng tím vào, muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. hắn tinh thông thế giới pháp tắc, giờ phút này lấy thương pháp, bộ pháp cùng với một chúng thần vương bắt trước thiên địa, một chúng thần vương chút bất chi bất giác đã lâm vào trác nạo dùng bọn họ bày ra thiên địa đại trận bên trong, chờ muốn lui khi cũng đã phát hiện thân bất do kỳ giống như chu thiên sao trời giống nhau, tại chắc nạo thao túng hạ nhắm mắt theo đuôi. 36 cái thần vương, tuy rằng không có đem sở hữu thần vương kéo vào tới, bất quá đã vậy là đủ rồi. chắc nạo quay đầu nhìn về phía phạm đặc phương hướng, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. không tốt, phạm đặc thần vương, mau tránh ra. cùng khắc 36 danh thần vương hoảng sợ phát hiện lực lượng của chính mình không tự chủ được bắt đầu hướng ra phía ngoài nghiêng, hướng tới chắc nạo phương hướng hội tụ qua đi, mà chắc nạo giờ phút này cũng nên hướng phạm đặc thần vương. một đám trên mặt hiện lên kinh giận thân sắc. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện.